189 chương 151, chân tướng rõ ràng năm nhìn xem nhưng đinh vội vàng bộ dáng, hoàng đế đạo: "Thiên đạo mặc dù là cẩn thận lý do, từ đó lưu lại thiên đạo hạt giống, nếu như có một ngày, đại thiên đạo có thể đối với nó tạo thành tổn thương, như vậy để lại hạt giống chính là nó hy vọng cuối cùng." Mà viên hạt giống kia chính là chủng tại lưu tổ trong bụng, về sau chúng ta có hài tử, thiên đạo hạt giống một cách tự nhiên liền cùng đứa bé kia hòa làm một thể. "Mà đứa bé kia, chính là ngươi." Nói đến đây, hoàng đế mắt thoáng qua một tia tình quang. "Vậy tại sao ta sẽ xuất hiện ở hiện đại?" Nhưng đinh rất nhanh tìm được chốt trong đó. Ta biết Đại Thiên Đao chính là giật mình sau đó, liền lập tức đem vừa ra đời không lâu ngươi đưa đến hiện đại. Ngươi đáng hận ta sao?" Hoàng đế nhẹ giọng hỏi. Nhưng Đinh Trầm Mặc đột nhiên biết thân thế của mình, nhường hắn trong lúc nhất thời khiếp sợ không tên, vào giờ phút này hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem Trầm Mặc không nói nhưng Đinh, Hoàng đế không biết từ nơi nào lấy ra Đại Thiên Đao, đưa cho hắn đạo, "Cầm đi đi, Nghị Thông suốt mà nói, liền đến tìm ta, ta đưa ngươi trở về thời cổ. Ở đây không thích hợp ngươi." Hoàng đế nói xong, làm mấy cái pháp quyết, hướng về phía, nhưng nhất chỉ rất nhanh Nhưng Ninh Linh cảm thấy liên tục không ngừng linh lực lấp kín lấp đầy thân thể của mình. Hoàng đế cuối cùng liếc mắt nhìn Ninh Ninh, "Thuần Di rời khỏi nơi này." Tung Hồ tung người nhảy lên, nhảy tới Nhưng Đinh trên vai, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem hắn. Nó biết, bây giờ Nhưng Đinh nội tâm đang tại làm kịch liệt đấu tranh, cũng không cần lên tiếng quấy rầy tốt hơn. Cũng không biết qua bao lâu, trên trời lại bắt đầu rơi ra tuyết lớn, Ninh Ninh thở dài, Thuần Di biến mất ở mái nhà. Hoàng mang lại lên, Nhưng Ninh xuất hiện ở ngoài ô biệt thự. Tung đánh ra bốn phía một mắt, không biết Ninh tại sao lại đi tới nơi này bên cạnh, bất quá nó cũng không có lên tiếng hỏi thăm, nó tin tưởng Nhưng đinh làm hết thảy đều là có lý do, nó chỉ cần lặng lặng chờ, nhìn là được. Bây giờ nhưng đinh đã khôi phục linh lực, ở đây, hắn đã là tồn tại vô địch. Trong biệt thự, không có người ai, nhưng đinh đi tới trước tủ lạnh, từ trong cầm một vài thứ đi ra, nhét vào trên bàn đạo, ăn trước ít đồ à, ta muốn ngủ một hồi, đợi chút nữa có người tới đem ta đánh thức. Nói xong, nhưng đinh liền thẳng tắp ngã xuống trên ghế salon, ngủ thiếp đi. Hắn cần nghỉ ngơi, hoàng đế lời nói mặc dù chỉ nói một nửa, trong đó còn có quá nhiều không biết, bất quá cái này đã không quan trọng, hắn phải thật tốt suy xét phía dưới trong đó then chốt, tiếp đó làm ra quyết định. Nhìn xem thế ở trên ghế salon ngủ mất Nhưng Ninh, Tung Hỗ nhìn qua, rất nhanh liền bị đổ trên bàn hấp dẫn tới. Lâm Tiết dần dần vừa tỉnh lại, mở ra hai mắt, hít một hơi thật sâu, đã nghe đến một cô gây mũi mùi thuốc, nàng minh bạch nàng đây là đang nằm bệnh viện. Hồi tưởng lại ngất đi trước đây trong mấy mắt, nàng không khỏi một trận hoảng sợ, nếu không phải là Như Ninh, e rằng nàng bây giờ đã chết. Muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực. Người đã tỉnh. Lâm Phạm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên giường, tương chịu nhìn nàng một cái, khẽ nói: "Đại ca, Như Ninh thế nào?" Hắn không có sao chứ? Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phạm, tâm trung nhất vui không khỏi vận động. Nghe nói Lâm Tuyết tra hỏi, Lâm Phàm nặng mặc Liêu Phúc chốc, mới chậm rãi nói, hắn bị người cướp đi. A. Lâm Tuyết nghe vậy, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Lâm Tuyết, Lâm Phàm thở dài nói, e rằng đối phương là muốn dùng nhưng đinh tới uy hiếp ta a phía trước thẩm bất phàm sự tình, đã có rất nhiều người đã biết nhưng đinh thân phận, chỉ sợ sẽ là bởi vì như thế, bọn hắn vừa muốn tra nhưng đinh a. Đại ca, vậy ngươi báo cảnh sát không có. Ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu nhưng đinh à, nếu không phải là hắn, nói không chừng ta liền xấu. nói cái này, nhịn không được khóc lên. Ngay lúc này, một cái bác sĩ đi đến, nhìn một chút Lâm Tuyết tình trạng đạo. Không có việc gì, ở nữa viện quan sát hai ngày liền có thể xuất viện. "Hảo, cảm tạ bác sĩ." Lâm Phàm nói cảm tạ. "Đại ca, ta không nghĩ tại cái này chờ đợi, ngươi đưa ta trở về được không?" Lâm Phàm nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền thấy Lâm Tuyết kia đáng thương biểu lộ. Thôi "Ta." Lâm Phàm đáp ứng nói. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, chờ trở về sau đó, lập tức liền đem người khai bao. Sau nửa giờ, dài hơn còn lái đến ngoại ô biệt thự. "Tới, ta ôm ngươi đi bảo. Lâm Phạm vừa mới xuống xe, liền đem Lâm Tuyết ôm ngang lên tới, về trong biệt thự đi đến. Lâm Tuyết khuôn mặt đỏ lên, bất quá rất nhanh liền ôm Lâm Phàm cánh tay, nàng đợi một ngày này quá lâu. Hai người mới vừa vào cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng. Cửa tủ lạnh mở rộng ra, từ tủ lạnh đến ghế salon một đoạn kia trên đường, tản đầy đất ăn. Mà ghế sofa bọc kem thượng nhất người nam tử có một thanh trọng kiếm, nằm ở đó. Mà ở trước sofa trên mặt bàn, một cái tướng mạo quái dị tiểu lão hổ ngồi ở cái kia, trong ngực ôm một túi khoai tây chiên đang ăn quên cả trời đất. Thấy có người đi vào, tung đuôi hổ ba ngã ở, nhưng đinh đại tiên trên áo, phát trở thành âm thanh nặng nghề. Lâm Phàm Cát Kinh Vừa rồi một kích kia nếu là không dùng một điểm khí lực, thế nhưng là sẽ không phát thành loại âm thanh này, tiểu gia hỏa này cái đôi thật là có khí lực a. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền rời đi ra. Bởi vì cái này thời điểm, nhưng Đinh tỉnh lại. Đứng người lên, nhìn xem cửa hai người, nhưng Đinh đạo, như thế nào không tiến vào, đứng ở cửa làm gì? "Nhưng Đinh, Người không sao chứ?" Lâm Tuyết Ngạc nhiên nhảy xuống tới, đi nhanh đến Nhưng Đinh bên cạnh hỏi. Nhìn xem Lâm Tuyết không giống giả mạo biểu lộ, Nhưng Đinh trong lòng nhẹ nhàng thở dài nói, "Ngươi ưa thích Lâm a?" "A?" không nghĩ tới, Nhưng Đinh đột nhiên sẽ nói như vậy, khuôn mặt không khỏi trở nên đỏ bừng. Rồi hơi, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Phạm. Lâm Phạm lúc này đã phản ứng quá lai, thuận tay liền đóng lại lại môn, chỉ bất quá Lâm Tuyết không có chú ý là, Lâm Phạm tại quan môn lúc, còn giữ cửa chờ khóa lại. Bất quá một màn này đều bị Nhưng Đinh nhìn ở trong mắt, bất quá đối với Lâm Phạm cử động, hắn làm bộ không thấy thôi. "Nhung Đinh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Còn có ngươi trên người thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra?" Lâm Phạm ha ha cười nói, hướng về Nhung Đinh đi tới. "Ta đem trình giao giết." Nhung Đinh đột nhiên nói một câu như vậy. Lâm Phạm cùng Lâm Tuyết bị Nhung lời nói sợ hết hồn, Lâm Tuyết càng là bất khả tư nghị nhìn xem Nhung Đinh. "Ngươi nói thật sự?" Lâm Phạm nghi ngờ nói, bởi vì cảnh sát bên kia phong tỏa tin tức, cho nên Lâm Phạm cũng không biết bây giờ Trình giao đã chết. Nàng trước khi chết, theo ta nói một chút chuyện thú vị, không biết ngươi có muốn hay không nghe. Nhưng Ninh Tiếp nhận trên lưng đại thiên nào, một ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên nói, À, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nàng trước khi chết cùng ngươi nói cái gì đó." Lâm Phạm cầm qua một cái ghế, cùng Nhưng Đinh ngồi mặt đối mặt. Lâm Tuyết tựa hồ nhìn ra giữa hai người không thích hợp, trần chờ phút chốc, cuối cùng hướng về Lâm Phạm bên kia đi tới. "Lâm Tuyết, người tốt nhất đến ta đây tới, bằng không đợi chút nữa ta e rằng không có cách nào cứu ngươi." Nhưng Ninh nhìn xem Lâm Tuyết hướng Lâm Phạm đi đến, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lâm Tuyết bị Ninh Ninh lời nói sợ hết hồn, lập tức nghĩ tới điều gì, khi khi một tiếng bật cười, vẫn là đi tới Lâm Phạm bên người. Lâm Phàm thấy thế, cười ha ha, hướng về phía Nhưng Ninh đạo: "Ngươi nói bậy gì đấy, ta làm sao lại hại Lâm Tuyết đâu? Ngươi biết ta 8 năm đều đi nơi nào sao?" Nhưng thích hợp tại Lâm Phạm lời nói phảng phất không nghe thấy, lẩm bẩm nói: "Ngươi không phải tại nơi nằm 8 năm sau. Lâm Phàm chu mọ một cái, chỉ vào bên cạnh tấm kia đạo: "Ta xuyên việt đi thượng cổ." Ninh Ninh lẩm nói: "Bệnh tâm thần." Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, mắng. Ở nơi đó, ta biết một cái nữ hài tử, nàng gọi ảnh. Nàng rất xinh đẹp, rất ôn nhu. Ta và nàng trở thành vợ chồng sáu. Nhưng Ninh chậm rãi giảng thuật 8 năm qua đi qua, Lâm Phàm nhíu mày, bất quá cũng không có lên tiếng quấy rầy. Cái này nhất giảng chính là một cái buổi tối, khi sắc trời dần dần phát sáng lên thời điểm, Cố sự cũng nói không sai biệt lắm. Ta bị cái hắc động kia sau khi hút vào, ta liền tỉnh. Nhưng Ninh nói xong, hít một hơi thật sâu. Lâm Phàm buồn cười nhìn xem Ninh, chỉ vào Tung Hỏa hòa Đại Thiên Đao đạo, bọn chúng chính là trong truyện Tung Hỏa Hỏa Đại Thiên Đao sao? Rất đặc sắc Cố sự. Nói xong, không khỏi chống hai cái trượng Chỉ là cùng Lâm Phạm bất đồng chính là, Lâm Tuyết biểu hiện lại hoàn toàn tương phản, cái gì ảnh, cái gì thiên uy các loại, nàng cũng là tận mắt thấy, tận mắt nghe được. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Lâm Tuyết hiếu kỳ, bất quá rất nhanh, khác phát lời nói cắt đứt nàng suy xét. Ngươi theo ta giảng nhiều như vậy là vì cái gì? Ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì? Lâm Phạm buồn cười nói, ta muốn nói với ngươi, ta là tu linh giả, trong ngực ngươi tay thường, giết ta không được. Nhưng Đinh Lánh Lánh nhìn xem Lâm Phạm, nói, vừa lời, Lâm Phạm con ngươi co rụt lại, đột nhiên từ trong ngực rút xuống lục ra, chỉ là không đợi hắn thời điểm nổ súng một đạo hắc ảnh quấn tới. Phen. Đây không phải nổ súng âm thanh, mà là tung hổ cái đôi quét vào trên súng âm thanh. Lâm Phạm súng trong tay bị tung hổ đánh trúng, lập tức thất linh bát lạc, tán lạc tại một chỗ. Lâm Phàm có chút không thể tin nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, lực đạo này cũng quá lớn à, đó là kim loại làm a, thế mà bị nó một cái kết thúc liền xấu. Ngươi giết không được ta, hay là buông tha đi." Nhưng đinh Thở dài nói, "Ký thực, chính giao đang nói cho ta phía trước, ta liền đã đoán được hết thể đều là ngươi làm, chỉ là ta không biết ngươi vì sao muốn làm như vậy. Vì cái gì? Ngươi nói là vì cái gì?" Lâm Phàm hét lớn. Lâm Thiết bị Lâm Phàm dáng vẻ hù dọa, không khỏi nhẹ giọng hô: "Đại ca, ngươi thế nào? Không, có sao chứ?" Lâm Phạm bây giờ giống như điên hình dáng đạo, "Ngươi không phải nói người xuyên việt sao? Vậy ngươi làm gì trở về, ngươi có biết hay không? Người sau khi tỉnh lại, bây giờ thuộc về ta hết thảy đều không có." Nhưng Đinh Văn Luân tiến lặng nặng mặc liêu xuống. Chỉ là hắn lòng đang dị máu, không nghĩ tới từ nhỏ đồng sinh cộng tử huynh đệ thế mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Lại còn rút súng tương đối. Chẳng lẽ cái này tiền tài, quyền lợi, danh tiếng, thật có thể để cho người ta mê thất tâm trí sao? Nghĩ tới đây, nhưng Đinh nặng nghệ thở dài, Vào lúc này hắn cuối cùng quyết định, giải quyết xong giới mắt chuyện, lập tức bay về thượng cổ. Chưa xong con tiếp. 190 chương 151, chân tướng rõ ràng sáu người có còn nhớ hay không? Hồi nhỏ chúng ta còn tại viện mồ cơ thời điểm, ta thường xuyên bị người khi dễ, là ngươi vẫn đứng đi ra bảo hộ ta, từ lúc kia, ta liền thệ, tương lai nếu là ta có một ngày có thể đã kiếm được tiền, thứ nhất liền sẽ nghĩ tới là ngươi. Nhưng Đinh Nhẹ nhàng nói: Trước kia ta đã chúng 5.000 ngàn vạn tưởng lớn, coi như ngươi toàn bộ cầm lấy đi, ta cũng lại không chốt nào do dự, bởi vì trong lòng ta, là ta đại ca, ta một mực đem ngươi trở thành làm ta đại ca giút thịt. Hừ. Lâm Phàm nghe vậy, không khỏi hư lạnh một tiếng, rõ ràng với hắn mà nói, nhưng Ninh Lời nói nhường hắn có phần xem thưởng. Ai biết bây giờ, ngươi thế mà đã biến thành cái dạng này, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi cải biến? Danh tiếng sao? Ngươi rất quan tâm thanh danh của ngươi sao? Ninh thống khổ nhắm lại hai mắt, khỏe mắt một giọt nước mắt không tự chủ được lưu lại. Ngươi cũng đã biết, tại thượng cổ 8 năm, ta một mực hễ tưởng, nếu là ngươi đi theo bên cạnh ta thật là tốt biết bao, chuyện ta giải quyết không được, có ngươi người ca ca này ở bên người, ngươi chắc chắn có thể giúp ta giải quyết. Nếu là ngươi thể cùng ảnh Vĩnh Viễn làm bạn với ta, thật là, là một kiện nhiều chuyện hạnh phúc. Lâm Phàm nghe vậy, Nhị xuống không thân thể nhẹ nhàng run một cái. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn lại trở nên băng lạnh. Nếu như ngươi trước đó nói với ta phía dưới ngươi trở về sẽ uy hiếp được thanh danh của ta, uy hiếp được sự nghiệp của ta, ta nhất định sẽ lặng lẽ rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi, thậm chí sẽ không cùng ngươi gặp thượng nhất mặt. Chỉ cần ngươi nói một câu liền tốt. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại phải người dưới ta. Nhưng Đinh thống khổ nói, "Sẽ không, ngươi nhất định là sai lầm, anh ta không phải người như vậy." Lâm cho Lâm Phàm giải thích. Nhưng Đinh nhìn một dạng Lâm Tuyết người ca ca này, thế nhưng là liền ngươi cũng nghĩ giết, ngươi đừng quên, đi nhà hắn thời điểm" Tại sao muốn ngươi mang theo ta đi vào, mà chính hắn nuốt ở phía sau. Đó là bởi vì hắn đã sớm biết biệt thự sẽ nổ tung, cho nên mới biến thành dạng như vậy. Lâm Tuyết nghe vậy, không thể tin quay đầu nhìn Lâm Phạm, cái này tại trong mắt của nàng Bạch Mã vương tử, đang không ngừng sụp đổ lấy. Nàng nói với mình, đây hết thể đều không phải là thật sự, đây hết thể cũng là giả. Hướng về phía Lâm Phạm lẩm bẩm nói, đại ca, ngươi nói cho ta biết, đây hết thảy đều không phải là thật sự đúng hay không? Đây hết thể cũng là hắn nói càn đúng hay không? Thời khắc này Lâm Phạm đã là lợn chết không sợ bỏng nước rồi, một bộ cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ đạo. Hắn không có nói sai, lúc đó ta đích xác là tính toán như vậy, bất quá ngược lại là rất đáng tiếc, đem ngươi hại chết, ta còn không cùng ngươi từng lên giường đâu. Nghe được Lâm Phàm lại nói lên như thế một phen tới, Lâm Tuyết che miệng miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Phàm, trước mắt cái này quen thuộc nam tử, ở thời điểm này trở nên đột nhiên lạ lâm đứng lên. Từ nơi này thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng chưa từng có thực sự hiểu rõ qua trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương tử, tất cả mọi thứ vẻ đẹp cảnh tượng, chẳng qua là nàng tưởng tượng ra được thôi. Trong lòng tiến ngượng nhanh chóng tại hắn trước mắt sụp đổ lấy, Lâm Tuyết thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này Lâm Phạm đột nhiên mà cũ bắt nạt ma mới đi tới Lâm Tuyết sau lưng, một cây chủy thủ chống đỡ ở Lâm Tuyết trên cổ, hướng về phía, nhưng Ninh cười lạnh nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà một chút cũng không có thay đổi, vẫn là như thế mềm lòng. Nếu như ta nói cho ngươi nữ nhân này trước mắt, vì nhận được ta tán thành, vì muốn cho ta, thế nhưng là Tân Tân khổ khổ chiếu cố ngươi 8 năm mà nói, ngươi vẫn sẽ hay không để cho nàng chết ở trước mắt của ngươi? Ngươi bây giờ lại có thể đã biến thành bộ dạng này. Ngươi bây giờ cùng Súc Sinh còn có cái gì khác nhau?" Ninh Ninh nhìn xem Lâm Phạm, lạnh lùng nói: "Bớt nói nhiều lời, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta muốn ngươi chết, chỉ có ngươi chết." Ta mới có thể yên tâm, đến lúc đó chờ ta chơi xong nữ nhân này, liền sẽ an bài một hồi chưa thỏa mãn, hai người ngoài ý muốn sinh tử chẳng diện. Chờ ta từ nơi này sau khi ra ngoài, ta lại là tuổi trẻ tài cao Lâm thị tập đoàn chủ tịch." Lâm Phàm ha ha cười nói. "Đúng. Lâm Phạm dường như là nghĩ tới điều gì, rồi nói tiếp, "Còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta giết chỉnh giao, cái kia tử câu dẫn hắc long bang lão đại chuyện đừng cho là ta không biết, cái kia thối tử lại muốn hại ta, nhất định chính là Si Tâm vọng tượng." Nhìn trước mắt hình như điên hình dáng Lâm Phàm, nhưng đinh nhịn không được thở dài nói, "Trình dao biến thành như thế cũng là bị ngươi ép." Ngươi bây giờ lại còn có khuôn mặt nói nàng? Hừ, nữ nhân kia nếu không phải là nhớ chút tiền kia, cũng sẽ không khắp nơi chịu ta bài bố, bất quá ta cũng đối với nàng không tệ, mỗi tháng đều chia cho nàng mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt, nàng lại còn không vừa lòng." Lâm Phạm hừ lạnh nói. Nhưng Ninh nhìn trước mắt Lâm Phạm, biết hắn đã hết có thuốc chữa, cũng không tính tại cùng hắn nói thêm cái gì, đứng lên, hướng về hắn đi đến. "Ngươi đừng tới, ngươi lại tới, ta liền giễu nàng." Lâm Phạm có chút hoảng sợ nói. Hắn bây giờ có chút hối hận, tại sao muốn giữ cửa cho khóa trái, hộ vệ của hắn đều ở đây ngoài cửa, bây giờ hô é e rằng đã không kịp. Ngay tại hắn suy tính thời điểm, chỉ thấy một đạo chói mắt hoàng mang đâm vào hắn không mở ra được hai mắt. Sau đó hắn cũng cảm giác được nghi ngờ chung nhất khoảng không. Chờ hắn phản ứng quá lai thời điểm, Lâm Tuyết cũng tại, nhưng đinh sau lưng. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đều nghị không thông, vì cái gì Lâm Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở nhưng đinh sau lưng? Chẳng lẽ là đại biến người sống sao? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lâm Phàm, đinh thản nhiên nói, đây chính là linh lực, ta vừa rồi dùng chính là thuần di. Ngươi xấu, trước ngươi nói đều là thật. Ngươi thật sự lên trên cổ. Lâm Phàm không muốn tin tưởng nhưng đinh lại nói, chỉ là trước mắt một màn này lại không đắc bất nhượng hắn tin tưởng. "Tung hổ, chúng ta đi thôi." Nhưng thích hợp lấy Tung hổ đạo. Người không giết ta sao?" Lâm Phàm ngơ ngác nhìn Nhưng Đinh. "Ta đã nói rồi, ta một mực coi ngươi là ta đại ca giỗ thịt, cho dù ngươi phái người giết ta, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ta lập tức liền muốn quay về Thượng Cổ, về sau chúng ta sẽ lại không thấy." Từ giờ trở đi, người ta nhất đạo lương đoạn, chuyện lúc trước liền để hắn đi qua đi. Nhưng Đinh nặng mặt liêu phúc chốc, đưa lưng về phía Lâm Phàm nói như thế, "Xem ra ta thật sự sai rồi." Lâm Phàm thấp giọng nói một câu. Trĩ độ trong tay nắm thật chặt hung hăng hướng về bộ ngực mình cắm vào. Làm Nhưng đinh cảm thấy thời điểm không đúng, Lâm Phàm đã ngã xuống trong vũng máu, nhìn xem trên mặt lộ vẻ cười cho Lâm Phàm, Nhưng đinh trầm mắt xuống. Chính mình nhiều năm huynh đệ, trước mặt mình đã chết rồi sao? Nhưng đinh trọng thở dài, cứu hay là không cứu. Nhưng đinh đột nhiên do dự. Mà lúc này đây, Lâm Tuyết chạy vội đi lên, rút ra Lâm Phàm trên người truy thủ, một đao, hai đao hung hăng cắm vào. Nhưng đinh nín thở con mắt, không muốn gặp lại máu tanh như thế chẳng diện, lúc đang chuẩn bị đi, Lâm Tuyết đột nhiên mở nói, ta có thể cùng đi với ngươi thượng cổ sao? Nhưng Ninh Văn Loan khẽ nhíu mày nhìn xem bị máu tươi phải mặt mũi tràn đầy cũng là Lâm Tuyết, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Người trước đi tẩy phía dưới, đổi bộ quần áo a, bộ dạng này chúng ta không tiện lên đường." Lâm Tuyết chậm rãi gật đầu một cái, kéo lấy bước chân một bộ nhất bộ đi đến phòng vệ sinh, chỉ là cũng không lâu lắm, nhưng Ninh rõ ràng liền nghe được bên trong truyền ra một hồi tiếng khóc. Ước chừng qua một giờ, bên trong tiếng khóc gầm mới chậm dãi biến yếu. Lại là nửa giờ trôi qua, bên trong đã không có bất cứ động tĩnh gì, Ninh Ninh bất tử có chút tâm, đẩy cửa vào, lại phát hiện Lâm Tuyết vẫn như hôn mê bất tỉnh. Ninh Ninh lắc đầu, một cái ôm lấy nàng, tìm được phòng ngủ của nàng. An bài ổn thỏa sau đó, nhưng Ninh lại trở về trên ghế salon, nhìn là cân nhắc một bước. Có một số việc, hắn còn không phải rất rõ ràng, còn muốn tìm hoàng đế thật tốt đàm phán, mà hắn tâm trung nhất chẳng rất lo lắng ảnh. Ảnh bị đối phương bắt đi, không biết sẽ như thế nào. Lâm Khôi tên kia tựa hồ đối với ảnh nhìn trộm vẫn như cũ, nếu là bị hắn sáu. Nghĩ tới đây, Nhưng Ninh bất tử nắm thật chặt quyền, thầm nghĩ trong lòng, nếu là ảnh thật sự xảy ra điều gì không hay xảy ra, ta nhất định phải diệt Liêu Thần nông thị nhất tộc. Vào lúc giữa trưa, Lâm Tuyết tỉnh lại, trông thấy trầm tư Ninh, tiến lên phía trước nói, "Ta không sao, chúng ta chuẩn bị lên đường đi." Nhưng Ninh đứng dậy, khẽ gật đầu. Ngươi biết hoàng đế tên kia tại nơi a? Mang bọn ta đi thôi. Nhưng thích hợp lấy Tung Hổ đạo. Tung Hổ Vănôn, không quên dùng cái đuôi cuốn lên một bao khai Tây Thiên, sau đó mới nên ngang đi ra ngoài. Làm Như Ninh hỏa lâm tuyết lúc ra cửa, phát hiện Lâm Phạm Bảo Tiêu cũng đã chết, nhưng Ninh bất tử thẩm hô sơ xuất, sớm biết hay dùng tuấn di tránh đi những người này. Tại Tung Hổ dưới sự chỉ dẫn, nhưng Ninh mang theo Lâm Tuyết rất nhanh liền đi đến một chỗ nhà dân. Nhưng đinh bốn phía đánh giá vài lần, không khỏi nói, hoàng đế tên kia, thế mà lại ở đây chỗ, hắn thật đúng là đơn giản a. Bất quá mới vừa vào cửa, Ninh liền biết chính mình sai rồi. Cái này thông thường nhà dân, bên ngoài nhìn như phổ thông, bên trong làm cho so với cái kia biệt thự còn muốn biệt thự. Người tới rồi." Hoàng đế thanh âm chuyển tới, bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Tuyết thời điểm, tựa hồ không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ đến một dạng. "Hoàng đế." Người trước mắt này chính là tiếng tâm lừng lấy hoàng đế. "Dã hỏa này thế mà không chết. Như vậy hàng năm tiết Thanh Minh thời điểm, tế bái viêm hoàng thời điểm, hắn không biết lại là ý tưởng gì xấu." Lâm Tuyết nhìn trước mắt nam tử, biết hắn chính là trong truyền thuyết hoàng đế, không khỏi ý đứng lên. "Bất nói nhiều lời, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi." Nhưng Ninh nhìn thấy hoàng đế, lập tức lên tiếng nói: "Ngươi đi, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì, chúng ta vừa uống vừa nói đi." Hoàng đế tiếng nói vừa ra, một cái nữ tử áo xanh liền bưng một bình trà đi ra. "Đây là ngươi mẫu thần, Lui tổ." Hoàng đế giới thiệu nói. Nhưng Ninh nhìn một dạng nữ tử này, phát hiện có mấy phần nhìn quên mắt, đối với hoàng đế lời nói, hắn lạnh lùng trả lời một câu, chỉ là được cái. Lui tổ nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, ngồi xuống hoàng đế bên người đạo: "Thử xem a. Đây là hắn 2 ngày trước đi nhân ra vườn trà trộm trích trở về Bích Loan Xuân, mới mẹ đây." Ninh Văn luôn, trên mặt không khỏi nhiều hai đầu hạt tuyến. Lâm Việt cũng là bị lui tổ lời nói chói váng. Hoàng đế ho khan hai tiếng đạo, uống lúc còn nóng a, lạnh sẽ không dễ uống. Nói thẳng chính sự a, Thiên đạo đến cũng đang nêu đồ cái gì? Vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Nhưng Đinh Thản nhiên nói, Nó a, nó tại hạ một bàn cờ rất lớn. 191 chương 152, ảnh chi chết bên trên nói mấu chốt, ta không có hứng thú nghe những thứ khác. Nhưng Đinh Thản nhiên nói, Chẳng biết tại sao, đối mặt hoàng đế, hắn lúc nào cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Hoàng đế không thèm để ý chút nào, nhưng Đinh khí, Thản nhiên nói, Thiên đạo một mực trưởng ma giới ra ngu rối. Ngũ Giới bên trong sớm có người lòng sinh bất mãn, muốn giết Tiên, mà phục hy luyện chế dần mình, càng là đối với thiên Đạo uy hiếp đẩy tới cực hạ. Cho nên thiên Đạo vì tự vệ, mới lựa chọn một đầu đường lui. Nhưng Ninh Thản nhiên nói: "Không sai, đầu kia đường lui chính là ngươi. Cùng ngày đạo cảm thấy chết thời điểm bận rộn, nó liền sẽ chiếm hữu thân thể của ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ không có bất kỳ ý thức nào, trở thành thiên Đạo hóa thân." Hoàng đế trầm rãi nói: "Hử?" Nhưng Ninh lánh lánh hừ một tiếng. Bên cạnh Lâm Tuyết nghe nói, có chút nhíu đầu, hắn hiện tại đại khái giải được, tựa hồ có một gọi Tiên Đạo giáng hỏa, muốn chiếm hữu nhưng đinh thân thể Đối với những thứ khác, nàng vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Nghe được nhưng Đinh Hử Lệnh, hoàng đế rồi nói tiếp, phục hi diệt tộc sau đó, Thiên đạo cũng phản yên tâm rất nhiều, chỉnh hợp thủ hạ 4 ngày thực lực, trên đời này e rằng không có thứ gì có thể uy hiếp được nó. Chỉ còn dư ba cái, Thanh Thiên bị ta giết. Nhưng Đinh Thản nhiên nói. Hoàng đế ngay vậy, không khỏi kinh dị liếc mắt nhìn Như Linh, "Đạo, ngươi so với ta trong tưởng tượng trưởng thành càng nhanh." Nhưng thích hợp tại hoàng đế lời nói, mắt điếc thay ngờ, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ma giới ma đạo đối với thiên đạo không có một kia uy hiếp sao? Ma đạo. Đối với thiên đạo tới nói, chẳng qua là khó chơi rồi, đến nỗi uy hiếp nhưng là không thể nói. Hoàng đế lắc đầu, trầm rãi nói, "Vậy ta cơ bản đều đã hiểu. Thiên đạo chỉ cần giết ta, hủy đi đại thiên đạo, liền có thể gối cao không lo đúng không?" Nhưng đinh tổng kết đạo, "Sự thật chính là như thế." Hoàng đế trả lời. Nhưng đinh bất tử cười lạnh hai tiếng, "Đạo, đây chẳng phải là nói, ta vì sống sót, về sau muốn khắp nơi hỏa thiên đạo đối nghịch, dù là ta không có một chút nếu muốn giết hại thiên đạo ý tứ." Hoàng đế khẽ gật đầu, "Đạo, không sai, chính là như vậy. Dù cho ngươi không muốn đối với thiên đạo ra tay, nó cũng sẽ ra tay với ngươi." Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số khấu. Thân hắn cái gì cũng là đánh rắm. Nhưng Ninh Bất Tử chửi mắng một câu, các người đều coi ta là thành cái gì? Công cụ sao? Bởi vì Lâm phạm sự tình, Nhưng Ninh trong lòng còn có không bình tĩnh, bây giờ biết loại sự tình này sau đó, trong lòng càng là tức giận không thôi, bây giờ đối mặt với hoàng đế, tựa hồ muốn phát tiết bất mãn trong lòng, sờ nạt đứng lên. Hoàng đế trầm mặc, trên thực tế, lúc đó đối với thiên đạo giao dịch thật sự là hắn do dự qua. Chỉ là thiên đạo đáp ứng ban đầu hắn, nếu là đồng ý giao dịch, như vậy giúp hắn đánh bại Cửu. Chính vì vậy, hoàng đế mới miễn cưỡng đồng ý liêu thiên đạo giao dịch. Chẳng qua là khi Ninh lúc mới sinh ra, Hắn liền ý thức được có cái gì không đúng, nhưng đinh hai tay khắc họa lấy hai đạo phù văn, người cùng sáng. Cùng lúc đó, Phục Hy ở thời điểm này tìm tới cửa. Dường như là biết tiền căn hậu quả Phục Hy nhường hoàng đế lập tức đem Nhưng đinh đưa tiễn đi đến thiên đạo chỗ không tìm được. Chỉ là cái trên đời, ngoại trừ ma giới bên ngoài, nơi nào đều ở đây thiên đạo nhìn trộm phía dưới, lại như thế nào có thể làm đến đâu. Cuối cùng, bằng vào Phục Hy cùng hoàng đế hai người chi lực, tạo dựng ra một cái thời không pháp trận, mới đem Nhưng đinh cho đưa tiễn. Thiên đạo biết được, tất nhiên là tức giận không thôi, nhưng lại vô kế khả thi, nguyên bản nó dự định hại tử vừa ra đời, liền chờ ở bên người. Từ nhỏ buổi dưỡng, ai ngờ Phục Hy lại đột nhiên đến như vậy một tay. Chính là vào lúc đó, Thiên đạo đối với Phục Hy có ý quyết giết, mà ở Thiên đạo trong kế hoạch, Nữ Hoa nhưng là thứ nhất muốn trừ hết nhân. Bất quá đây hết thảy cũng là âm thầm bố trí, liền xem như Phục Hy cũng không biết Nữ Hoa là bị Thiên đạo hại chết. Rồi sau đó, Hoàng đế biết được Đại Thiên Đao chính là giật mình thời điểm, trong lòng của hắn liền manh động một cái ý niệm. Trên thế giới này, nếu là có ai có hy vọng nhất có thể diệt trừ Thiên đạo, vậy cũng chỉ có nhưng đinh nhất người mà thôi. Thế là Hoàng đế mới trở về hiện đại, đem Như Ninh sách về thượng cổ, vì chính là diệt trừ Thiên đạo. Trước đây nhưng Ninh vừa tới thượng cổ, Thiên đạo đại hỷ, kế hoạch của nó có thể lần nữa áp dụng, cho nên chuyển xuống ngũ hành triệu hoán cung cấp nhưng Ninh phong thần, mà hoàng đế cũng là vì kế hoạch của mình, đem bắt quái phù hào quyết chuyển cho nhưng Ninh. Chỉ là càng về sau, nhưng Ninh lại càng thoát ly thiên đạo trưởng khống, tại nhưng Ninh thiên uy lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh, thiên đạo cuối cùng ý thức được, nó đã không cách nào trưởng khống nhưng Ninh, thế là liền nổi lên sát tâm. Đây hết thể nhưng Ninh không thể nào biết được, bất quá từ hoàng đế trong miệng nói tới, hắn cũng có thể suy tính ra một phen. Ta không có hứng thú quấn vào các ngươi phân tranh, ta chỉ muốn cứu trở về ảnh. Tiên ta về nhà đi thôi nhưng đinh nặng mặc liêu phất chốc, cuối cùng nói: "Hoàng đế ngay vậy, gật đầu một cái, đứng dậy hướng về phía Nhưng Đinh đạo: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi sẽ, ta đi tạo dựng pháp trận." Ngay tại hoàng đế đứng dậy tạo dựng pháp trận thời điểm, ảnh gặp nguy cơ vô hình. Ngay mới vừa rồi, Thiên Hạ hội Dương Nguyệt Thế mà phải mấy người tới muốn đem ảnh cứu đi, cũng may Lâm Khôi kịp thời phát hiện, Thiên Hạ hội trở nhân bất đắc bất từ bỏ một lần này kế hoạch. Mà lần này biến cố, cũng làm cho Lâm Khôi quyết định, tất nhiên đắc bất đến tâm, liền nhận được thân thể của nàng A chính vì vậy, thời khắc này ảnh đã bị dồn đến một đầu tuyệt lộ. Lúc trước tại địa lao bên trong, Lâm Khôi không biết gắn một vài thứ, ảnh dám định tuyệt đối không phải là cái gì đồ tốt, chỉ bất quá để cho nàng thoáng an tâm là, Lâm Khôi quét xuống một phấn sau đó, rời đi, cũng không có cùng nàng bao nhiêu một câu nói. Cũng không lâu lắm, ảnh cũng cảm giác toàn thân khô nóng, lúc này, nàng đột nhiên kinh hoàng, trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến, đó là thuốc. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng lập tức khó coi rất nhiều, toàn thân nhịn không được run dậy, vừa nghĩ tới tự có có thể tại Lâm Khôi, nàng liền cảm thấy một trận ác tâm. "Nhưng đinh, ngươi đến cùng ở nơi nào?" Ảnh tuyệt vọng hô. Phỉ Thúy Ngọc Long đột nhiên xuất hiện ở trên tay của nàng, nhìn xem trưởng tiền trong tay, ảnh bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì lo lắng ảnh chạy trốn, cho nên Lâm Khôi ở trên người nàng xuống một loại thuốc, một loại không thể để cho người khôi phục linh lực. Điều động thể nội sau cùng một kia linh lực, Phỉ Thúy Ngọc Long trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu, chính là rơi nói huyết roi. Ảnh tuyệt vọng cuối cùng đọc một lần nhưng đinh tên, sẽ thấy không lưu luyến, làm một cái pháp quyết, rơi nói huyết roi bay tới giữa không trung, hướng về phía ảnh hung hăng rút đi. Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, cứng rắn đã nhận lấy một kích này. Bởi vì rơi nói roi bên trên, trải rộng vô số tam vết đâm, cho nên mỗi một đánh xuống, trên thân đều sẽ nhiều mấy cái huyết động. Một roi, một roi. Chỉ là ảnh trên mặt trên mặt không thấy chút nào đau đớn, ngược lại lộ ra liếu nhất tí nụ cười. Bởi vì nàng nghĩ lại tới lúc trước cùng Nhưng Đinh từng màn. Ngay từ đầu tại Đan Huệ trên núi, bọn hắn lần đầu tiên tương kiến, lúc kia, Nhưng Đinh nhìn nàng thời điểm, còn có một chút thẹn thùng. Nghĩ đến cái này ảnh cũng không khỏi tốt cười. Về sau, Nhưng Đinh xuống núi thời điểm, nghĩ ra ra của mình Cam Đoan nhất định sẽ bảo vệ tốt mình thời điểm, khi đó hắn thật sự rất nam nhân đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, ảnh không biết vì cái gì, nghĩ tới Nhưng Đinh về sau cùng với nàng nói một đôi vợ chồng. Một lần kia, nhưng Đinh Hòa Lưu luyến đi đến Thanh Đồi Sơn trên đường, đường tắc dừng tây, gặp một đôi nắm giữ phá diện pháp châu vợ chồng. Nữ tử sợ trượng phu của mình làm ra một chút không chịu nổi hành vi, đầu tiên giết chết trượng phu của mình, sau đó tại tự sát. Nghĩ tới đây, ảnh không khỏi thầm nghĩ, nếu như là ta, chỉ sợ ta không hạ thủ được a. Bất quá ảnh là thật tâm bội phục nữ tử kia, ít nhất bọn hắn sau khi chết, vẫn là tại cùng một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, ảnh không khỏi cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Thời khắc này, nàng tại rơi nói huyết rơi phía dưới, đã mất máu quá nhiều, trên thân càng là cảnh hoảng tàn khắp nơi, nhìn qua kinh khủng lúc. Ta gọi ảnh, cũng là ngươi ảnh. Ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Về sau ta muốn vinh viên đi theo ngươi, không rời không bỏ." Anh nhẹ nhàng nhỉ non trước đây lời nói, chỉ là khỏe mắt không khỏi chạy xuống hai giọt nước mắt. E rằng về sau ta cũng đã không thể bồi bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình à. Đồng đốc, không nên vì ta dùng thiên uy báo thủ. Ta không ứa thích cái dáng vẻ kia ngươi. Bạch ngộng về sau, nhưng đinh liền muốn nhờ ngươi, nhất định định phải thật tốt chiếu cố hắn a." Anh thấp giọng nhỉ non, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Giới nói roi tại ảnh nhắm mắt lại một na, rơi vào trên mặt đất, lần nữa đã biến thành phỉ thúy ngọc long, chỉ là rất nhanh Nó liền bị ảnh tiên hết chối nh đỏ mà liền tại rơi nói huyết roi rơi xuống đất thời điểm đan huyện núi đỉnh núi lập tức buộc phát ra một đạo lục sắc của sáng nô lão nhân ngơ ngác nhìn lục sắc của sáng tái nhật mặt ra bên trên hai hàng thanh lệ chậm dai chạy xuống hắn đi lại tập đến một bộ nhất bộ hướng về ngô đồng cự thụ đi đến đi tới một chỗ đất trống nơi đó một gốc màu xanh lá cây chồi non đang phá đất mà lên hai tử không sao về sau ra ra sẽ một mực bối tiếng ng ngườii đồng lão nhân thấp lầmầm nói chỉ là nước mắt trên mặt giống như Hồng thủy phí lạ bệnh ngộ đột nhiên tâm đầu nhất trận khó chịu chẳng biết tại sao Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khí muộn, chỉ là tại lúc này, trong óc nàng hiện lên ảnh khuôn mặt, chẳng lẽ nàng ra là chuyện sao? Ảnh. Nhưng đinh Tâm Trung nhất kinh, lập tức tìm được Hoàng đế đạo, nhanh lên, ảnh đã xảy ra chuyện, ta muốn lập tức đổi trở về. Hoàng đế nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi đứng lên trên, ta thi triển pháp quyết, tiễn đưa ngươi trở về." Nhưng Ninh không chút do dự, rất nhanh đi tới chính giữa trận pháp, Tung Hỏa Hỏa Lâm Tuyết cũng ở đây cái thời điểm đi tới pháp trận. Hoàng đế thấy thế, không chần chờ chút nào, lập tức biến hóa pháp quyết. Cũng không lâu lắm, tại trên trận pháp phương, không gian bị xé mở một lỗ lớn. Lòng nóng như lửa đốt nhưng Đinh nắm lấy Lâm Tuyết, gọi tung hổ, trực tiếp nhảy tiến vào hắc động. Ảnh, ảnh nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng Đinh vừa về tới thượng cổ, trong lòng đối với ảnh cảm thụ càng là khác sâu mấy phần, hắn biết, ảnh hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Một cái tuấn nhi, hắn liền đã đến Đan Huyết núi, chỉ thấy Đan Huyết trên núi, một đạo lục sắc chú ý trùng tiên, nhường hắn không hiểu cả kinh. "Ra ra, mau ra đây." Nhưng Đinh vội la lên, "Ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi trở về thật đúng là thời điểm á?" Ngô Đồng nhân thanh âm lạnh lùng từ cây ngô đồng xuyên qua truyền đến, chỉ là cũng không có hiện thân. "Ra ra, ngài nói cho ta biết, ảnh thế nào?" Nhưng Đinh nóng đổi đạo. Trờm mặc, vẫn là trờm mặc. Sau nửa ngày, là màu xanh lá cây của sáng biến mất thời điểm, Ngô Đồng lão nhân thê lương âm thanh mới chậm rãi truyền ra, "Nạn chết." 192 chương 152, ảnh chi chết phía dưới chết. Nghe được Ngô Đồng lão nhân lời nói, nhưng Đinh giật mình ở nơi đó. "Ảnh làm sao lại chết?" Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến làm nói tại ba bài nước thời điểm, chính mình thế mà không có thật tốt bội ảnh, mà là tiếp tục lựa chọn ăn hỏa linh nữ miếng. Hắn giờ phút này không khỏi hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? về tư trưởng quản thiên hạ hội sau đó, liền đem càng nhiều kinh lịch đặt ở linh lực lên, liền chính hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, dần dần không để ý đến ảnh. Hai hàng thanh lệ chậm rãi từ khỏe mắt lướt qua. Có lỗi với, đã nói muốn bảo vệ ngươi. Nhưng Đinh Thông khổ nhắm lại hai mắt, miệng trung bất do thấp giọng lầm bẩm nói, ta còn nói dẫn ngươi đi du lịch toàn bộ lục giới, nhưng là bây giờ, ngươi chỉ một người đi trước sáu. Không phải nói xong đi, ngươi là ta ảnh, ta ở đâu, ngươi liền đến nơi nào, vì cái gì ngươi bây giờ muốn bỏ lại ta một người? Không quan hệ, ta báo thủ cho ngươi sau đó, liền đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi lại là ta ảnh. Nhưng Ninh Trầm rãi lau lau rồi khỏe mắt nước mắt, hít một hơi thật sâu, ánh mắt không khỏi trở nên băng lạnh. "Lâm Khôi, Hình tiên. ta nếu không đem các ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền xấu." Nói được cái này, nhưng Ninh cũng không có tiếp theo nói tiếp, bởi vì hắn trên thân chỗ chịu tại nội khí, đã để hắn lên tiếng dị biến. Nhập Ma tam kiếp, làm nói Hình tiên trải qua đệ tam kiếp thế nhưng là hao tốn không thiếu công vụ, mà lúc này Ninh Ninh tại lửa giận phía dưới, lập tức liền đã dẫn phát nhập ma tam kiếp. Nhập ma mỗi một kiếp, không cẩn thận sẽ chết đang độ bên trong. Ninh nhất xem liền đụng tới tam kiếp, mức độ nguy hiểm từ không cần phải đi nói. Mâu đen lôi vân bao phủ ở đan huyết trên núi phương, Tung Hổ Hoàng Sợ nhìn xem Nhung Linh, tại hắn phương viên trong vòng 3 trượng không được một tầng lại một tầng kết giới, để phòng ngừa lan đến gần những người khác. Nhưng đinh độ kiếp toàn bộ lục giới đều cảm nhận được, cái này khí tức, Trâu Hưu nhân đô quân thuộc. Đúng vậy, hắn đã trở về, chỉ là hắn giờ phút này đã thành ma, cùng lúc trước không đồng dạng. Minh Giới Sợ hãi ma không khỏi nhẹ nhàng như mày, ngược lại là lại một bên rực rỡ mở miệng nói, "Chủ nhân, cái kiếp Nhung Linh hắn là tại độ ma kiếp sau. "Ân, đi, chúng ta đi xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn nếu là thành ma, Mà rồi cái vị kia cũng sẽ không bỏ mặc hắn cứ như vậy chết đi, e rằng kế tiếp có một phen cho hay." Sợ hãi ma thản nhiên nói. Nói chuyện, hắn liền mang theo rực rỡ cùng con ác thú biến mất ở minh giới. Ma ma giới bên trong, Mơ Hồ Thế Hoàng là cái thứ nhất cảm nhận được nhưng đinh ma hóa người, cảm nhận được độ ma kiếp Như Ninh, hắn tâm trung nhất vui, Như Ninh, lúc trước hắn chỉ hy vọng Nhưng Ninh có thể quy thuận ma giới, chỉ là đối phương chết sống không đồng ý mà bây giờ, hắn nếu là thành ma, e rằng thiên đạo na gia hỏa tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn sống sót, đến lúc đó bị vực bất đắc gì hắn chỉ có giấn thân vào ma giới. Nghĩ tới đây, Mơ Hồ Thế Hoàng không khỏi cười lên ha ha. Lập tức đem ổ quay ma, cơ yêu ma, đại bàng ma ba người kêu tới nói: "Các người lập tức hỏa tốc đi tới nhân giới, đem Ninh Ninh cứu trở về, không cho phép có một tí sai lầm." Mà ở nhân giới, Phong Hậu mấy người cũng là cảm nhận được Ninh Ninh khí thức, chỉ là trong hơi thở, rõ ràng là thành ma khí thức, nhường đám người lo lắng không thôi. Vị trí kia là ở Đan huyện trên núi. Phong Hậu tìm đến vị trí chính xác, lập tức liền muốn đi tới. Mà giờ khắc này Lâm Khôi, nhưng là vạn phần tức giận cùng hoảng sợ. Khi hắn đi tới địa lao thời điểm, ảnh đã ngã xuống trong vũng máu, không có chút nào khí tức, nếu là nàng có một tí khí tức, bằng vào thần nông thị chi danh, hắn cũng có thể đem ảnh cứu trở về. Hơn nữa ảnh trên thân trùng trăm ngàn lỗ, thân thượng nhất người người to bằng ngón tay huyết động, nhìn càng làm cho người chán ghét muốn nói. Lâm Khôi chán ghét liếc mắt nhìn ảnh, quay người rời đi. Chỉ là không chờ hắn đi ra mấy bước, hắn liền cảm nhận được kinh người ma khí. Nhưng Ninh hắn đã trở về. Lâm Khôi biết, lần này chỉ sợ hắn phải đại nạn trước mắt. Dưới mắt biện pháp duy nhất chính là thỉnh Hình Thiên tới trợ giúp, giúp hắn giết chết Ninh Ninh. Hình Thiên cảm nhận được Ninh Ninh sau khi độ kiếp. đầu tiên là cả kinh, sau đó không khỏi nở nụ cười, hắn nhưng là vượt qua ma kiếp nhân, tự nhiên lập tức liền phân biệt ra được, Ninh Ninh tại tam kiếp độ. Chỉ có người ngu lúc này mới sẽ làm như vậy đâu." Hình Thiên cười nói. Liền xem như hắn làm nói vượt qua cuối cùng một kiếp, nếu không phải dựa vào toại nhân đúa sắp bén, chỉ sợ sớm đã chết ở ma kiếp phía dưới. Nếu như nhưng đinh là một kiếp một kiếp chậm rãi độ kiếp lời nói, Hình Thiên tin tưởng nhưng đinh tỷ lệ còn là rất cao, chỉ là bây giờ sao sáu. Hừ hừ. Tam kiếp cùng độ, đích xác rất khó khăn. Nhưng đinh trên thân có mấy khối địa phương đã bị đánh cho ra chóp thịt bong, lộ ra liếu nhất ti làm run sợ lòng người cốt. Một bên Lâm Tuyết thế, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng may nàng là học ý, ý bất quá dù vậy, nàng cũng thiếu chút nhịn không được muốn ra. Mà vừa lúc này, một đạo hỏa diễm từ nhưng đinh trên thân bắt đầu cháy rực rực, chính là hỏa phượng dục hỏa trùng sinh thuật. Chỉ là độ ma kiếp chủ yếu nhất vẫn là khúc mắc, nhưng đinh vừa biết được ảnh qua đời tin tức, khúc mắc ma chướng tự nhiên rất sâu, muốn tiêu trừ, há lại đơn giản như vậy. Tung Hồ nhìn xem nhưng đinh vết thương trên người khép lại phía sau lại tiếp lấy độ kiếp, lại khép lại, lại độ kiếp. Cũng không biết nhưng đinh đến cùng khép lại bao nhiêu lần, để nhất trọng ma kiếp trùng quy là đi qua. Chỉ là nhìn xem nhưng đinh độ kiếp, Tung Hổ cũng là nhịn không được một tia run sợ, cái này so với nó làm nói thức tỉnh, nhưng là muốn dạy vào đâu chỉ gấp trăm lần, cũng không biết người này là dựa vào cái gì kiên trì nổi. Nữ tử kia tại hắn trong lòng trọng lượng, chỉ sợ không phải có thể sử dụng ngôn ngữ tới diễn tả á đệ nhị trọng ma kia tới, cùng đệ nhất trọng bất đồng chính là, cái này nhất trọng ma giới lại là ngọn lửa màu đen. Hắc viêm từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhưng đinh trên thân, màu đen, ngọn lửa màu đỏ tại nhưng đinh trên thân dây dưa, nhìn qua có mấy phần quỷ dị. Chỉ là thời khắc này, nhưng đinh cư nhiên rút ra trên lưng đại thiên đạo, không biết hắn muốn làm gì. Mà ngay tại lúc đó, nhưng đinh thi triển ra Liễu Thiên Huy, hắn hiện tại nơi nào còn quan như vậy rất nhiều, hắn bây giờ trong lòng ý niệm duy nhất sẽ chết giết giết Liễu Lâm Khôi, giết Liễu Hinh Thiên, vì ảnh báo thù. Chính là bằng vào ý nghĩ này Hắn mới đau khổ đau khổ, hắn lúc này chuẩn bị xuất kích. Thiên uy tản ra, trên người Hắc Viêm không khỏi yếu đi mấy phần, nhưng Ninh Lánh Lánh nở nụ cười, một giọt đỏ tươi tinh huyết từ Thiên Đạo Huyết Văn bên trong chảy ra, rơi xuống ở đại thiên trên nào. Đại Thiên đao đệ nhị trọng hình thái, giật mình, lập tức hiện ra ở mấy người trước mắt. Lần này Ninh Ninh không có giống dĩ vãng một dạng, cứ kiếm chém ra, mà là hung hăng cắm vào dưới chân trong đất. Ngay tại cắm vào đất đai trong nháy mắt, nhưng Ninh trên người Hắc Viêm sạch sành sanh, cũng không gặp lại điểm. Đệ nhị trọng ma giới liền như vậy vừa qua, dưới người chính là tam trọng ma kiếp, cũng là cuối cùng nhất trọng. Mà đệ tam trọng ma giới, thình linh lại là đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tổng. Tia chốc màu đen cùng ngọn lửa màu đen, đồng thời từ giữa không trung lôi vân rơi xuống. Cái này uy lực tự nhiên không phải một cộng một đơn giản như vậy. Chỉ là vòng thứ nhất công kích, nhưng Ninh liền bị trọng thương bỏ mình, ngọn lửa màu đỏ so rễ vãng đều phải xinh đẹp loa mắt. Nhưng đinh mở ra hai mắt, mới vừa nhất kích nhường hắn không còn dám khinh thường chút nào, chỉ là mặc dù như thế, nhưng Ninh vẫn là đau khổ chống đỡ lấy, muốn phản kháng, dường như là không thể nào. Mà đệ tam trọng cùng phía trước khác biệt duy nhất, ngoại trừ tia màu đen cùng hắc viêm bên ngoài, còn nhiều thêm một kiếp, đó chính là tâm tiếp. Nhưng đi bây giờ đối với thương thế trên người đã không có chút nào cảm giác trong lòng của hắn đang diễn ra từng màn cùng ảnh đi qua chuyện cũ chỉ là đến ngôi máu chấp nhất tối ngọt thời điểm lâm khôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn nhưng đi nhìn tận mắt lâm khôi giữa ảnh hắn cũng không có thể bất lực a nhưng Linh nhịn không được la laỏ lên một đạo tia chốc màu đen bổ tới xuống lập tức đem nhưng đi kích thoáng đi qua ngay tại nhưng đih sợ hãi kêu ra đời thời điểm nô đồng tự thụ bên trong cây kia xanh nhạt cây giốngỗng nhiên nhóc đó một cái đạooai mang thoáng chốc chói mắt dễ nhìn Chỉ thấy cây rồng thanh mang ngưng kết thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, hướng về bên ngoài bay đi, bay đến ngay đỉnh trong đầu. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi, làm nói ta đã thấy ngươi bị hấp động cuốn đi, làm ta sợ muốn chết, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống. Xem ra trực giác của ta vẫn là rất chuẩn. Chỉ là xấu, chỉ là ta cũng đã không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, thật là đáng tiếc, nếu như ta không còn nhanh tự sát lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể gặp thượng nhất mặt đâu. Chỉ là bây giờ, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức như vậy gặp mặt. Ngươi không oán, lại không nghe lời của ta, lại dùng tiên uy, hơn nữa, ngươi còn thành ma sáu. Ngươi biết không, gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ, ta lại đau lòng lại vui vẻ. Trước đó khi ngươi đem thu thời điểm, trong lòng ta là thật không cao hứng, bất quá bây giờ gặp lại ngươi vì ta đây cái bộ dáng, ta còn có cái gì tốt toán chết đâu. Chỉ là ta không thích ngươi thành mà dáng vẻ. Đáp ứng ta, nhất định định phải thật tốt sống sót, nói không chừng về sau, chúng ta còn có tương kiến chi nói đâu. Nam Mặc Liêu phút chốc, ảnh thanh em lần nữa vang lên, chỉ là, chỉ là ta thật nhớ ngươi, rất muốn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ. Nhung Ninh, ta yêu ngươi. Ảnh. Nhung Ninh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chỉ là nơi nào có ảnh cái bóng? Chỉ bất quá hắn trên thân bị che kín lấy một tầng nhà nhạt thay mang thương thế trên người lập tức khôi phục nô đồng lão nhân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt đi tới bội cây kia mầm phía trước lắc đầu thở dài nói làm như vậy đáng ra không không có trả lời có chỉ là một gốc mầm non chỉ bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là nó cái kia xanh biếc lá cây đại nhiên phát hoảng. đáng ra không trên đời này không có cái gì giá trị đắc bất là giá có chỉ là có nên hay không làm rồi vì hắn lòng ta cam tình nguyện hóa thân thành mầm non ảnh ở trong lòng thản như nói không có ai biết hắn hiện tại cười cười vui vẻ chỉ là bởi vì nàng lại gặp được Như Ninh, chỉ thế thôi. Dạng này, như vậy đủ rồi. Ảnh Mấy câu nói kia không chỉ không có nhường Nhưng Ninh phóng vút bỏ, ngược lại đem Nhưng Đinh đẩy về phía càng thêm phẫn nộ cùng tự trách hoàn cảnh. Ta nếu là trước đây mặc kệ nhiều như vậy, về sớm một chút, hết thảy đều không đồng dạng. Nhưng Ninh nghĩ tới đây, trong lòng càng là đau đớn không thôi, trên trán tiên đạo huyết văn nứt ra biển lớn, đã biến thành một đạo dài hơn một tấc lỗ hồng, trong đó dường như là có máu tươi chảy ra, mang theo một tia yêu dị màu đỏ. "Anh, ta tin tưởng ngươi, ta nhất định sống khỏe mạnh, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu sống ngươi, như năm đó ứng long cứu sống nữ bạt như thế." Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đợi ta, chưa xong con tiếp. 193 chương 153, báo thù một ảnh, chờ ta báo thủ cho ngươi sau đó, ta nhất định nghĩ biện pháp tìm được phục sinh biện pháp của ngươi. Bất kể là 10 năm, 100 năm vẫn là ngàn năm, vô luận như thế nào, ta nhất định phải gặp lại ngươi. Nhưng Ninh mở hai mắt ra, màu đen lôi điện cùng hắc viêm vênh kích lấy thân thể của hắn không biết được, ngẩng đầu nhìn giữa không trung tiếp vân, khỏe miệng không khỏi lộ ra liếu nhất tí nụ cười. Trong tay giật mình bạch quang sáng rõ, Ninh không có giống gì vãng mượn về phía giữa không trung hư bổ, mà là cầm đại thiên đao, hướng giữa không trung tiếp vân ném đi kiếp vân tán mà giới độ, nhập ma tam kiếp cuối cùng bị nhưng đinh dùng sức mạnh không thể tưởng tượng được cho vượt qua. Ngụy Thật Linh tâm trọng, ngay tại kiếp vân tản đi một khắc này, nhưng đinh cảnh giới vậy mà tăng lên tới Ngụy Thật Linh tâm trọng, toàn bộ lục giới đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ khắc này, lo lắng lo lắng, vui vẻ vui vẻ. Hình Thiên tại lúc này cuối cùng nhăn lại liễu mi đầu, hắn không nghĩ tới nhưng đinh cư nhiên thật sự có thể vượt qua nhập ma tam kiếp, hắn hiện tại e rằng cùng mình không thua bao nhiêu đi. Bất quá Hình Thiên biết, nhưng nhất sáng thành ma, như vậy hắn đem không cách nào sử dụng ngũ hành triệu hoán, thiếu cái năm người kia trợ giúp, cùng những thích hợp đứng lên, cuối cùng tốt hơn rất nhiều a nghi tới đây, Hình Thiên nhấc lên toạ nhân bửa, liền hướng Thần nông thị bên kia chạy tới. Hắn cảm thấy nhưng Ninh ma khí đang tại hướng bên kia nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến nhưng Ninh vừa thành ma không lâu, thực lực còn chưa đủ ổn định, Hình Thiên dự định tại nhưng Ninh trưởng thành phía trước mà sát hắn. Thần nông thị. Lâm Khôi bây giờ cơ thể không khỏi run lên bẩy, hắn tới, người kia đang tại chạy về đằng này. Cái tiếp kinh người ma khí, chỗ hữu nhân đô có thể cảm thụ được. Viêm Đế bây giờ cũng là vừa kinh vừa sợ, không nghi tới tiểu tử kia chẳng những đã trở về. Hơn nữa còn vượt qua nhập ma tam kiếp, một kiếp này nếu như bọn hắn không có cách nào xung qua, như vậy thần nông thị ba chữ, chỉ sợ cũng này tại trung nguyên xóa tên. Bất quá rất nhanh hắn liền thoáng an tâm xuống, bởi vì hắn cảm thấy một cố khác ma khí đang nhanh chóng hướng về bên này hợp lại. Vẻ này ma khí dĩ nhiên chính là Hình Thiên. Cho tới bây giờ, Hình Thiên cùng Thần Nông thị đã là trên một sợi châu chấu, không có trí thân sự ngoại ý kiến. Nghĩ tới đây, viêm đế không khỏi thoáng đưa ra khỏi cửa khí. Ma liên tại nhưng đinh dùng giật mình đánh tan kiếp thời điểm, thiên đạo cuối cùng sinh ra liếu nhất ti Giờ khắc này ở thiên đạo trước mặt, quy một người, chính là bị phía trước chuyên húc chỗ Phong Hậu Nghệ. Nhân giới bây giờ lại thêm một cái đại ma, ta ban thưởng ngươi truy Phong Thần cung cùng cùng diệt nói thần tiễn, ngươi đi đi tới đem bọn hắn đánh chết. Thiên đạo hướng về phía Hậu Nghệ thản nhiên nói. Hậu Nghệ ngay vậy, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, vội vàng đáp, "Là, truy Phong Thần cung chỉ cần dương cung, linh lực sẽ tự động tuân đi qua, ngưng kết thành tiễn, đối phó người bình thường đã đủ, chỉ là dưới mắt hai cái cũng đã trải qua nhập ma tam kiếp, mũi tên bình thường đối bọn hắn không có thương quá lớn." Thiên đạo thản nhiên nói. Hậu Nghệ cúi đầu, thật chẳng nghe Cho nên ta mới có thể ban thưởng ngươi diệt nói thần tiễn. Cái này diệt nói thần tiễn hết thể chỉ có 10 nhánh, hy vọng ngươi có thể tại 10 mũi tên bên trong đánh giết hai người bọn họ. Nếu là có thể làm đến, ta ban thưởng ngươi một bộ phận thiên uy. Đến lúc đó liền xem như thượng đế nhìn thấy ngươi, cũng đối ngươi khách khí. Đa Tạ Thiên Đạo đại nhân. Hậu Nghệ trên mặt ý cười càng lai like vi thịnh. Ngươi như thành công, truy phong cung cùng còn giữ lại diệt nói tiến ta đều tặng cho ngươi, bất quá nhược là thất bại, như vậy cũng chỉ có một đầu tử lộ. Thiên Đạo đại nhân yên tâm, Hầu Nghệ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hầu Nghệ định nói, Như thế, ngươi liền đi a." Là. đợi đến Hậu Nghệ đi xa, Hoàng Thiên ba người bỗng nhiên từ một bên đi ra, vì lễ Thiên đạo. "Thiên đạo đại nhân, cái kia Truy Phong cung thế nhưng là xấu, đem nó cho Hậu Nghệ tiểu tử kia, có phải hay không lợi cho hắn quá rồi?" Cửu Thiên lên tiếng nói. "Hừ hừ, nếu như Phục Hy bây giờ còn sống sót, cho hắn biết, hắn luyện chế Truy Phong cung là dùng để giết đại thiên đạo người thừa kế mà nói, không biết lại là như thế nào một phen tình hình." Trong lời nói, Thiên đạo có mấy phần bộ dáng nhìn có chút hả hệ. Hậu Nghệ làm gọi là đi nương nhờ đại nhân, thị sát chuyên húc, dạng này người e rằng xấu. Thương Thiên có chút lo lắng nói: Hắn bất quá là trong tay ta một quân cờ thôi, nếu là hắn lòng mang ý đồ xấu, chỉ cần vạch trần hắn thị sát Thiên Đế sự tình, tự nhiên có người thảo phạt. Chuyên hút ngăn lại ma giới tiến công, trong thiên hạ không có không cảm ơn đại đức, nếu để cho bọn hắn sau khi biết nghệ giết Liêu Thiên Đế, hừ hừ. Đại nhân anh minh. Ba người cùng kêu lên hô to. Khi bọn hắn ba người rời đi thiên đạo chỗ ở thời điểm, Hoàng Thiên bỗng nhiên nói: Thiên đạo đại nhân giỏi tính toán, chính là đáng tiếc truy phong cùng, nếu để cho ta chiếm được sáu. Chí Tiên Văn Quân, khì một tiếng cười khẽ đi ra, "Đạo, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy." không bằng chúng ta tới đoàn phía dưới, cái kia hậu nghệ sẽ dùng mấy cây diệt nói tiễn. Hoàng Thiên sau khi nghe nói, không chút nghĩ ngợi nói, đoán chừng muốn bảy cái tà hữu. Thương Thiên van nôn, Trầm Lâm chốc lắc đạo, "Hậu nghệ nguyên bản là tình thông thiên thuật, hơn nữa hai tất cả đưa cho ngươi, bất quá nhược là thất bại, như vậy ngươi cũng chỉ có một đầu tử lộ." Thiên đạo đại nhân yên tâm, hậu nghệ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hậu nghệ kiên định nói, "Như thế, ngươi liền đi a." Là, đợi đến hậu nghệ đi xa, Hoàng Thiên ba người bỗng nhiên từ một bên đi ra, vì lợiệ thiên đạo. "Thiên đạo đại nhân, cái kia truy phong cung thế nhưng là xấu."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 Hậu nghệ nguyên bản là Tình Thông Tiên Thuật, hơn nữa hai cái đại ma tranh chinchóc, nếu là gọi là là ta, đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm, liền lập tức bắt lén. Theo ta thấy tới, hai mũi tên là đủ, bất quá trên chiến trường, thiên biến văn hóa, bất quá nghĩ đến sẽ không vượt qua năm cái. Cửu Tiên Văn Quân, không khỏi nói, không nghĩ tới Thương Thiên Cư nhiên như thử để mắt hậu nghệ, đợi chút nữa ta nhưng là muốn xem thật kỹ một chút, cái kia hậu nghệ rốt cuộc muốn dùng mấy cây. Hoàng Thiên Văn Quân, ha ha cười nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ theo sau xem. Hảo. Ba người lập tức đi theo, hướng về thần nông thị bay đi, chỉ là nơi xa lại bay tới Hoàng Thanh Âm. Nếu là ta có thể có được Cửu Châu 6. Lời nói tiếp theo nhưng là bởi vì đi quá xa, nghe không rõ. Cũng không biết Cửu Châu phía sau là cái gì chứ. Đan Huyết núi khoảng cách thần nông thị đường đi xa xôi bất quá đối với thời khắc này, nhưng Đinh Tới nói, Thành Ma sau hắn điểm ấy khoảng cách đã không tính là bao xa. Thuấn Di đến Tiên Hạ hội địa điểm cũ, phát hiện ở đây đã là một mảnh làng yên, cũng không biết đạo na một số người bây giờ thế nào, nhưng Ninh đánh giá chung quanh rồi một lần, liền mang theo Lâm Tuyết Hỏa tung hồ hướng về thần nông thị bay đi. Bây giờ tại Ninh trong lòng, chủ yếu nhất vẫn là giết Liễu Lâm thôi, vì ảnh báo thù. Nửa canh giờ Đã xa xa có thể nhìn đến thần nông điện, nhưng đinh kiến hình dáng không khỏi lạnh rên một tiếng. Phía trước một hồi đại chiến, nhưng đinh Hỏa Thiếu Hạo nguyên bản là chuẩn bị chia binh hai đường, công phá thần nông thị. Chỉ là không nghĩ tới nhưng đinh bên này không thể đánh bại Huyễn Thiên, này ngược lại là thất sách, bất quá Thiếu Hạo bên kia chắc hẳn đứng lên, liền thuận lợi nhiều. Trước đây trận chiến kia, không tốn bao nhiêu công phu, Thiếu Hạo liền công phá thần nông thị, đi tới Viêm Đế Bạch thảo viên, Thiếu Hạo tự nhiên khó tránh khỏi một phen vơ vét. Chỉ là khi đó người, nơi nào sẽ nghĩ đến tốc sạch, rủi. Làm Thiếu Hạo đã cướp sau đó, liền lập tức trở về, đối với đầu hàng người, cũng không làm nhiều ướt thuốc cũng là lưu lại một cái mạng tới. Bây giờ nhưng Ninh Kiến đến Thần nông điện hậu phương tản ra từng trận linh lực, liền biết đối phương bách Thảo viên bên trong e rằng còn có không ít kỳ chân dị bảo, cũng không biết tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Thiếu Hạo cùng Hiên Viên điện bên kia có hay không sao chuyện. Bất quá dưới mắt chính hắn đã vứt đi tạp nghiệm trong đầu, bởi vì Thần nông điện là ở chỗ này, bởi vì Lâm Khôi là ở chỗ này, bởi vì sát hại ảnh hung thủ là ở chỗ này. Trong nháy mắt, nhưng Ninh liền đi đến Liêu Thần nông thị trăm chợ chỗ, bất quá hắn không có chút nào dừng lại, bởi vì hắn đã sớm cảm thấy, Hình Thiên chính đang chạy đến đây tới. Nhưng Ninh dưới mắt cũng không sợ Hình Thiên bất quá nhược là bị hắn có lấy, e rằng Lâm Khôi liền muốn chạy, đến lúc đó giữ hắn lại là phiền phức. Cho nên nhưng đinh vọt thẳng tiến liêu thần nông thị, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngược lại là cùng hắn bây giờ đại ma hình tượng rất là phối hợp. Rất nhanh, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, có chút dừng lại, có chút không thể tin quay đầu đi, nơi đó là vỗ một cái cửa đá nặng nề. Nhưng đinh chậm rãi đi tới, ánh mắt sát ý giảm mạnh, trong mắt tựa hồ có chút mê mang, nhưng mà càng nhiều thì hơn là bình Nhẹ nhàng một trưởng mở cửa đá, một cái xuống dưới cầu thang xuất hiện ở nhưng trước mắt, nhưng đinh sâu một hơi, một bộ nhất bộ chậm rãi đi xuống. Lâm Tuyết Hỏa Tung hổ đi theo phía sau hắn. Chỉ bất quá nhượng Lâm Tuyết có chút nhăn lông mày chính là, nơi này mùi máu tanh rất đậm. Coi như trước đó tại lúc thực tập cũng không có hỏi qua cái này lại ma tranh chấp, nếu là gọi là là ta, đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm, liền lập tức bàn lén. Theo ta thấy tới, hai mũi tên là đủ, bất quá trên chiến trường, thiên biến văn hóa, bất quá nghĩ đến sẽ không vượt qua năm cái. Cửu Tiên Văn Quân, không khỏi nói, không nghĩ tới Thương Thiên Cư nhiên như thử để mắt hậu nghệ, đợi chút nữa ta nhưng là muốn xem thật kỹ một chút, cái kia hậu nghệ rốt cuộc muốn dùng mấy cây. Hoàng Thiên Văn Quân, cười nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ theo sau xem.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 Nhẹ nhàng một trưởng vén mở cửa đá, một cái xuống dưới cầu thang xuất hiện ở nhưng đinh trước mắt, nhưng đinh hít sâu một hơi, một bộ nhất bộ chậm rãi đi xuống. Lâm Tuyết Hỏa Tung hổ đi theo phía sau hắn. Chỉ bất quá Nhượng Lâm Tuyết có chút nhăn lông mày chính là, nơi này mùi máu tanh rất đậm. Coi như trước đó tại lúc thực tập, cũng không có hỏi qua nặng như vậy mùi máu tươi, cơ hồ muốn để nàng buồn nôn. Một cái chỗ rẻ, nhưng đinh liền ngơ ngác đứng lặng tại nơi, lúc trước bộ kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật bộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại đã đổi lại một bộ Nhượng Lâm Tuyết không cách nào đọc hiểu biểu lộ. Có phẫn nộ, có hậu hối hận, có trung tâm, lại xấu, có một tí tuyệt vọng. Nhìn xem Như Ninh nhất bộ nhất bộ đi tới địa lao, Lâm Tuyết tỏ mò đi theo. Sau đó nàng liền che miệng lại, cố nén chính mình không phát xuất ra thanh em tới. Ở nơi đó, một cái toàn thân đẫm máu nữ tử nằm ở đó, chỉ là làm cho không người nào có thể tưởng tượng là, tại trên người nữ tử lại có từng cái một lỗ nhỏ. Nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Ảnh 6. Nhưng Ninh bất có thể tin nhìn cô gái trước mắt, cái này nguyên bản mỹ lệ hiền lành nữ tử, tại chính mình lập tức sau đó, đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà lại biến thành dạng này. Như Ninh hai tay ôm lấy nhìn qua kinh khủng ảnh, một bộ nhất bộ đi ra ngoài, chỉ là không đi một bước. Ma khí trên người liền hướng bên ngoài khoa trương mấy phần, lại thêm giống như, như thực chất thiên uy, toàn bộ thần nông thị đều bị cái này ma khí cùng tiên uy ép tới thở không nổi. Thân yêu, ngươi trước ngủ một hồi, ta sẽ rất nhanh báo thủ cho ngươi, sau đó đem ngươi cứu tỉnh." Nhưng Ninh không thấp có thể nghe nói. Sau lưng nóng lên, Hỏa Phượng trống rống xuất hiện tại, nhưng Ninh trước mặt nhìn xem Ninh trong lược ảnh, Hỏa Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, một cái dục hỏa trùng sinh thuật liền hướng ảnh trên thân thả ra ngoài. Ninh Ninh đầu tiên là vui mừng, hắn chút nữa hướng Hỏa, hỏa sinh. Chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Dục hỏa trùng sinh đi qua, Ảnh thương thế trên người mặc dù khỏi rồi, bất quá vẫn là không có khả năng sống sót dáng vẻ. Thì ra là thế. Hỏa Phượng gặp ảnh thế mà không có phục sinh, ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nhưng Ninh có chút lo lắng nói: "Ngươi còn nhớ rõ trước đây các ngươi có một lần sẽ đan huyền sơn thời điểm, ảnh cùng ngươi phân ly mấy ngày, ngươi có biết đạo na mấy ngày bọn hắn đang làm gì sao?" Nhưng Đinh Văn Luân không khỏi lâm vào hồi ức. Chưa xong con tiếp, Chỉ là khi đó người, nơi nào sẽ nghĩ đến sạch, đó rồi. Làm thiếu hạo đã cướp đầy sau đó, liền lập tức trở về.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 194 chương 153, báo thủ hai bọn hắn lúc đó đang làm cái gì? Nhưng Đinh Trầm Dã nói, kể từ ngươi và ảnh ở chung với nhau thời điểm, có một số việc liền đã đã chú định, tỉ như nói, ảnh sớm muộn cũng sẽ chết." Hỏa Phượng thấp giọng nói. Vừa dứt lời, nhưng Đinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt ánh mắt rõ ràng viết tại sao có thể như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng Đinh nghiêm thanh có chút khàn giọng đạo, thân phận của ngươi từ vừa mới bắt đầu thì có rất nhiều người biết, điểm này chỉ sợ ngươi chính mình cũng phát giác ra a." Hỏa Phượng nói khẽ. Nhưng Đinh lánh lánh hừ một tiếng, từng màn nhớ lại Phát hiện đặc biệt là hiên viên điện người bên kia, đối với mình thân thế tựa hồ cũng có lý giải. Thiên đạo chi tử, thân phận như vậy nói ra, sợ rằng sẽ hủ chết một đám người. Chỉ là cái thiên đạo chi tử, thế mà không có một chút linh lực, cái này cũng có chút nguy hiểm. Hỏa Phượng tiếp tục nói, mà cái gọi là thiên đạo, đại khái nói chính là thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi xô cầu a. Làm cung ảnh mến nhau, nô đồng lao nhân cố hết sức phản đối, cũng chính bởi vì vậy. Đến cùng có ý tứ gì, nói rõ hơn một chút. Nhưng đinh lánh lánh đạo, sớm muộn gì có một ngày sẽ thức tỉnh, điểm này chỗ hữu nhân đô tin tưởng chỉ là đã từng có dạng này một cái truyền ôn, cùng ngày đạo chi tử thời điểm thức tỉnh, hắn sẽ đích thân giết bên cạnh người thân nhất người. Người nói cái sao? Nhưng Đinh Ngần Đầu từng chữ từng chữ nói. Hỏa Phượng đón nhận ánh mắt của hắn, thản như nói, ta nói, ngươi thức tỉnh một ngày kia, sẽ đích thân giết ảnh. Bạch bạch bạch. Nhưng Ninh Văn luôn không bị khống chế lui về phía sau ba bước. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đạo, theo ngươi nói như vậy, vậy ta bây giờ Thiên Uy chân chính thức tỉnh, chẳng phải là mưa sáu? Còn không đợi Ninh nói hết lời, Hỏa Phượng liền lời nói, đó là bởi vì, ngươi thời điểm thức tỉnh, chính là nhập ma thời điểm. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau thôi. Nhưng Đinh Văn Loan không còn lên tiếng, con mắt chuyển hướng trong lực ảnh, không bao lâu, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết chính mình sẽ chết, có thể cho dù là dạng này, ngươi vẫn là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Ta xấu, có lỗi với ngươi. Lâm Tuyết cho dù đối với sự tình hiệu không nhiều, nhưng là từ Hỏa Phượng trong miệng đã biết đại khái, đối với cái này cái gọi ảnh nữ tử, cũng là bội phục không thôi. Nghĩ đến chính mình gặp phải, không khỏi buồn bã. Nếu như mình là ảnh, Lâm Phàm là Như Ninh, thật là tốt biết bao a, Lâm Tuyết nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến. Vào thời khắc này, Như thu hồi bị thương, Hai mắt mở ra, nhìn xem Hỏa Phượng lạnh lùng nói, "Ngươi xem như thiên đạo người bên kia a." Hỏa Phượng nghe vậy cứng lại, sau đó mới chậm rãi gật đầu một cái. Cái kia ảnh làm nói tại Đan Huyền núi, đến cùng cùng Ngô Đồng lão nhân làm cái gì? Nhưng Đinh Tự hồ đối với Hỏa Phượng là người bên kia cũng không thèm để ý phòng ngừa chủ đáo. Làm nói nếu như ta đoán không lầm mà nói, ảnh tại Ngô Đồng lão nhân dưới sự giúp đỡ, từ thể nội cách ra một bộ phận sinh mệnh hạt, giống cho dù có một ngày nằm chết, sinh mệnh hạt giống sẽ sẽ ra con mầm, sau khi lớn lên, nàng liền lại sống lại." Hỏa Phượng nhẹ nhàng nói. Nhưng Đinh Văn Nôn, trong lòng chậm rãi đã gọi ra một ngụm thở dài. Thì ra là thế, một mực bi thương cảm xúc, tại thời khắc này giảm đi rất nhiều. Ngươi mang theo ảnh thi thể trở về Nam Ngưu núi a, ta chỗ này không cần ngươi. Giúp ta chiếu cố thật tốt ảnh. Nhưng Ninh nói khẽ. Hỏa Phượng nghe vậy, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiếp nhận ảnh thi thể, sau cùng liếc mắt nhìn Nhưng Đinh, quay người rời đi. Mà Nhưng đinh trên lưng Hỏa Phượng đồ án, cũng tại bây giờ chậm rãi biến mất. Nhìn xem rời đi Hỏa Phượng, Ninh đinh hít một hơi thật sâu nói, "Tung hổ, chúng ta đi, chuẩn bị huyết tẩy thần nông điện a." Thanh âm lạnh lùng, vẻ mặt vô tình. Ninh đinh cuối cùng đi lên một đầu ra đám người dự liệu. Lộ chỉ là con đường, bởi vì vi ảnh cái chết, tựa hồ lại là có thể đoan trước. Bất kể như thế nào, Thần nông điện e rằng tại, nhưng Đinh Hỏa Tung hộ dưới sự liên thủ, giữ nhiều lại ít. Ngay mới vừa rồi cùng Hỏa Phượng nói chuyện trời đất một hồi thời gian, Thần nông điện mỗi người phương hướng nhưng Đinh đều cơ bản tra xét xong. Thứ nhất chết dĩ nhiên chính là Lâm Khôi. Nhập Ma Nhung Đinh đặt đến nguyệt thật linh tam trọng cảnh giới, thực lực càng sâu đồng thời, Bát Quái phù hào quyết cũng xảy ra một chút dị biến, tại ma khí phạm vi bên trong, hắn có thể trực tiếp tuấn di đi qua. Lâm Khôi đang núp ở trong mật thất, chờ lấy tiên lúc tới, đột nhiên ba đạo tia sáng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng Ninh, hắn cuối cùng vẫn là tìm tới chính mình. Thời khắc này Lâm Khôi dường như là không đếm xuể đến, nguyên bản một mực run dậy cơ thể tại thời khắc này cuối cùng ngừng lại. Đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn nhau Ninh Ninh. "Hử, ta không nghĩ tới người lại còn sống sót, ta cho nữ nhân kia bỏ thuốc kích thích tình dục, không nghĩ tới thế mà tự sát, vì sợ ta gì thì, lại còn đem mình làm ác tâm như vậy, hại ta nôn vài này. "Phanh." "A." Lâm Khôi lời nói vừa ra, tung hổ cái đuôi liền quấn tới, đánh vào liễu Lâm Khôi bên trên, phát ra kêu đau một tiếng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiếp nhận ảnh thi thể, sau cùng liếc mắt nhìn Ninh Ninh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 Vì sợ ta giết thì, lại còn đem mình làm ác tâm như vậy, hại ta nôn vài ngày. Phan. A. Lâm Khôi lời nói vừa ra, Tung hổ cái đuôi liền quấn tới, đánh vào Liễu Lâm Khôi bên trên, phát ra kêu đau một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Khôi liền không nhịn được kêu lên, ngã trên mặt đất. Tung hổ nhất kích uy lực tự nhiên vi phạm, không có chút nào chuẩn bị Lâm Khôi tại Tung hổ dưới một cái này, bị đánh nát bấy. Nhưng Ninh Lánh Lánh nhìn xem Lâm Khôi, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, một đạo địa thứ đột nhiên chui ra, đâm vào Liễu Lâm Khôi một cái khác. Lâm Khôi bị đau, lần nữa nhịn không được hô to lên tiếng. Bất quá ngay lúc này, Ninh lông mày bỗng nhiên lại. Hình Thiên tốc độ có chút ra dự liệu của hắn, thế mà nhanh như vậy liền chạy tới. Liếc mắt nhìn nằm dưới đất Lâm Khôi, nhưng Đinh Linh quay người không còn đi xem một mắt, sau đó muốn đối mặt là Hình Thiên. Đối với tội nhân thị, Nhưng Linh cũng không có cảm giác nhiều lắm, dù sao cho tới nay, đối phó Thiên Hạ hội chỉ có Hình Thiên nhất người mà thôi, tội nhân thị chẳng qua là bị bức bách. Mà nhưng Đinh Mục Tiêu, tự nhiên cũng chính là thần nông thị hòa Hình Thiên. Giết Liêu Hình Thiên, những thứ khác sẽ không đủ vi lự. Một bộ nhất bộ đi ra bên ngoài, chỉ là mua đi một bước, Ninh liền sẽ nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, sau đó liền nghe được Liêu Lâm khôi kêu thảm. Tung hổ vụ đến rồi, nhưng Đinh đầu vai Liếc mắt nhìn mà không thay đổi nhưng Ninh, quay đầu nhìn về té xuống đất Lâm Khôi, giờ khác này ở tứ chi của hắn bên trên, tấm rất nhiều địa thứ. Rõ ràng, nhưng Ninh cũng không tính đơn giản như vậy đem hắn giết. Lâm Thiết không dám nhìn nữa Lâm Khôi dáng vẻ, bịt lấy lỗ thai, theo sát nhưng Ninh. Nhưng Ninh tại thần nông điện bên trong, đi bộ nhàn nhã đi tới bên ngoài, mà Hình Thiên cũng liền tại lúc này đi tới Liêu thần nông điện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử thúi này thế mà không chết, còn thành công vượt qua nhập ma tam kiếp, làm nói ta thực sự là xem thường ngươi." Hình Thiên lạnh lùng nói. Nhưng Ninh lánh lánh liếc mắt nhìn Hình Thiên. Lại nghi ngờ chú ý bốn phía khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía bên này có quen thuộc vừa xa lạ Chúc mừng chúc mừng thế mà vượt qua nhập ma tam kiếp, xem ra ta lúc đầu vẫn là cò thường ngươi. cười to một tiếng chuyển vào giữa sân hình thiên trông thấy người tới sắc mặt biến đổi lớn người tới chính là sợ hai ma sợ hai ma thực lực hắn cũng biết lúc đó đối phương thế nhưng là giúp đỡ như đình bây giờ nếu là hắn cùng nhưng đinh nhất cùng ra tay như vậy chính mình xấu ngay tại hình thiên còn tại lo lắng thời điểm sợ hai ma thân sau con đá thú bỗng nhiên hướng về phía nhưnginnh giống lên một tiếng Ngay tại sợ hai ma không hiểu chi tế thời điểm, Tung hổ Từ nhưng đinh đầu vai đi tới trên mặt đất, hướng về con ác thú đi vào mấy bước, cũng là gào lên. Sợ hai ma cả kinh, không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường tiểu gia hỏa, lại có thể gây nên thao thiết chú ý, ngay tại hắn hiếu kỳ tiểu gia hỏa này là cái gì thời điểm, lại phát hiện sau lưng rực rỡ cư nhiên tại run lẩy bẩy. Sợ hai ma cả kinh, tận đến giờ phút này, hắn rốt cuộc biết, tiểu tử trước mắt chỉ sợ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là trong đầu khổ tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra đây là cái gì ma thú. Tung Hộ chúng ta đi, chuyện bên này chờ một hồi hay nói, đi trước đem hình tiên giữ a. Nhưng Đinh nhàn nhạt nhìn con ác thú một mắt, hướng về phía Tung Hổ đạo. Tung Hổ. Sợ hái ma trong đầu, một cái phụ đuổi đã lâu chủng tộc bây giờ chậm dai rút đi phong ấn, nhớ lại. Lại là Tung Hổ. Trên đời này lại còn có Tung Hổ nhất tộc. Nhưng Đinh nhất bộ nhất bộ hướng đi hình thiên, mà phong hổ, hữu hùng mây mấy người cũng đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, Lâm Khôi liền không nhịn được kêu lên, ngã trên mặt đất. Tung Hổ nhất kích uy lực tự nhiên phi phạm, không có chút nào chuẩn bị Lâm Khôi tại Tung Hổ dưới một cái này, bị đánh bấy Nhưng Ninh Lăng Lăng nhìn xem Lâm Khôi, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, một đạo địa thứ đột nhiên chui ra, đâm vào liếu Lâm Khôi một cái khác. Lâm Khôi bị đau, lần nữa nhịn không được hô to lên tiếng. Bất quá ngay lúc này, Ninh Ninh lông mày bỗng nhiên nhíu lại, hình thiên tốc độ có chút ra dự liệu của hắn, thế mà nhanh như vậy liền chạy tới. Liết mắt nhìn nằm dưới đất Lâm Khôi, Nhưng Ninh quay người không còn đi xem một mắt, sau đó muốn đối mặt là Hình Tiên. Đối với tội nhân thị, Nhưng Ninh cũng không có cảm giác nhiều lắm, dù sao cho tới nay, đối phó Thiên Hạ chỉ có Hình Tiên nhất người mà thôi, tội nhân thị chẳng qua là bị bức bách. Mà Ninh Mục Tiêu, tự nhiên cũng chính là thần nông thị hòa Hình Tiên rất Liêu Hinh Thiên, những thứ khác sẽ không đủ vi lự. Một bộ nhất bộ đi ra bên ngoài, chỉ là bước đi một bước, nhưng Ninh Linh sẽ nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, sau đó liền nghe được Liêu Lâm Khôi kêu thảm. Tung hổ vụ đến rồi, nhưng Ninh Đồi Vai, liếc mắt nhìn mà không thay đổi như Ninh, quay đầu nhìn về té xuống đất Lâm Khôi, giờ khác này ở tứ chi của hắn bên trên, tắm rất nhiều địa thứ. Rõ ràng, nhưng Ninh cũng không tính đơn giản như vậy đem hắn giết. Lâm Phiết không dám nhìn nữa Lâm Khôi dáng vẻ, bị lấy lỗ thai, theo sát Ninh Đinh. Ninh Đinh tại thần nông điện bên trong, đi bộ nhàn nhã đi tới bên ngoài, mà Hinh Thiên cũng liền tại lúc này đi tới Liêu thần nông điện. Đại chiến hết sức căng thẳng.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 Hàn Rốt có biết, tiểu tử trước mắt chỉ sợ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là trong đầu khổ tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra đây là cái gì ma thú. Tung hổ chúng ta đi, chuyện bên này chờ một hồi hay nói, đi trước đem hình tiên đưa ta. Nhưng Ninh nhàn nhạt, nhạt nhìn con ác thú một mắt, hướng về phía Tung hổ đạo: "Tung hổ." Sợ hãi ma trong đầu, một cái phủ đùi đã lâu chủng tộc bây giờ chậm rãi rút đi phương ấn, nhớ lại, lại là Tung hổ. Trên đời này lại còn có Tung hổ nhất tộc. Nhưng đinh nhất bộ nhất bộ hướng đi hình tiên, mà phong hậu, Hữu hùng mây mấy người cũng đột nhiên xuất hiện ở đây. Ninh đinh liếc mắt nhìn bọn hắn, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Tiếp đó quay đầu hướng về phía Lâm Tuyết Đạo, người đi bên kia à, bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi. Lâm Tuyết chần chờ phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái, bước nhanh chạy về phía phong hậu bên kia. Hôm nay xấu. Nhưng Ninh nhìn xem Hình Thiên, một bộ nhất bộ đi đến, trong miệng đồng thời quát to, ta tất sát ngươi. Vừa dứt lời, Đại Thiên Đao đột nhiên ra khỏi vỏ, ngập trời ma khí tăng thêm vô thượng thiên uy, trong nháy mắt bao phủ toàn trưởng. Hình Thiên ma khí căn bản là không có cách chống cự, nhưng Ninh thế, còn chưa đánh, về khí thế liền đã bị Ninh hạ thấp xuống. Hình Thiên hình dáng, ngoài miệng cười lạnh, chỉ là nhưng trong lòng thì nhấc lên 12 vạn phần cần thận. Đại thiên đao uy lực hắn nhưng là rõ ràng, phía trước đối phương bất quá là một cái linh áp sơ kỳ tiểu tử, cho nên không cách nào phát huy ra đại thiên đao toàn bộ thực lực, mà bây giờ nhưng Ninh có thể cùng trước đây rất khác nhau. Ngay tại lúc đó, một thanh kiếm rơi vào một ngọn núi nhỏ bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa sân hai cái đại ma, trong tay nắm thật chặt phong thần cùng, trong lòng không khỏi có một tí khẩn trương. Nộ hải hàng lâm phá, Nhưng Ninh thức mở đầu, bất quá không có ai sẽ hoài nghi một chiêu này uy lực. Mà bây giờ nhưng Ninh đã là Ngụy Thật Linh Tam trọng cảnh giới, lại thêm thành ma sau đó, bắt quái phù hào quyết sinh ra biến. Uy lực tự nhiên phải không như cùng nói mà nói chỉ thấy màu đen cự long gầm lên giận dữ, không có kỵ chút nào phóng tới Liêu Hình Tiên. Hình Tiên nhất lời không phát, trong tay tọa nhân búa nhất kích hư bổ, lập tức đem Thủy Long Bộ làm hai. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Thủy Long cũng không có tiêu tan, ngược lại đã biến thành hai đầu Thủy Long, tiếp tục hướng về Hình Tiên phóng đi. Hình Tiên nhất kinh, liên tục lùi về phía sau mấy bước, tọa nhân búa lần nữa bổ ra. Lần này hắn không có mảy may lưu thủ, trong nháy mắt bổ ra mười mấy búa, chỉ là ra nhân ý liệu chính là, cái này hai đầu Thủy Long, bị Hình Tiên phê qua phía sau, đã biến thành hơn 10 đầu Thủy Long.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 Mặc dù thể tích nhỏ rất nhiều, nhưng nhìn trước mắt những nước này lòng Hình Thiên cuối cùng ý thức được Liêu Nhất Ti không ổn. Một trận chiến này, quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chưa xong con tiếp. 195 chương 153, báo thủ ba đầy trời màu đen thủy long xoay quanh giữa không trung, Tràng Diện nhìn qua rất là hứng vị. Chỉ là nguy nga Tràng Diện tại Hình Thiên trong mắt, trở nên có chút khó giải quyết. Nơi xa xem cuộc chiến sợ hãi ma thấy thế, nhịn không được sợ hai than, hóa thân thành đại ma Như Đinh, quả nhiên lợi hại. Đồng thời trong đầu phụ bội đã lâu tung hổ, cái chủng tộc này cũng là dần dần nhớ lại đứng lên. Ma Tiên Hạ hội bọn người thấy thế, Tất nhiên là nửa vui nửa buồn. Mừng dĩ nhiên chính là nhưng đinh lần này rất có hy vọng có thể giết Liêu Hư Thiên, vì ảnh báo thủ, mà buồn nhưng là nhưng đinh nhập ma phía sau, đến cùng biến thành hình dáng ra sao. Đối với Vu Hình Thiên tới nói, trong lòng của hắn không có nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là phá giải cái này nộ hải hàng lâm phá. Hình Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung bay múa màu đen thủy long, hắn tin tưởng, nhưng đinh làm cho những này thủy lòng xoay quanh giữa không trung, càng nhiều hơn chính là nhường hắn cảm thấy áp lực, tại hắn chính mình không chú ý dưới tình huống, khởi đột nhiên nhất kích. Nếu biết nhưng đinh dự định, Hình Thiên tự nhiên bất sẽ trợ mắt lên nhưng Hắn giờ phút này hít một hơi thật sâu, trong tay toại nhân búa dùng sức nắm chặt lại, lập tức toại nhân trên búa thoáng qua một hồi chói mắt hào quang màu đỏ, sau đó hình thiên từ dưới mà lên, vung ra một đạo bán nguyệt hình lưỡi búa. Màu đỏ hình bán nguyệt lưỡi búa vừa mới vung ra đi không bao lâu, hình thiên liền lại một đường cơ ra ngoài. Một đạo một đạo, trong nháy mắt, liền vung ra gần trăm đạo lưỡi búa. Nhưng Ninh Kiến hình dáng, lạnh lùng hừ một tiếng, không chút do dự, bóp một cái pháp quyết, giữa không chung thủy long cùng nhau hướng về trên mặt đất hình thiên cũng tới. Lại nếm thử cái này. Ninh trong miệng hừ lời nói vừa ra, hai tay biến hóa pháp quyết, thực sự là mưa kiếp thuật. Kệ từ mưa kiếm thuật bị, nhưng đinh cải tiến sau đó, liền đổi tên là Lưu Tinh Truy Nguyệt. Nhất thời, giữa không trung hơn ngàn đem giật mình lượn vòng lấy, thành thế dò người. "Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết dùng loại này, lấy cỡ nào thủ thắng biện pháp sao?" Hình Thiên trông thấy giữa không trung mấy ngàn thanh giật mình, tâm trung bất giỗ giun lên, khóe miệng hơi hơi run dày đạo. Đối với Vu Hình Thiên lời nói, nhưng đinh không có chút nào để ý tới, mấy trăm đầu màu đen thủy long, mấy ngàn thanh giật mình kiếm mang, đều hướng về Hình Thiên công tới. Giữa không trung, Hình thủy thủy không ngừng lấy, lần này va chạm ngược lại để Thủy Long không tiếp tục tiếp tục phân hóa xuống. Nhưng Ninh Khê nhíu mày, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai like Hình Thiên mỗi một đạo lưới bướm đều tràn đầy nóng dục linh lực, tại cung nhưng Ninh Thủy Long đối bên phía dưới, đem Thủy Long đều cho bốc hơi rơi mất, cho nên chỉ là Thủy Long không thể tiếp tục xuống. Đối với Ninh Ninh tới nói, này ngược lại là không quan trọng, bởi vì mấy ngàn thanh giật mình kiếm mang đã nhanh muốn tới gần Hình Thiên. Mã Nhiên coi như Hình Thiên chuẩn bị ngăn lại những thứ này kiếm mang thời điểm, những thứ này kiếm mang lại phân tán ra đồng dạng bay về phía bầu trời, mà đổi thành một nửa cắm ở Hình Thiên trục mặt trên mặt đất. Ngay tại Hình Thiên nghi hoặc lúc, một cái kiếm trận khổng lồ liền hoàn thành. Dật Minh Kiếm mang tạo thành giật mình bắn nhanh ra từng đạo kiếm mang, mặc dù tạo thành kiếm trận kiếm mang linh lực đang không ngừng yếu bớt, nhưng mà kiếm trận bên trong lăng lệ ba động càng mấy liệt. Ở nơi này vô số kiếm mang vây công, hình thiên cuối cùng lần thứ nhất bị nhưng đinh gây thương tích, mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ trời ra. Nội giận, hình. Nguyên bản ở trước mặt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại, bây giờ lại có thể làm bị thương hắn. Tại hắn tức giận đồng thời, không có ai biết, nội tâm của hắn bắt đầu sợ hãi. Thời gian quá ngắn. Kể từ cùng nhưng đinh lần thứ nhất chính diện giao phong, thời gian bất quá nửa năm, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian nửa năm. Nhưng Đinh tự nhiên đã có thể làm bị thương mình. Nếu như tại qua nửa năm đâu, Hình Thiên đã không dám tiếp tục nghĩ xuống, qua nửa năm nữa, chỉ sợ hắn chính mình căn bản cũng không phải là Nhưng Đinh kẻ địch nổi đi. Nghĩ tới đây, Hình Thiên trong lòng càng thêm kiên định. Vô luận như thế nào, vô luận trả giá giá bao nhiêu, lần này nhất định muốn giết Ninh Đinh. Nhất định. Hình Thiên vận khí linh lực, tọa nhân búa lập tức hào quang hào phóng, một đũa phế tiên Hình Thiên trong miệng tháp a, hư không một đũa, Nhưng Đinh dùng giật mình tạo thành kiếm trận trong khắc xụp đổ. Cho tới bây giờ, chỗ hữu nhân đô biết rõ, Hình Thiên ở vào hạ phòng. Vô luận là ngay từ đầu nộ hải hàng long phá, vẫn là sau đó lưu tinh truy nguyệt, nhưng đinh chỉ là đơn thuần sử dụng linh lực, tiếp đó làm mấy cái pháp quyết thôi. Nhận biết nhưng đinh người đều biết, cái này chẳng qua là nhưng đinh thăm dò thôi. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, nhưng đinh tổng ứa thích đem dùng trước hai chiêu này thăm dò đối thủ. Mà hình tiên đâu, nếu như không phải dựa vào về sau một bữa phép tiền, đoán chừng hắn còn muốn tại trong kiếm trận giày vỏ một phên đâu. Cái này lần đầu tiên giao phòng, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết giữa không chung, ẩn thân ở tầng mây bên trong hoàng thiên chờ nhân bất tử chờ mặc, bọn hắn không nghĩ tới, nguyên bản nhìn như hạ bút thành văn nhưng đinh, cư nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Coi như trước đây hắn đem thanh thiên giết, trong mắt bọn hắn, cái kia cũng toàn bộ nhờ tại nữ hoa cùng giật mình trợ rút, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới mở tại hắn tức giận đồng thời, không, có ai biết, nội tâm của hắn bắt đầu sợ hãi. Thời gian quá ngắn. Kể từ cùng Nhưng đinh lần thứ nhất chính diện giao phòng, thời gian bất quá nửa năm, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian nửa năm, Nhưng cư nhiên đã có thể làm bị thương mình. Nếu như tại qua nửa năm đâu. Hình thiên đã không dám tiếp tục đi xuống, qua nửa năm nữa Chỉ sợ hắn chính mình tân bản cũng không phải là Như Ninh kẻ địch nổi đi. Nghĩ tới đây, Hình Thiên trong lòng càng thêm kiên định. Vô luận như thế nào, vô luận trả giá giá bao nhiêu, lần này nhất định muốn giết Như Ninh. Nhất định. Hình Thiên vận khí linh lực, tọa nhân dúa lập tức hào quang hào phóng. Một đũa phi thiên. Hình Thiên trong miệng tháp à, chưa có một đũa, Nhưng Ninh dùng giật mình tạo thành kiếm trận trong khoảnh khắc xụp đổ. Cho tới bây giờ, chỗ hữu nhân đô biết rõ, Hình Thiên ở vào hạ phòng. Vô luận là ngay từ đầu nô hải hàng lâm phá, vẫn là sau đó Lưu Tinh Truy Nguyệt, chỉ là đơn sử dụng linh lực, tiếp đó làm mấy cái pháp quyết thôi.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 Bọn hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào Như Ninh. Vào giờ phút này Nhưng Ninh đã là những kẻ có thể uy hiếp bọn họ, bọn hắn không đắc bất coi trọng. Thiên Hạ Hội bên này, nhìn xem đại hiện thần uy Như Ninh, khóe mắt nhịn không được chạy ra một giọt nước mắt. Nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, đối với hắn tâm ý hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một chút, mình thích nam nhân này, chưa từng có từng nghĩ muốn độc bá thiên hạ, cũng không có từng nghĩ muốn đến thực lực cường đại như vậy. Hắn chỉ cần có thể bảo hộ người hắn yêu thực lực liền tốt, sau đó cùng người mình yêu mến vui sướng cùng một chỗ sinh hoạt liền tốt, đơn giản như vậy, lại bởi vì thân phận của hắn, lại trở nên khó khăn như thế. Nhìn xem biến thành đại ma Đông nhiên lưu lại nước mắt người nam này nhân bất biết có còn nhớ hay không chính mình mà ở phía sau của nàng lưu luyến đông nhiên đứng ở cái kia, ngơ ngác nhìn như Linh trước đây nàng đem ảnh mê đi bắt được thần nông thị thời điểm lâm khôi đại hỷ cũng không có lại bị quản chế hành động của nàng một lần mà nhiên ở giữa nàng khôi phục mấy phần thần trí, tìm được anh chỗ muốn cứu nàng ra ngoài ảnh từ lúc kia liền biết ý, ý ý là bị lâm khôi dược vật khống chế tiêu phí đại linh lực đem lưu luyến trong cơ thể dược vật tiêu diệt hết đồng thời cũng làm cho lưu luyến lạ viên trở về thiên Hà hội bởi vì bằng vào nàng và lưu luyến hai người không cách nào đào thoát thiên hạ hội thế là Lưu Luyến nghe theo ảnh phân phó, lặng lẽ chạy ra ngoài. Trở lại Thiên Hạ hội phía sau, sự tồn tại của nàng trở nên lung túng, bất quá tại y y khổ khổ sau khi giải thích, đám người đối với nàng lời nói cân nhắc được ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Coi như Lưu Luyến là nói dối, bọn hắn cũng không đắc bất xong một chút thần nông thị, bởi vì vi ảnh ở nơi đó. Lúc kia nhưng Ninh mất biết tung tích, cũng không biết là sống hay chết, tâm tình của mọi người thấp mị, mà ảnh là một cái duy nhất có hy vọng nhất có thể tìm được nhưng Ninh người. Mà nàng cũng là nhưng Ninh quan tâm nhất người, vô luận như thế nào cũng muốn nếm thử nghĩ cách cứu viện một chút. Chỉ là Lưu Luyến chạy trốn ngừng lâm khơi cảnh ra lên. Đối với trung quanh Thần nông thị để phòng gia tăng mấy phần. Quả nhiên, không bao lâu, Phong Hậu mang theo mấy người đến đây nghĩ cách cứu viện ảnh, may mắn một lần kia bị một cái hộ vệ dù cho phát hiện, bằng không thật sự liền có khả năng đem ảnh liền đi. Thất bại nghĩ cách cứu viện nhường lâm khôi trong lòng kinh hãi, này mới khiến hắn nhịn không được muốn sớm đối với ảnh ra tay, tại địa lao bên trong tung xuống xuân dược. Chuyện sau đó liền càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng nhưng đinh thành ma. Ở trong đó rất nhiều khúc chết Lưu Liên tự nhiên bất sẽ toàn bộ biết được. Nàng nếu là biết chính là bởi vì nàng đào thoát, mới khiến cho ảnh tự sát lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngay lúc này trong sân nhưng đinh tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về Liêu Thiên Hạ hội bên này, vừa hay nhìn thấy ngắm nhìn hắn lưu luyến, một cơn lửa giận không khỏi phóng lên trời, ma khí ngập trời, so trước đó khí thế càng là tăng mấy phần. Tất cả mọi người kinh hái nhìn qua đột nhiên phát giận nhưng đinh, ngay mới vừa rồi, hòa hình thiên đối chiến thời điểm, nhưng đinh giá không có phóng xuất ra bá đạo như vậy ma khí, tại sao lại ở đây cái thời điểm, hướng về phía Thiên Hạ hội phóng xuất ra đâu? Bên cạnh nhân bất minh bạch, Thiên Hạ hội bọn người trong lòng tự nhiên tính tưởng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 Hoa hình thiên đối chiến thời điểm, nhưng đinh giá không có phóng xuất ra bá đạo như vậy ma khí, tại sao lại ở đây cái thời điểm, hướng về phía Thiên Hạ hội phóng xuất ra đâu. Bên cạnh nhân bất minh bạch, Thiên Hạ hội bọn người trong lòng tự nhiên tính tưởng. Bọn họ cũng đều biết nhưng đinh thấy được một bên lưu luyến, trong trung nhất rung động, hắn biết, lúc này, nhưng đinh chỉ sợ là hận không thể muốn giết Liêu Yiliya. Đối với lưu luyến, cũng là vừa giận vừa sợ, tại Yiliya vừa mới trốn về Thiên Hạ hội thời điểm, nàng không nói hai lời, vừa đi lên chính là hai cái bạc thai, hăng phiến tại Liêu Yiliya trên mặt. Nếu không phải là đám người khuyên can, e rằng bạc thai này số lượng cũng không phải dùng đơn giản hai cánh tay có thể đủ số được tới. Chỉ là vô luận như thế nào, Lưu Luyến dù sao cũng là nữ nhi của mình, mà nhưng đinh là mình mến yêu nam nhân, kẹp ở giữa tình thế khó xử, cắn răng, cuối cùng nhắm mắt đi ra. Người hay là người kia, y phục vẫn là món kia y phục. Chỉ là cùng dĩ vạng muôn so, nếu so với trước kia tiểu tụy rất nhiều, có vẻ hơi yếu đối, mặc dù như thế, đã không cách nào cái này khi nàng mỹ lệ. Chỉ là không biết nàng là bởi vì vi ảnh chết đi mà tiểu tụy, còn là bởi vì Lưu Luyến sự tình mà tiểu tụy, lại có lẽ, cả hai đều có a nguyên bản nhưng đinh hòa hình thiên kiếm bạc nộ chương khí thế. Tạ Nhưng Ninh khiến đến lưu luyến trong đáy mắt, lập tức tiêu tan vô hình. Hình Thiên mặc dù nhiên bất minh cho nên, nhưng mà hắn giờ phút này cần thoáng hồi phục một bên trong linh lực, cho nên hắn cũng không định thừa cơ đánh lén. Bởi vì hắn biết, coi như hắn thừa cơ đánh lén, cũng không có mấy may kết quả, bởi vì Nhưng Ninh con sâu sinh kia, ở một bên chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Mặc dù mình phải nhân búa có thể miễn cưỡng khắc chế đối phương, bất quá đối phương thực lực hay không cho khinh thường, có nó no tại, muốn đánh lén Nhưng Ninh, chỉ sợ là si tâm tưởng. Cho nên hắn cảm thấy từ từ hồi phục linh lực, thinh ăn nó biến mà những khu phố quang sớm đã toàn bộ dừng lại ở Liêu Y Y địa trên thân, từng bước từng bước đi tới, nhưng Ninh Lông mày thoáng nhân lại, bất quá cuối cùng chẳng hề nói một câu. Đi tới nhưng đinh trước mặt, khoảng cách nhưng Ninh chỉ có khoảng một trượng thời điểm dừng lại, nhẹ nhàng túi đầu. Nhận được công tử có yêu, tức là không làm gì được tiểu nữ bị Lâm Khôi hám hại, nội chúng đối phương khống hồn đàn trôn nên mới làm ra như thế làm cho người không tưởng tượng được cử động tới, tiếp không khuôn mặt gặp lại công tử, chỉ có đã chết để báo đáp công tử có yêu, chỉ là vô luận như thế nào, hy vọng công tử có thể xem ở tiếp mặt trên, lượn quanh tiểu nữ một mạng. Thế thế đạo. Nói xong không do dự nữa,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 có nó no tại, muốn đánh lén nhưng đinh, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Cho nên hắn cảm thấy từ từ hồi phục linh lực, thinh ăn nó biến. Mà những khu phố quang sớm đã toàn bộ dừng lại ở Liêu Y ý thì ý kia trên thân, từng bước từng bước đi tới, nhưng đinh lông mày thoáng nhăn lại, bất quá cuối cùng chẳng hề nói một câu. Đi tới nhưng đinh trước mặt, khoảng cách nhưng đinh chỉ có khoảng một trượng thời điểm dừng lại, nhẹ nhàng túi đầu. Nhận được công tử quỷ yêu, tiếc là không làm gì được tiểu nữ bị Lâm Khôi hám hại, nội chúng đối phương khống hồn đàn trôn nên mới làm ra như thế làm cho người không tưởng tượng được cử động tới, tiếc không khuôn mặt gặp lại công tử, chỉ có đã chết để báo đáp công tử quỷ yêu, chỉ là vô luận như thế nào.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 Mợt to mắt, nhìn xem một giọt một giọt rơi xuống tại nàng xiêm màu trắng tiên huyết, con mắt đỏ lên, không khỏi khóc lên. Tại tối hậu con đầu, nhưng đinh nhịn không được tiến lên, lấy tay chặn lại tự sát, chủy thủ đâm vào, nhưng đinh trên tay cũng không có đả thương được nửa phần. Ngay lúc này, Lưu Luyến cuối cùng cũng nhịn không được nữa, từ trong đám người chạy ra, đi tới nhưng đinh trước mặt, vì lạy ở trước mặt hắn. "Nhưng đinh đại ca, hết thể đều là lỗi của ta, người muốn giết cứ giết ta đi. Là ta hại ảnh tỷ tỷ." Lưu Luyến khóc ròng nói. Nhưng đinh lạnh lùng nhìn xem nàng, không nói một lời, bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra Thời khắc này, Nhưng Đinh cố hết sức khống chế chính mình, nếu không phải là như thế, e rằng cái này gọi Lưu Lyến nữ tử đã bị Nhưng Đinh ngược sắt ngàn vạn lần đi. Người mới vừa nói, Lưu luyến là bị người khống chế. Nhưng Đinh hít một hơi thật sâu, hướng về phía đạo. Chỉ là ánh mắt của hắn băng lánh, một mực lạnh lùng nhìn xem Lưu luyến, không hề rời đi nửa phần. Trước đây Lâm Khôi thiết kế hãm hại, cho nàng phục dụng khống hồn đan, cho nên Lưu luyến mới có thể làm ra như thế hoang đường cử động. Rồi sau đó 6. rồi sau đó sáu. Nói một chút, không khỏi chần chờ. Về sau thế nào? Nhưng Đinh mày nhăn lại, không vui nói. Về sau ảnh muội biết sau đó. Tự mình giúp Lưu Luyến giải trừ khống hồn đan, tiếp hy vọng công tử có thể xem ở ảnh muội muội màn núi, vòng qua Lưu Luyến. Khẩn Trương nói: "Nàng vì bảo toàn Lưu Luyến mệnh, không thể nhan đem ảnh cho rời ra, nếu không như thế, nàng sợ nhưng đinh thật sự sẽ giết Lưu Luyến." Nhưng đinh văn luôn khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Lưu Luyến. "Ảnh tự mình giúp ngươi giải trừ khống hồn đan sao?" Nhưng đinh thấp giọng nỉ non. Nghe được lời nói, nhưng đinh cuối cùng vẫn tha Lưu Luyến mạng, vô như thế nào, nếu là ảnh vì đó tiếp xúc khống hồn đan chế, liền nói rõ ảnh không trách tội tại Lưu Luyến, nhưng bất ý làm trái ảnh tứ, cũng liền tha Lưu Luyến. Hắn lạnh lùng xoay người qua rõ vẻ hình thiên từng bước từng bước đi đến, chỉ là vừa đi vài bước, hắn lại ngừng thân thể, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Ảnh, nàng chết." Nói xong, kéo lấy trọng bước chân, từng bước từng bước hướng về hình thiên đi đến. Chỉ là hắn ngồi đi một bước, trên người đau thương chi khí liền lan tràn một phần, rất nhanh, vô luận là thiên uy vẫn là ma khí, đều bị nhưng đinh đau thương chi khí tách ra đến rồi một bên. Giữa sân chỗ hữu nhân đều cảm nhận được nhưng đinh trong lòng đau thương, thực lực như nhân chống cự không được cố này đau thương, cư nhiên tại cái kia thấp giọng lên. "Ảnh, chết." Lời nói đơn giản quanh quẩn ở trên sân mỗi người bên tai, biết lúc này, bọn hắn mới biết được Nhưng đinh tại sao lại như ma? Thiên hạ hội đám người mặc dù biết ảnh chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới ảnh thế mà chết. Mà quỷ dưới đất một nữ, khi nghe đến những đinh lời nói ngữ chi phía sau, cũng là sững sở cái kia. Nhìn xem cái kia tiêu điều bóng lưng, không khỏi túi đầu, bất kể như thế nào, ảnh chết cùng Lưu Luyến trung quy là có một tí trách nhiệm. Mà chính mình vì Lưu Luyến, lại làm cho Nhưng Đinh ngăn trở báo thủ. Tại người yêu cùng nữ nhi trước mặt, nàng cuối cùng không thể cùng lúc lựa chọn. Lưu Luân nghe được ảnh chết thời điểm, miệng không khỏi hơi há ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ảnh tỷ tỷ làm sao lại chết đâu? Ảnh tỷ tỷ làm sao lại xấu. Hành tỉ tỉ bị ta hại chết sao? Lưu luyến bây giờ đầu óc thổi qua vô số suy nghĩ, đến cuối cùng cuối cùng đang tự trách hôn mê bất tỉnh. Hôm nay, ta vô luận như thế nào, tất yếu diệt thần nông thị còn có giết ngươi. Nhưng Ninh nói cuối cùng, ánh mắt xâm nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Hình Thiên. Lần này Hình Thiên chủ động công kích, nếu là lại để cho Nhưng đinh mang đến nội hải hàng long phá hoặc lưu tinh truy nguyệt. Phía bên mình mặc dù có ứng đối chi pháp, nhưng mà sau một quãng thời gian, cuối cùng sẽ bị đối phương tìm được mấy phần sơ hở. Ngoại biến thành ba trượng phủ, thẳng tắp hướng về Ninh bổ xuống. Nhưng nên mặc dù đấm chìm tại ảnh chết đi trong bi thường, nhưng cái này cũng không hề đại biểu phản ứng của hắn liền trở nên chậm chạp. Ngược lại, mới vừa rồi vẻ này đau thương chi khí bên trong, Hình Thiên vì ngăn cản cỗ này đau thương chi khí, ngược lại hao tốn một bộ phận linh lực để ngăn cản, cỗ này cỗ này đau thương chi khí. Bằng không, chỉ sợ hắn pháp quyết đều phải chịu ảnh hưởng. Mà nhưng đinh tại đau thương khí tác dụng dưới, đối với thân ở cố khí tức này, bên trong mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn không cần nhìn Hình Thiên, cũng biết tội nhân đứa đã cách hắn đỉnh đầu bất quá nhất khoảng cách. Nâng kiếm cách cản, bất quá nhường Hình Thiên bất ngờ chuyện. Nhưng Linh Tại nâng kiếm cách cạn sau đó, liền biến mất dấu vết. Ngay tại nghi hoặc lúc, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, hơi hơi nghiêng mở thân thể. Sau đó, một đạo bạch mang liền cùng hắn gặp thoáng qua. Nước chảy mây trôi, trường hồng quán viết. Nhưng Linh liên tục tác dụng hai chiêu này, nhường hình tiên tái thứ bị thiệt lớn. "Hảo, ta thực sự là Việt Lai Việt Bộ ăn xong, thật không biết người do hơi hạ dạ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ảnh tỷ tỷ làm sao lại chết đâu? Ảnh tỷ tỷ làm sao lại xấu? Anh tỷ tỷ bị ta hại chết sao?" Lưu Lyến bây giờ đầu óc thổi qua vô số suy nghĩ, đến cuối cùng cuối cùng đang tự trách, hôn mê bất tỉnh. Hôm nay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 Nhưng Ninh liên tục tác dụng hai chiêu này, nhường Hình Thiên tái thứ bị thiệt lớn. "Hảo, ta thực sự là Việt Lai Việt Bộ ăn xong, thật không biết người nửa năm này là thế nào tới, lại có thể tới mức như thế." Hình Thiên lấy tay xóa lên trên vai huyết thủy, phóng tới bên miệng liếm liếm, chỉ là trong mắt hắn, chiến ý bỗng nhiên báo táp đi ra. "Hừ." Ninh Ninh lạnh rên một tiếng, đối với Vu Hình Thiên lời nói, hắn tự động không để ý đến. Nhìn xem nhưng thích hợp chính mình bất tiết nhất cố mở dạng, Hình Thiên không có chút nào tức giận, chỉ là nhưng trong lòng của hắn là ở cởi lạnh, lập tức có người để mắt. Hai bước coi như một bước, bởi vì lúc trước nhất kích Hai người kéo dài khoảng cách, bất quá tại Hình Thiên sai bước phía dưới, hai người có rất nhanh va chạm đến cùng một chỗ. Bất quá nhường đám người không hiểu là, lần này Hình Thiên vẫn như cũ cùng vừa rồi mở trạng, tọa nhân búa hóa thành ba trượng cự phủ, hung hăng hướng về nhưng đinh bộ tới. Nếu như càng muốn nói bất đồng lời nói, đó chính là lần này Hình Thiên là hai tay năm bữa, mà tọa nhân bùa uy lực cũng so trước đó muốn cường hoành rất nhiều. Nhưng đinh lần nữa nâng kiếm cản, chỉ bất quá chờ hắn đi tới Hình Thiên sau lưng, chuẩn bị dùng trường hồng quán viết thời điểm, Hình nhân bùa thế mà đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phúc. Nhưng đinh mặc dù lập tức làm ra phản ứng, chật vật đón đỡ ở Chỉ là tội nhân búa cái này hung hăng nhất kích, vẫn là tại trước ngực của hắn lưu lại một đạo dài đến một xích lỗ hồng. Một giọt máu tươi chạy đi ra, rất nhanh càng nhiều máu tươi chạy đi ra. Một kích này không chỉ có làm bị thương Như Ninh, đồng thời cũng đem hắn đánh ra thật xa. Bây giờ Nhưng Ninh chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn Hình Tiên, trong mắt con ngươi không khỏi co rụt lại. Hình Tiên hai tay phía trên, phân biệt nắm lấy một thành tội nhân búa. Tội nhân búa có hai thanh. Nhưng Đinh mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời hắn hơi có chút thần. Ha, ha không nghĩ tới a. Tội hình thái thứ hai, chính là Hình Tiên nhìn xem Như Ninh biểu lộ ha ha cười nói, nhưng Đinh Văn Loan lẳng xuống kiếp sợ trong lòng, đối với Phục Hy, hắn càng lai việc cảm thấy bội phục. Hắn hết thể luyện chế ra bắt vũ khí, mà từ hiện tại tình huống nhìn, Phục Hy cho cái này bắt vũ khí đều giao cho đệ nhị trọng hình thái. Thật sự rất muốn nhìn phía dưới khác 6 thanh vũ khí là dạng gì. Bất quá nhường nhưng Đinh hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn nhớ kỹ trước đây nữ oa đã từng nói, Phục Hy luyện chế bắt vũ khí tại tương lai đều sẽ phát huy được tác dụng, cũng không biết cái này tội nhân bướng là dùng để làm gì. Chẳng lẽ chỉ là vì cho hình thiên tăng cường vũ lực sao, diện chính mình sao? Bất quá dưới mắt, không phải lúc cân nhắc những thứ này Nhưng Ninh nhìn một chút bộ ngực thương thế, mặc dù nhìn như chạy không thiếu huyết, bất quá may là không có thương tới gần cốt, hơn nữa điểm này vết thương tại, nhưng Ninh Ninh lực dưới sự vận chuyển, huyết đã dần dần dừng lại. Đang thật sự chiến đấu, bây giờ mới bắt đầu. Ninh Ninh tại trong lòng tự đủ. Xa xa hậu nghệ đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, khi hắn nghe được Hình Tiên nói đây là tội nhân bữa đệ nhị trọng hình thái thời điểm, hắn nắm cung tay không khỏi nắm thật chặt. Mặc dù Thiên Đạo cũng không có nói cho hắn biết Truy Phong cung lai lịch, bất quá hắn là biết đến, cái này Truy Phong cung cũng là phục hi luyện chế ra, mà đối ứng bắt qué nhưng là tốn, tốn là gió. Phục Hy dựa theo bắt quái quản nghĩa, luyện chế ra như thế một cây cung. Hơn nữa, không có ai biết, kỳ thực Diệt nói Tiễn cũng là phục hy luyện chế ra. Mà cái kia 10 nhánh Diệt nói Tiễn, đại biểu nhưng là khảm. Tại Phục Hy luyện chế bắt vũ khí bên trong, Diệt nói Tiễn là nửa năm này là thế nào tới, lại có thể tới mức như thế. Hình Thiên lấy tay xóa lên trên vai huyết thủy, phóng tới bên miệng liếm liếm, chỉ là trong mắt hắn, chiến ý bỗng nhiên báo táp đi ra. Thử, Nhưng linh lạnh rên một tiếng, đối với vô Hình Thiên lời nói, hắn tự động không để ý đến. Nhìn xem những thích hợp chứng minh bất tiết nhất cố mượn giọng,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 chuẩn bị dùng trường hồng quán viết thời điểm, hình thiên tội nhân búa thế mà đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phốc. Nhưng Ninh Mặc dù lập tức làm ra phản ứng, chật vật đón đỡ, ở, chỉ là tội nhân búa cái này hung hăng nhất kích, vẫn là tại trước ngực của hắn lưu lại một đạo dài đến một xích lỗ hồng. Một giọt máu tươi chạy đi ra, rất nhanh càng nhiều máu tươi chạy đi ra. Một kích này không chỉ có làm bị thương Ninh Ninh, đồng thời cũng đem hắn đánh ra thật xa. Bây giờ Nhưng Ninh chậm rãi đứng người lên, ngẩn đầu nhìn hình thiên, trong mắt con ngươi không khỏi co rú lại. Hình thiên hai tay phía trên, phân biệt nắm lấy một thành tội nhân búa. Tọa nhân búa có hai thanh Nhưng Ninh Mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời nhường hắn hơi có chút thất thần. "Ha ha không nghĩ tới a. Đoại nhân búa hình thái thứ hai chính là." Hình Thiên nhìn xem Nhưng Đinh biểu lộ, ha ha cười nói. "Nhưng Ninh Văn Nôn, lẳng xuống kiếp sợ trong lòng, đối với Phục Hy, hắn càng lai việc cảm thấy bội phục. Hắn hết thể luyện chế ra bắt vũ khí, mà từ hiện tại tình huống nhìn, Phục Hy cho cái này bắt vũ khí đều giao cho đệ nhị trọng hình thái. Thật sự rất muốn nhìn phía dưới khác 6 thanh vũ khí là dạng gì. Bất quá nhường Ninh hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn nhớ kỹ trước đây Lữ đã từng nói, Phục Hy luyện chế bát vũ khí tại tương lai đều sẽ phát huy được tác dụng."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 Mặc dù Thiên Đạo cũng không có nói cho hắn biết Truy Phong cung lai lịch, bất quá hắn là biết đến, cái này Truy Phong cung cũng là phục hy luyện chế ra. Mà đối ứng bắt quái nhưng là tốn, tốn là gió. Phục hi dựa theo bắt quái quản nghĩa, luyện chế ra như thế một cái cung. Hơn nữa, không có ai biết, kỳ thực diệt nói tiễn cũng là phục hy luyện chế ra. Mà cái kia 10 nhánh diệt nói tiễn, đại biểu nhưng là khảm. Tại phục hy luyện chế bắt vũ khí bên trong, diệt nói tiễn là đặc thù nhất, bởi vì nó là thuộc về vật tiêu hao tồ tại. Liên Sếp như Thiên Đạo cũng không biết đây là phục hi chế, bằng không lập tức đưa ra hai loại thần khí, không biết nó sẽ có hay không có một tia đau lòng. Truy phong cung đệ nhị trọng hình thái lại là cái gì? Hầu nghệ tại trong lòng vấn đạo. Bất quá dưới mắt không có thời gian đi suy xét cái này, bởi vì nhưng đinh hòa hình thiên tái thứ tranh đấu đứng lên. Mà lần này tranh đấu mới thật sự là chiến đấu. Hai người cũng là dùng hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Giữa sân thỉnh thoảng bởi vì bọn hắn hai người linh lực va chạm mà phát ra tiếng vang minh. Mà ngay mới vừa rồi, nhưng đinh cư nhiên liên tục không ngừng sử dụng nước chạy mây trôi, đối với vu hình thiên hai thanh toán nhân vũ, càng lai việc thích đứng. Chỉ làm một hồi biết có vu, hình thiên thế công càng lai việc thiếu, dần dần co vào mình vòng tròn, bắt đầu phòng ngự đứng lên. Mà nhưng Đinh Tổng là ở thời khắc quan trọng nhất, sử dụng nước chảy mây trôi, tránh đi toại nhân búa công kích. Phong hậu thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhiên là nhận ra một chiêu này. Nếu nói, một chiêu này hay là hắn chuyển cho Nhưng Ninh, không nghĩ tới nhưng Đinh cư nhiên có thể đem nó cải tiến thành dạng này, không đắc bất nói nhưng Đinh tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên rất có thiên phú. Mà ngay mới vừa rồi, Phong Hạo nhìn thấy, toại nhân búa khoảng cách nhưng Đinh cái mũi bất quá nhất tức khoảng cách, liền ngắn ngủi này một tức khoảng cách, tất cả mọi người cho là nhưng Đinh muốn hỏng việc thời điểm, hắn mặt không đổi sắc, chính là liền hô hấp cũng không có hỗn loạn lửa phẫn, tiếp lấy nước chảy mây trôi, ung dung không vội lách mình tránh ra. Phong hậu thấy thế, nhịn không được ở trong lòng nói một tiếng hảo. Đối với Nhưng đinh sau lưng, cùng với tại trên kiếm thuật tạo nghệ, Phong hậu cũng là việt lai việt bội phục dậy rồi. Hắn làm sao biết, nhưng đinh là bình thường tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều mới có thể sinh ra kỳ tư dị tưởng, thử nghiệm cải tiến. Bất quá không phải nói hắn vận khí vô cùng tốt, neo mù gặp cả gián, bị hắn cải tiến ra lưu tinh truy nguyệt, nước chảy mây trôi cùng trường hồng quán viết tới. Nếu như lại để cho hắn đi nếm thử cải tiến những thứ khác, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Chưa xong con tiếp. Thần. Ha, ha không nghĩ tới a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 197 chương 153, báo thủ Nam Nhưng Đinh cải tiến nước chạy mây trôi, mặc dù nhìn qua có thể nhanh chóng phòng ngự phản kích, nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Nước chạy mây trôi là căn cứ vào dựa vào đối phương công kích lực đạo tiến hành vận dụng, ngay tại chịu lực trong nháy mắt đó, tự thân tái phát lực, từ đó tiến hành cấp tốc vận động. Một chiêu này đối với thân thể bền bị độ yêu cầu rất cao. Mà một điểm vừa vặn cũng chính là nhược điểm của hắn. Trên sân, Nhưng Đinh bất dừng sử dụng nước chạy mây trôi, nhìn như đã đem hình thiên làm cho không có chút nào chống đỡ chí lực, kỳ thực không phải vậy. Vào giờ phút này Nhưng Đinh đã nhanh muốn đến tử hạ hắn nếu là lại như thế dùng xuống đi, cơ thể liền đã không chịu nổi. Đến lúc đó Hình Thiên đều không cần ra tay, chính hắn liền muốn nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Điểm này ở trong chỗ này chỉ có số ít mấy cái nhìn minh mạch. Sợ hai ma không khỏi thở dài, Hình Thiên thái độ khất thường, không có chủ động công kích, tất nhiên đã cảm thấy được nhưng đinh thân thể gánh vác, lần này, chỉ sợ hắn là bất kể âm lưu vẫn là dương lưu, vô luận như thế nào cũng là muốn giết chết Như Ninh. Phanh! Hình Thiên đột nhiên tăng nhanh mấy phần tốc độ cùng lực đạo, nhân búa hung hang đại trên ao, mà lần này, Như không có sử dụng nước chảy mây trôi, cứng rắn đã nhận lấy một cái này. Bên ngoài sân người thấy thế phần lớn là có chút không hiểu, không rõ nhưng linh vì cái gì không cần nước chảy mây trôi, chỉ có số ít mấy người minh mạch, kế tiếp chính là hình tiên chiến trường, nhưng đinh e rằng chỉ có thể chống đỡ. Quả nhiên, hình tiên một kích này đáp thủ sau đó, nhưng đinh trong nháy mắt liền bị đánh bay thật xa, còn không đợi hắn có phản ứng, hình tiên đã lần nữa vọt lên. Tay trái của ngoại nhân búa không có chút nào dấu hiệu, thế mà cứ như vậy hướng về Nhưng đinh ném tới. Nhưng đinh vội vàng thuần gi, bổ ra một kích này. Chủ nhân, Nhưng đinh tất nhiên thuần gi e rằng cùng nước chảy mây trôi không kém bao nhiêu đâu. Nếu là hắn dùng tuấn di không ngừng biến hóa phương vị đến mức ép hình thiên mà nói, e rằng hình thiên cũng không làm gì được hắn a." Dực Dỡ có chút khó hiểu nói. "Sợ hai ma nghe vậy, khẽ lắc đầu, nhìn xem giữa sân đạo, không cùng mở dạng, nếu như nhưng đinh dùng Thuấn di tới quấy loạn hình thiên mà nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào." Hình thiên trung quanh nhỏ như vậy phạm vi bên trong, nhưng đinh sử dụng tuấn di lời nói, trung kim là có linh lực ba động, trung kim là có dấu vết mà lần theo. Mà nước chảy mây trôi thì toàn dựa vào, nhưng cơ thể thi triển, không chỉ có không có dấu vết ma tìm kiếm, đồng thời cũng là đem đối phương lực đạo lần nữa còn cho đối phương rึก rỡ khẽ gật đầu nói, nếu là chủ nhân đối đầu bây giờ Như Ninh, không biết có mấy phần thắng. Sợ hai ma nghe vậy, thế mà nặng mặc liêu xuống, rực rỡ đợi nửa thiên kiến sợ hai ma không trả lời, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển đến trên chiến trường. Thời khắc này chiến trường, hình thức hoàn thành điên đảo, vừa rồi Nhưng Ninh đem hình thiên ép không cách nào ra tay, co đầu rút cổ thành một đoạn. Mà bây giờ, hiển hách tương phản, Nhưng Ninh bị hình thiên hai thanh cự phù ép luôn cuốn tay chân. Trên thân đã trong bất chi bất giác lại nhiều mấy cái vết máu. Chỉ là Như Ninh không có chút nào cảm thấy nửa phần đau đớn, hai thanh búa không ngừng hướng về hắn đẩy, mắt hắn nháy cũng không nháy, ung dung đứng phó không có biết, những vết thương kia là hắn cố ý lưu lại, hắn cũng không phải không có năng lực né tránh cái nào công kích, chỉ là nếu như muốn né tránh những công kích kia mà nói, đối với hắn hiện tại tới nói, còn không bằng bị chút thương tới có lợi. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền có thể phát hiện trong hình tiên phản kích bắt đầu, nhưng đinh trên thân mặc dù đã thụ thương không ít, bất quá đều chỉ bất quá là không quan trọng gì bị thương da thịt, hơn nữa thương tổn vị trí cũng là sẽ không ảnh hưởng nhưng đinh hành động vài chỗ. Nếu như nhưng đinh vị phải hoàn toàn tránh đi hình tiên công kích, mà để cho mình bình yên vô sự lợi nói, thân thể của hắn thế tất yếu làm ra càng trên diện rộng độ điều chỉnh. Thân thể của hắn tại đã nhận lấy như vậy lần nước chảy mây trôi sau đó, đã trở nên siêu phụ tải, hắn hiện tại cơ thể không thể lại tiếp tục nhường cơ thể tiếp nhận tương tự tổn thương. Chỉ là một màn rơi vào người bên ngoài trong mắt, không có bất kỳ cái gì tình tưởng nhưng đinh ý đồ, ít nhất hiện tại thì ngừng, chỗ hữu nhân đô cho là nhưng đinh bị hình tiên ép sắp đi đầu không đường. Bây giờ ta đối đầu hắn, e rằng muốn thắng hắn, hẳn là không có vấn đề, bất quá e rằng cần thời gian rất lâu mới có thể thắng hắn. Sợ hai ma đột nhiên bây giờ nói. Những lời này biểu hiện nhằm vào Lục Ly. vừa rồi Lục Ly câu hỏi biết bây giờ, Sợ hai ma mới trả lời, cũng không biết thời gian lâu như vậy hắn đến cùng suy nghĩ thứ gì? Thiên Ma Chỗ giao giới, Truyền Luân Vương, Cơ yêu Vương, Trời Cao Vương tăng người đang lặng lẽ tiến lên, phía trước cách đó không xa chính là Thiên giới. Chỉ cần xuyên qua trước mắt tầng này cái giới, bọn hắn liền có thể tiến vào Tiên giới, đến Nhân giới. Đúng lúc này, Thiên đạo đột nhiên lạnh rền một tiếng, đang muốn phái Hoàng Thiên bọn người lúc tới, trời tối. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, Già Thiên chế nói. Nhưng Ninh Hỏa hình Thiên vẫn như cũ chiến đấu, đối với giới mắt chẳng cảnh, hai người tự động không để ý đến, bởi vì bọn hắn bây giờ không cách nào phân tâm, nhưng cơ thể thoảng khôi phục tới có lợi.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 Hai người gặp chiêu phá chiêu, đấu đắc bất cũng nhạc hồ, chỉ là mỗi một chiêu cũng là có thể đoạt nhân tính mạng chiêu thức. Mà sợ hai ma không do vì vi, vi như mày, trời tối. Trước đây không lâu, ma giới ở ở xâm phạm, bầu trời mây đen bị kín, mà lần này cùng phía trước một lần kia so ra, thanh thế càng phải hạo dãng. Chẳng lẽ ma giới đã công phá thiên giới? Ngay lúc này, chuyển Luân Vương trở nhân đồng thì tâm đầu nhất chợ đạo, ba người các ngươi bị thiên đạo phát hiện, nhanh đi nhân giới đem những đỉnh tứ đi. Chính là mơ hồ thế hoàn thanh âm, hắn cảm nhận được thiên đạo chuẩn bị đối với Truyền Luân Vương ba người đầu thủ, trong lòng tự nhiên biết, hắn ba tên thủ hạ này Chỗ nào là đối thủ của đối phương, không dám bất tự thân xuất mã. Một quyền đánh nát thiên ma lưỡng giới kết giới sau đó, liền lập tức ra lệnh cho bọn họ ba người tiến đến nghị cách cứu viện Như Ninh. Mà cùng lúc đó, Hậu Nghệ cũng là toàn thân chấn động, bởi vì một âm thanh tại hắn đáy lòng vang lên. Ma giới phái người tới cứu Như Ninh, ngươi lập tức chuẩn bị bắn giết Như Ninh, cẩn thận hắn bị đối phương cứu đi. Thanh âm này tự nhiên là đến từ Thiên đạo. Thiên đạo biết, lúc này coi như nhường Hoàng bọn người chặn lại truyền vương bọn người, chỉ sợ cũng phải bị mơ hồ thế hoàng can thiệp, mà lúc này, biện pháp duy nhất chính là nhường Hầu Nghệ lập tức bắn Như Ninh co như mơ hồ thế hoàn biết, cũng không cách nào rời đi cứu Như Ninh. Hầu nghệ gắt gao cung tên trong tay, nhẹ nhàng đáp, "Là đại nhân." Một cái màu đen vũ tiễn từ phía sau hắn lấy ra, màu xanh là cây trưởng cùng, đen nhánh mũi tên, lại tràn ngập cái này tốc sát chi khí. Đợi đến bầu trời đại ám, hình thiên mới phát hiện một kia bất thường, vừa rồi mơ hồ thế hoàng một quyển kia đánh nát kết giới thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức. Rõ ràng hắn trước tiên liền đoán được người đến là ai, thế nhưng là cái kia cao cao tại thượng hoàng, vì sao lại đột nhiên tới đây đâu? Hắn không phải đồ đần, kể từ hắn nhập ma đứng lên, vẫn muốn gia nhập vào ma giới tức là không làm gì được đối phương một mực tại khảo nghiệm hắn, mà mỗi một lần cũng là thánh ma đến đây chờ lời. Hình Thiên chưa từng có nghĩ tới, mơ hồ thế hoàng thế mà lại tự mình xuất phát, hắn biết chính hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà dù sao không phải là cùng một loại ma giới người, đối phương thì chưa chắc thật để ý mình, như vậy có thể làm cho đối phương tự mình xuất phát chính là cái kia người, cũng chỉ có trước mắt Như Ninh. Bây giờ, nội tâm của hắn sinh ra liếu nhất tị lên ghét. Dựa vào cái gì? Chỉ như vậy một cái tiểu tử túi, lại có thể nhận được mơ hồ thế hoàng đại nhân coi trọng. Hình Thiên càng nghĩ càng hỏa, càng nghĩ càng giận. Đại Thiên Đao phủ đầu bộ tới, Hán Vội Vàng tránh ra, ngay lúc này, hắn thoáng thanh tỉnh rất nhiều. Nếu như mơ hồ thế hoàng tới, thật là vì cứu nhưng Đinh lại nói, như vậy tương lai mình xấu. Nghĩ tới đây, Hình Thiên bất ở một hồi run rẩy, trong lòng kiên định đạo, nhất định muốn giết Như Đinh. Hình Thiên cảm nhận được mơ hồ thế hoàng hơi thở thời điểm, Như Đinh tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa hắn cũng không cho rằng đối phương là vì hắn tới. Trong mắt hắn, giết Liêu Hình Thiên mới là trọng yếu nhất. Mà liên tại vừa mới, Hình Thiên thế mà phân tâm, Như tiến hình dáng, không do tâm trùng cờ lạnh, không chút do dự, hướng về phía hắn chính là phụ đầu bộ xuống. Đối phương mặc dù rất nhanh phản ứng quá lai, like, một chút, hắn giờ phút này đang chuẩn bị bắt đầu phản kích. Ngay mới vừa rồi, nhưng linh đột nhiên xuất hiện một kiếm suýt chút nữa làm bị thương liếu Hình Tiên, Hình Tiên nơi nào còn dám phân tâm. Hai người gặp chiêu phá chiêu, đấu đắc bất cũng nhạt hồ, chỉ là mỗi một chiêu cũng là có thể đoạt nhân tính mạng chiêu thức. Mà sợ hai ma không do vì vì nhữ mày, trời tối. Trước đây không lâu, ma giới ở ác xâm phạm, bầu trời mây đen bị kín, mà lần này cùng phía trước một lần kia so ra, thanh thế càng phải hạp Chẳng lẽ ma giới đã công phá thiên giới? Ngay lúc này, chuyện Vương chờ nhân đồng thì tâm đầu nhất trận đạo.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 Lúc này coi như nhường Hoàng Thiên bọn người chặn lại chuyện Luân Vương bọn người, chỉ sợ cũng phải bị Mơ Hồ Thế Hoàng can thiệp, mà lúc này, biện pháp duy nhất chính là nhường Hậu Nghệ lập tức bắn giết Như Ninh, coi như Mơ Hồ Thế Hoàng biết, cũng không cách nào rời đi cứu Như Đinh. Hậu Nghệ gắt gao cung tên trong tay, nhẹ nhàng đáp, "Là, đại nhân." Một cái màu đen vũ tiến từ phía sau hắn lấy ra, màu xanh là cây trường cùng, đen nhánh mũi tên, lại tràn ngập cái này tốc sát chi khí. Đợi đến bầu trời đại ám, Hình Thiên mới phát hiện một tia bất thường, vừa rồi Mơ Hồ Thế Hoàng một quyển kia lánh nát kết giới thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương phi Rõ ràng hắn trước tiên liền đoán được người đến là ai.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 Mà liên tại vừa mới, Hình Thiên Thế mà phân tâm, nhưng đinh kiến hình dáng, không do tâm trùng trời lạnh, không chút do dự, hướng về phía hắn chính là phủ đầu bổ xuống. Đối phương mặc dù rất nhanh phản ứng quá lai, bất quá vẫn là bị hắn đại thiên đao làm bị thương. Tiên huyết giống như chạy ra, không ngừng tầng hình thiên đầu vai trào lên đi ra. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Hình Thiên đối với đầu vai thương thế không quan tâm, tọa nhân bữa lần nữa tăng vọt mấy phần, giờ khắc này Hình Thiên cũng vừa rồi hoàn toàn hai cái bộ dáng. Nếu như nói mới vừa Hình Thiên vẫn là nghĩ hết tất cả pháp, tại bảo toàn tình huống của mình phía dưới giết nhưng đinh nói, như vậy thời khắc này Hình Thiên đã không đếm xỉa đến Không muốn mạng cùng nhưng đinh tranh đấu đứng lên. Người nào đáng sợ nhất? Không phải khí thế cường đại người, cũng không phải thực lực mạnh mẽ người, mà là không muốn mạng người. Loại người này đánh nhau bắt đầu, toàn bộ nhiên bất chú ý an nguy của mình, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng là lấy giết chết đối phương làm mục đích. Nhưng đinh ngay từ đầu bị hình Thiên sợ hết hồn, bất quá rất nhanh, hắn không thể nén được cười đi ra. Hắn thật nhanh thoát ly chiến đấu, bay về phía Liêu thần nông điện bên trong. Hình Thiên tự nhiên bất sẽ bỏ mặt hắn rời đi, theo đuổi không bỏ. Hai người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền đi đến Liêu thần nông điện phụ cận. Đúng lúc này, nhưng đinh đột nhiên ra tay, Một chiêu trưởng hồng sâu nói đâm thẳng Huyễn Tiên. Huyễn Tiên cười lạnh, trong tay tụng nhân phúc lần nữa ném ra ngoài, nhưng Đinh Kiến Hình dáng tâm đầu nhất vui, một cái thuần chi lập tức tránh ra một kích này. Oen. Ngoại nhân búa nhất kích hạ lại bình thường, nhưng Đinh tránh ra một kích này, nhờ ngoại nhân búa công kích rơi xuống Liêu Thần nông điện bên trên. Lập tức thần nông điện ngoại vi chính là bị hình Tiên phá hư sạch sẽ. Đến lúc này, chỗ Hữu Nhân đô minh bạch nhưng Đinh đánh là cái gì chú ý, hắn là muốn mượn Huyễn sau đó hủy Liêu Thần nông điện. mặc dù biết ý đồ, bất quá tiếc là không làm gì được vì giết chết Như Linh, hắn không đắc ra tay toại. Một màn này tay chính là lại đánh nát non nửa phiến thần nông điện. Nhìn trước mắt bốn phía tranh nẽ nhưng Ninh, Hình Thiên bất tử cả giận nói, "Tiểu tử, Hưu bản chuyện ngươi đừng trốn, đường đường chính chính đánh với ta một hồi." Ninh Ninh Văn Nôn, lập tức trở về đạo, "Ta liền tại đây, Hưu bản chuyện ngươi liền đến truy ta à?" "Ngươi?" Hình Thiên trong lòng giận dữ, bất ước này cảm thụ để cho người ta thực sự không dễ chịu à, chưa xong còn tiếp. Đợi đến bầu trời đại ám, Hình Thiên mới phát hiện một kia bất thường, vừa rồi mơ hồ thế hoàng một kia đánh nát kết giới thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức.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 Hắn là muốn mượn hình tiên sau đó, hủy Liễu thần nông điện. Hình Tiên mặc dù biết nhưng đinh ý đồ, bất quá tiếc là không làm gì được vì giết chết Nhưng Đinh, hắn không đắc bất ra tay toàn lực, một màn này tay chính là lại đánh nát non nửa phiến thần nông điện. Nhìn trước mắt bốn phía chênh lệch Nhưng Đinh, Hình Thiên bất tử cả giận nói, "Tiểu tử, hữu bản chuyện ngươi đừng trốn, đường đường chính chính đánh với ta một hồi." Nhưng Đinh Văn Nôn lập tức trở về đạo, "Ta liền tại đây, hữu bản chuyện ngươi liền đến truy ta à?" "Ngươi?" Hình Tiên trong lòng giận dữ, vết ức này cảm thụ để cho người ta thực sự không dễ chịu a, chưa xong còn tiếp. Bất quá vẫn là bị hắn đại thiên đao làm bị thương.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 198 chương 153, báo thủ 6 phá hủy thần nông điện hành động tiếp tục tiến hành, bất quá hình thiên là bị ép. Hậu nghệ tại nơi xa thế thế, không khỏi âm thầm lo lắng, tâm trung bất do đối với hình tiên tức miệng mang to. Thiên đạo nhường hắn đã giết nhưng đinh, thế nhưng là chiếu tình huống trước mắt xuống nhìn, muốn giết nhưng đinh cũng không phải chỉ trong chốc lát. Hắn mặc dù đối với mình tiễn thuật rất có lòng tin, nhưng là muốn nói cứ như vậy có thể giết nhưng đinh, hắn vẫn không có đầy đủ tự tin. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có cùng giúp hình tiên một thanh. Tay phải mũi tên lại thu về, lên trong tay cùng, hướng về phía trước lao nhanh chạy. Rất nhanh hắn đã tìm được một khối cao điểm, liếc mắt nhìn cách đó không xa thần nông điện, phát hiện đây là một cái thật tốt địa điểm phục kích, không khỏi hài lòng cười cười. Không chút do dự, cầm lấy phong thần cung, liền kéo ra dây cung, một cái hoàn toàn có linh lực đông lại mũi tên trong khoảnh khắc tụ ra hiện tại hắn phong thần cung phía trên. Siêu, mũi tên màu trắng vũ lập tức liền bị hậu nghệ bắn ra ngoài, phát ra phá không chí thanh. Nguyên bản còn tại giao chiến nhưng đinh hòa hình thiên hai người, bị đột nhiên lên màu trắng vũ tiễn cũng là sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh, hình thiên liền bật cười, bởi vì này vũ tiễn mỗi một nhánh cũng giống như mọc thêm con mắt, rõ ràng đều là bắn về phía Như Vừa mở là hắn còn có chút lo lắng, cẩn thận để phòng lấy, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, những thứ này mỗi tên vốn là hẳn là sẽ đánh chúng hắn, thế nhưng là mỗi lần đến rồi quan kiện thì đợi, thế mà đều lượn quanh một chỗ ngoặt, đều hướng về nhưng đinh bay đi. Đến lúc này, hình tiên cuối cùng chắc chắn, nhất định là có người ở giúp hắn. Sinh tử chi chiến, kiêng kỵ nhất thì có người bên ngoài hỗ trợ. Nếu là đổi lại bình thường, tâm cao khí ngạo hình thiên như thế nào dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, chỉ là tình huống bây giờ đột, hắn không có cảm thấy chút nào không thỏa. Nhưng lập tức liền lâm vào trong nguy cơ. Hắn tự nhiên là biết, những thứ này mỗi tên là hậu nghệ bản tới. Bất quá nhường hắn kỳ quái quá là, Hậu Nghệ làm sao lại ra tay với hắn đâu, hắn không phải chuyên hút thủ hạ sao? Nhưng đinh làm sao biết thời khắc này Thượng Đế sớm đã không phải là cái gì chuyên hút, mà là đi cốc. Không nói chuyện có trở về, những thứ này mũi tên thật sự rất là phiến thức. Hậu Nghệ mũi tên mỗi lần đều xuất hiện ở hắn tuấn di xuất hiện chỗ, cũng không biết Hậu Nghệ là như thế nào biết đến. Nhưng nhưng đinh mệt mỏi ứng phó. Tung hồ sớm tại Hậu Nghệ cái thứ nhất mũi tên bắn ra thời điểm, liền đã phát hiện những thứ này mũi tên là hướng về phía nhưng đinh đi, nó ngay đầu tiên hướng về Hậu Nghệ phương hướng trùng liễu quá đi. Bất quá rất nhanh, tốc của nó liền trở nên chậm. Bởi vì giờ khắp này hỗn nghệ, đồng thời bắn ra hai cây tiễn, trong đó cái kia một cái dĩ nhiên chính là hướng về phía Tung hồ đi. Mà làm người ta giật mình chính là, mũi tên kia một tiễn tựa hồ không có ngừng ngừng lại, giống như trời mưa. Nhưng đinh trong đầu không khỏi hiện ra Liên Châu tiễn ba chữ. Chỉ là như vậy Liên Châu tiễn thực sự quá kinh hãi, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thế mà không có ngừng qua, hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, mỗi một mũi tên vị trí cũng là vừa vặn bọn hắn bước kế tiếp chỗ đứng. Nơi xa nhìn lại, liền tốt nghĩ nhưng đinh hỏa Tung Hộ bọn họ là cố ý đi đến vị trí kia, tự nguyện làm mục tiêu. Tung Hộ nổi giận. Thật sự nổi giận. Sau khi giác tỉnh nó vừa lên tới liền đụng tới Hình Thiên Lịch thiên như vậy tồn tại, vốn là không có gì, bằng vào sau khi thức tỉnh sức mạnh, vẫn có năng lực cùng hắn đánh một trận, chỉ là Hình Thiên trong tay có tọa nhân búa, nó căn bản không làm gì được Hình Thiên, ngược lại chịu hắn hạn chế. Bây giờ lại buốc lên một người tới, cũng không biết tên kia là lai lịch gì, thế mà chỉ bằng một bộ công điển, để nó chính mình đình chỉ không tiến. Tung hổ huy danh hạ tồn. Trong lòng mặc dù cuồng nộ, nhưng mà nó lại không có biện pháp gì, nhìn xem đồng dạng đau khổ tránh né Như Ninh, Tung Hồ cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về Như Ninh chạy như bay. Hầu nghệ gặp Tung Hổ thế mà không tiếp tục hướng mình bên này tiến công, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trong tay công kích lại lần nữa tập trung đến nhưng đinh trên thân. Hắn thấy, Tung Hổ hòa nhưng đinh đến rồi một khối, đến lúc đó hắn đồng thời công kích hai phe, tinh lực tiêu hao ý hơn hơn. Bất quá rất nhanh, phát sinh ngoài ý muốn ở mỗi người trước mắt. Tung Hổ đi tới nhưng đinh bên cạnh, không chỉ không có trợ giúp nhưng đinh chiến đấu, ngược lại tung người nhảy đến nhưng đinh đầu vai, một ngụm hung hăng cắn lấy nhưng đinh trên cổ. Tiến Tĩnh, Tính, tính Giờ này khắc này, tất cả công kích đều xuống, không có ai minh bạch Vì cái gì Tung Hồ sẽ đột nhiên phát điên cuồng, cắn về phía Nhưng Ninh. Bất quá sau một khắc, dị biến xoay mình nhiên phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Nhưng Ninh bị Tung Hồ cắn xé vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nếu là tại bình thường, e rằng đã có người kinh hô lên, loại này tốc độ khép lại, đều nhanh bắt kịp dục hỏa trùng sinh vật. Chỉ là bây giờ, hết thảy mọi người ánh mắt, bị Nhưng Đinh đầu vai Tung Hồ hấp dẫn, Nhưng Đinh trên cổ thường, cơ hội không có người chú ý tới. Tung Hồ nhập ma, cũng không biết nó là làm được bằng cách nào, chỉ là đơn giản cắn một cái, nhưng lực cùng hắn đánh một trận, chỉ là hình tiên trong tay có tội nhân đứa.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 Đến lúc đó hắn đồng thời công kích hai phe, tinh lực tiêu hao ý thuần hơn. Bất quá rất nhanh, phát sinh ngoại ý muốn ở mỗi người trước mắt. Tung hổ đi tới, nhưng đinh bên cạnh, không chỉ không có trợ giúp, nhưng đinh chiến đấu, ngược lại tung người nhảy đến nhưng đinh đầu vai, một ngụm hung hăng cắn lấy nhưng đinh trên cổ. Yến tĩnh, tĩnh mịch. Giờ này khắc này, tất cả công kích đều ngừng xuống, không có ai minh bạch, vì cái gì tung hổ sẽ đột nhiên phát điên cuồng, cắn về phía nhưng đinh. Bất quá sau một khắc, dị biến xoay mình nhân phát sinh ở trước mắt của bọn hắn.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 ủng hộ cái Vân, muốn so nhưng Đinh Kiếp Vân thành thế tới cảng Tiêm Hạo đảng. Hầu nệ hối hận, nếu là biết Tung Hổ sẽ nhập ma mà nói, hắn là nói cái gì cũng sẽ không phóng Tung Hổ đi qua, chỉ là bây giờ muốn hối hận đã không kịp. Kia chấp màu đen bổ xuống, chẳng phân biệt được người ta. Nhưng Đinh Hỏa hình thiên đồng thời trở thành kiếp Vân mục tiêu. Người này ta tự mình giải quyết, người đi đem phía trên cái kia bắn tên ra hỏa giải quyết. Nhưng Đinh biết Tung Hổ muốn làm gì, không đợi Tung Hổ có hành động, đầu tiên mở đạo. Tung hắn chốc, cuối cùng gật đầu một cái, hướng về phương hướng chạy đi. Cái giữa không trung kiếp cũng là không ngừng đi theo Tung Hổ di động tới. Từng đạo chớp như cánh tay tia chốc màu đen đậm đệ tại tung hồ trên thân, thế mà không để cho nó dừng lại nửa phần cấp bộ. Hậu nghệ bây giờ nơi nào còn quản nhưng đinh bên kia, không ngừng hướng về phía tung hồ bản tên, đây là hắn mũi tên còn không có đụng tới tung hổ, liền bị tia chốc màu đen cho đánh tan. Nguyên bản hậu nghệ cùng nhưng đinh bọn hắn khoảng cách không hơn trăm triệu xa, tung hổ cái này xung phong một cái, chính là cùng hắn ước chừng kéo gần vậy khoảng cách. Cũng liền ở thời điểm này, tiếp vân phát sinh biến hóa. Tung hổ nhập ma đệ nhất kiếp, cư nhiên như thử dễ như trở bàn tay đi qua. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Giữa không trung, ngọn lửa màu đen nhiều đóa trôi xuống. Tung hổ lần này ngừng cấp bộ, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thách dài. Tiếng hổ gầm truyền khắp toàn bộ trên trường, theo tiếng hổ gầm, tung hổ thân thể lập tức liền bị hỏa diễm bao vây, trong khoảnh khắc, liền biến thành ba trượng lớn nhỏ. Hỏa diễm rút đi, lộ ra tản ra hung hãn hơi thở tung hổ, chỉ là tại nó vằn hổ phía trên, vẫn là thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ này. Cũng liền ở thời điểm này, ngọn lửa màu đen cuối cùng phiêu lạc đến tung hổ trên thân, tung hổ dâm chân xuống, tiếp tục hướng phía trước trùng liêu quá đi, Trỗ Hữu Nhân Đô đã nhìn ra, ngọn lửa màu đen này, tựa hổ khắc chế tung hổ. Giống, lại làm một hồi giao chiến, bất quá lần này, cũng không phải tung hổ giao mà là sáu Con nã thú. Con nã thú nhìn thấy Tung Hồ thời khắc này bộ dáng, không biết cái gì là, cuối cùng chịu đựng không nổi, gầm thét một tiếng. Bất ngờ tiếng gầm ngừ, nhường Sợ hai Ma cũng là cả kinh, bất quá không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, con nã thú liền đã hướng về Tung Hồ phương hướng chạy tới. Con nã thú. Sợ Hãi Ma kinh hãi. Chỉ là bình thường nghe lời con nã thú, cư nhiên tại bây giờ đối với hắn hờ hững. Sợ hai Ma muốn xuất thủ ngăn lại hắn, cuối cùng chẳng biết tại sao, dừng bước, nhìn xem không ngừng hướng Tung Hồ chạy đi con nã thú, lông mày khổng khỏi nhẹ nhàng lại. Tung hổ nhập ma tam kiếp cùng thường nhân hơi có khác biệt, không chỉ có thanh thế hạo đảng, uy lực cực lớn, hơn nữa đồng thời, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Cứ như vậy một hồi biết công phu, Tung hổ nhẫn nhịn được hắc viêm thiêu đốt sau đó, để nhị kiếp liền như vậy đi qua. Giữa không chung, kiếp vân càng là lớn mạnh mấy phần, chỉ bất quá bây giờ, Tung hổ hòa hậu nghệ khoảng cách đã bất quá khoảng 30 trượng. Mặc dù Tung hổ còn không có nhìn thấy cất dấu hậu nghệ, bất quá vị trí đại khái, nó trong lòng rõ ràng. Chẳng qua là khi nó chuẩn bị muốn lên phía trước, giải quyết đi cái này linh thôi, mà bắt đầu nhập ma. Ma thú cũng có thể nhập ma. Cái vấn đề này lập tức tại mỗi người trong đầu thổi qua. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị Kiếp Vân hấp dẫn, trong lúc nhất thời đều quên cái này trong lòng nghi vấn. Tung Hồ Kiếp Vân, muốn so nhưng Đinh Kiếp Vân thành thế tới Cảng Thiên Hạo Đãng. Hậu hệ hối hận. Nếu là biết Tung Hồ sẽ nhập ma mà nói, hắn là nói cái gì cũng sẽ không phóng Tung Hồ đi qua, chỉ là bây giờ muốn hối hận, đã không kịp. Kia chớp màu đen bổ xuống, chẳng phân biệt được người ta. Nhưng Đinh Hòa Hình thiên đồng thời trở thành Kiếp Vân mục tiêu. Người này ta tự mình giải quyết, ngươi đem phía trên cái kia bắn tên ra hỏa giải quyết. Nhưng Đinh biết Tung Hồ muốn làm gì, không đợi Tung Hồ có hành động, đầu tiên mở miệng đạo Tung Hồ nắm hắn phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái, hướng về hậu nghệ phương hướng chạy đi. Cái kia giữa không trung tiếp vân cũng là không ngừng đi theo Tung Hồ di động tới, từng đạo chớp như cánh tay kia chớp màu đen đập đện tại Tung Hồ trên thân, thế mà không để cho nó dừng lại nửa phần cấp bộ. Hậu nghệ bây giờ nơi nào còn quản nhưng đinh bên kia, không ngừng hướng về phía Tung Hồ bản tên, đây là hắn mũi tên còn không có đụng tới Tung Hồ, liền bị tia chớp màu đen cho đánh tan. Nguyên bản hậu nghệ cùng nhưng đinh bọn hắn xa, cái này xung một cái, chính là khoảng cách. Cũng liền ở thời điểm này, tiếp phát sinh biến hóa. Tung nhập ma nhất kiếp.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 ọn lựa mẫu đen này, tựa hồ khắc chế Tung hồ. Giống. Lại là một hồi gào thét, bất quá lần này cũng không phải Tung Hổ gào thét, mà là sáu. Con ác thú. Con ác thú nhìn thấy Tung hồ thời khắc này bộ dáng, không biết cái gì là, cuối cùng chịu đựng không nổi, gầm thét một tiếng. Bất ngờ tiếng gầm gừ, nhường sợ hai ma cũng là cả kinh, bất quá không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, con ác thú liền đã hướng về Tung hồ phương hướng chạy tới. Con ác thú. Sợ hãi ma kinh hãi. Chỉ là bình thường nghe lời con ác thú, cư nhiên tại bây giờ đối với hắn hờ hững. Sợ hãi ma muốn xuất thủ ngăn lại hắn, cuối cùng chẳng biết tại sao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 Giải quyết đi cái phiền toái này cùng tiện thủ thời điểm, phía sau con ác thú trùng liêu qua tới. Không có pháp quyết, không cần linh lực, chỉ là đơn thuần cứ như vậy dựa vào thân thể cường hành đánh tới. Tung hộ giận dữ, hồ khiếu trên không, không có chút nào do dự, cái đuôi nhất kích hung hăng quất vào con ác thú trên thân. Hai cái đương thời số một số hai cường đại ma thú, cư nhiên tại lúc này tranh đấu đứng lên. Nhưng Đinh Khê nhíu mày, không rõ con ác thú tại sao lại đột nhiên phát lên tiếng công, vừa rồi sợ hai ma dáng vẻ hắn là dư con thấy, rõ ràng đó cũng không phải sợ hai ma ý tứ. Suy nghĩ trong chốc lát, cũng nghi không ra như thế về sau. Nhưng Đinh lần nữa đem ý nghĩ về tới Hình Thiên trên thân, bị Tung Hổ nháo cho như vậy, hậu nghệ tiến đã không có lại bàn tới. Thời khắc này Hậu Nghệ vừa vặn ở vào kiếp vân biên giới, nơi nào còn có tâm tư bắn tên, hắn hiện tại tay cầm chừng cùng, lần nữa nhanh chóng di động, hắn đã không muốn tại đối mặt Tung Hổ, ngay lúc này, hắn dư quang liếc đến rồi nhưng Đinh chỗ. Phát hiện Hình Thiên thân thể nhảy dựng lên, hai thanh phuệ nhân búa hợp hai là một, hóa thân thành một thanh trăm trượng cự phủ. Bất quá rất nhanh, trôi này trăm cự phủ liền biến mất ở trước mắt mọi người, bởi vì tại Hình Thiên áp xúc phía dưới, nguyên bản trăm lớn nhỏ toại đã biến thành chừng 10 Nhưng đinh sắc mặt nghiêm trọng, cũng không còn dám có chút giữ lại, một kích này có lẽ là một kích cuối cùng. Trong đáy mắt, thể nội tất cả linh lực điên cuồng vận động, không ngừng hội tụ đến đại thiên trên đầu, nhìn xem đánh xuống tọa nhân nứa, nhưng đinh không chần chờ chút nào, không chút do dự, cứ như vậy hướng về tọa nhân nứa, hướng về hình thiên, phản kích trở về. Khi tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ đụng nhau thời điểm, đột nhiên một cỗ linh lực kinh khủng, không thua chút nào cho Nhưng đinh hòa hình thiên linh lực xuất hiện ở trung hồ phía trước không đến 50 trượng khoảng cách. Siêu. Mũi tên phá không chi thành, xẹt qua trường không, liền giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua.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 Hắn đã không muốn tại đối mặt tung hổ, ngay lúc này, hắn dư quang liếc đến rồi nhưng đính chỗ. Phát hiện hình thiên thân thể nhảy dựng lên, hai thanh tội nhân búa hợp hai làm một, hóa thân thành một thanh trăm trượng cự phủ. Bất quá rất nhanh, trôi này trăm trượng cự phủ liền biến mất ở trước mắt mọi người, bởi vì tại hình thiên áp xúc phía dưới, nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ tội nhân búa đã biến thành chừng 10 trượng. Nhưng đinh sắc mặt nghiêm trọng, cũng không còn dám có chút giữ lại, một kích này có lẽ là một kích cuối cùng. Trong ngay mắt, thể nội tất cả linh lực điên động, không ngừng hội tụ đến đại trên nào, nhìn xem đánh xuống tội nhân không chút nào, không chút do dự, cứ như vậy hướng về tội nhân búa.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 Liên giống như một đạo tia chấp màu đen sẽ qua hậu nghệ tại giờ khắc này cuối cùng nhịn không được ra tay rồi đang đợi thời gian lâu như vậy sau đó hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt nhất không chút do dự lập tức một tiên bắn ra ngoài chưa xong có tiếp 199 chương 154 chuyển cơ hậu nghệ vào lúc đó vẫn là một cái không có danh tiếng gì nhân vật coi như hắn lấy được Liếu thiên đế ban phong hào nhưng mà đối với nhân giới nhân tới nói hoặc có lẽ là đối với khác mấy giới mà nói hậu nghệ cái tên này vẫn là tương đối xa lạ bất quá bây giờ sẽ không tên của hắn giấc mau đen vang vọng giới Giang Sơn đời nào cũng có người ra, các lính phong tao mấy trăm năm. Hoàng đế đã rất lâu không thấy, mà bây giờ chính là người mới quật khởi thời điểm. Hầu nghệ một tiễn này, không khỏi xuyên thủng hình thiên trái tim, càng là bắn trúng nhưng đinh ngực. Nhất tiễn song điều. Thần hồn kỳ kĩ. Chỉ này một tiễn, liền có thể bắn bị thương hai cái đại ma, thuật bắn cung này xứng đáng thiên hạ đệ nhất bốn chữ. Chỗ hữu nhân đông lên người, không ai có thể phản ứng quá lại, hình thiên cùng nhưng đinh thế mà lại đồng thời bị một cây vũ tiễn mạnh chung. Chốn ở giữa không trung hoàng thiên ba người hai mặt nhìn nhau, hầu nghệ đích thực tiễn phát ra hồ dự liệu của bọn hắn. Liên Sếp Như Thương Thiên, trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cũng không có có thể nghĩ đến, hậu nghệ thế mà chỉ bằng một tiễn, liền bắn giết Hình Thiên, bắn bị thương nhưng đinh. Hậu nghệ ra tay làm cho cả chiến trường lập tức yên tĩnh lại, có thể dùng tĩnh mịch càng chuẩn xác một điểm. Tung hổ ma giới giữa bất chi bất giác vừa qua, chỉ là nó dưới mắt càng nhiều hơn chính là tại ứng phó cái này con đã thú. Chỉ là nó không nghĩ tới, cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng đinh liền bị thương. Tâm giận trùng chất nó gầm lên giận dữ, trước tiên hướng về nhưng đinh phương hướng chạy qua, nó có thể cảm nhận được, nhưng đinh rất nặng rất nặng, rất nặng thương rất nặng chỉ là có chút tốc độ của con người cuối cùng nhanh hơn nó. Hoàng Thiên ba người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, không chút do dự, Hoàng Thiên trước tiên cản lại Tung Hổ, mà Thương Thiên hòa Cựu Thiên cùng thì hướng nhưng Đinh công tới. Dưới mắt nhưng Đinh bị trọng thương, bây giờ là lấy trừ hậu hoạn tốt nhất thời khắc. Hình Thiên ngã trên mặt đất, không thể tin mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nhưng Đinh, tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá đến cuối cùng, cuối cùng không thể nói ra một chữ. Hình Thiên chết. Không có bí cũng không có giao họ. Một cái đại ma, cứ thế mà chết đi. Nhưng Đinh liếc mắt nhìn Hình Thiên, thu trọng hô hấp lấy, lực một mùi tên này nhiều cổ quái. Hắn có thể cảm nhận được Linh lực trong cơ thể đang không ngừng trôi đi lấy, trôi đi lấy. Thời gian qua một lát, thực lực của hắn đã rơi vào ngụy chân linh nhị trọng. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, tại như vậy xuống, coi như không có người tới giết đi hắn, hắn cũng sẽ bởi vì mất đi linh lực mà biến thành một bộ thây khô. Loại thời điểm này, như thế nào lại không có ai tới giết hắn đâu. Thương Thiên Hỏa Cựu Thiên ngay đầu tiên đi tới hắn hai bên, nhưng Đinh Cật lực ngừng đầu, liếc mắt nhìn. Tung hổ ở phía xa, bị Hoàng Thiên ngăn lại, muốn tới cứu viện, chỉ sợ là hết chơi. Người, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình a. Nhưng Đinh trong lòng thở dài, vẫn khí toàn thân linh lực Vô luận như thế nào, lộ đều là mình liều mạng đi ra ngoài, nếu là ở không động thủ, khi hắn thực lực của mình rơi xuống chí linh tiếp cận giới thời điểm, đối mặt Thương Thiên Hỏa Cửu Thiên, chỉ sợ cũng thật là một con đường chết. Nhìn xem nhưng Đinh liên tục không ngừng linh khí đều hướng về nhưng Đinh hội tụ, Cửu Thiên cùng Thương Thiên liếc nhau một cái, ám chỉ đối phương phải cẩn thận một chút. Nhưng Đinh nhìn xem luyện cái cẩn thận một chút ra hỏa, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hai đầu màu đen thủy long trong khoảnh khắc chợt bắn ra, sau đó một đạo hoàng mang thoáng qua, nhưng Đinh muốn dùng tuấn di rời đi chiến trường này, chỉ là nhường hắn hoảng sợ lạ, hai đầu thủy long đích thực long đầu vừa rời đi thân thể của hắn liền chậm rãi tiêu tán, mà hắn Tuấn Di cũng không có mấy may tả hữu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lần này thật muốn như vậy chết sao? Bất quá rất nhanh hắn lại bình thường trở lại, ảnh đều đã chết, đã biết rằng cũng bất quá là bồi nàng thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi từ bỏ chống cự. Thương Thiên Hỏa Cửu Thiên Kiến nhưng đinh phóng bỏ chống cự, chỉ coi là cho rằng nhưng đinh bất chuẩn bị đang phản kháng, tâm trung nhất vui, bất quá có thanh thiên vết xe đổ, hai người cũng không có mấy may sơ xuất. Rất nhanh hai người tới, nhưng đinh bên cạnh, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện những tu vi đã rơi vào linh áp cảnh giới. Bọn hắn tự nhiên biết cái này tất cả đều là mồi tên kia tạo thành. Không có bất kỳ cố kỵ nào, hai nhân đồng thì vận khí linh lực, dơ tay phải lên, hướng vệ Nhưng Ninh đánh tới. "Phanh! Phanh!" Hai tiếng kêu rên, Thương Thiên Hỏa Cựu Thiên đồng thời bay ngược ra ngoài. Liên tại đây quan kiện thì khác, Truyền Luân Vương ba người cuối cùng chạy đến, tại quan kiện thì khác, cứu Nhưng Ninh. Mơ Hồ Thế Hoàng đích thật là một cái rất sáng suốt quân vương, tại Truyền Luân Vương bọn người quy thuận về sau, giúp bọn hắn cưỡng ép đè thang linh lực, khiến ba người bọn họ tu vi đều đạt đến ngụy chân linh nhất trọng. Theo lý mà nói, bọn họ là không có khả năng đánh lui Hoàng Thiên Hỏa Cựu chỉ bất quá hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lại là ngoại lệ một chuyện.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 liền phát hiện trong cơ thể mình linh lực nhanh chóng trôi qua. Chuyện Luân Vương cùng Trời Cao Vương hai người chống cự Hoàng Thiên Hỏa cựu ngày nhất kích, cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực, không nghĩ tới chính nàng chẳng qua là giúp đỡ một chút Như Ninh, liền tiêu hao không thiếu linh lực. Cái này khiến nàng làm sao không náo não. Bất quá nàng cũng minh mạch, vấn đề toàn ở mũi tên kia vũ phía trên, chỉ cần rút cái kia mũi tên thì không có sao. Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi thật sâu, vận khí linh lực, đưa tay muốn đi nhổ Như mũi tên kia. Chỉ là nàng vừa mới đụng tới mũi tên này, linh lực trong cơ thể liền hút đi ba thành. Như thế đến nay, cơ yêu vương nơi nào còn dám tại đụng Liên đội vàng lùi về phía sau mấy bước, kinh dị không thôi nhìn xem nhưng Ninh Ngực mũi tên kia. Mũi tên này có gì đó quái lạ, ta đụng một cái hắn, liền hút ta linh lực, muốn mang đi hắn, e rằng có chút khó khăn. Cơ Yêu Vương có chút nóng nảy đạo. Thời gian cấp bách, nàng không có cách nào, không thể không cầu trợ ở hai người khác. Bất quá nàng lời này, chỉ sợ là hỏi không. Bởi vì Hoàng Thiên Hòa cựu trời đã phản ứng quá lai, nhìn thấy ma giới người, trong lòng giận dữ, nếu là lần này lại thả đi Nhung Ninh, e rằng thiên đạo cũng sẽ không buông tha bọn họ. Hai nhân đồng thị ra tay, không có chút nào lưu thủ. Bọn hắn nguyên bản là ngụy chân linh cương giả phía trước ma giới thời điểm tiến công, bị trọng thương, đến bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đối phó chuyển luân vương loại này ngụy chân linh nhất trọng gia hỏa, là hạ bút thành văn chuyện. Ngay tại cơ yêu vương tốc tay không sách, hướng chuyển luân vương cùng trời cao vương nhờ giúp đỡ thời điểm, hai người bọn họ nhân đồng thì bị thương thiên hỏa cựu tiên kích bên trong, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, cơ yêu vương luống cuống, lúc toàn thị khắc nàng cũng không phải là bọn hắn đối thủ, bây giờ liền càng thêm không có cách nào đối kháng. Chạy trốn. Đừng nói giỡn, kể từ bị mơ hồ thế hoàng thu phục sau đó, nàng liền căn bản không có nghĩ tới phản bội hai chữ này. Cùng bây giờ bị người giết, cũng tốt hơn chạy trốn, bởi vì vô luận nàng chạy trốn tới nơi nào, Mơ Hồ Thế Hoàng nhất định sẽ bắt lấy nàng, chỉ cần vừa nghĩ tới Mơ Hồ Thế Hoàng thủ đoạn, Cơ yêu Vương liền đã dọa đến run chân. Ngay tại Cửu Thiên cùng Thương Thiên bước chân dần dần ép tới gần thời điểm, vào thời khắc này, một đạo đen nhánh bóng người bay tới. Thánh Ma điên cùng triệt quyết, hét lớn một tiếng, hai đạo hư ảnh cùng thì hướng lấy hai cái phương hướng bắn nhanh ra ngoài. Thánh Ma ở hải này kiện thì khác, đột nhiên xuất hiện, đi tới nhưng đinh bên cạnh, lập tức từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, đè ở nhưng đinh trên thân. Sau đó hắn liền trở nên đội pháp quyết, lập tức, hắc mang bao phủ nhưng đinh toàn thân. Hoàng Thiên, đừng quản xúc xin kia, trước hết giết Như Linh. Thương Thiên Kiếm hơi dáng, thẩm nghĩ không tốt, lập tức hướng về phía Hoàng Thiên lớn tiếng kêu lên. Hoàng Thiên nghe nói, một trường bức lui tung hổ, lập tức hướng về Thánh Ma phương hướng chạy như bay, trong tay linh lực màu vàng càng ngày càng ngưng thực. Tật. Hoàng Thiên nhẹ a, trong tay linh lực màu vàng biến thành một đạo mũi tên, hướng về Như Ninh đâm tới. Chẳng qua là khi cái này màu vàng mũi tên sắp đâm đến Như Ninh thời điểm, tấm lệnh bài kia nhận cái gì, lập phóng mang, màu vàng mũi tên chạm lấy mang, giải tán. Lúc này, Thương Thiên, thiên cuối cùng thoát Ma hai đạo ảnh cũng hướng về bên này chạy đến. Chỉ là hết thảy đều chậm, khi bọn hắn ba nhân đồng thì hướng về nhưng đinh thời điểm công kích, nhưng đinh sớm đã biến mất ở hắc mang chi động chạm lấy, nhưng đinh cơ thể liền phát hiện trong cơ thể mình linh lực nhanh chóng trôi qua. Truyền Luân Vương cùng Trời Cao Vương hai người chống cự Hoàng Thiên Hỏa cửu ngày nhất kích, cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực, không nghĩ tới chính nàng chẳng qua là giúp đỡ một chút nhưng đinh, liền tiêu hao không thiếu linh lực. Cái này khiến nàng làm sao không náo não Bất quá nàng cũng minh bạch, vấn đề toàn ở mũi tên kia vũ phía trên, chỉ cần rút cái kia mũi tên thì không có sao. Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi thật sâu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 Đột nhiên xuất hiện. Đi tới nhưng Ninh bên cạnh, Thánh Ma lập tức từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, để ở nhưng Ninh trên thân. Sau đó hắn liền trở nên đổi pháp quyết, lập tức hắc mang bao phủ nhưng Ninh toàn thân. Hoàng Thiên, đừng quản thúc sinh kia, trước hết giết nhưng Ninh. Thương Thiên kiếm hình dáng, thẩm nghĩ không tốt, lập tức hướng về phía Hoàng Thiên lớn tiếng kêu lên. Hoàng Thiên nghe nói, một trường bước lui tung hổ, lập tức hướng về Thánh Ma phương hướng chạy như bay, trong tay linh lực màu vàng càng ngày càng ngưng tụ. Tất. trong tay màu vàng biến thành một đạo mũi tên, hướng về nhưng Ninh tới. Chẳng qua là khi cái này màu vàng mũi tên sắp đâm đến nhưng đinh thời điểm, tấm lệnh bài kia tự hồ cảm nhận được cái gì, lập tức hào phóng Hắc Mang, màu vàng mũi tên đụng chạm lấy Hắc Mang, lập tức giải tán. Lúc này, Thương Thiên hòa Cửu Thiên cuối cùng thoát khỏi Thánh Ma hai đạo hư ảnh, cũng hướng về bên này chạy đến. Chỉ là hết thảy đều chậm, khi bọn hắn ba nhân đồng thì hướng về nhưng đinh thời điểm công kích, nhưng đinh sớm đã biến mất ở Hắc Mang bên trong, mà cùng nhau không thấy còn có tấm lệnh bài kia. Thánh ma hướng về phía ba người bọn họ cười hắc lại là nhất kích Thánh Ma điên cuồng triệt quyết, Hoàng Thiên ba người tâm tình cực kỳ hỏng bét. Mặc dù nhưng đinh bản thân bị trọng thương, nhìn như bộ dáng hấp hối, thế nhưng là dù sao đối phương còn có một hơi thở, chỉ cần đối phương không có chết, như vậy thiên đạo đại nhân lửa giận sợ rằng phải bọn hắn tới tiếp nhận. Phiền não trong lòng chính bọn họ nơi nào còn có thể đối trước mắt những người này lưu thủ, nếu không phải là bọn hắn, nhưng đinh đã sớm chết. Nghĩ tới đây, ba nhân đồng thì hướng về phía Thánh Ma ra tay, chiêu thức lăng lệ tẩm nhẫn, giống như muốn sinh sinh giết chết Thánh Ma mở dạng. Chỉ là tức giận ba người không có chú ý tới, Thánh Ma tại phòng bị bọn họ đồng thời, đang đối với chuyển luân vương truyền âm, dường như là giao phó sự tình dị mở dạng. Dao phó xong sau đó, Thánh Ma xoay người một cái, liền hướng nỗi sợ hãi này mà phương hướng chạy tới, dường như là muốn đem hắn coi như tấm một mồi dạng. Sợ hai Ma thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng, bất quá cũng không có di động một phần, xem bộ dáng là quyết định cắm thượng nhất tay, ngăn lại Hoàng Thiên ba người. "Ta khuyên ngươi đừng xuất thủ, ngươi chính là Thiên Đạo đại nhân tự mình chỉ định chúa tể minh giới, nếu là xấu." Cửu Thiên Kiến sợ hai Ma tựa hồ chuẩn bị ra tay, không khỏi mở miệng quát lên. "Táo!" Sợ hai Ma lạnh rên một tiếng, cắt đứt nói. Thân thượng nhất cỗ ma khí dần dần lan ra, tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện Sợ hãi ma thế mà cũng là ngụy chân linh cảnh giới. Bất quá cùng hình Thiên, nhưng Linh hai người hơi có khác biệt chính là, sợ hãi ma ma khí bên trong còn mang theo một phần tử khí. Nghĩ đến là bởi vì hắn một mực chờ tại Minh giới nguyên nhân. Kỳ thực đây chẳng qua là hắn chung nhất số nhỏ diễn cớ, càng nhiều nhưng là sợ hãi ma vì tăng cường chính mình tu vi, hấp thu hơn phân nửa Minh giới vong hồn, cho nên mới sẽ sinh ra cổ tử khí này. Trước đây ngưỡng sợ hãi ma trưởng quản Minh giới, bất quá là vì trợ giúp quản lý, không nghĩ tới đối phương lại trung gian kiếm lợi túi tiền riêng, vì mình linh lực hấp thu hơn phân nửa vong hồn. Nếu để cho tiên đạo này cũng chuyện này,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 Trong tay linh lực màu vàng biến thành một đạo mũi tên, hướng về Nhưng Ninh đâm tới. Chẳng qua là khi cái này màu vàng mũi tên sắp đâm đến Nhưng Ninh thời điểm, tấm lệnh bài kia tự hồ cảm nhận được cái gì, lập tức hào phóng hấp mang, màu vàng mũi tên đụng chạm lấy hấp mang, lập tức giải tán. Lúc này, Thương Thiên Hỏa Cửu Thiên cuối cùng thoát khỏi Thánh Ma hai đạo hư ảnh, cũng hướng về bên này chạy đến. Chỉ là hết thảy đều chậm, khi bọn hắn ba nhân đồng thì hướng về Nhưng Ninh thời điểm công kích, Nhưng sớm đã biến mất ở Hắc Mang bên trong, mà cùng nhau không thấy còn có tấm lệnh bài kia.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 Trước đây ngưỡng sợ hãi ma trưởng quản minh giới, bất quá là vì trợ giúp quản lý, không nghĩ tới đối phương lại trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, vì mình linh lực hấp thu hơn phân nửa vong hồn. Nếu để cho thiên đạo này cũng chuyện này, không biết nó sẽ có cảm tưởng gì. Chưa xong còn tiếp. 200 xin phép nghỉ thân yêu các vị các độc giả, bởi vì bản thân xin phép nghỉ một tháng vì vậy ngừng càng, mong rằng các vị hữu hữu nhóm thứ lỗi, đầu năm mùng 1 sẽ khôi phục trở mới, đúng là xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. 201 chương 155, lại đến ma giới kêu đau một tiếng, nhưng đinh liền rơi vào trên mặt đất. Ngất đi. Khi hắn khi tỉnh lại, Phát hiện mình thân ở một mảnh trên thảo nguyên. Bộ ngực mũi tên kia, chẳng biết lúc nào không thấy, chính là liền chính hắn cũng là không biết. Bất quá ở trong tay của hắn, nhưng là có một khối đen nhánh lệnh bài. Nho nhỏ trên lệnh bài, một mặt khắc họa con chim này thú chúng ta, mặt khác thì khác lấy chữ kỳ quái, nếu như là đó là chữ viết lời nói. Cha xét trong cơ thể mình tình huống, nhưng đinh bất tử cười khổ, mới vừa vắn bước vào ngụy thật linh tam trọng không lâu, lại rơi vào linh đàn cảnh giới. Bất quá nhưng đinh cũng không có quá mức nguy ngoại, hành thu đã báo, sau đó muốn đối phó cũng chỉ có thiên đạo. Không đổi, từ từ sẽ đến. Nhưng đinh ở trong lòng nói như thế, Nhưng Đinh thấy bên trong một phen, phát hiện mình thương thế thế mà khôi phục 78 phần, cũng không biết phải hay không tấm lệnh bài này tác dụng, bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là hỏi thăm nơi này là nơi nào, tìm được đường ra mới là chính độ. Thu hồi lệnh bài, nhưng Đinh đang muốn bắt đầu ngồi xuống điều tức thời điểm, bất ngờ phát hiện Tung hổ thế mà ngay tại hắn cách đó không xa. Nhưng Đinh cả kinh, nhanh chóng đi tới Tung Hồ bên người, phát hiện nó nhưng là bị thương không nhẹ, nhưng Đinh khỏe miệng không khỏi lộ ra liếu nhất tin nụ cười, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi là thực tình ta. Đây là ảnh sau khi qua đời, nhưng Đinh lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Ô Nu vướt ve tung hổ lông tóc, nhưng Ninh Ngồi xếp bằng điều tức. Vào đêm, một hồi mùi thơm đem ngất đi Tung Hổ càng đánh thức. Tung đầu hổ trước tiên cũng là thấy bên trong một phen, nhìn mình thụ thương rất nặng, không khỏi một hồi tức giận. "Anvatara, thương thế chậm rãi điều dưỡng a, ta không nghĩ tới, ngươi lại vì ta nhập ma." Ninh Ninh thanh chuyển tới. Tung Hổ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng đen bay tới, cái đuôi chợt rối ra, tiếp bóng đen, nhìn kỹ, nhưng là Ninh nhưng vừa mới nướng chín khối thịt. Không chút do dự, Tung Hổ một ngụm liền hung hăng cắn đi lên. "Ta vì ảnh nhập ma, ngươi lại vì ta nhập ma." Ninh nhiên thấp thở dài nói: Tung hộ Văn Luân ngừng lại ngẩng đầu nhìn Như Ninh. Thời khắc này, Như Ninh tại hai đầu lông mày lộ ra một cô yêu thương, tung hộ minh mạch, hắn còn không có tự ảnh trong bóng tối của sự tử vong đi tới. Bất quá, nhiều tung hộ giật mình là Nhưng Ninh cái trán. Nguyên bản Tiên đạo huyết văn đã biến mất không thấy, lưu lại Như Ninh cái trán là một đạo xấu xí vết sẹo, vết xẹo xéo xuống phía dưới, dài càng ba tấc, hình dung giống như một cái con thoi, chỗ rộng nhất ước chừng nửa tấc. Mà một đạo con thoi một dạng vết sẹo, màu sắc của nó lại là màu đỏ tươi, huyết một dạng màu đỏ tươi. Tung hộ nhìn chằm cầm tới vết sẹo nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn cũng không nói gì, tối đầu tiếp tục cắn xé nương thịt. Ngươi còn nhớ do năm đó kiểu nhân không? Nhưng Ninh bỗng nhiên lên tiếng nói, còn không đợi Tung Hổ có chỗ trả lời, Nhưng Ninh nói tiếp, chúng ta trước tiên đánh nghe nơi này là nơi nào, sau đó liền giúp ngươi báo thủ a kiểu già của ngươi e rằng không thiếu a ta tu luyện đồng thời thuận tiện giúp ngươi cùng một chỗ báo thủ a. Hừ. Tung Hổ lạnh rên một tiếng đạo, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, chớ hỏng mơ tưởng. Nhưng Đinh Văn Luân, nạm mặc Liêu Chốc lắc nói, tóm lại sẽ khôi phục. Lúc ấy ta giúp ngươi báo thù sau đó, ngươi cũng phải giúp ta báo thù. Tung Hổ Văn Luân, khẽ mày nói, ngươi còn muốn tìm ai báo thù? Thiên đạo. Tung Hổ sau khi nghe nói, ánh mắt lộ ra liếu nhất ti vẻ mặt kỳ quái, sau đó trầm mặc hồi lâu sau, nó mới chậm rãi nói, nó cũng là của ta cựu nhân một trong. Nhưng Đinh Văn Lôn không khỏi nhìn về phía Tung Hổ, chỉ là cái thời điểm Tung Hổ đã túi đầu gặm nương thịt. Thì ra là thế, vậy thì cùng một chỗ diệt liếu Thiên Đạo a. Nhưng Đinh trong lòng nghĩ đến như vậy, sau đó cũng là túi đầu ăn nương thịt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đệ Nhị nói sáng sớm, nhưng Đinh ôm lấy Tung Hổ, chuẩn bị xuyên qua cái này một mảnh bình nguyên. Tung Hổ thương thế e rằng còn muốn một hồi mới có thể khôi phục, lần nữa trong lúc đó, nhưng Đinh tự nhiên là phải chiếu cố thật tốt vị này thương binh. Bất quá coi như Tung Hồ không có thụ đường, e rằng nó cũng là không muốn tự mình đi lộ, hơn phân nửa vẫn sẽ nhảy đến nhưng đinh đầu vai. nằm ở đó a kết quả là, cái này xinh đẹp trên Thảo Nguyên, tựu ra hiện một cái kỳ quái nam nhân, tại hắn trong ngực, một mực ôm một cái kỳ quái mèo con, có đôi khi, con này mèo con cũng sẽ ngồi xổm ở trên vai của hắn. Hơn nữa nam nhân này tựa hồ đối với mèo con mười phần chiếu cố, thường xuyên tìm đồ ăn cho nó ăn, nhìn qua, ngược lại là hướng chủ tớ hai người, chỉ bất quá chủ nhân tự nhiên là cái kia cụ rỗ nệ cổ trăn. Rong một lễ, nhưng đinh cứ như vậy mang theo Tung Hồ hành đi ở trên Thảo Nguyên, không thấy bất cứ người nào. Bất quá trong lòng hắn đã chắc chắn, đây là ma giới, bởi vì này đi ngày, bọn họ đồ ăn cũng là ma giới đặc hưu ma thú. Nếu không phải nhưng đinh phía trước tới qua ma giới, chỉ sợ cũng là không biết. Liền tại đây trong một ngày buổi trưa, làm Nhưng đinh cùng Tung Hổ nghe tới lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa. "Nhân đạo, ngươi còn muốn tìm ai báo thủ?" "Thiên đạo." Tung Hổ sau khi nghe nói, ánh mắt lộ ra liếu nhất tí vẻ mặt kỳ quái, sau đó trầm mặc hồi lâu sau, nó mới chậm rãi nói, "Nó cũng là của ta cự nhân một trong." Nhưng đinh Văn nôn, không khỏi nhìn về phía Tung Hổ, chỉ là cái thời điểm Tung Hổ đã cúi đầu thịt. Thì ra là thế.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 Đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa. Một đội nhân mã hướng lấy rất nhanh trải qua nhưng đinh trước mặt. Đây chính là ma quỷ mã sao? Nhưng đinh nhìn xem giới người bọn họ và mã, không do tâm trùng sợ hãi thần phục. Cùng hắn thấy qua mã khác biệt, những con ngựa này cũng là màu đen, không có một chút màu tạp, trên thân phát ra cái này nhàn nhạt, nhạt ma khí, mà ở đầu bên trên, một cái hình xoắn ốc sừng nhọn thẳng đứng tại nơi, từ phía trên còn có thể cảm nhận được từng tia linh lực ba động. Dừng lại. Cầm đầu một tên đại hán bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người chỉnh tề như một đường lại, nhưng đinh tiến hình dáng, con mắt không khỏi sáng lên. Liên tử vừa rồi cái này đơn giản lại khó khăn trong động tác, nhưng đích biết, một đội người này mã nếu không phải quân đội, đó chính là vị kia quyền cao chức trọng vương ra bên trong nuôi tư quân. Ma quỷ mã cùng ngựa bình thường khác biệt, không phải đơn giản siết một chút dây cương liền có thể để nó dừng lại, muốn để nó dừng lại chỉ có một phương pháp, đó chính là đem linh lực đưa vào dây cương bên trong. Huấn luyện qua ma quỷ mã hội tại căn cứ vào linh lực biến hóa, biết chủ nhân yêu cầu. Thu phát bao lớn linh lực, chính là đối đầu ứng động tác gì? Giống như vừa rồi một điểm kia linh lực, liền nói rõ dừng lại. Một người dừng lại tự nhiên là đơn giản lúc Nhưng mà muốn để một đôi người sao đồng thời làm ra như thế chỉnh tệ như một động tác, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Nhưng Đinh Giá là ở Ma Vân Sơn thời điểm, nghe qua ma quỷ mã tên, này ngược lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma quỷ mã. Bất quá cái này cũng càng làm cho nhưng Đinh vững tin, nơi này chính là ma giới. Người người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Người cầm đầu kia cưỡi ma quỷ mã, chỉ cao khí ngang đi tới nhưng Đinh trước mặt. Nhưng Đinh hơi nhíu lên liễu mi đầu, nhìn một dạng đội nhân mã này. Không nhiều, không hơn trăm tầm mười người, bất quá nhưng Đinh tin tưởng, cái này hơn 100 người, mỗi cái đều là tinh huệ, thực sự là bởi vì như thế Mộy có thể nhường nhưng đinh nhăn lại liệu mi đầu. Đối phương làm sao lại vì mình dừng lại đâu? Chính mình thế nhưng là không có cái gì đáng giá để người chú ý đó à? Nhưng đinh bất tưởng gây chuyện thị phi, hơn nữa hắn mặc dù đã mê muội, bất quá tại hắn chính mình trong suy nghĩ, cũng không có đem mình làm ma đến xem, đơn giản là trước đây hắn lúc độ kiếp, ảnh tại hắn tiềm thức nói câu nói kia, ta không thích người cái dạng này. Ta đi ngang qua ở đây, nghỉ ngơi phút chốc, nếu như ảnh hưởng đến các ngươi, chúng ta rời đi cũng được. Nhưng đinh không hề giống gây nên sự chú ý của người khác, chỉ là có chút thời điểm, phức không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát. Dừng lại muốn rời khỏi có thể, đem ngươi trên lưng trọng kiếm cùng trong ngực ngươi cái kia mèo con lưu lại. Tung Hồ Văn Ôn, nơi nào còn đuổi theo nhẫn lại, đang nuốn nhẹ xuống phản kích, cũng là bị nhưng đinh lấy tay gắt giao để lại. Tại nơi đại hán trong mắt, liền thành Tung Hồ dường như là sợ, bất an, mới như vậy không nghe vặn mèo, thật tình không biết nếu không phải là nhưng đinh gắt giao ăn lấy, hắn bây giờ chính là một cái người chết. Nếu như không muốn giao đâu. Nhưng đinh bình tĩnh nói, không muốn. Hừ hừ, cái này nhưng không phải do ngươi. Đại hán nói chuyện, đang muốn độc nhiên ngay tại phía trước lại xuất hiện một đội nhân mã. Thính ngươi tiểu tử vật khí Đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách đại Hán liếc mắt nhìn người phương xa mã lập tức truyền lệnh nói chuẩn bị nên chiến hai đội nhân mã rất nhanh giao chiến đến cùng một chỗ nhưng Linh lông mày nhưng là ở thời điểm này giữ lại cái kia vừa qua tới một đội nhân mã số lượng lớn tất cả tại 500 tà H hữu bất qua giới người cũng không phải cái một đội nhân mã hướng lấy rất nhanh trải qua nhưng đinh trước mặt đây chính là ma quỷ mã sao nhưng Li nhìn xem giới người bọn họ và mã không do tâm trùng sợ hãi thả phục cùng hắn thuê qua mã khác biệt những con ngựa này cũng là màu đen không có một chút màu tạp trên thân phát ra cái này nhàn nhạt, nhạt ma khí mà ở đầu bên trên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 Nhưng Ninh Bình tính nói: "Không muốn. Hừ hừ, cái này nhưng không phải do ngươi." Đại Hán nói chuyện, đang muốn động thủ, đột nhiên ngay tại phía trước lại xuất hiện một đội nhân mã. "Thính ngươi tiểu tử vật khí, đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách." Đại Hán liếc mắt nhìn người Phương xa Mã, lập tức truyền lệnh nói, chuẩn bị lên chiến. Hai đội nhân mã rất nhanh giao chiến đến cùng một chỗ, nhưng Ninh lông mày nhưng là ở thời điểm này nhíu lại. Cái kia vừa qua tới một đội nhân mã số lượng lớn tất cả tại 500 tả hữu, bất quá giới người cũng không phải cái gì ma quỷ mã, hơn nữa trang bị không gọi lần giờ, căn bản là không có cách cùng lúc trước đại Hán kia đội ngũ lãnh động chỉ là đối phương trong đội ngũ, ngược lại là cầm đầu mấy người đưa tới, nhưng đinh chú ý cầm đầu những người kia ngược lại là cũng coi ma quỷ mã, trên người trang bị cũng là có chút tinh lương, bất quá cùng đại hán bọn hắn so ra, vẫn là lộ ra có chút khó coi. Nhưng đinh nhìn hồi lâu, xuống một cái kết luận, mới tới một đội người này mã, hẳn là nơi này rặc cỏ. Nghĩ tới đây, nhưng đinh ngược lại là hẳn là phải cảm ơn đại hán kia, nếu là đổi thành chính hắn, mặc dù không sợ, nhưng mà chỉ sợ vẫn là phải hao phí một phen tay chân. Không cùng một dạng trang bị, không cùng một dạng sức chiến đấu, chiến đấu tự nhiên là hiện lên tiên vẻ một bên. Bất quá cầm đầu mấy người kia cuối cùng vẫn là chạy thoát rồi. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, tên đại hán kia cũng không có phái người đuổi bắt bọn hắn. Một hồi thắng lợi, không hồi hộp chút nào thắng lợi. Mà nhường nhưng linh kỳ quái là, đại hán thế mà hạ lệnh quét dọn chiến trường, chôn cất thi thể. Mà càng khiến người ta giảm lớn nhăn giới là, đám người này thế mà có chút thuần thục bộ dáng. Không đến nửa ngày, lại có thể đã quét dọn thất thất bát bát, nếu không phải trong không khí còn sót lại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, căn bản cũng không có người nghĩ tới đây vừa mới xảy ra một trận chiến đấu. Mà vừa lúc này, đại hán tới cái hướng kia, lại là một đội nhân mã hướng lối bên này đi tới bất quá một đội người này, mã chủ yếu là lấy đội xe làm chủ, hai bên có không ít thị vệ bảo hộ lấy, mà chút thị vệ giới hùng, cũng là cưới ma quỷ mã. Nhưng Ninh Kiến Hình dáng, lập tức tỉnh ngộ mấy phần, đại hán này chỉ sợ là tới đi tiễn trạng. Xe kia bên trong chỉ sợ là một nữ tử mới đúng, bằng không cũng sẽ không quét dọn chiến trường, chôn cất thi thể cử động. Nên rời đi, nhưng thích hợp cùng với chính mình đạo. Chỉ là đại hán kia tựa hồ chú ý tới hắn, thế mà không có đi nghênh đón tới đội xe, mà là cỡi ma quỷ mã đuổi theo đi qua. Nhưng Ninh Hình dáng, không do tâm trung tức giận, người này như thế nào như thế dây dưa không đứt.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 Ta đi ngang qua ở đây, nghỉ ngơi phút chốc, nếu như ảnh hưởng đến các ngươi, chúng ta rời đi cũng được. Nhưng Ninh không hề giống game nên sự chú ý của người khác, chỉ là có chút thời điểm, phiền phức không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát. Dừng lại, muốn rời khỏi có thể, đem ngươi trên lưng trọng kiếm cùng trong lực ngươi cái kia mèo con lưu lại. Tung hộ Văn luôn, nơi nào còn đuổi theo nhấn lại, đang muốn nhảy xuống phản kích, cũng là bị Nhưng Ninh lấy tay gắt gao để lại. Tại nơi đại hán trong mắt, liền thành Tung hộ dường như là sợ, bất an, mới như vậy không nghe Văn mèo, thật tình không biết nếu không phải là Ninh gắt gao án lấy, hắn bây giờ chính là một cái người chết. Nếu như không muốn giao đấu,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 không do tâm trung tức giận, người này như thế nào như thế dây dừa không dứt. Nói thật, nhưng đinh bất tưởng động thủ, nhưng nếu là đem hắn ép, nhưng đinh giá liền không lo được nhiều như vậy. Chưa xong còn tiếp. 202 chương 156, hôm nay hai canh, canh thứ nhất. Đồng Khuynh Thành, người cũng như tên, dáng dấp Khuynh Quốc Khuynh Thành. Từ nhỏ đến nay, nàng và hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Hai cái ca ca vô cùng có bản thân, đầu phục mơ hồ thế hoàn sau đó, có thể nói là quyền cao chức trọng, cũng thành một phương thành chủ. Mà lần này, nàng hai cái ca ca đặc biệt phái người tới đón nàng về thành khi nàng 12 tuổi về sau, nàng liền sẽ không thấy hai cái ca ca, bởi vì lúc kia, bọn hắn ra ngoài học nghệ, về sau nghe nói tại Ma Vân núi sông ra một phen minh đường. Ma nàng một mực một thân một mình, biết trước đó không lâu, hắn hai cái ca ca mới phái người tới, chuẩn bị nàng tiếp vào trong thành. Tới đó nàng nhân khoảng chừng hơn mấy trăm người, từ bọn hắn trong miệng biết được, nàng hai cái ca ca là chuyên môn phái bọn họ chạy tới bảo hộ nàng, tiếp nàng trở về. Nói thật, Đồng Khuynh thành đã một người ở quen thuộc, lần đầu nghe thấy hai cái ca ca tin tức, nàng tự nhiên là rất cao hứng, chỉ bất quá rất nhanh, nàng lại lo lắng đứng lên. Chính mình trong ngày thường ở, một người vô câu vô thúc, Nếu là đến rồi ca bên kia, cũng không biết có thể hay không thêm phiền phức. Mang theo một chút xíu bất an, nàng cuối cùng vẫn lên xe ngựa. Ca ca phái tới đội ngũ sát thực rất lợi hại, mỗi ngày sớm muộn đều sẽ phái ra một đội nhân mã làm chính sát, nếu là gặp phải vấn đề gì, một đội này trinh sát liền có thể giải quyết. Cái này một là hướng tới thường một dạng, trời vừa sáng, khi nàng đạp vào xe ngựa thời điểm, trinh sát liền đã xuất phát. Sau nửa cách giờ, nàng tham dọ nhìn ra ngoài, phát hiện một đôi kia trinh sát ngay tại phía trước cách đó không xa, nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, Đồng thành biết, e rằng vừa rồi lại có không có mắt đi. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện cùng ngày Thường hơi khác nhau, cái kia gọi Tất Ô ra hỏa dường như đang cùng một người trẻ tuổi nói gì đó. Đồng Khuynh Thành to mò nhìn hai người bọn hắn, trong lòng hiếu kỳ, cũng không biết bọn hắn tại cải vả cái gì. Nhìn xem cùng Tất Ô lý luận tiên kia, Đồng Khuynh Thành không khỏi bật cười, cái tên đó bộ dáng thực sự rất cổ quái. Vắt trên lưng lấy một cái trọng kiếm, cái thanh kiếm trọng kiếm cảm giác so với kia người thanh niên còn nặng hơn hơn mấy phần, nếu như chỉ là dạng này, Đồng Khuynh Thành nhất định sẽ một hồi đây là một cái lang thang kiếm khách. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong ngược đối phương còn ôm một cái bộ dáng cổ quái mèo con. Dạng này không khỏi có vẻ hơi hài hước buồn cười. Đối phương cứ như vậy đứng lặng lặng, đối mặt Tất Ô thế mà không có nửa phần kiếp đảm, này ngược lại là nhường động khuynh thành tò mò mấy phần. Tất Ô là chi đội ngũ này phó đội trưởng, một thân tu vi đã sớm đến rồi thực linh cảnh giới. Mặc dù không có thể nói mạnh, nhưng là không thể nói yếu, đối phương một cái linh đan cảnh giới ra hỏa, thế mà đối mặt Tất Ô mà không đổi xác, e rằng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút bối cảnh. Phải biết, tại ma giới, linh đan cảnh giới đã coi như là rất yếu rất yếu. Loại người này tại ma giới lập tức chết mười mấy vạn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu quan tâm một cái. Mà trước mắt gia hỏa này hoàn toàn không sợ Tử U, cái kia khả năng duy nhất chính là trong nhà đối phương rất có bối cảnh. "Tiểu tử, ta xem ra tới, trên lưng ngươi thanh kiếm kia thế nhưng là một thanh kiếm tốt, ngươi chỉ là linh đan cảnh giới, cho ngươi dùng quá trà đạp, không bằng cho ta tính toán." Tử U hướng về phía, nhưng Ninh cười gần nói. Nhưng Ninh lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Rõ ràng, hắn là không có khả năng đem đại thiên đao giao cho đối phương. Nhìn xem không nhúc nhích như Ninh, Tử U không khỏi tức giận lên, hắn đến thời khắc này còn chưa thủ, ngược lại cũng không phải e ngại Ninh, mà là chỉ sợ Ninh có cái gì bối cảnh. Bất quá nghĩ nửa ngày. Hắn tâm trung bất do dần dần rõ ràng. Mảnh thảo nguyên này là Ma Vân Sơn cùng Ma Thành duy nhất thông đạo, hơn nữa ở đây chỗ vắng vẻ, tới gần Ma Vân núi, muốn nói nhưng đinh là cái gì ma giới cái gì quý tộc, hắn là không tin. Muốn thật nói là quý tộc lời nói, chỉ sợ cũng là cũng là một cái xa suất tiểu quý tộc, đối với cái này loại quý tộc, hắn là không lo lắng chút nào. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cuối cùng quyết định đối với nhưng đinh ra tay rồi. Ngay lúc này, tung hổ bỗng nhiên kêu lên. Tại tất ổ trong hai, con này bộ dáng cổ quái mèo con đột nhiên kêu một tiếng, thế nhưng là tại nhưng trong hai, cũng không phải chuyện như vậy. Mặc dù ta bây giờ bị thương, Nhưng mà muốn giải quyết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay, cũng không phải việc gì khó khăn, ngươi thật sự không quan tâm ta ra tay. Nhưng Ninh Văn Ôn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lấy bộ lông của nó, tiếp đó nhẹ nhàng vô vô nó. Tung hồ minh bạch, nhưng Ninh không hy vọng nó ra tay, nó tung người nhảy lên, nhảy tới trên mặt đất, hướng xa xa đi vài bước, mà hắn ánh mắt cũng không hề rời đi Ninh. Bởi vì giờ khắc này, nó còn không đứng tin Ninh đến cùng có thể hay không chiến thắng đối phương, nếu là có cái vạn nhất xấu. Ninh chậm rãi rút ra đại thiên ao, một trận chiến này vô luận với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm, hắn cũng rất muốn biết, thời khắc này chính mình đến cùng còn có bao nhiêu chiến lược. Đồng Khuynh thành xe ngựa đã ngừng lại, không thiếu binh sĩ đều chú ý tới tình huống bên này, bất quá quân kỷ nghiêm chỉnh chính bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó bắt đầu thủ vệ tại tứ phương. Thật ố tiên tia thực sự là làm loạn. Một cái anh đến thời khắc này còn chưa động thủ, ngược lại cũng không phải e ngại Như Ninh, mà là chỉ sợ Nhưng Ninh có cái gì bối cảnh. Bất quá nghĩ nửa ngày, hắn tâm trung bất do dần dần rõ ràng. Mạnh Hạo nguyên này là Ma Vân Sơn cùng Ma Thành duy nhất thông đạo, hơn nữa ở đây vẻ, tới gần Ma muốn nói Như Ninh là cái gì ma giới cái gì quý tộc, hắn là không tin.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 Tô Tiên Tiêu thực sự là làm loạn. Một cái anh tuấn nam tử liếc mắt nhìn Tất Ô cùng nhưng Đinh Phương Hướng, lắc đầu thở dài nói: "Đội trưởng ngày hai ngày này không cùng hắn tỉ thí, phó đội trưởng e rằng nhịn gần chết ta." Một cái mỹ lệ thiếu nữ nói xong, không khỏi cười khẽ đi ra. Anh tuấn kia nam tử nghe vậy, không khỏi lắc đầu, "Đạo, nếu thật là dạng này, như vậy tên kia cũng quá đáng thương, Tất Ô gia hỏa này, nhất định sẽ tươi sống hành hạ chết đối phương." Nữ tử nghe vậy, hơi hơi điểm một chút lông mày, bất quá ánh mắt của nàng lại tập trung vào xa xa tung thân bên trên. Lần thứ nhất trông thấy kỳ quái như vậy tiểu gia hỏa, thiếu nữ tâm tính Tóm lại là có như vậy mấy phần vào mọ. Tinh Mã đội trưởng, ta lại cho rằng lần này thua lại là Tất Ô Phó đội trưởng. Đồng Khuynh Thành đi xuống xe đến rồi bên cạnh hai người, nói khẽ. Tinh Mã hai người vội vàng thất lễ, sau đó Tinh Mã không khỏi mở miệng nói, không biết đại nhân tại sao lại muốn như vậy, chẳng lẽ đại nhân nhận biết người kia không thành? Đồng Khuynh Thành ngay vậy, khẽ lắc đầu đạo, ta không nhận biết người kia, bất quá ta luôn cảm giác Tất Ô không phải là đối thủ của hắn. Tinh Mã sau khi nghe nói, nặng mặc liêu xuống, hắn đột nhiên trong lòng cũng sinh khí liêu nhất ti dự cảm không tốt. Chẳng lẽ cái này linh đan cảnh giới ra hỏa? Còn có thể vượt cấp khiêu chiến không thành. Lúc này, chính xác đội ngũ hơn trăm người đã hiện lên nửa vây quanh Tư Thái, vây nhưng binh cùng tất ô bọn họ là tất ô trực tiếp phụ trách, so với quân kỳ tới, hòa Tinh Mã đội ngũ còn kém hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn xem lập tức sẽ động thủ hai người, không khỏi thảo luận sôi nổi lên. Tiểu tử này ở đâu ra? Lại muốn cùng chúng ta phó đội trưởng đền đấu? Có ít người lúc nào cũng hứa thích tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng. Đợi chút nữa có hắn để mắt, không bằng chúng ta đánh cược phía dưới ai thua thắng thua. Tốt, ta cá là một tháng cô lương, đánh cược tất ô phó đội trưởng thắng. Ngươi dạng này quá vô lại, ta cá là 3 tháng, ta cá là 1 năm. 1 năm lẻ 1 tháng, 6. Lửa nói xuống, thế mà không ai đánh cực nhưng đinh có thể thắng. Ngay lúc này, Đồng Khuynh Thành bỗng nhiên đi tới trong bọn hắn, từ trong ngực rút ra một cây truy thủ, đạo: "Ta cá là nam tử kia thắng." Giữa sân lập tức an tĩnh lại, chỗ Hữu Nhân Đô nhìn về phía Liễu Đồng Khuynh Thành. Đồng Khuynh Thành nói xong, liền đi trở về, thanh truy thủ vung đến rồi tinh mã trong lực, tiếp đó mọi người ở đây trong ánh mắt, một lần nữa về tới trên xe ngựa. tự nhiên cũng nghe đến Liễu Thành lời nói, tâm trung bất giọt một hồi Chứng mình đường đường một cái thực linh cao thủ, làm sao sẽ bại bởi một cái linh đan cảnh giới tiểu tử túi lâu. Mà nhưng Ninh cũng không phải không khỏi sở, không rõ người mỹ nữ này tại sao lại ưu ái chính mình, bất quá đây cũng chỉ là tại hắn trong đầu thoáng qua một cái ý niệm thôi. Hắn hiện tại đầu óc nghĩ là như thế nào ứng phó trước mắt người này? Vẫn là cùng đi thường một dạng, thức mở đầu Lưu Tinh Truy Nguyệt. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn, sử dụng Lưu Tinh Truy Nguyệt uy lực liền cực kỳ nhỏ nhiều hơn. Ít nhất nhưng Ninh là rất không hài lòng. Bất quá hắn không hài lòng, cũng không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy trăm kiếm, đem tất cả mọi người lá sợ hết hồn. Trừ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đôi mắt nhỏ trước nam tử này, lập tức lên tinh thần, quyết định xong hảo chiếu của hắn. Bất quá cũng chính là nhắc lên cái kia một tuấn nam tử liếc mắt nhìn Tất Ốc cùng đinh phương hướng, lắc đầu thở dài nói: "Đội trưởng ngày hai ngày này không cùng hắn tỉ thí, phó đội trưởng e rằng nhịn gần chết ta." Một cái mỹ lệ thiếu nữ nói xong, không khỏi cười khẽ đi ra. Anh tuấn kia nam tử nghe vậy, không khỏi lắc đầu, "Đạo, nếu thật là dạng này, như vậy tên kia cũng quá đáng thương, Tất Ốc này, nhất định sẽ tươi sống hành hạ chết đối phương." Nữ tử nghe vậy,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 Ít nhất nhưng Ninh là rất không hài lòng. Bất quá hắn không hài lòng, cũng không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy. Giữa không chung đột nhiên xuất hiện mấy trăm khí kiếm, đem tất cả mọi người là sợ hết hồn. Tất Ô tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đôi mắt nhỏ trước nam từ này, lập tức lên tinh thần, quyết định song hảo chiếu cố hắn. Bất quá cũng chính là nhắc lên một điểm kia điểm tinh thần thôi. Hai thanh cự truy đột nhiên xuất hiện ở Tất Ô trong tay, không đợi khí kiếm công tới, Tất Ô liền vượt lên trước công tới. Nhưng Ninh thấy thế, không khỏi nhướng mày, đối phương trong nháy mắt hay dùng ngưng kết ra hai thanh cự truy, chứng minh vận dụng linh lực phía trên, đã coi như là đang đường nhập thất. Bất quá nhưng Ninh dù sao cũng là đã từng đến qua Ngụy Chân Linh danh giới cao thủ, đối với vận dụng linh lực cùng với phương diện kỹ xảo, muốn so tất ố lợi hại không biết bao nhiêu. Hắn bây giờ duy nhất cùng đối phương trên lệnh chính là cảnh giới thôi. Nhìn xem sông tới tất ố, nhưng Ninh một bên lui lại, một bên nắm vút phát quyết, giữa không chung khi kiếm ngay ngắn chật tự đối với tất ố phát khởi công kích. Bất quá không có chút nào ngoại lệ, những thứ này khi kiếm tại gặp phải tất ố cự truy sau đó, từng cái giải tán. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi lớn tiếng chế đứng lên, theo bọn hắn nghĩ, nhưng Ninh công kích có thể nói là phong thanh đại, nhỏ, không có chút nào uy hiếp. Chính là Tinh Mã cũng cho rằng như thế, chỉ là chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Tất Ô Tất Hổ mặc dù rất nhanh giải quyết rơi mất những thứ này khí kiếm, nhưng mà nhưng trong lòng thì nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Chỉ có chính hắn biết, đón lấy những thứ này khí kiếm nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tiêu hao hắn không thiếu linh lực. Hắn dám khẳng định, nếu như đối phương cũng là thực linh cảnh giới, chính mình e rằng mới vừa rồi liền đã bị thiệt lớn. Tất Ô hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại đã nhắc lên 12 vạn phần tinh thần, tới đối mặt Như Đình. Chậm thì sinh biến, quyết định tốc chiến tốc thắng. Tay trái cự truy đột nhiên biến mất, mà tay phải cự trụch nhưng là đại phóng hào quang. Minh Ma thấy thế, không khỏi cả kinh, hắn không nghĩ tới, Tất Ô thế mà sớm như vậy liền quyết định nhất quyết thắng bại. Dốc hết sức hàng mười đãi. không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Tất Ô cự truy cứ như vậy hung hăng hướng về, nhưng đình đạt tới. Nhưng đình giờ kiếm đón đỡ, Tất Ô nhưng là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, nhưng đình thế mà biến mất không thấy. Mà vừa lúc này, hắn chợt nghe sau lưng đi ra một cái thanh âm kỳ quái. Phụp. Nhưng đình sử dụng nước chảy mây trôi đi tới Tất Ô sau lưng, chỉ là lại vô lực tái chiến, phun ra một máu tươi hôn mê bất tỉnh. Chưa xong con tiếp, đợi chút nữa có hắn niệm mắt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 Mà vừa lúc này, hắn chợt nghe sau lưng đi ra một cái thanh âm kỳ quái. Phúc. Nhưng Ninh sử dụng nước chảy mây trôi đi tới tất ô sau lưng, chỉ là lại vô lực tái chiến, phun ra một ngụm máu tươi hôn mê bất tỉnh. Chưa xong con tiếp, tất ô thế mà sớm như vậy liền quyết định nhất quyết thắng bại, dốc hết sức hàng mười đái, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Tất ô cứ truy cứ như vậy hung hăng hướng về, Ninh đập tới. Nhưng Ninh giờ kiếm đón đỡ. Tất ô nhưng là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, Ninh Ninh thế mà biến mất không thấy. Mà vừa lúc này, hắn nghe sau lưng đi ra một cái thanh âm kỳ quái. Nhưng Ninh sử dụng nước chảy mây trôi đi tới Tất Ô sau lưng, chỉ là lại vô lực tái chiến, phun ra một ngụm máu tươi hôn mê bất tỉnh. Chưa xong còn tiếp. 203 canh thứ 2. Không có ai biết Nhưng Ninh là thế nào đến liêu Tất Phương sau lưng đi, đám người còn không có hiểu rõ đạo lý trong đó, đã nhìn thấy Nhưng Ninh phun ra một ngụm máu tươi hôn mê bất tỉnh. Trang trung nhất phiến yên tĩnh, không lâu lắm, liền vang lên đủ loại chế giễu. Mà Tất Phương nhưng là suốt mồ hôi lạnh cả người, nếu là vừa rồi hắn không có ngất đi mà nói, tiếp đó sẽ như thế nào? Hắn đã không dám suy nghĩ. Ở đây tất cả mọi người chỉ có Tinh Mã một người biết, nhưng Ninh là thế nào đột nhiên đi tới Tất Phương sau lưng, hắn giờ phút này không khỏi nhíu mày, nhìn xem té xuống đất Ninh. "Đại ca, ngươi biết vừa rồi người kia là làm sao làm được sao?" Nữ tử nhẹ giọng hỏi Tinh Mã. Tinh Mã ngay vậy, trầm ngâm chốc lát phía sau mới nói, "Tại Tất Phương công kích trong nháy mắt, đối phương mượn cự truy lực đạo, trong khoảnh khắc rời đến Tất Phương sau lưng, ta muốn vậy chắc là một loại mượn lực kỹ xảo a." Nữ tử nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu một cái, lặng lặng nhìn té xuống đất nam tử. "Tinh Mã đội trưởng, làm phiền ngươi tử kia lấy tới trên xe tới nghỉ ngơi thật tốt đà, phân phó, không cần quấy hắn." Đổng Khuynh Thành thanh âm từ trong xe ngựa chuyển ra. Tinh Mã ngay vậy, tựa hồ sớm đã đoán trước đồng Dũng Đáp, tuân mệnh. Sau đó liền phái người đem Nhưng Đinh mang lên một cái cỗ xe ngựa phía trên, Tung Hồ rất nhanh đi theo. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Liêu Tất Phương hoặc Nhưng Đinh trên thân, không có ai chú ý tới, làm Tung Hồ nhảy lên xe ngựa thời điểm, ma quỷ mã tứ chi tại hơi hơi nhô lên. Tinh Hồ, đi đem Tất Phương gọi tới cho ta, mệnh lệnh những người khác chuẩn bị xuống, chúng ta xuất phát." Tình Mã thản nhiên nói. "Đã biết, đại ca." Tiên gọi Tình Hồ nữ tử nghe vậy, ứng tiếng nói. Sau đó nàng đi tới Liêu Tất Phương bên người, Nhẹ nhàng thấp giọng nói vài câu, liền phân phát đám người, chuẩn bị lên đường. Tất Phương từng bước từng bước, hai mắt không có chút nào thần thái, đến rồi Tinh Mã trước mặt ngừng lại, chỉ là vẫn như cũng là bộ dáng ngơ ác. Nếu là hắn mới vừa rồi không có đột nhiên mất đi, chỉ sợ người đã chết. Tinh Mã âm thanh không chút nào mang một tia cảm giác tình đạo. Tất Phương ngẩng đầu, tận đến giờ phút này, Tinh Mã mới phát hiện, Tất Phương mắt thế mà tinh hồng, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ chú ý. Tất Phương âm thanh có chút khàn giọng. Hy vọng ngươi thật sự biết mới tốt. Tinh Mã thản nhiên nói, nói xong cuối cùng liếc mắt nhìn Tất quay người rời đi. Tất Phương thở dài, đỏ tươi hai mắt dần dần khôi phục bình thường, phức tạp nhìn một mắt nhưng đinh chỗ ở xe ngựa, sau đó không thấp có thể nghe đạo, loại kia kỹ xảo cũng không phải là người bình thường, có thể có được, e rằng đây là một cái con em của đại gia tộc đi ra lịch luyện a, nếu như hắn một chiêu này có thể quen đi nữa luyện một điểm, hắn liền có thể khiêu chiến vượt cấp. Ngay mới vừa rồi, nhưng đinh sử dụng nước chảy mây trôi thời điểm, bọn hắn đều nhận định nhưng đinh là một đại gia tộc đệ tử, bằng không thì cũng sẽ không nắm giữ chiến đấu như vậy kỹ xảo, có thể hắn khiêu chiến vượt cấp. quá trong mắt bọn hắn, nhưng đinh sợ dĩ lại đột nhiên thổ huyết té là bởi vì đối phương một chiêu kia còn chưa đủ thông thạo không thể kịp thời hóa giải tất phương một truy lập đạo, mới có thể như thế. Nói cho cùng, đối phương một chiêu kia vận dụng còn chưa đủ thông thạo. Bất quá thắng thua đã không quan trọng, tại ma giới đắc tội một đại gia tộc, đó cũng không phải là hảo mật đích. Bọn hắn nhận định nhưng đinh là đại gia tộc đệ tử, cho nên mới sẽ đem hắn mang lên trên xe ngựa, để cho nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là nếu như bọn hắn biết, nhưng đinh là một cái có nhân loại độ kiếp thành ma gia hỏa, e rằng bây giờ đã lũ lượt mà tới, đem hắn tháo thành tấm gối. Mà nhưng đinh hộc máu đang thật ngu nhân, còn là bởi vì lần trước cùng hình thiên một trận chiến trận chiến kia, nhưng Ninh siêu gánh vác sử dụng nước chảy mây trôi, đối với cơ thể tạo thành rất lớn tổn thương, chỉ là chút thương thế cũng là ẩn hình, không phải đơn giản dò xét có thể phát hiện. Mà lần này cùng Tất Phương chiến đấu, Nhưng Dĩnh lại một lần nữa sử dụng nước chảy mây trôi, thương thế kia liền sẽ che giấu không được, cuối cùng hiện lộ ra. Cho nên Nhưng Dĩnh tại khẩn yếu con đầu, lại đột nhiên thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Bất quá lần này, cũng muốn cảm tạ Tất Phương mới là, nếu không phải Tất Phương cùng Nhưng Đinh tỉ thí, hắn cũng sẽ không sử dụng nước chảy mây trôi, thương thế kia kéo càng lâu, đối với Ninh tu luyện về sau càng là bất lợi. Nhẹ thì không cách nào lại đến ngụy chân linh cảnh giới, nặng thì phế bỏ một thân linh lực tu vi. Tung Hồ nằm ở một bên, bất đắc dĩ nhìn xem Nhung Ninh, nếu là từ nó ra tay, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Bất quá dưới mắt không phải đoán trách thời điểm, nó cần gánh vác thủ hộ nhưng Ninh trước trách. Xe ngựa một đường sâu này, làm nhưng Ninh khi tỉnh lại, đã là giữa trưa mười phần. Khi hắn vừa mới mở hai mắt ra, muốn động làm, vẫn không khỏi bị đau kêu một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, toàn thân hắn bắt thịt và gân mạch đều bị rất nặng tương tích. Người tốt nhất chớ lộn sột, lần trước cùng Hình Thiên một trận chiến, nước chảy mây trôi đã vượt ra khỏi thân thể người phụ tại, người vẫn là tính dưỡng thật tốt ta.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 Xe ngựa một đường sông này, làm nhưng Ninh khi tỉnh lại, đã là giữa trưa mười phần. Khi hắn vừa mới mở hai mắt ra, muốn động làm, vẫn không khỏi bị đau tê một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, toàn thân hắn bắt thịt và gân mạch đều bị rất nặng thương tích. Người tốt nhất chớ lộn xộn, lần trước cùng Hình Thiên một trận chiến, nước chảy mây trôi đã vượt ra khỏi thân thể ngươi phụ tải, ngươi vẫn là tính dương thật tốt ta, nếu là sẽ cùng ngươi tranh đấu, chỉ sợ ngươi đời này đừng nghĩ tìm tiên đạo báo thủ. Tung Hồ gặp nhưng Đinh tỉnh lại, đi tới bên cạnh hắn lạnh lùng nói. Nhưng Ninh ngẩng đầu nhìn xe ngựa chơn nhà, thở dài nói, thương thế của ta đại khái phải bao lâu mới có thể khôi phục. Trong vòng một năm đừng tiếp tục sử dụng nước chảy mây trôi, trong vòng 3 tháng tốt nhất đừng cùng người tranh đấu, như vậy, đoán chừng không sai biệt lắm 3 năm, liền có thể khỏi rồi. Tung Hổ làm như có thật đạo. 3 năm, nhưng Ninh lấy làm kinh hãi. 3 năm đã coi như là ngắn. Nếu không phải ngươi đã ăn tứ đại linh dược miếng, chỉ sợ ngươi không có 5 năm 8 năm, năm, ngươi cũng đừng nghĩ khôi phục. Tung Hồ lạnh rên một tiếng đạo, ta ngược lại 8 đời nó mốc, thế mà đụng tới một cái như vậy chủ nhân. Tung Hổ càng nói càng tức, đến cuối cùng không được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ninh Lĩnh tự nhiên là nghe được Tung Hồ phàn nàn, không khỏi cười khổ nói: có biện pháp nào không để cho ta sớm khôi phục thời gian 3 năm ta chắc chắn đợi không được Nếu là cái kia lửa nhỏ đều không có bị ngươi cưỡng chế gì rời tự nhiên không có bất kỳ cái gì khó khăn đáng tiếc tung hồ thở dài nhưng đinh trầm mặc, sau một lát mới trầm rãi nói chẳng lẽ không có cái gì biện pháp khác nếu như có thể ngươi coi đó phục dụng một linh nước miếng mà nói bây giờ thôi động thể nổi ngũ đại linh nước miếng sinh sôi không ngừng cũng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ tung hồ đạo một linh nước như sau nhưng Linh lầmầm nói trong mắt lại là một mảnh mà mịt từ hồ một linh nước miếng ba chữ lại khơi gợi lên trong lòng của hắn một hồi đauớn Ngay lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở nhưng đinh trước mắt. Nhưng đinh nhớ ký nữ tử này, trước mắt nữ tử này chính là tại hắn cùng Tất Phương lúc quyết đấu, để chính mình thắng người kia. Mặc dù hắn ngay lúc đó lực chú ý đều tập trung ở liêu Tất Phương trên thân, bất quá chung quanh cái kia đánh cược hắn vẫn biết một chút, bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là thế mà không ai để hắn thắng. Rồi sau đó nữ tử này thế mà lại lấy ra một cây chùy thủ, để hắn chiến thắng, ngược lại để nhưng đinh không khỏi nhớ kỹ nàng. Hắn nhìn ra được, thanh chùy thủ kia là mặc dù bộ dáng rất là phổ thông, bất quá nhưng là chính công thần binh lợi khí. Nữ tử này thế mà cam lòng như thế một cây chùy thủ để hắn chiến thắng, nhường nhưng Ninh trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Thương thế của ngươi tựa hồ rất nặng." Đổng Khuynh Thành nhìn một dạng nằm Như Ninh, môi son hé mở. Người rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Đây là như thích hợp Đồng Khuynh Thành ấn tượng đầu tiên. Khi hắn nghe được Đồng Khuynh Thành câu hỏi thời điểm, lại đối nàng nhiều hơn một cái đó lấy, âm thanh rất ngọt ngào, rất dễ tai. Xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử, lại là một cái tên nữ, rất là đáng tiếc. Nhưng Ninh ở thời điểm này, nghĩ tới lại là cái này, chính là liền chính hắn, tựa hồ cũng có chút không thể tin được. Rất nhanh, hắn bước đi trong đầu tạm nhạp suy nghĩ đạo. Không có gì đáng ngại, ngược lại để cô nương phí tâm. Nhưng Ninh khách sáo hướng về phía Đồng Khuynh Thành nói, ảnh sau khi chết, hắn không muốn tại cùng những nữ nhân khác ở giữa có quá nhiều dây dưa, bằng không hắn sẽ có một loại phụ trách cảm giác, cảm giác giống như là phản bội ảnh mờ dạng. Đồng Khuynh Thành nghe nói, Nhưng đinh lời nói ngự chi phía sau, không nói thêm gì, tiếp đó Trầm Mặc Chốc lắc nói, đoàn xe chúng ta đang muốn đi vàng Bạch và Thành, công tử nếu như không có cái gì sự tình khác mới lời nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau lên đường, ta hai cái ca, ca sẽ ở đó. Tựa hồ Kim Ngân nhị chữ xúc động ngươi đời này đừng nghĩ tìm thiên đạo báo thù. Tung Hồ gặp Ninh tỉnh lại, đi tới bên cạnh hắn lạnh lùng nói,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 Nhưng Ninh Lâm bẩm nói, trong mắt lại là một mảnh mơ mịt, tựa hồ một linh nước miếng ba chữ lại khơi gợi lên trong lòng của hắn một hồi đau đớn. Ngay lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở ngay Ninh trước mắt. Nhưng Đinh nhớ kỹ nữ tử này, trước mắt nữ tử này chính là tại hắn cùng Tất Phương lúc quyết đấu, để chính mình thắng người kia. Mặc dù hắn ngay lúc đó lực chú ý đều tập trung ở Liễu Tất Phương trên thân, bất quá chung quanh cái kia đánh cược hắn vẫn biết một chút, bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là thế mà không ai đè hắn thắng. Rồi sau đó nữ tử này thế mà lại lấy ra một cây trù thủ, để hắn chiến thắng, ngược lại để Ninh Lâm không khỏi nhớ ký nàng. Hắn nhìn ra được Thanh truy thủ kia là mặc dù bộ dáng rất là phổ thông, bất quá nhưng là chính cống thần binh lợi khí. Nữ tử này thế mà cam lòng như thế một cây truy thủ, để hắn chiến thắng, nhưng nhưng đinh trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Thương thế của ngươi tựa hồ rất nặng. Đồng Khuynh Thành nhìn một dạng nằm nhưng đinh, môi son hé mở, người rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Đây là nhưng thích hợp Đổng Khuynh Thành ấn tượng đầu tiên. Khi hắn nghe được Đổng Khuynh Thành câu hỏi thời điểm, lại đối nàng nhiều hơn một cái đó lấy, âm thanh rất ngọt ngào, rất êm tai. Xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử, lại làm một cái tên nữ, rất là đáng tiếc. Nhưng đinh ở thời điểm này, nghĩ tới lại là cái này, chính là liền chính hắn.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 Tựa hồ Kim Ngân nhị chữ xúc động nhưng đinh. Nhưng Ninh Văn Lôn không khỏi quay đầu nhìn về phía Đồng Khuynh Thành, sau đó hắn nặng nghề gật đầu, "Đạo, hảo." Nói xong, lại không nhìn Đồng Khuynh Thành một mắt, nhắm mắt bắt đầu điều tức. Hắn mặc dù không biết Đồng Khuynh Thành vì sao muốn tứ mình, bất quá dưới mắt lập tức phải tiến ma thành, thương thế trên người tự nhiên là khôi phục càng nhanh càng tốt. Tung Hồ mặc dù cũng bị thương, bất quá cùng so với hắn đứng lên, tốt hơn không thiếu, hắn không hy vọng Tung Hồ tại quá sớm ra tay, bởi vì Tung Hồ là của hắn một lá bài tẩy. Phải biết, Tung hổ mặc dù thụ thương, nhưng mà nhập mà sau Tung Hồ thực lực lại là tiến thêm một bước, chính là liền nhưng Đinh Minh cũng không biết Tung hổ đến cùng đến rồi dạng gì cảnh giới, bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là, Tung hổ cảnh giới, tuyệt đối là tại Ngụy chân linh cảnh giới, bất quá đến cùng mấy tầng, e rằng chỉ có chính nó đã biết. Tung hổ dù cho không phát vùng, cũng không thể coi nó là con nhỏ bệnh đối đãi. Tờ này ác chủ bài, nhưng Đinh hy mong không nên đánh ra mới tốt, bởi vì đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ đã lâm vào trong nguy cơ. Đồng Khuynh Thành nhìn xem những Đinh Thế mà tự mình nhắm mắt lại, điều tức, tâm trung bất dò không khái. dù rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, bất quá nàng biết, chính nàng thế nhưng là rất đẹp, những cái kia tới đón đội ngũ của nàng bên trong, có không ít người sẽ ở vụng trộm lén lén dò xét chính mình. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, một cái nhỏ yếu linh đang cảnh giới ra hỏa, thế mà nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, cái này khiến nàng chịu đến sự đả kích không nhỏ. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Chẳng lẽ đối phương không thích ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Khuynh Thành không khỏi gương mặt đỏ lên. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Làm sao lại nghĩ đến những thứ này, chẳng lẽ là ta thích tên tiểu tử này? Sẽ không sẽ không. Đồng Khuynh Thành che lấy mặt nóng lên của má, vội va xuống xe. Đại nhân Mặt của người làm sao lại hồng như vậy a? Chẳng lẽ là ngã bệnh? Tinh Mã vừa hay nhìn thấy vừa vặn xuống xe Đồng Khuynh Thành, phát hiện hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi mở miệng hỏi. "A? Không có, không có." Đồng Khuynh Thành hốt hoảng nói. Sau đó bước nhanh về tới xe ngựa của mình phía trên. Chưa xong con tiếp, để chính mình thắng người kia. Mặc dù hắn ngay lúc đó lực chú ý đều tập trung ở Liêu Tất Phương trên thân, bất quá chung quanh cái kia đánh cược hắn vẫn biết một chút, bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là thế mà không ai đệ hắn thắng. Rồi sau đó nữ tử này thế mà lại lấy ra một cây truy thủ, để hắn chiến thắng, ngược lại để nhưng đinh không khỏi nhớ kỹ nàng.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 Người mới thương thế muốn khỏi hẳn mặc dù thời gian phải rất lâu, bất quá những ngày qua tĩnh dưỡng điều tức phía dưới, ít nhất đi đường phương diện là không có có vấn đề gì. Bất quá hắn sắc mặt vẫn còn có chút tái nhật, mắt sáng nhân nhất nhìn, liền biết là bệnh nặng mới khỏi trạng thái. Rất nhiều người nhìn thấy, nhưng Ninh xuống xe, cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm trọc, bất quá trầm trọc trong ánh mắt, nhưng lại có mấy phần đen đét. Không sai, chính là đen đét. Lần trước chiến đấu, bọn hắn chỉ biết là Ninh đón lấy tất phương đội phó một truy, liền phun vết bầm máu đỏ. Mà đại nhân lại đem hắn an bài ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, muội nói bên trong, đều lên đi thăm thăm hỏi. Đám người bọn họ nhìn ở trong mắt Lạ như thế nào có thể không ghen ghét đâu. Cái này một là giữa trưa, đám người dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng Ninh xuống xe duỗi lưng một cái, ở tại trên vai Tung Hổ đông nhiên nói, có một đám không biết đồ vật gì tại ở gần. Nhưng Ninh Văn luôn cả kinh, quay đầu nói, rất lợi hại phải không? Có mấy phần bạn sự. Tung Hổ thản nhiên nói, bọn hắn có thể giải quyết sao? Nhưng Ninh Hiếu Kỳ nói, đánh đổi một số thứ, tự nhiên là không có vấn đề. Tung Hổ thản nhiên nói. Nhưng Đinh Trầm mặt, ánh mắt nhàn nhạt quét qua xung quanh, sau đó rất nhanh lại lên xe. Mà vừa lúc này, Đổng Thành ánh mắt quay lại, vừa hay nhìn thấy lên xe. Tâm trung bất Do cảm thấy rất là vực. Trong ngày thường, nhưng Đinh đều phải xuống xe hoạt động rất lâu mới có thể lên xe, như thế nào hôm nay mới xuống xe không bao lâu, liền lên đi đâu? Bất quá rất nhanh, nàng liền không có lực chú ý bị rời đi. Tinh Mã ở thời điểm này đi tới trước mặt của nàng đạo, "Đại nhân, phía trước có một đám huyết nha tại hướng về phương hướng của chúng ta bay tới, vì cam đoan an toàn của đại nhân, thân đại nhân tạm thời đến trong xe nghỉ ngơi." Đồng huynh thành có chút lo lắng nói, "Các ngươi cẩn thận một chút." "Đã tại đại nhân quan tâm, chúng ta sẽ chú ý." Tinh Mã cười nói, ngay sau đó lại quay đầu hướng về phía một bên tinh hồ đạo, "Đợi chút nữa ngươi ngồi bên người đại nhân." Bảo vệ tốt đại nhân. Là đại ca." Tinh Hồ lập tức nói. Tinh Ma hướng về Đồng Khuynh Thành thi lễ một cái sau đó, lập tức quay người rời đi, an bài lên phòng thủ sự tình. Đồng Khuynh Thành xoay người xe thời điểm, bỗng nhiên thân thể khẽ giật mình, dường như là nghĩ tới điều gì đồng dạng. "Đại nhân, ngươi thế nào?" Tinh Hồ gặp Đồng Khuynh Thành một cước bước lên xe ngựa, lại đứng tại cái kia, không khỏi hiếu kỳ nói. "Không có. Không có gì." Đồng Khuynh Thành khẽ lắc đầu, vước đi trong đầu suy nghĩ, chậm rãi lên xe ngựa. Tinh Hổ vai, nhắc lên tinh thần, làm ra phòng thủ tư thái. Đồng Khuynh Thành trở lại xe ngựa, không khỏi bên cạnh màn cửa. Đổng Phi sao liếc mắt nhìn, ở nơi đó chính là Nhưng Ninh ngồi ở chỗ. Chẳng lẽ vừa rồi, là hắn biết có huyết Nha muốn tập kích sao? Đổng Khuynh thành thầm nghĩ đến. Bất quá rất nhanh, chính nàng liền cười khẽ đi ra. Tinh mã là nhanh muốn tiếp cận Linh Áp cường giả, cho nên hắn có thể cảm nhận được huyết Nha tiếp cận, kịp thời làm tốt đề phòng. Nếu như nói cái này, Linh đàn tiểu gia hỏa cũng có thể dò xét đến huyết Nha động tĩnh, đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn kỳ thực không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như thực sự là như thế, làm sao lại đánh không lại tất Âu Đâu? Nàng cười khẽ hai tiếng, không do vi, vi đầu. Không biết vì cái gì Kể từ lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng đinh sau đó, lòng của nàng cũng không khỏi tim đập bịch bịch. Chẳng lẽ mình thật sự yêu thích hắn sao? Thích một cái xuống dốc quý tộc công tử? E rằng hai cái ca ca biết sau đó, tuyệt đối sẽ không đồng ý nghị đến trước đây, nhưng đinh cùng Tất Phương thị vọ thời điểm, tại hắn trên mặt cái kia không sợ chút nào khi thế. Suy nghĩ, suy nghĩ, mặt của nàng không khỏi đỏ lên mấy phần. Có lẽ chính mình là bởi vì hắn cái chủng loại kia tính cách khí thế, mới có thể bị hắn hấp dẫn á nghi tới đây, nàng không khỏi lo lắng ở phía sau Như Ninh, nếu là đợi chút nữa hắn chịu đến cái gì thương xấu. Tinh hổ, đem những công tử mời đi theo a. Đợi chút nữa nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lúc nào cũng không tốt. Đồng Khuynh Thành nô đầu ra, hướng về phía Tinh Hồ đạo. Tinh Hồ nghe vậy, không khỏi trần chờ phút chốc, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu một cái, quay người hướng về nhưng đinh xe ngựa đi đến. Ai? Nhưng đinh cảm thấy có người leo lên xe ngựa của mình, không khỏi cao mày đạo. Lúc này, tất cả mọi người hẳn là đều ở đây chuẩn bị phòng bị những cái kia khách không mời mà đến, tại sao có thể có người đến từ mấy xe ngựa đâu? Là ta. Tinh Hồ kéo ra rèm của xe ngựa, liếc mắt nhìn ngồi xuống điều tức nhưng đinh. Trản Nhiên nói, "Đại nhân lo lắng ngươi đợi chút nữa chịu đến huyết nha tác động đến, đặc mệnh ta mời người đi qua." Nhưng Đinh Văn Lôn nhìn chằm chằm Tinh Hồ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu, dường như là Tinh Hồ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, nhưng Đinh mới chậm rãi mở miệng nói, "Không cần, thay ta đa tạ đại nhân, ta ở đây là tốt." Tinh Hồ ngay vậy, bất ngờ liếc mắt nhìn Ninh Đinh, vốn cho là hắn sẽ không chút do dự đáp ứng, không nghĩ tới thế mà bị từ tuyệt. Bất quá đối với nàng tới nói, Ninh Đinh an Nguyên nàng không quan tâm chút nào, nếu không phải đại, lòng của nàng cũng không khỏi tim đập bịch bị. Chẳng lẽ mình thật sự yêu thích hắn sao?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 Dường như là Tinh Hồ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, nhưng Ninh mới chậm rãi mở miệng nói, "Không cần, thay ta đa tạ đại nhân, ta ở đây liền tốt." Tinh Hồ ngay vậy, bất ngờ liếc mắt nhìn Ninh Ninh, vốn cho là hắn sẽ không chút do dự đáp ứng, không nghĩ tới thế mà bị từ tuyệt. Bất quá đối với nàng tới nói, nhưng Ninh an nguyên nàng không quan tâm chút nào, nếu không phải đại nhân mệnh lệnh nàng tới mời hắn, e rằng nàng cũng không muốn cùng hắn bao nhiêu một câu. Tất nhiên đối phương không nguyện ý quá đi, Tinh Hồ lập tức xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không có lại đánh một cái. Lai like là Huệ Tinh Hồ vừa mới đi, Tung Hồ không khỏi cảm thán một tiếng đạo. "Thế nào?" Nhưng Ninh Bất Ngờ liếc mắt nhìn Tung Hổ, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng có cảm thán thời điểm. Nếu như tới thật là Huyết Nha mà nói, như vậy e rằng Huyết Điêu cũng ở đây phụ cận mới đúng. Tung Hổ trên mặt rất nhân tính hóa lộ ra liếu nhất tí ngân cười, quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Ninh Ninh. Ninh Ninh văn luôn khẽ giật mình, không nghĩ tới ở đây thế mà lại đụng tới Huyết Điêu. Đây chính là tứ đại ma thú sắp xếp danh đệ nhị gia hỏa a, lại ở chỗ này đụng tới. Nhưng Ninh thở dài nói, đáng tiếc ta thương thế quá nặng, nếu không nhất định phải đi gặp một lần tên kia, nếu có thể đem nó đã thu phục được, lại làm một sự giúp đỡ lớn a. Tung Hồ âm chắc chắc nở nụ cười đạo: Liên biết ngươi sẽ nghĩ như vậy, mặc dù ta bây giờ thường còn không có khôi phục, bất quá đối phó hươi điều, hẳn là còn không có vấn đề, nếu là có cơ hội, nhất định muốn đem giá hỏa này cho thu phục mới là. Nhưng Đinh Văn luôn, trên mặt lộ ra liếu nhất tí vui mừng. Đi theo bên cạnh hắn sớm nhất là chạy lang, chẳng qua sau đó đụng phải cường địch, đều không phải là chạy lang có thể ứng phó, để nó thủ thành không có vấn đề, nhưng nếu là nhường hắn cùng nhưng Đinh Cựu địch đối chiến lời nói, trên cơ bản không có cơ hội. Rồi sau đó gặp phải Tung Hổ sau đó, Ninh Ninh mặc dù luôn cùng Tung Hổ tranh cãi không ngừng, bất quá trong lòng vẫn là thật lòng rất cảm kích Tung Hổ. Nếu không phải dựa vào đại thiên đao cùng thiên uy, hắn tuyệt đối không phải tung hộ đối thủ, mà tung hổ cũng là hắn một trường bảo toàn tính mạng vừa bài. Bây giờ, lần đầu nghe thấy huyết điêu chính hắn, không khỏi lại tâm động đứng lên. Nếu là có thể, hắn không ngại đem tứ đại ma thú đều bỏ vào trong túi, bất quá hắn cũng biết, đây là không có thể, dù sao sắp xếp danh đệ một con ác thú cùng đệ tứ rực rỡ, đã bị sợ hai ma đã thu phục được. Nhưng Ninh Nghị đi nghĩ lại, đột nhiên liền nghe nơi xa chuyển đến từng tiếng tê minh. Hắn biết huyết nha đã trước mắt, mà lúc này đây, Tinh Hồ sớm đã về tới Đồng Khuynh thành bên người, đối với nhưng Ninh cũng không đến, Đồng Khuynh thành không khỏi sững sờ. Rõ ràng, nàng cũng không ngờ tới đối phương thế mà không nguyện ý quá tới. Chẳng lẽ mình thật không có gì mị lực sao? Bất quá bây giờ nàng chỉ có thể yên lặng chờ trong xe ngựa, bởi vì nàng không muốn cho người khác phiền. Ngay tại tinh hồ cùng với nàng báo cáo thời điểm, huyết nha đã cách các nàng càng ngày càng gần. Xếp hàng, phòng thủ. Tinh mã quá to. Ngoại trừ tất phương cái kia một đội một đội kêu nhân mã bên ngoài, những người khác đều sau khi nghe nói, rất nhanh kết trận phòng thủ, mà tất ô nhân mã nhưng là núp ở phía sau của bọn hắn. Nhưng nhìn hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, chỉ thấy giữa không trung, huyết nha số lượng vô số kể, che khuất che ở nửa bầu trời. Nhưng đinh đại tất cả đoán trường một chút, máu này quả có một thứ lớn nhỏ, ngoại trừ bọn chúng mỏ chim là huyết hồng chi sắc bên ngoài, toàn thân đen như mực. Bất quá cũng may bọn ra hỏa này tựa hồ cũng chỉ có linh xoay cảnh giới, thực lực không cao lắm, bằng không thật đúng là phiền phức. Tung hồ cũng tỏ đầu ra, liếc mắt nhìn dặm dặm chẳng trị hết nha, thản nhiên nói, ở đây không có linh áp cường giả, không phải vậy một cái linh áp phóng xuất ra, những thứ này huyết nha liền toàn bộ tè chết. Nhưng đinh Văn luôn, nhún vai, thu hồi mắt. Nhân mạng làm nàng tới mời hắn, e rằng nàng cũng không muốn cùng hắn bao nhiêu một câu. Tất nhiên đối phương không nguyện ý quá đi, tinh hồ lập tức xoay người rời đi.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 Ngươi cảm thấy huyết điêu sẽ xuất hiện sao? Nhưng Đinh Vân Đạo, sẽ không." Tung hổ trả lời rất thẳng thắn. "Vì cái gì?" "Nhưng Đinh Kỳ Đạo, tên kia ra ngoài làm gì? Những thứ này bất quá là nó lâu la mà thôi. Chẳng lẽ lâu la chết, nó còn lớn hơn giống trống đi ra báo thủ?" Nhưng Đinh trầm mặc, không nói gì. Tung hổ rồi nói tiếp, "Huyết điêu sở dĩ sắp xếp danh đệ nhị, ngược lại là cùng năng lực của nó là không phân ra." "Năng lực gì?" "Tên kia có thể triệu hoán ma thú, đem bọn nó biến thành huyết tính ma thú. Liên giống với những thứ này huyết nha, nguyên bản bất quá là thông thường sát miệng qua thôi, bị huyết điêu thi pháp sau đó thì trở thành huyết nha." Tung Hộ Thận nhiên nói, "Nhưng đinh nhãn tỉnh sáng lên, cái này lợi hại a. Nếu là triệu hoán tới một đám ma thú, sau đó đem toàn bộ chúng nó huyết hóa sau đó, đây chẳng phải là nói thì có một đội ma thú đại quân." Nhưng đinh lúc này thật sự độc lòng, hắn đột nhiên quyết định, vô luận như thế nào nhất định muốn nghĩ biện pháp thu phục con này huyết điêu mới được. Ngay tại hắn cùng Tung Hồ thảo luận thời điểm, đến không hết huyết nha đều bổ nhào xuống dưới. Mặc dù chỉ là linh xoay cảnh giới, bất quá số lượng thực sự quá nhiều, ngược lại là có một loại nhiều kiến muốn chết tự cảm giác. Bất quá tại tinh mã là bậc nào người, nhìn thấy đội ngũ của mình sắp phòng thủ không ngừng thời điểm, quay đầu nhìn về phía Ô rốn về phía hắn khẽ gật đầu. Tất Ô thấy thế, khoe miệng lộ ra liếu nhất ti khát máu nụ cười. "Đều cho lão tử nghe, tổ hợp phản kích." Tất Ô lớn tiếng nói. Theo lời hắn rơi xuống, Tất Ô lãnh đạo toàn bộ trinh sát tiểu đội nhanh chóng hành động, mỗi ba người kết thành một đoàn, thi triển đều là một loại hợp kích chi thuật. Từng đạo pháp quyết đánh ra ngoài, lập tức, từng mảnh nhỏ huyết nha rơi trên mặt đất, mắt thấy phải không sống. Nhưng Ninh nhìn xem một màn này, không do vi vi thất thần, cái này hợp kích chi thuật, tựa hồ là đang nơi nào thấy qua. toàn bộ tiểu đội phản kích kéo dài không đến bao lâu, liền ngừng lại. Bởi vì bọn hắn thời khắc này công kích đã có không đến tác dụng gì, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện thực lực to lớn hơn rất nhiều. Chưa xong con tiếp, chương bảo toàn tính mạng vương bài. Bây giờ, lần đầu nghe thấy huyết điêu chính hắn, không khỏi lại tâm động đứng lên. Nếu là có thể, hắn không ngại đem tứ đại ma thú đều bỏ vào trong túi, bất quá hắn cũng biết, đây là không có thể, dù sao sắp xếp danh đệ một con ác thú cùng đệ tứ rực rỡ, đã bị sợ hai ma đã thu phục được. Nhưng định nghĩ đi nghĩ lại, đống nhiên liền nghe nơi xa truyền đến từng tiếng tê minh. Hắn biết huyết nha đã trước mắt, mà lúc này đây, tinh hổ sớm đã về tới Đồng Khuynh thành bên người.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 Huyết nha số lượng vô số kể, che khuất che ở nửa bầu trời. Nhưng Ninh Đại tất cả đoán chừng một chút, máu này quả có một thức lớn nhỏ, ngoại trừ bọn chúng mỏ chim là huyết hồng chi sắc bên ngoài, toàn thân đen như mực. Bất quá cũng may bọn ra hỏa này tựa hồ cũng chỉ có linh xoáy cảnh giới, thực lực không cao lắm, bằng không thật đúng là phiền phức. Tung hổ cũng thò đầu ra, liếc mắt nhìn rậm rạp chẳng trị huyết nha, thản nhiên nói, ở đây không có linh áp tương giả, không phải vậy một cái linh áp phóng xuất ra, những thứ này huyết nha liền toàn bộ té chết. Nhưng Ninh Văn Quân, nhíu thu hồi ánh mắt. Ngươi cảm thấy huyết sẽ xuất hiện sao? Nhưng Ninh Vân đạo, sẽ không.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 Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện thực lực to lớn hơn huyết nha. Chưa xong còn tiếp, 205 chương 158, khẩu chiến huyết nha bên trong chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu. Cái này còn dư lại huyết nha cũng là tại linh đan cảnh giới, số lượng lớn tất cả tại 1000 con tạp hữu, mà ở phía sau của bọn nó, vẫn là mấy chục cái càng lớn huyết nha, mà bọn hắn cảnh giới đã đến thực linh cảnh giới. Nhưng Đinh lông mày hơi nhíu lại, hướng về phía Tung hồ đạo, những thứ này cũng là huyết điêu làm ra. Bất quá rõ ràng, nhưng Đinh là hỏi nhỏ người. Tung Hổ bây giờ cũng là cau mày, nhìn xem giữa không trung huyết nha có chút không hiểu. Ta cũng không nhớ kỹ huyết điều còn có thể đem cấp thấp ma thú bồi dưỡng thành ma thú cấp cao à, chẳng lẽ tên kia được cái gì bảo bối không thành." Tung Hồ thấp giọng lầm bẩm nói. Nhưng Đinh Văn Nôn liếc một cái Tung Hồ, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Mặc dù huyết nha số lượng đã ít đi rất nhiều, nhưng là muốn đúng, thực lực của bọn nó cũng là tăng lên không ít. Trong đội ngũ cuối cùng xuất hiện thương vong, muốn ta đi hỗ trợ sao?" Tung Hồ vồ vọt muốn thử. Nhưng Đinh lắc đầu nói, sống chết của bọn hắn cùng chúng ta không có quan hệ, không cần thiết vì bọn hắn liều mạng." Tung Hồ nghe vậy, lộ ra răng, tựa hồ là đang cười, chỉ nghe nó thấp giọng nói: Người khác những ngày này thế nhưng là tham ăn tham uống đem ngươi cùng bãi, vừa rồi sợ ngươi nguy hiểm, còn đặc biệt mời ngươi đi qua. Như thế nào? Bây giờ thế mà như thế tâm địa sắt đá. Nhưng Đinh Văn Loan lạnh lên một tiếng đạo, cái này mấy ngày ta một mực đang nghĩ chuyện này, thực sự không nghĩ ra, bọn hắn tại sao lại như thế đối với ta? Tung Hồ nghe vậy, không khỏi nặng mặc Liêu đứng lên. Nói thật, làm nói nhìn thấy, nhưng Đinh Hôn Mê bất tỉnh, nó đã chuẩn bị động thủ, nếu như ai vào lúc đó đối với nhưng Đinh làm loạn, nó nhất định sẽ không chút do dự giết đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương nhìn thấy nhưng Đinh Hôn Mê bất tỉnh sau đó, Thế mà không có chút nào gây rối hành vi, chẳng những đem hắn đặt lên xe ngựa, nhường hắn tính dưỡng thật tốt, càng là tham ăn tham uống hầu hạ. Ở trong đó không có kỳ quặc, sợ rằng cũng không tin. Đến lúc đó, nếu là cái kia gọi đồng khuynh thành nguy hiểm, ngươi không ngại xuất thủ cứu nàng, bất quá lúc kia, sợ là chúng ta cũng không cách nào ở nơi này trong đội xe ở lại, trước khi đi, cần phải thật tốt hỏi tham đối phương vì đối với chúng ta tốt như vậy. Nhưng Ninh Nặng mặc liếu sau một lát, nói ra như thế một phen. Tung Hộ nghe vậy, chợt nhìn Ninh Ninh một mắt, "Đạo, là đối chào ngươi, không phải là đối chúng ta hảo." Bất quá những lời này, là tự động bị Ninh Ninh sơ sót. Lúc này, Tinh Mã cùng Tất Phương cùng nhau gia nhập vào chiến đấu, giữa không chung huyết nha lại là giảm bất hơn phân nửa, chỉ là còn sống sót, cũng là một chút xao chãng người. Muốn đánh giết, e rằng còn phải tốn một phen công phu. Mà lúc này đây, Đồng Khuynh thành trợt xuống xe ngựa, đi tới nhưng đinh trên xe ngựa. Nhưng đinh trên mặt mặc dù không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc, bất quá trong lòng nhưng là kinh ngạc và phần. Trước mắt nữ tử này có thể nói là không có nửa phần tự vệ thực lực, cũng không biết nàng là tại sao có thể có dũng khí, ở dưới loại tình huống này đi xuống xe ngựa, đi tới hắn bên này. Mà sau lưng Tinh Hổ nhưng là dùng thần sắc chán ghét nhìn xem Như Ninh. Ngay mới vừa rồi, Một cái huyết nha vọt tới trước mặt của nàng, suýt chút nữa kích thương đến rồi Đổng Khuynh Thành, may mắn Tinh Hồ kịp thời phản ứng quá lai, bằng không Đổng Khuynh Thành lần này chỉ sợ là hung nhiều cực ít. Nhưng mà Đổng Khuynh Thành tại kinh lịch mới vừa nguy hiểm sau đó, đột nhiên nghĩ đến Nhung Linh, bây giờ Nhung đinh thương thế chưa lành, sợ hắn thu đến tổn thương Đổng Khuynh Thành không để ý Tinh Hổ khuyên can, kiên trì muốn tới nhưng đinh bên này. Bởi vì chỉ cần nàng tới, Tinh Hổ tất nhiên cũng sẽ theo tới, đổ thời điểm, Nhưng đinh thật sự có nguy hiểm gì, Tinh Hổ cũng sẽ ra tay giải quyết. Đổng Thành đây là bộ Tinh Hổ bảo hộ Nhung đinh. Tinh Hổ tự nhiên biết, thế nhưng là nàng lại không có biện pháp gì. Tâm trung bất do một hồi tức giận, trong lòng cũng không biết mắng nhưng đinh bao nhiêu lần. Tinh mã mặc dù đang cùng huyết nha chiến đấu, bất quá vẫn là phân ra một bộ phận tinh lực, quan sát đến xung quanh, khi hắn nhìn thấy Đồng Khuynh Thành đột nhiên xuống xe, hướng về nhưng đinh bên kia đi đến thời điểm, hắn không khỏi âm thầm nhíu như mày. Đối phương muốn cái gì trong lòng của hắn tự nhiên là có đến được, bất quá vô luận như thế nào, Đồng Khuynh Thành dù sao cũng là đại nhân hắn, hắn cũng không thể chỉ trích nàng không để ý an ổn các loại vân vân, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là dùng sức giữ giảm bất động Thành bị uy hiếp. Hắn chắc lần này uy tự nhiên vi phạm trung bên trong vòng 3 trượng huyết nha trong khoảnh khắc toàn bộ mất mạng. Sau đó hắn lại rất nhanh phân phó một đội nhân mã, đi tới nhưng linh cận xe ngựa, bảo hộ động khuynh thành. Tiếp đó, hắn ngay ngắn trật tự chỉ huy nhân mã, đem tổn thương hạ xuống thấp nhất. Mà Tất Ô lúc nào cũng thừa cơ âm thầm đánh lén, nguyên bản ba người hợp kích đã biến thành 6 người, lưu cá nhân làm thành một vòng, mỗi một cái đoàn đội đều có cố định khu vực công kích, nhiều như vậy công kích xen vào nhau tinh tế, không thấy mảy may hỗn loạn, rõ ràng bình thường không có thiếu bỏ công sức. Tính mã giỏi về phòng thủ mà tất yếu nhưng là giỏi về tiền công, cho nên cái này một đội ngũ bên trong mới có thể tuyệt không hòa hài xuất hiện hai người chỉ huy hai cái đội ngũ. Bất quá cũng may Tinh Mã cùng Tất Ô phối hợp hết sức ăn ý, như chưa lành, sợ hắn thu đến tổn thương Đồng Khuynh Thành không để ý Tinh Hồ khuyên can, kiên trì muốn tới nhưng đinh bên này. Bởi vì chỉ cần nàng tới, Tinh Hồ tất nhiên cũng sẽ theo tới, độ thời điểm, nhưng đinh thật sự có nguy hiểm gì, Tinh Hồ cũng sẽ ra tay giải quyết. Đồng Khuynh Thành đây là buộc Tinh Hồ bảo hộ nhưng đinh. Tinh Hồ tự nhiên biết, thế nhưng là nàng lại không có biện pháp gì, tâm trung bất giọt một hồi tức giận, trong lòng cũng không biết mắng nhưng đinh bao nhiêu lần.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 Bất quá cũng may tinh mã cùng tất ô phối hợp hết sức ăn ý, nếu như nếu đổi lại là cái khác đội ngũ, e rằng tình huống hiện tại muốn hỏng việc rất nhiều. Cứ như vậy, hai người phối hợp phía dưới, thương vong cơ hồ không có lại suất hiện qua. Gần phân nửa là canh giờ sau đó, cuối cùng đem tốt nhất một cái huyết nhà cũng cho giết hết. Trên mặt đất lít nha lít nhít chất đầy thi thể, mùi máu tươi càng là nặng làm cho người buồn nôn. Đồng Khuynh thành che mũi, không dám xuống xe. Nhưng Đinh nhìn thấy nàng bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ, vừa rồi nàng là làm sao giảm xuống xe, đi tới trên xe ngựa của hắn. Nhưng mà, trong lúc mọi người cho là hoàn toàn thắng lợi, chuẩn bị nghỉ ngơi, Tầng mây bên trong lại lao xuống hai cái huyết nha. Chiến đấu mới vừa rồi, cái này hai cái huyết nha một mực trốn ở tầng mây bên trong, cũng không có phát hiện thân, biết bây giờ, nhìn thấy đám người tình trạng kiệt sức thời điểm, mới nổi lên làm loạn. Mà hai cái huyết nha thực lực đã đạt tới thực Linh hậu kỳ cảnh giới. Đột nhiên xuất hiện hai cái huyết nha nhường mọi người thất kinh, chính là Tinh Ma thấy, cũng là sắc mặt biến hóa. Chiến đấu mới vừa rồi, tiêu hao hắn không ít linh lực, giờ khác này ở đối đầu cái này hai cái huyết nha, thua không nghi ngờ. Cảm thụ được đối phương linh lực ba động, Tinh Ma không khỏi khổ tâm, coi như mình là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối với phó kỳ trung nhất chỉ. Bây giờ thể nội linh lực tiêu hao rất nhiều, lại muốn đối phó hai cái, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn nhưng đinh xe ngựa một mắt, thầm nghĩ trong lòng, đại nhân, ta nhất định sẽ hết sức làm cho ngươi phá vây đi ra. Bảy trận phòng thủ, các ngươi chỉ cần dây dưa hắn chung nhất chỉ liền tốt, một cái khác ta sẽ tới đối phó. Tinh mã hay lớn. Nói xong, hắn truyền âm cho Tinh hồ Đạo, mang theo đại nhân đi trước, chúng ta sau đó đổi theo. Tinh hồ nghe vậy, há to miệng, chỉ là nhưng không thấy nàng có chút động tác. Phối hợp bộ đội phòng thủ, lợi dụng thời gian rẽ khe hở tiến công. Thất phương đối với mình đội ngũ hạ lệnh. Vừa dứt lời, Hắn nhanh chóng đi tới tinh mã bên người, hai nhân nhất phòng thủ một công, chuẩn bị đối với phó kỳ chung nhất chỉ hết nhà, mà còn dư lại một cái, liền để toàn bộ binh sĩ kiếm chân. Đến nơi có thể thành công hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Bọn hắn bây giờ phải làm, chính là chọn cố gắng lớn nhất của mình. Hai cái huyết nha nhìn trên mặt đất phòng thủ đám người, cặc cặp kêu hai tiếng, sau đó trên thân liền đã tuôn ra một hồi linh lực ba động. Sau đó liền thấy theo bọn nó trên thân, bắn ra hai cây mộ lớn nhỏ, có linh lực đông lại chim. Cái này hai cây mỏ chim phân biệt rơi vào trong đại quân, lập tức nhớ tới một hồi huynh minh. Tiếng huynh minh đi qua, Tinh mã không khỏi đỏ trong mắt những bộ hạ này của hắn mới vừa rồi một vòng tiến công bên trong bị banhết sắp hết một ba. Nếu là tại đến như vậy mấy lần toàn bộ đội ngũ liền xong rồi a tinh mã nhìn không được giống to chủ động bay đến giữa không trung, hắn lúc này đã đánh mất lý trí cũng đã không thể tỉnh táo lại hắn chung nhất chỉ vết nha thấy thế trong mắt thế mà lộ ra liếu nhất ti nụ cười châm trọng ra hai cánh ra thế mà hòa tinh mã ở giữa không trung du đấu lên Tất thấy thế sắc mặt tâm trầm hắn hiện tại muốn so tinh mã tỉnh táo nhiều tự nhiên nhìn ra cái tiêu với nhà là ở trên đỏ tinh mã e rằng không lâu sau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 Nàng không nghĩ tới, nhưng đinh thế mà chán ghét như vậy, trú ở chỗ này như không có chuyện gì xảy ra nói đến đây chút không quan hệ chút nào mà nói. Đồng Khuynh Thành ngay vậy, nhìn chằm chằm Như Đinh, nghĩ không ra đối phương thế mà lại đột nhiên nói ra như thế một phen. Ngay lúc này, Tung Hổ bỗng nhiên tắt giọng gầm thét một tiếng, đem Đồng Khuynh Thành hòa Tinh Hổ sợ hết hồn. Tinh Hổ vốn cho là Tung Hổ là nghe được nàng nói Như Đinh, cho nên mới sẽ đối với mình gầm ghét, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Tung Hổ thời điểm, tâm trung bất do cười lạnh. Liên nha ngươi vật đều không quan đáng đợi. Tinh Hổ lạnh lùng nói. Ngươi lai, like, Tung Hổ là hướng về phía, Như Đinh gạt rơi vào tinh hồ trong mắt, chỉ coi Tung Hổ bởi vì bất mãn nhưng đinh lời nói, mới có thể thấp giọng gầm thét. Mà trên thực tế, Tung Hổ nhưng là đang đối với Nhưng Đinh đạo, muốn ta ra tay sao? Nhưng Đinh khe khẽ lắc đầu, "Đạo, nếu như ta vận dụng linh lực, thi triển bắt Quái phù hòa quyết, hẳn là không trở ngại a." Nhưng Đinh lời nói tuy nhỏ, bất quá tinh hồ cùng động huynh thành cũng là rõ ràng nghe được Nhưng Đinh lời nói, không khỏi đồng thời nhìn phía hắn. Tung hồ ở thời điểm này, lại là túi đầu gầm thét một tiếng. Nhiều nhất hai thành linh lực, nhiều hơn nữa đối với ngươi thương thế thì có làm thương tổn. Tung trả lời. Nhưng Đinh vẫn quay đầu nhìn về phía giữa không trung hai cái huyết nha, trong mắt lập tức lộ ra liếu nhất tí tinh mang. Đột nhiên ở giữa, hắn giống như đổi một cái nhân nhất dạng. Đồng Khuynh Thành Hỏa tinh hồ đều tưởng rằng ảo giác, một cái nguyên bản thương thế rất nặng nam tử, tại sao đột nhiên tản mát ra một cố làm lòng người phách khí thế đâu? Nhưng mà, trong lúc các nàng còn không có phản ứng quá lai thời điểm, nhưng đinh ra tay rồi. Mặc dù đang cửu thiên đánh gãy long thảo cùng rơi linh thiên tinh có tác dụng dưới, nhưng đinh hai thành linh lực muốn so thực linh cảnh giới cường giả linh lực nhiều hơn nhiều, nhưng mà hắn dù sao bây giờ chỉ là linh đang cảnh giới, uy lực có hạn. Muốn dùng hai thành linh lực làm bị thương đối phương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 Tinh hồn lạnh lùng nói: "Ngươi lai, like, Tung Hổ là hướng về phía, nhưng Ninh Gạt thét, rơi vào tinh Hồ trong mắt, chỉ coi Tung Hổ bởi vì bất mãn nhưng Ninh lại nói, mới có thể thấp giọng gầm thét. Mà trên thực tế, Tung Hổ nhưng là đang đối với Ninh Ninh Đạo, muốn ta ra tay sao?" Nhưng Đinh khe khẽ, khẽ lắc đầu, "Đạo, nếu như ta vận dụng linh lực, thi triển Bắt Quái Phù hào quyết, hẳn là không trở ngại à. Nhưng Ninh lời nói tuy nhỏ, bất quá tinh Hồ cùng động khuynh thành cũng là rõ ràng nghe được Ninh Ninh lời nói, không khỏi đồng thời nhìn phía hắn. Tung Hổ ở thời điểm này, lại là tối đầu gầm thét một tiếng. Nhiều nhất hai thành linh lực, nhiều hơn nữa đối với người thường thế thì có làm thương tổn.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 Muốn dùng hai thành linh lực làm bị thương đối phương, vậy chỉ có một biện pháp, đem ngươi ca gọi xuống, đợi chút nữa đừng làm bị thương hắn. Nhưng Đinh thẳng như nói: "Chưa xong con tiếp, ngươi nói bậy bạ gì, ngươi có bản lãnh chính mình bên trên, lại nhảy trốn ở chỗ này, còn không biết xấu hổ nói người khác." Tinh hồ nghe nói, nhưng Đinh lời nói, lập tức giận không kìm được. Nàng không nghĩ tới, nhưng Đinh thế mà chán ghét như vậy, trốn ở chỗ này như không có chuyện gì xảy ra nói đến đây chút không quan hệ chút nào mà nói. Đồng Khuynh Thành ngay vậy, nhìn chằm chằm Như nghĩ không ra đối phương thế mà lại đột nhiên nói ra như thế một phen. Ngay lúc này, Tinh Hổ bỗng nhiên thấp giọng gầm thét một tiếng. Đem Đồng Khuynh thành Hòa Tinh Hồ sợ hết hồn. Tinh hổ hồ vốn cho là Tung hổ là nghe được nàng nói Nhưng Ninh, cho nên mới sẽ đối với mình gầm ghét, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Tung Hồ thời điểm, tâm trung bất do cười lạnh. "Liên nhà ngươi sủng vật đều không quen nhìn ngươi, đáng đời." Tinh Hồ lạnh lùng nói. "Nguyên Lai, Tung Hồ là hướng về phía Nhưng Ninh gầm ghét, rơi vào Tinh Hồ trong mắt, chỉ coi Tung hổ bởi vì bất mãn Nhưng Ninh lời nói, mới có thể thấp giọng gầm ghét. Mà trên thực tế, Tung nhưng là đang đối với Nhưng Ninh đạo, muốn ta ra tay sao?" Nhưng Ninh khẽ khẽ lắc đầu, "Đạo, nếu như ta vận dụng linh lực, thi triển Bát Quái phù quyết, hẳn là không trở ngại a."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 Nhưng linh hai thành linh lực muốn so thực linh cảnh giới cường giả linh lực nhiều hơn nhiều, nhưng mà hắn dù sao bây giờ chỉ là linh đan cảnh giới, uy lực có hạn. Muốn dùng hai thành linh lực làm bị thương đối phương, vậy chỉ có một biện pháp, đem ngươi ca gọi xuống, đợi chút nữa đừng làm bị thương hắn. Nhưng Ninh Thản như nói, chưa xong con tiếp. 206 chương 159, khổ chiến huyết nha phía dưới làm bị thương anh ta. Tinh hồ tự hầu nghe được trên thế giới truyện tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng, một cái chỉ là linh đan cảnh giới ra hỏa, thế mà nói quát không biết ngượng, cho là mình có thể làm bị thương một cái sắp tiếp cận linh áp danh giới cao thủ. Gọi phía dưới ca của ngươi a. Đổng Khuynh Thành gặp Tinh Hồ chậm trạm không có động tác, dường như là biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi mở miệng nói. "Là." Tinh Hồ gặp Đồng Khuynh Thành mở miệng, gật đầu bất đắc dĩ, hung hăng trừng mắt liếc Như Ninh, quay người liền bay về phía giữa không trung. Chỉ là cái thời điểm Nhưng Đinh hai mắt ngẩn thần, nơi nào sẽ đi quản Tinh Hồ ý nghĩ. Một cái hít sâu sau đó, Nhưng Ninh điều động linh lực trong cơ thể. Muốn phải dùng chỉ là hai thành linh lực chiến thắng đối phương, chỉ có một biện pháp, đó chính là phản ứng hóa học. Nộ hài hàm lâm phá. Như Ninh trong miệng quát một tiếng, ngảy một cái giải trừng 10 triệu thủy long phóng trời, thanh thế có chút dò người. Trố Hữu Nhân Đô bị đột nhiên xuất hiện một tiếng long ngâm thanh em sợ hết hồn, chờ thấy rõ ràng thời điểm, chỗ Hữu Nhân Đô không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, nước này long mặc dù có chút hùng vĩ, thanh thế cũng rất cực lớn, chỉ là hắn tặn ra linh lực thực sự cùng bản thân nó không song thành có quan hệ trực tiếp. Nước này long có yếu. Hai cái huyết nha đột nhiên nhìn thấy thủy long, cũng là sợ hết hồn, chờ thấy rõ thời điểm, kêu to vài tiếng. Tiếng kêu này tựa hồ có nghĩa mai vẻ cười nhạo, đối với cái này đầu sông tới thủy long, trong đó một cái huyết nha hai cánh chấn động, liền hướng về thủy long bay đi, mà đổi thành một cái huyết nha nhưng là ngừng lại, dừng lại ở giữa không trung. Tựa hồ là đang giống như xem diễn, Thủy Long lao xuống mà lên phóng lên trời, mà Huyết Nha nhưng là hướng giữa không trung lao xuống, không sợ chút nào cái này dài chừng 10 trượng thủy long. Nhưng Ninh thấy thế, hai tay liền đổi pháp huyết, trong ngáy mắt, giữa không trung, một đạo hơn 1 trượng to tia chốc màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh về phía loại kia vết nhà. Giữa sân chỗ hữu nhân đồ khẩn trương lên. Tia sét này uy lực ngược lại là phải so với kia con rồng nước uy lực mạnh hơn nhiều, nếu là có thể đánh trúng đối phương, chỉ sợ cũng có thể cho đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Một cái khác Huyết Nha thấy thế, không gọi lớn tiếng kêu to, tựa hồ là đang nhắc nhở đồng bọn của mình. Bên trên có kinh lôi, dưới có thủy long, trong lúc nhất thời đối với cái kia huyết nha tạo thành giáp công chi thế. Tại chỗ chúa hữu nhân đô đã không tự chủ được nắm chặt năm đấm, hy vọng một kích này có thể đánh chúng. Chỉ là rất nhanh, tại một cái khác huyết nha nhắc nhở, lao xuống cái kia huyết nha tại sắp bị kinh lôi cùng thủy long đánh chúng thời điểm, hai cánh mở ra, trong khoảnh khắc cải biến phương hướng. Thủy long cùng sấm sét đánh vào cùng một chỗ, lập tức tiêu tán thành vô hình. Chẳng biết tại sao, mặc dù rõ ràng không phải công kích rất mạnh, coi như đánh trúng vào chỉ sợ cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành thương quá lớn, có thể ngay cả như vậy, trong lòng mọi người vẫn là dâng lên rơi xuống cảm xúc. Nếu là có thể đánh trúng thật là tốt biết bao a. Đồng Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, nhìn thấy một kích này thất bại, nàng cũng là thở dài trong lòng một tiếng. Chỉ sợ hắn bây giờ nhận lấy sự đả kích không nhỏ a. Đồng Khuynh Thành nghĩ đến như vậy. Chẳng qua là khi nàng quay đầu đi, muốn an ủi một chút nhưng đinh thời điểm, rõ ràng liền thấy nhưng đinh khỏe miệng hơi hơi kéo lên, ánh mắt lộ ra liếu nhất tí ánh mắt tấm lánh. lẫm. Đồng Khuynh Thành quanh năm sinh hoạt tại trong núi, đối với một ít ma thú cũng là biết sơ lượng, nàng biết, chỉ có loại kia năm chắc thắng lợi trong tay, đồ ăn lập tức phải đến miệng bên ma thú, mới có thể lộ ra trong lúc này ánh mắt. Hắn là cố ý Đổng Khuynh Thành nhìn thấy, nhưng Ninh Bộ dáng sau đó, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ như vậy đến. Quả nhiên, vào thời khắc này, Nhưng đinh quay đầu hướng về phía Tung Hồ Đạo, hướng về phía mới vừa cái chỗ kia, lộng một đóa ngọn lửa liễu tốt. Tung Hồ nghe vậy, biết Nhưng Ninh muốn làm gì, không khỏi mở ra, một tốn nho nhỏ ngọn lửa đón gió hướng giữa không trung bay đi. Mặc dù chỗ hữu nhân đô thấy được một đóa này đóa nho nhỏ hỏa diễm, bất quá không có ai lại đi để ý tới. Chẳng lẽ còn muốn chờ mong một đóa này lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi diệt ngọn lửa, có thể mang đến cái gì kỳ tích không thành. Lúc trước cái kia lái nhiều công kích huyết nha thế Lần nữa hướng về lao xuống, bất quá một lần này mục tiêu đã đã biến thành Nhưng đinh phương hướng. Chỉ là dị biến tại thời khắc này đột nhiên phát sinh. Khi con này huyết nha vừa mới bay đến vừa rồi thủy long biến mất một mảnh đất kia phương thời điểm, không có chút nào dấu hiệu lấy, thẳng tắp rơi xuống đất, phát ra một tiếng phanh hự. Mà cái kia một đóa ngọn lửa cũng là bị nó thân thể cao lớn ngăn trở, lập tức tiêu tan vô hình. Nhưng đinh hơi hà ra miệng, lập tức liền hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì xảy ra. Học qua hóa học người đều biết, điện phân nước sau, phân giải thành khí hydro cùng dưỡng khí. Mà khí hydro muốn so dưỡng khí nhẹ, một cách tự nhiên sẽ hướng về phía trước trôi nổi đi lên mà chỉ vết nha chỉ sợ sẽ là bay đến tất cả đều là khí hỉ dụ chỗ, lập tức thiếu dưỡng hôn mê bất tỉnh. Vốn là muốn dẫn phát nổ tung nhưng Ninh, bị con này vết nha như thế một lộng, lập tức không khỏi một hồi buồn rầu. Hắn giờ phút này đã không tiện lại thi triển linh lực, mà còn giữ lại một điểm kia khí hỉ dụ, e là cho dù dẫn bạo cũng sẽ không đối với đối phương ma thú, mới có thể lộ ra trong lúc này ánh mắt. Hắn là cố ý. Đồng huynh thành nhìn thấy nhưng Ninh bộ dáng sau đó, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ như vậy đến. Quả nhiên, vào thời khắc này, Ninh Ninh quay đầu hướng về phía Tung Hồ đạo, hướng về phía mới vừa cái chốc kia, lượm một đóa ngọn lựa tốt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 Hắn giờ phút này đã không tiện lại thi triển linh lực, mà còn dư lại một điểm kia khí hỉ dụ, e là cho dù dẫn bạo cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đã như vậy, nhưng Ninh quyết định không xuất thủ nữa. Ta đã giải quyết một con, còn dư lại một cái kia các ngươi mới có thể giải quyết ta. Đây là Nhưng Ninh lên xe phía trước hướng về phía đám người nói ra câu nói sau cùng, vừa dứt lời phía dưới, hắn liền không chút nào đang nhìn giữa sân một mắt, quay người leo lên xe ngựa. Chỗ hữu nhân đô bị lời của hắn làm cho choáng váng, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng cái gì cũng không làm, đối phương liền tự mình mất đi còn muốn quy công đến trên đầu của mình, người này ra mặt quả nhiên hiền hậu cực điểm. Bây giờ tất cả tại chỗ người đều là xạ mặt lại, bất quá dưới mắt không phải miệm mai đối phương thời khắc, còn có một chỉ huyết nha không có giải quyết đâu. Tinh mã phản ứng đầu tiên, lập tức kêu gọi đám người, một lần nữa kết đội ngăn cản phản kích. Mặc dù cái này còn giữ lại một cái huyết nha tại nhìn thấy đồng bạn của mình ngất đi sau đó, nộ khí tăng mạnh, thực lực càng lớn phía trước. Bất quá tại Tinh Mã cùng tất phương phối hợp phía dưới, một chút mài đi mất đối phương linh lực, cuối cùng lại bỏ ra mấy chục chiến sĩ tính mệnh sau đó, cuối cùng này một cái huyết nha, cuối cùng cũng ngã ở trên mặt đất. Thi thể trùng chất thành núi. Tiên huyết hội tụ giống như dòng suối. Một trận chiến này vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn là thắng, bất quá đại giới cũng là tương đối lớn. Bất quá bây giờ không người tại đi quan tâm những thứ này, những thi thể này muốn chôn cất, e rằng độ khó không phải lớn một cách bình thường, vì để tránh cho nhường động huynh thành bị kinh sợ. Tinh Mã lúc này cảm thấy, lập tức đi tới. Bất quá cái này cái gọi là đi tới, cũng chính là hướng về phía trước lại đi tiến trường năm dặm, ở đây mùi máu tươi đã rất nhạt. Sau đó Tinh Mã liền phân phó, tập thể nghỉ ngơi. Trước đây một trận chiến tất cả mọi người thể lực tiêu hao đều thật lớn bất quá cũng may đánh chết huyết nha thực sự quá nhiều, ngay mới vừa rồi rời đi thời điểm, cơ hội nhân thủ một cái. Đây chính là bọn họ tiếp xuống cơm trưa. Nhưng công tử, đây là hôm nay cơm trưa, ngươi dùng qua sau đó liền sớm nghỉ ngơi một chút, không sai biệt lắm còn có hai ngày liền muốn vào thành, ngươi đến lúc đó tự giải quyết cho tốt." Đồng Khuynh thành bưng một bát canh ngóng tới, chỉ là trong thanh âm của nàng lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, mang theo tí ti lạnh nhạt. Rõ ràng, đối với phía trước nhưng đính mấy câu nói kia, nàng cũng là có chút khưa. Mặc dù rất là phản cảm, bất quá cuối cùng cũng không nói đến ngươi một cái đại nam nhân thật không biết xấu hổ mà nói ngữ chi loại. Nhưng Ninh Vân Bay, cái kêu huyết nhà trên thực tế thật là hắn giải quyết, bất quá hắn cũng không nghĩa vụ phải hướng đám người rằng giải, liền xem như giải thích, chỉ sợ cũng chưa chắc có người tin. Nhưng Ninh nghe được Đồng Khuynh Thành trong giọng nói ý tứ, đối phương rất quyết chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, còn có hai ngày liền muốn vào thành, đến lúc đó ngươi cũng không cần đi theo chúng ta. Không biết phía trước tòa kia gọi vàng bạc thành thành chủ, cùng Kim Luận Mã huynh đệ là quan hệ như thế nào. Tất nhiên phải ly khai, nhưng Ninh vẫn là quyết định trước tiên đánh nghe một chút mới tốt. Chính là gia huynh hai người. Đồng Khuynh Thành lạnh lùng nói, bất quá gia huynh cũng không thích mặt dày vô sĩ hạ người. Nói xong, cũng không tiếp tục chú ý Nhưng Ninh, quay người rời đi. Nhưng Ninh Văn Ôn, trên mặt lộ ra liếu nhất tí kinh dị thần sắc, không nghĩ tới trước mắt nữ tử này thế mà lại là vàng bạc hai huynh đệ muội muội. Đồng Khuynh Thành, Đồng Khuynh Thành, nguyên lai là vàng bạc đồng a. Nhưng Ninh trong miệng thì thầm vài câu, không khỏi cười a a đi ra. Cái kia tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đã như vậy, Nhưng Ninh quyết định không xuất thủ nữa. Ta đã giải quyết một con, còn giữ lại một cái kia các ngươi mới có thể giải quyết ta. Đây là Nhưng Ninh lên xe phía trước hướng về phía đám người nói ra câu nói sau cùng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 không biết sẽ như thế nào đối với ta. Bất kể như thế nào, trước đây thân phận của ta là một cái nhân loại, mặc dù bây giờ thành ma, chỉ sợ bọn họ trong lòng vẫn có khúc mắc a." Nhưng Ninh trong miệng nhẹ nhàng lỉ nó nói, "Cũng không cần gặp mặt hảo." Nhưng Ninh quyết định cuối cùng nói, "Kể từ lần kia cùng hết nha chiến đấu về sau, tất cả mọi người đối với Nhưng Ninh đều mặt lộ vẻ ngưỡng mộ. Mỗi lần sa ngựa dừng lại để chỉnh ngừng lại lúc nghỉ ngơi, Nhưng Đinh xuống xe rèn luyện cơ thể thời điểm, liền sẽ nhìn thấy chỗ Hữu Nhân Đô chăm chọc nhìn mình. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một chút lời khó nghe. Tiên địa thế mà có ý tốt nói một người làm đi máu me đầy đầu quả. Nếu không phải cái kêu huyết nha linh lực đột nhiên hao hết, tại sao đột nhiên ngất đi rơi xuống? Thực sẽ nói mạnh miệng. Chính là chính là, tất cả chúng ta chung vào một chỗ, mới tốt không dung xử lý một đầu, chính hắn lại nhất định phải tự dắt vàng lên mặt mình, nói một người giải quyết một cái. Ai? Ta xem như đã biết, nguyên bản ta vẫn cho là da mặt của ta đã quá dày, không nghĩ lại còn có người so với ta càng dạy. Tới ngươi, ngươi nơi nào ra mà dạy? Ha ha, chính là chính là. Nhưng Đinh lặng lặng nghe những thứ này lời đàm tiếu, nhưng trong lòng không có chút nào tức giận. Kể từ ảnh chết về sau, họ của hắn tử liền so dĩ vãng kiên định rất nhiều. Nếu là đặt ở trước đó, hắn nói không chừng còn có thể giảng giải vài câu, bất quá bây giờ sao, coi như là nghe chê cười a ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, nếu là đổi thành ta, chỉ sợ sớm đã ra tay dạy dỗ. Tung hổ nghe bên kia ngữ, không khỏi đối với nhưng đinh đạo. Nhưng đinh nặng mặc Liêu Phúc chốc, mới chậm rãi quay đầu đối với Tung Hồ đạo, ta nếu ngay cả những thứ này, lời đàm tiếu đều không giữ được bình tĩnh mà nói, tương lai lại như thế nào tìm thiên đạo báo thủ, tên kia khích bác thủ đoạn, nhưng là muốn so với cái này, một số người cao minh nhiều hơn nhiều. Nhưng đinh nói xong, liền tiếp theo ngồi một chút khôi phục họ luyện tập. nghe nói, nhưng đinh lời nói ngữ chi phía sau Nạ Mạc Liêu đứng lên. Khi nó ngẩng đầu lại nhìn những cái kiêu niệm ai chế giễu người người, nguyên bản còn có chút tức giận nó, tại lúc này tâm cảnh lại bình tĩnh lại. Đúng vậy a, nếu là đối diện với mấy cái này, sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bát đều không giữ được bình tĩnh mà nói, tương lai làm sao như tìm thiên đạo báo thù đâu. Ngay tại Tung Hổ nghĩ thông suốt thời điểm, Tung Hổ tựa hổ cảm nhận được cái gì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chầm chằm về phía phương xa. Chưa xong con tiếp. Trước đây một trận chiến tất cả mọi người thể lực tiêu hao đều thật lớn, bất quá cũng may đánh chết huyết nha thực sự quá nhiều, ngay mới vừa rồi rời đi thời điểm, cơ hội nhân thủ một cái. Đây chính là bọn họ tiếp xuống cơm trưa.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 Nếu là đối diện với mấy cái này, sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã đều không giữ được bình tĩnh mà nói, tương lai làm sao như tìm thiên đạo báo thủ đâu. Ngay tại Tung Hổ nghĩ thông suốt thời điểm, Tung Hổ tựa hồ cảm nhận được cái gì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía phương xa. Chưa xong con tiếp, mà nói, tương lai lại như thế nào tìm thiên đạo báo thủ, tên kia khích bác thủ đoạn, nhưng là muốn so với cái này, một số người cao minh nhiều hơn nhiều. Nhưng Ninh nói xong, liền tiếp theo ngồi một chút khôi phục họ luyện tập. Tung Hổ nghe nói, nhưng Đinh lời nói ngữ khí phía sau, nặng mặc Liêu đứng lên. Khi nó ngẩng đầu lại nhìn những cái kiêu niệm ai chế người người, nguyên bản còn có chút tức giận nó.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 Nhưng Ninh Văn Quân lông mày nhướng lên, không chút do dự nói, tự nhiên là muốn đi qua, ta cũng không hy vọng bị người khác đã thu phục được. Tung Hồ tựa hồ đã sớm biết Nhưng Đinh sẽ như thế nói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ta đi cùng bọn hắn nói rằng a, dù sao đối phương cũng chiếu cố chúng ta đã lâu như vậy, nhưng thích hợp Tung Hồ đạo. Nói xong liền hướng lấy Đồng Khuynh thành xe ngựa đi đến. Đối với Ninh Ninh fen này tự động, Tung Hồ phải không mảnh một chú ý, nếu như không phải hai người bọn họ đi theo đội xe này, chỉ sợ bọn họ cũng tại đối mặt huyết nha thời điểm, liền đã toàn quân bị diệt. Đồng cô nương, chúng ta đột nhiên có chuyện tạm thời, muốn sớm rời đi. Về sau nếu là có cơ hội, lại đến đến nhà bái phòng, cảm tạ cái này mấy ngày tới chiếu cố. Nhưng Ninh Trầm Dã nói, mặc dù nhưng Ninh Đạt Ma, thế nhưng là họ của hắn tử ngoại trừ trở nên cứng cõi bên ngoài, những thứ khác ngược lại là cũng không thay đổi quá nhiều. Những lời này nói rất là đúng mức. Bất quá rơi xuống Đồng Khuynh Thành trong thai, nhưng lại cũng không phải chuyện như thế. Có phải hay không vừa rồi ta nói thật quá mức? Cho nên đối phương mới muốn đi. Đồng Khuynh Thành ở sâu trong nội tâm hỏi như vậy chính mình. Mặc dù từ trận chiến kia đi qua, nàng đối với nhưng Đinh cách làm có một tí bất mãn, trong lòng cũng hạ quyết tâm không còn cùng hắn làm nhiều giao lưu. Nhưng lạ bây giờ đột nhiên nghe được hắn muốn đi, trong lòng chẳng biết tại sao lại khó chịu đứng lên. Chỉ là còn không có đợi nàng phản ứng lại, nhưng linh liền đã rời đi. Một cái kia cố kỵ thân ảnh hướng về nơi xa chậm rãi đi đến. Lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới làm nói hắn chuẩn bị động thủ, cùng huyết nha đánh một trận thân sắc. Khi đó hắn, thật sự rất đẹp trai đâu. Đồng Khuynh Thành thầm nghĩ đến. Cái này mấy ngày đội xe chuyển tới một tia chào phúng nàng cũng là nghe được. Làm nói huyết nha đột nhiên té xỉu, nếu như nói linh mẫn lực tiêu hao hầu như không còn mới có thể như thế, e rằng không có ai tin tưởng, coi như tiêu hao hết. Nhưng đối phương là điều a, bay cuối cùng không cần linh lực a, cũng không rơi xuống a, nhưng nếu là nói thật là nhưng đinh giải quyết, như vậy không ai sẽ tin tưởng, cũng thực sự là bởi vì như thế, rất nhiều người đều càng muốn tin tưởng là huyết nha không có linh lực mới té xỉu, mặc dù lời giải thích này không có chút nào hợp lý họ. Nhưng đinh rời đi liền giống như một quả cục đã rơi vào liêu thủy bên trong, gây nên một vòng gợn sóng sau đó, sẽ thấy không khác phản ứng. Đám người đối với hắn rời đi đầu tiên là cười nhạo một phen, sau đó cũng đã rất nhanh đã quên sự tồn tại của hắn. Không lâu sau nữa, bọn hắn trở về đến trong thành, lúc ấy có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiền. Huấn nữa tại trước khi đi, hai vị thành chủ cũng đã có nói, nếu là có thể không bị thương chút nào đem đại nhân nhận về tới, bọn hắn cái này một cái phân đội, thế nhưng là có thể nghỉ ngơi thời gian nửa tháng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là rất cấm dỗ. Nghĩ đến nửa tháng nghỉ dài hạn, tất cả mọi người tốc độ cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần, nhìn bộ dạng này, e rằng tối mai phía trước liền có thể đến trong thành. 6. Ngay tại nhưng đinh lập tức đội xe nửa nói sau đó, tung hổ nhìn lướt qua xung quanh, hướng về phía nhưng đinh đạo, không có ai đi theo chúng ta. Nhưng đinh Văn Lôn, gật đầu một cái, Hắn ngược lại cũng không cho rằng sẽ có người theo dõi bọn hắn bất quá chú ý cẩn thận một điểm Tóm lại là tốt vậy chúng ta nhanh một chút ta nhưng định như thế hướng về phía tung hồ đạo tung hồ nghe vậy dưới chân một cái nào đạo, suýt chút nữa nhịn không được cười lên người làm gì nhưng đinh có chút không hiểu người bây giờ thương thế nặng như vậy coi như lại nhanh lại có thể có bao nhanh huyết điêu cách chúng ta còn xa đâu tung hồ thản như nói nhưng đih trầm mặt vốn cho là huyết khắc thành tại phụ cận cách đó không xa bất quá tất nhiên tung hồ nói xa e rằng hôm nay phải bước nhanh hơn có lẽ mới có thể tìm được hết điều Bất quá nghĩ đến cái này, nhưng đinh trong lòng cả kinh, khoảng cách xa như vậy, Tung Hổ làm như thế nào cảm nhận được đối phương hơi thở. Dường như là nhìn ra, nhưng đinh nghi hoặc, Tung Hổ không đợi nhưng đinh hỏi thăm liền nói, huyết điều tên kia đụng phải khó dây dựa ra hỏa, vừa rồi phóng xuất ra liếu nhất TV áp, mặc dù cách chúng ta rất xa, uy áp cũng rất nhạt, bất quá ta vẫn cảm nhận được. Nhưng đinh Văn Luân, lần này chậm rãi gật đầu. "Đi lên, ta mang ngươi, nhanh như vậy điểm." Tung Hồ nói xong, liền biến thành dài khoảng ba trượng cư hổ. Nhưng đinh thấy thế, không khỏi tắng háng một cái, nghe qua cối ngựa, còn không, có nghe qua hổ. Bất quá nhưng đinh ngược lại là không chút do dự an ổn làm được tung hồ trên thân nhìn thấy nhưng đinh ngồi vữ vàng tung hồ không trần chờ chút nào lập tức toàn lực bắt đầu chạy tung hồ trong tên không hổ có một tung chữ nó mỗi một lần ngạy gọn khoảng cách dài đến khoảng 30 trượng, nhưng đinh ngồi ở phía trên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên liền đã không biết người ở chỗ nào mấy cái tung người nhảy vào xuống nguyên bản phía trước chỗ đứng chỗ cư nhiên đã nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết lại có lửa nói cô phu hẳn là có thể đến rồi tung hồ mở miệ nói nhưng đihă luôn không hỏi âm thầm ở đầutậ đến giờ phút này Hắn mới biết được, bọn họ và huyết điêu cách có bao xa, nếu không phải tung hổ như thế toàn lực chạy, đổi thành trước đây tốc độ, e rằng đến ngày mai trời tối cũng không có thể đủ nhìn thấy huyết điêu. Bất quá nhưng đinh cũng chính là như thế hơi cho nghĩ, sau đó liền nằm ở tung hổ trên lưng, dạng này khiến cho hắn giảm bất không ít lực cản, cũng biến thành càng thêm an ổn. Mà hắn cũng là thừa dịp như thế một hồi công phu, không ngừng điều tức, đem mình cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mặc dù hắn bây giờ thương thế rất nặng, đối phó huyết điêu e rằng không có chút nào trợ giúp, bất quá nếu là có thể chiếu cố tốt chính mình, không cho tung hổ thêm phiền, như vậy cũng liền có thể. Nhưng đinh nghĩ đến lấy không khỏi cười khổ hai tiếng, tự mình nghĩ trước tiên là ngụy thật linh tam trọng tồn tại, bây giờ thế mà đang lo lắng cho người khác thêm phiền. Loại tương phản này chỉ sợ không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chưa tới nửa giờ sau, Tung Hổ bỗng nhiên ngừng lại, cái mũi dùng sức người mấy lần. Thế nào? Nhưng Ninh có chút hiếu kỳ đạo, không rõ nhưng Ninh tại sao lại bỗng nhiên ngừng lại. Tung Hồ không có trả lời, lại đi về phía trước mấy bước, cách đó không xa, một phiến đất hoang vu tựu ra hiện tại trước mắt của hai người. Đây là sáu. Nhưng Đinh mở miệng nói, nói chỉ là hai chữ sáu đó, liền ngừng lại, tựa hồ không dám khẳng định. Không sai. Huyết Diêu phía trước chính là ở đây cùng người tranh đấu. Tung Hồ Đạo. Nhưng Đinh Văn Lôn không khỏi trong lòng khẽ giật mình, lập tức mà đến chính là một cố cảm giác hưng phấn, ý vị này, Huyết Diêu cách bọn họ không xa. Mà vừa lúc này, phương xa đi ra một tiếng tê minh, ngay sau đó là một hồi tiếng oanh minh. Tung Hồ Họa nhưng thích hợp xem một cái mắt, đồng thời gật đầu một cái, lập tức hướng về tiếng oanh minh chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vừa rồi chuyển ra âm thanh chỗ, trên mặt đất bị oanh ra một cái hố to, mà xung quanh càng là có mở ra tiên huyết. Có thể thấy được, trước đây không lâu, ở đây xảy ra một hồi đại chiến thảm liệt cũng không biết là ai tại đối phó huyết điêu, máu này là ai lưu lại, cũng không biết đối phương bị thương có nặng hay không. Bất quá dưới mắt không phải quan tâm cái này thời điểm, tìm được đối phương mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đã mất đi đối phương khí tức, bất kể là huyết điêu vẫn là cùng huyết điêu chiến đấu người khí tức, bọn hắn cũng không có cảm thấy. Tung Hồ không khỏi nhíu mày, tình huống như vậy vẫn là rất hiếm thấy, nó không cam lòng điều động linh lực trong cơ thể, một lần một lần tìm kiếm bốn phía, dĩ nhiên đã không có tiến chiến chút nào. Chẳng lẽ cứ như vậy làm cho đối phương tại chính mình ngay dưới mắt chạy thoát rồi? Tung Hồ có chút không thể tin chính mình thế, nhưng là ngụy chân linh tồn tại, hơn nữa thế nhưng là có năng lực tranh đoạt bốn đạo ma thú đứng đầu tung hồ a. Thế mà nhường xếp hàng thứ hai huyết điều chạy thoát rồi, tại chính mình ngay dưới mắt chạy mất, này đối nó tới nói, nhất định chính là vô cùng nực nhã a có thể hay không đối phương là mang theo cái gì che đậy linh lực đồ vật, cho nên ngươi mới không có biện pháp rõ sẽ đến. Nhưng đinh suy tư nói, tung hồ nghe vậy, rất nhanh liền ngầm thừa nhận Nhưng đinh ý kiến, cũng chỉ có cái này một cái nguyên nhân, mới có thể để nó không dò được đối phương hơi thở. Bất quá bọn hắn hai đều quên, còn có một loại tình huống cũng là không dò được, đó chính là không ở xét trong phạm vi. Ngay tại Tung Hổ toàn lực chạy tới thời điểm, bọn họ và huyết Điêu đồng thời phát giác có người tới gần. Không có chút nào do dự, lập tức từ trong lực ngực móc ra một mặt lệnh bài, thi chiến pháp quyết, bọn họ và huyết Điêu lập tức biến mất ở tại chỗ. Cái này cũng thực sự là vì cái gì Tung Hổ không thể dò xét đến đối phương nguyên nhân, bây giờ huyết Điêu cách bọn họ khoảng chừng hơn 300 dặm. Nếu như đối phương sử dụng che đậy hơi thở thủ đoạn lời nói, chỉ sợ cũng ở phụ cận đây, không có khả năng đi xa ai chúng ta bốn phía siêu một chút đi. Nhưng Ninh Trầm nói, nếu như lúc đó Ninh có thể chú ý mình trong lực dị biến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra như thế một phen làm những cái kia vây công huyết điều nhân sử dụng lệnh bài thời điểm, nhưng đinh trong ngực tấm lệnh bài kia, thôi không cảm nhận được lóe lên một cái. Nếu là nhưng len keng lúc lần nữa, liền có thể phát hiện, trong tay đối phương tấm lệnh bài kia, cùng mình trong ngực tấm lệnh bài kia là giống nhau như lúc, mà chính là một mặt này lệnh bài, khiến cho nhưng Ninh trực tiếp từ nhân giới xuyên qua ma giới. 6. Đại ca, vừa rồi không biết là người nào, chỉ sợ cũng là đánh huyết điêu chú ý ra họa E rằng, hơn phân nửa như thế, trước tiên không lo chuyện khác, trước tiên đem số sinh này giải quyết đi lại nói. Theo lời nói rơi xuống, hai người đồng thời quay đầu, cẩn thận một chút nhìn chằm chằm đối diện một cái phi cầm. Đây là một cái cao trường bất quá một thức phi cầm, mà chỉ phi cầm chính là trong truyền thuyết tứ đại ma thú bên trong xếp hàng thứ hai huyết điêu. Màu máu đỏ mỏ chim, máu đỏ vút chim, mà trừ những thứ này ra màu đỏ bên ngoài, toàn thân của nó đều bị một tầng ngầm đậm khói đen cho che lại, mảy may thấy không rõ bên trong là bộ dáng gì. Mà hắn nhìn chòng trọc vào đối phương hai người, ngay mới vừa rồi, nó đột nhiên cảm thấy một hồi run sợ, đó là so với nó càng thêm lợi hại ma thú tản mát ra uy áp. Nếu không phải trước mắt hai người này phóng thích pháp quyết, thuần ly đi, e rằng bây giờ nó liền muốn đối mặt là cái kia càng thêm lợi hại ma thú. Con ác thú sao? Huyết điêu trong lòng không xác định nói. Chưa xong còn tiếp. 208 chương 159, truy tìm huyết điêu phía dưới huyết điêu sở dĩ xuất hiện tại đó, là bởi vì cảm nhận được chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra được hai cái tiến hóa tôi tớ bị người giết, chính là bởi vì như vậy, nó mới sẽ đi hướng về nơi nào. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại người chặn lại nó. Hai người kia nó là biết, trước đây nó vì khảo thì nó bồi dưỡng ra được tôi tớ đến cùng như thế nào, đặc biệt đi tiến đánh cách đây gần nhất một tòa thành chỉ, hiệu quả để nó rất là hài lòng. Bất quá tòa thành kia thành chủ rất nhanh liền đổi tới Mà thành chủ chính là trước mắt hai người kia, chẳng lẽ là muốn vì mình tại con dân báo thủ không thành. Nó biết mình bồi dưỡng ra được tôi tớ không phải hai cái này thành chủ đối thủ, thế là mệnh lệnh bọn chúng phương hướng ngược lại phi hành. Mà hắn chính mình, nhưng là tiết lộ liệu nhất tí khí tức, muốn gây lên cái kia hai cái thành chủ chú ý quả nhiên, kế hoạch của nó hoàn mị thực hành lấy, chỉ là không biết được rốt cuộc là ai, thế mà giết nó thật vất vả bồi dưỡng ra được tôi tớ. Huyết Điêu bây giờ không muốn cùng bọn hắn đều làm dây dưa, nó muốn biết là ai, là ai giết tôi tớ. Chỉ là trước mắt hai người thực sự quá đáng ghét, thế mà gắt gao nhìn chầm chầm nó không tha. Vừa rồi tại đối phương hợp kích phía dưới, để nó thụ điểm vết thương nhẹ. Nó mặc dù tức giận, bất quá vẫn là không muốn cùng bọn hắn dây dưa, ngay tại chuẩn bị nghĩ biện pháp ngăn những người này thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy Liêu Nhất Ti làm run sợ lòng người ba động. Mà đối phương hai người tự hồ cũng là cảm nhận được, vội vàng từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài. Huyết Điều nhận biết mặt này lệnh bài, mặt này lệnh bài có thể khoảng cách dài di động. Bởi vì chính là mặt này lệnh bài, mới khiến cho nó bị đối phương chặn lại. Mắt thấy đối phương muốn dùng như thế lệnh bài, Huyết Điều lập tức từ bỏ tất cả chống cự, nó biết đối phương nhất định sẽ đem nó mang đi. Quả nhiên lệnh bài phóng thích ra màn sáng bao phủ ở trên người của nó. Huyết Diêu khổ tư nửa nói, cuối cùng nghĩ không ra cái kia ti khí tức là ai? Con đã thú? Không giống. Cố khí tức này muốn so thao thiết càng thêm tới chướng cuộc. Này sẽ là ai đây? Huyết Diêu trong lúc nhất thời thực sự nghĩ không ra đến cùng còn có ai có thể làm cho mình run sợ. Bất quá dưới mắt không phải suy tính thời điểm, trước mắt đôi linh đệ này, vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo. Nơi này cách vừa mới đó chỗ quá mức xa xôi e rằng đối phương trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy bên này, hơn nữa khoảng cách quá xa nguyên nhân, muốn trở về huyết nha chết đi chỗ, huyết Diêu rõ ràng cũng là không quá ý. Dù sao coi như đi, cũng tìm không thấy hung thủ. Tất nhiên chết, bỏ chút thời gian tại bồi dưỡng chính là phương pháp đã tìm được, thử thêm vài lần, kiểu gì cũng sẽ thành công. Nhìn chằm chằm trước mắt hai người, huyết điêu tâm trung bất do cởi lạnh, hai người kia mặc dù đã đạt tới linh áp hậu kỳ, bất quá dưới cái nhìn của nó không có chút nào bất cứ uy hiếp gì, duy nhất đáng ra chú ý chính là đối phương hợp kích chi thuật thôi. Bất quá nếu biết đối phương hợp kích chi thuật lợi hại, chính mình như thế nào lại để bọn hắn sử dụng được đâu? 6. Nhưng Ninh Lật Tung rồi phương viên ý do gì? đã không có chút nào đầu mối, đối phương giống như là hư không tiêu thất một cái giống như, cái này khiến hắn không khỏi có chút tức giận. Cái này liền giống như một cái đến miệng con vịt, cứ như vậy không cánh mà bay. Tung hổ từ lúc mới bắt đầu vội vàng sao động sau đó, dần dần bình tĩnh lại, chổng lông mày, suy tư, chỉ là nửa ngày cũng không có mày may kết quả. Nhưng Đinh lui về phía sau ngã xuống, ngã mạnh xuống đất, ngước đầu nhìn lên trời xanh. Nơi này tiên so với nhân giới, muốn làm bên trên rất nhiều a bỗng nhiên, nhưng Đinh ánh mắt liếc về hắn một bên cách đó không xa trên đồng cỏ. Ở nơi nào một cái một khối nho nhỏ đen như mực lệnh bài nằm ở cái kia Nghĩ đến là trước kia nhưng đinh hướng phía sau ngã xuống đất thời điểm, từ trong lực té ra a nhưng đinh nhặt lên cái này lại bại, lấy được trước mắt cẩn thận chu đáo một cái mắt, sau đó thu vào trong lực. Tính toán, tất nhiên chúng ta tìm không thấy liền đi đi thôi. Nhưng đinh thở dài một cái, đứng dậy hướng về phía Tung Hồ đạo. Chỉ sợ là ta phía trước không có thu liễm khí thức, mới có thể bị đối phương phát ra được, cho nên mới chạy trốn. Tung Hồ tự chép nói. Nhưng đinh Văn Luân khẽ lắc đầu đạo, cái này chuyện không liên quan ngươi, tính toán, đừng nghĩ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đi thôi, chúng ta đi trong thành xem một chút đi. Nói xong, Nhưng Ninh nhàn nhã khắp mở cước bộ, đi đầu một người đi đứng lên. Tung Hồ thấy thế, thở dài, tung người nhảy lên, đi tới Nhưng Đinh trên vai đạo, vừa rồi ta có ngươi, bây giờ đổi lấy ngươi con ta. Lan, ngươi ở đây ta trên vai thời điểm còn thiếu sao? Nhưng Ninh cười mắng. Sau đó liền chuyển đến cái này một người một thú tiếng cái vã. Mà ở bọn hắn phía bên phải hơn 200 dặm chỗ, Huyết Điều đang cùng đối phương tranh đấu đấy. Bất quá có lẽ nói, là Huyết Điều đang trêu đùa hai người bọn họ càng thêm chính xác. Hai người bị Huyết Điều cho ngăn cách mở, muốn sử dụng hợp kích chi thuật lại không có chút nào biện pháp. Bất Quá cũng may huyết điêu tự hồ không có muốn sát hại hai người bọn họ ý nghĩ, hai người chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, đến cũng không phải rất nghiêm trọng. Bất Quá đối với nhưng Ninh tới nói, đây hết thể cũng đã không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn cũng tại hướng về Vàng Bạc Song Thành chỗ đi tới. Ngày thứ hai đêm rất khuya, Đồng Khuynh Thành đội xe cuối cùng đã tới Vàng Bạc Song Thành cửa thành. Bất Quá lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được nhưng là đồ nát thế lương. Chuyện gì xảy ra? Anh ta đâu? Đồng Khuynh Thành vội la lên. Trong thành một người thống lĩnh tự nhiên là nhận biết tính mã, nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, một cách tự nhiên liền đoán được thân phận của đối phương, nghe nói đối phương cha hỏi Hắn liền vội vàng tiến lên đạo, "Đại nhân, lúc trước chúng ta gặp thú chiều công kích, hai vị thành chủ đã đi bắt ma thú thủ lĩnh. Nghĩ đến bây giờ hẳn là hoàn toàn thắng lợi, đang trên đường trở về." Đổng Khuynh Thành ngay vậy, lúc này mới thoáng yên tâm rất nhiều. "Đại nhân, ngài một đi ngang qua tới, chắc hẳn rất mệt mỏi à, ta lập tức an bài phái người nhường ngài nghỉ ngơi." "Cái kia thống lĩnh đạo." Lâm Đổng Khuynh Thành đi xuống nghỉ ngơi sau đó, cái này thống lĩnh đi tới tinh mã bên người, nhìn một chút tổn thất không ít nhân mã đổi ngũ, cau mày nói, "Chuyện gì xảy ra, trên đường đụng phải phiền toái gì sao? Như thế nào tổn thất nhân thủ nhiều như vậy?" Tinh mã chưa kịp trả lời, Tinh Hồ lại nhảy ra ngoài đạo, trên đường đụng tới một đám biến dị sát miện quạ, trong đó còn có hai cái thực linh cảnh giới, lúc này mới chết không ít người. Cái kia thống linh bộ dáng nam tử nghe nói, không khỏi cả kinh nói, các ngươi đụng phải đám kia xác miện quạ có phải hay không mỏ chim cũng là màu đỏ? A, Phương Đại ca làm sao biết? Tinh Hồ hiếu kỳ nói, cái kia được xưng Phương Đại ca thống linh ngay vậy, không khỏi cười khổ nói, lúc đó công thành chính là chỗ này một đám biến dị sát miện quạ, về sau thành chủ đi ra, bọn chúng liền lập tức trốn. Đang lúc thành chủ lúc đi ra, mới phát hiện đối phương là bị người khống chế. Tinh Mã nghe vậy, không khỏi cau mày đạo, là ai? lại có thể khống chế nhiều như vậy ma thú. Phương Đại Ca cười khổ nói, cũng không phải cái gì người, mà là một đầu ma thú, nghe thành chủ nói, có thể là huyết điêu. A. Tinh Hồ nhịn không được lên tiếng nói, không nói những thứ này, bất quá Tinh Mã huynh đệ có thể tiêu diệt những cái kia công thành gia hỏa, nếu là hai vị thành chủ trở về, e rằng Tinh Mã huynh đệ thế nhưng là lại muốn lên trước. Tinh Mã sau khi nghe nói, thở dài, quay đầu đã quên một mắt còn giữ lại đội ngũ, không khỏi nói, chính là đáng tiếc những cái kia huynh đệ đã chết. Tinh Hồ nghe vậy lạnh rên một tiếng đạo, nếu không phải là cái kia tự cho là đúng ra hỏa, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không thiệt hại nhiều người như vậy không nên nói lung tung, cùng hắn không có quan hệ gì." Tinh Mã cao mày nói. Bất quá cái kia Phương Đại ca sau khi nghe nói, không khỏi hiếu kỳ nói, "Các người nói cái kia là ai, là thế nào một chuyện?" "Phương Đại ca, ta cho người biết a." Sáu. Ánh nắng chiều phía dưới, Tinh Hồ đang tại cho cái kia Phương Đại ca hưu thanh hưu sắp dạng thuật trên đường kiến thức, nói đến nhưng đinh thời điểm, có thể thấy rõ ràng Tinh Hồ trên mặt không cam lòng chi sắc, chỉ là tại dư huy phía dưới, ngược lại là lộ ra có mấy phần cả ái. Mà một bên Phương Đại ca sau khi nghe nói, trên mặt lộ ra liều nhất tí kinh dị không thôi thần sắc tới, căn cứ vào tình hồ miêu tả, Người kia có thể chính là trước đó cùng hai vị thành chủ rất phải tốt kiếm ma. Lúc đó hắn cũng là gặp qua kiếm ma, thực lực của đối phương thế nhưng là tại linh áp danh giới, làm sao sẽ biến thành linh đan cái giới? Chẳng lẽ là đối phương đệ tử không thành? Phương đại ca không khỏi âm thầm khẳng định chính mình suy đoán, quyết định tại thành chủ sau khi trở về, bẩm báo chuyện này. Mà ở sau lưng, Tất Ôi lại đến rồi Tinh Mã bên người, hai người liếc nhau một cái, chầm mặt lại. Qua rất lâu, Tất Ôi mới do dự nói, Người nói sao?" Phía trước cái kia biệt nha có phải hay không cái kia gọi, nhưng đinh gia giải quyết. Tinh Mã nghe vậy, khất thưởng tình táo, thẳng đến rất lâu Sắp trời tối lại sau đó, mới chậm rãi nói, muốn nói huyết nha linh lực hao hết, ta là chắc chắn không tin. Thế nhưng là nếu như nói một cái linh đan cảnh giới ra hỏa, thế mà liền đem một đầu thực linh cảnh giới huyết nha giải quyết đi, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tất Phương nhìn như đầu góc cú, tứ chi phát triển, nhưng trên thực tế hắn là một cái tâm tư cực kỳ nhẫn nủi người, bằng không cũng sẽ không tinh mã không chê vào đâu được phối hợp, chắc là có thể tại cần có nhất hắn xuất thủ thời điểm ra tay rồi. Nghe tinh mã lời nói, Tất Đạo, đúng vậy à, lúc đó hắn thi chiến pháp quyết có thể là một cái tổ hợp kỹ năng, sau cùng cái kia một tốn nọn lựa nhỏ mới là mấu chốt. Thế nhưng là cái kia tổ hợp kỹ năng căn bản cũng không có hoàn thành, máu kia quả làm sao lại mất đi đâu? Tinh Mã bất ngờ nhìn Tất Ô một mắt, không nghĩ tới đối phương cùng mình ngở tới không như mà hợp. Kỹ thực muốn biết cũng không phải việc khó gì. Tinh Mã thản nhiên nói: "A, tìm ba người tới, đem tình cảnh lúc ấy lại mô phỏng một bên liên tốt." Tinh Mã chậm rãi nói. Thất Vương nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói: "Ý kiến hay. Ngay tại hai người chuẩn bị trả lại như cũ cảnh tượng lúc đó thời điểm, Tinh hồ đã đem Nhưng Đinh sự tình tuyên truyền ra ngoài. Lời đồn đại địa phương đáng sợ chính là nó truyền bá tốc độ." Lam Vàng Bạc thành vừa bị bóng tối bao phủ thời điểm, cả tòa thành trì cũng đã biết nhưng người này. Đối với hắn hành động, đã nhanh phải đến người người có thể chu diện cảnh giới. Tinh Mã, Tất Vương đã Phương Đại Ca biết sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ, lời đồn đại dừng ở trí giả. Bất quá rõ ràng, cả tòa thành trì, có thể được xưng là trí giả tạm thời cũng chỉ bọn hắn ba cái. Có lẽ còn có được cái, cái kia nửa cái chính là Động Khuynh thành. Nếu như nhưng Ninh biết sau đó, chỉ sợ sẽ không lại nghĩ tiến vào tòa thành trì này, đáng tiếc là hắn không biết, mà khoảng cách Vàng Bạc song thành khoảng cách, đã chỉ còn lại hai nói lộ trình. Chưa xong con tiếp 209 chương 160 xảo nộ vàng, vàng bạc hai ma một đường đi một chút một đường ngừng ngừng nhưng Linh cũng không phải vội vã chạy tới vàng bạc song thành những thứ này ngày đến nay hắn phát hiện thương thế bên trong cơ thể muốn so tung hồ nói tới khôi phục nhanh lên mấy phần cũng không biết là nguyên nhân gì bất quá tung hổ sau khi biết cho rằng là hắn dùng qua quá nhiều thiên tài địa bảo sở trí ngũ hành Linh nước miếng ngoại trừ một linh nước miếng bên ngoài lại thêm Tam đại linh thảo, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người thấy thèm đồ vật mà một mình hắn liền toàn bộ lấy được không thể không nói vận may của hắn đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là thiên đạo có thể há bài Bất quá vô luận như thế nào, thương thế khôi phục nhanh tóm lại là tuyệt tốt. Cho nên đoạn đường này tới, nhưng Ninh Chỉ cần có rảnh rỗi, liền lập tức đứng lên, cơ hộ rất ít nghỉ ngươi. Trạng văn tối, một đống lửa đốt lên. Cũng không biết tung hổ tới một cái cực lớn dã thú, đều là muốn Nhưng Ninh cho nó lộng đồ được ăn. Nhìn xem giống như núi nhỏ ma thú, Nhưng Đinh bất đắc dĩ cười cười, cắt xuống một cái lui lại, liền nướng. Gió đêm nhẹ phẩy, rất là thoải mái. Nhưng Ninh ở một bên ngồi xuống, mà tung hổ nhưng là nằm ở một bên, trong miệng cắn xé vừa mới nấu chín. Đột nhiên kêu đau một tiếng thanh âm truyền tới, tung hổ hòa Ninh Ninh đồng thời hướng về kia cái phương hướng nhìn sang. Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau phút chốc, không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng về kia cái phương hướng đi đến. Sau một lát, nhưng Đinh liền thấy hai bóng người té xỉu ở trên mặt đất. Đi đến chỗ gần mới phát hiện, hai người này tình lình lại là Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma hai người. Bọn hắn tại sao lại ở đây? Nhưng Đinh có chút hiếu kỳ đạo. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải soán suất cái này thời điểm, nhưng Đinh rất nhanh đi tới bên cạnh bọn họ, cho bọn hắn kiểm tra một phen, không khỏi đưa ra khỏi cửa khí. Chỉ là linh lực hao tổn rất nhiều, phía ngoài vết thương da thịt ngược lại là cũng không lo ngại. Chỉ là ở tại bọn hắn trước ngực, đều có một cái rất kỳ quái vết thương. Vết thương kia rất là nhỏ bé, mà tiên huyết đang không ngừng từ bên kia chạy ra. Hai cái linh áp tương giả, thế mà không có cách nào áp chế cái này thương thế sao? Nhưng thích hợp tại vết thương này tò mò mấy phần, hắn thấy, chỉ sợ bọn họ hai người sẽ ngất đi, hơn phân nửa là vết thương này tạo thành. Trên người bọn họ có huyết điêu khí tức. Lúc này, Tung Hổ cũng nhìn được vết thương kia, xin lại gần xem xét sau đó nói như thế. Nhưng Ninh Văn Quân, tâm trung bất do khé động, rõ ràng hai người này chỉ sợ cũng cùng huyết điêu tranh đấu người, cũng không biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Cái này thương ngươi có thể chữa khỏi sao? Nhưng đinh hỏi Tung Hồ nghe vậy, khẽ gật đầu, trong miệng phun ra hai cái hắc khí, phun về phía này cái nhỏ xíu vết thương, rất nhanh, nguyên bản không ngừng chạy máu vết thương tại mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống, từ từ cùng uống vào. Mà ở phương xa, một cái âm thanh sợ hãi kêu đột nhiên vang lên, Tung Hồ, lại là Tung Hồ, trên đời này lại còn có Tung Hồ nhất tộc. Dường như là không thể tin đồng dạng, huyết điêu hoàng sợ nói, bất quá rất nhanh, nó liền bình tĩnh lại, chầm tư sau một lát, hai cánh chấn động, đều là hướng về Tung Hồ bên này bay tới. 6. Ngày thứ 2 ngày mới hiện ra. Làm Kim Ngân Nghị ma hai người khi tỉnh lại, nhưng linh vị để tránh cho bọn hắn nhận ra mình đem lại thiên đao dấu đi, đồng thời có lợi dụng ma khí thay đổi diện mạo của mình, nhuận một bên Tung hổ nhìn không khỏi kỳ quái. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, là ngươi đã cứu ta nhóm sao? Kim Luận Ma sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là lo lắng cho mình bộ ngực vết thương, chẳng qua là khi hắn nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại trong lòng cả kinh. Cái này liền hai người bọn họ cũng không có cách nào vết thương, thế mà tại lúc này tiểu Thất Vô Tung. Chẳng lẽ là cái này linh đan cảnh giới tiểu gia hỏa trị tốt? Chỉ là cái tiểu gia hỏa, làm sao nhìn qua có mấy phần nhìn quen mắt đâu? Kim luận ma kinh nghi bất định, mà ở bây giờ ngân luận ma cũng là cùng kim luận ma làm ra động tác giống nhau, phản ứng giống vậy. Chỉ là cái thời điểm thầm nghĩ tự mình đang ngồi lấy, đối với bọn hắn hai người, không có chút nào để ý tư ý tứ. Kim ngân nhị ma hai người nhìn nhưng đinh một mắt, xác định hắn chỉ là linh đàn cảnh giới sau đó, không khỏi thoáng đưa ra khỏi cửa khí, đối với cái này loại thực lực mà nói, trong mắt bọn hắn bất quá là một cái sâu kiến, cũng không có uy hiếp quá lớn. Bên cạnh đầu kia kỳ quái ma thú, mặc dù lần đầu thấy được, bất quá linh lực của nó ít đến cảm Có lẽ là bởi vì những đinh cảnh giới thực sự quá thấp, để cho hai người sai lầm cho rằng, đầu này kỳ quái ma thú cảnh giới cũng sẽ không rất cao. Dù sao, không có ma thú sẽ thần phục với so với nó tự thân cảnh giới còn thấp hơn nhân. Hai người liếc nhau một cái, đều hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ, không khỏi khẽ gật đầu, đồng thời nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu điều tức. Mặc dù Tung Hổ giúp bọn hắn chữa khỏi ngoại thương, bất quá trong cơ thể thương thế hay là muốn dựa vào bọn họ mình. Kỳ thực Nhưng đinh đã sớm điều tức hoàn tất, hắn tự nhiên biết đối phương hai người đã tỉnh lại, chỉ là hắn còn không có tìm được một cái rất tốt mớ cớ, lựa được đối phương Chính mình mặc dù thay đổi diện mạo, thế nhưng là linh áp danh giới cường giả cũng là rất mạnh cảm, hắn cũng không cho rằng có thể rất tốt giấu giếm được đối phương. Nhìn thấy đối phương điều tức, hắn mới không khỏi âm thầm đưa ra khỏi cửa khí, ít nhất đối phương không có ở trước tiên phát hiện hắn. Nhưng Ninh quyết định chú ý, nghĩ biện pháp để bọn hắn chữa khỏi vết thương thế, lập tức rời đi. Đã có huyết điều tin tức, liền nhất định muốn nghĩ biện pháp đi xem bên trên xem xét. Hơn nữa tung hổ đã từ bọn hắn trước đây tới phương hướng, đại khái kết luận huyết điều vị trí, cái này khiến Ninh không khỏi một hồi hưng phấn. Bất quá trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì cái chỗ kia cách nơi này rất rất xa cũng không biết trước đây bọn họ là như thế nào trong nháy mắt đến đó cái địa phương đi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bắt quái phủ hào quyết không thành. Nhưng Đinh Nghị tới đây mở ra hai mắt, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đối diện Kim Ngân Nhị ma đồng thời cũng là mở mắt. Nhưng Đinh thấy thế, tâm trung bất do bất đắc dĩ, không nghĩ tới đối phương thế mà lòng cảnh giác cao như vậy, đoán chừng phía trước chính mình nhắm mắt làm bộ điều tức thời điểm, đối phương nên phát hiện. Nghĩ tới đây, Nhưng Đinh không khỏi thầm mắng mình hồ đồ. Hoàn toàn chính xác, Kim Vân Nhị ma hai người trước đây xác thực phát hiện Nhưng Đinh là ở làm bộ điệu tức, đây cũng chính là để bọn hắn khốn hoặc một điểm. Một cái linh đan cảnh giới tiểu trang hỏa Tại sao muốn làm bộ đầu? Phía trước thương thế của chúng ta là tiểu huynh đệ ngươi hỗ trợ chị tốt sao?" Kim Luận Ma đầu tiên mở miệng đạo. Nhưng Đinh Văn Quân quay đầu liếc mắt nhìn hai người bọn họ, "Đạo, đã các ngươi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, mau đi đi." Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá vàng bạc hai người rõ ràng minh bạch, đây là đối phương chấp nhận. Bất quá để bọn hắn kỳ quái hơn nữa chính là, đối phương hẳn là có thể cảm thấy phía bên mình thực lực, muốn so hắn tới cao nhiều hơn nhiều. Đã như vậy, người bình thường chỉ sợ sẽ không giống trước mắt ra hỏa này một dạng, vội vã đuổi bọn hắn đi. Mà lại hẳn là ngăn bọn hắn. Đây điểm phía dưới cảnh giới của mình mới đúng á người này trong lòng có quỷ. Kim ngân nhị ma ở trong lòng đồng thời chắc chắn đến. Thế nào, hai vị, chẳng lẽ còn muốn ta lưu các ngươi ở nơi này ăn cơm không? Huyết điêu không lâu sau nữa liền muốn đổ tới, các người lớn như vậy giao động xếp đặt ngồi chẳng lẽ không sợ sao? Nhưng đinh nhìn xem hai người, khoe miệng không khỏi lộ ra liếu nhất ti hài hước nụ cười. Kim ngân nhị ma nghe vậy, không khỏi cả kinh, nếu thật là hướng Nhưng đinh nói tới, như vậy bọn hắn chỉ sợ là không còn dám ở lại trong này lát. Làm sao ngươi biết huyết tại tới, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ngân luận ma bây giờ nhìn chằm chằm đạo Nhưng Đinh Văn Ôn nhún vai một cái nói, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết, bất quá ta nhìn trước đó hai vị là bị Huyết Điêu gây thương tích a, ngươi nói Huyết Điêu nếu là thấy được ba người chúng ta, sẽ trước tiên đối phó ai đây? Hai người nghe vậy, hai màu biến đổi, Kim Luận Ma sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định lập tức rời đi. Mặc kệ tiểu huynh đệ là ai, lần này đã cứu chúng ta huynh đệ hai người, chúng ta là nhờ kỹ, nếu là tiểu huynh đệ ngày sau cần rút, cứ tới Vàng Bạc Song Thành tới tìm chúng ta, chúng ta ở nơi đó vẫn có thể nói bên trên lời nói. Kim Luận Ma hướng về phía Nhưng Đinh đạo. Nói xong, lại không chần chừ Lập tức từ trong ngực móc ra lệnh bài. Nhưng Ninh nhìn thấy đối phương lệnh bài, tâm trung bất do khẽ giật mình, chính là liền một bên Tung Hổ cũng là sửng sốt một chút, tấm lệnh bài này nó tại Ninh Ninh cái kia thấy qua, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có một khối. Nhưng Ninh cùng Tung Hổ hai người liếc nhau một cái, chăm chú nhìn Kim Luận Ma. Chỉ thấy Kim Luận Ma lập tức biến đổi mấy cái pháp quyết, sau đó một màn ánh sáng bao phủ ở hắn cùng ngân Luận Ma trên thân. Sau một khắc, người ngay tại Nhưng Đinh trước mặt biến mất. Nhưng Ninh nhìn xem biến mất hai người, sau một hồi trầm mặc, không khỏi cười lên ha hả, thì ra là thế, thì ra là thế. Tung Hổ lúc này mới hiểu. Vì cái gì bọn hắn đau khổ tìm kiếm hết điều nửa ngày mà không có tìm được, nguyên lai là bởi vì có vật này. Bất Quá rất nhanh hắn có tò mò hướng về phía Nhưng Ninh Đạo, "Làm sao ngươi biết huyết điều đang đổi tới? Ngươi mới vừa nói sau đó, ta âm thầm tìm tòi một chút, cũng không có phát hiện đối phương khí tức a." Nhưng Ninh Văn Nôn, hai mắt nhìn chằm chằm Tung Hộ nhìn hồi lâu, sau đó lần nữa cười Văn Đạo, "Ta lừa bọn họ, ngươi ngay cả cái này cũng tin, trước đây huynh đệ bọn họ hai người ta là biết, bất quá khi đó ta vẫn một người, ngụy trang ma, bọn hắn hiện tại đã sớm biết ta phai nhạt ra khỏi giả trang thân phận. Ta cũng không biết như thế nào đối mặt bọn hắn, cho nên cố ý loạn xạ." đi bọn hắn. Nhưng đinh nói xong lời cuối cùng, cười đến gay lương rồi. Hắn không nghĩ tới, chúng hổ thậm chí ngay cả cái này cũng tin. Đại ca, ngươi có hay không cảm thấy, tiểu tử kia nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Ngân Luận Ma hướng về phía Kim Luận Ma đạo, Kim Luận Ma trầm mặc phút chốc, gật đầu nói, ta cũng thế nào cảm giác, bất quá ta càng thêm kỳ quái là một cái linh đang cảnh giới tiểu tử, làm sao biết huyết điều đến đây đâu. Nếu không thì chúng ta lại trở về. Ngân Luận Ma vấn đạo. Kim Luận Ma suy tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi lắc đầu nói, tính toán, chúng ta bây giờ có thương thích trong người, hay là trước về thành bên trong tu dưỡng, chuyện sau đó đến lúc đó lại nói, nói cái này, hắn vừa đi về phía trước hai bước, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức dừng bước đạo, vừa rồi quên hỏi hắn họ tên, ngược lại là ta sơ sót. Về sau hẳn còn có cơ hội gặp mặt, ta là như thế cảm giác, hơn nữa một ngày kia chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngân Luận Ma nghe vậy, khẽ cười nói, "Đúng vậy à. ta cũng có cảm giác này." Kim Luận Ma cười ha ha, sải bước hướng về vàng bạc song thành đi đến. Cách đó không xa, một tòa thành chỉ hình dáng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chưa xong con tiếp, 210 chương 161, chiếm được là nhờ vận may của ta nhưng đinh không biết chính là Hắn lừa gạt đi Kim Ngân Nhị Ma đồng thời, huyết điêu cách hắn càng ngày càng gần. Mà Kim Ngân Nhị Ma trở lại trong thành, nhìn thấy muội muội của mình, tự nhiên là đại hỷ, bất quá rất nhanh, bọn hắn biết được một chuyện khác, liên quan tới Nhưng Đinh sự tình, căn cứ vào vị kia Phương Đại ca miêu tả, Kim Ngân Nhị Ma hai người xác định, bọn hắn đụng phải chắc chắn chính là đối phương miêu tả người kia. Nhưng Ninh sao? Kim Ngân Nhị Ma hai người liếc nhau một cái, không khỏi đều đồng ý cái suy đoán này, bằng không bình thường linh đan cảnh giới tiểu gia hỏa, thấy bọn họ vút lông ngựa còn đến không kịp, nơi nào sẽ đem bọn hắn cầm đi. Nghĩ tới những thứ này, hai người cũng là không khỏi bật cười. Lấy thân phận của bọn hắn tự nhiên đã biết nhưng Đinh đã thành ma tin tức, đối phương chỉ sợ cũng cùng hắn cùng nhau bước vào ma giới. Chỉ sợ là đối phương sợ nhìn thấy phía bên mình có chút lúng túng, cho nên mới xem như không quen biết a mà liền tại lúc này, một tiếng tiếng oanh minh chuyển tới. Kim Lân nhị Ma hai người đồng thời liếc nhau, lập tức hướng về tiếng vang chuyển tới chỗ chạy đi. Đập vào mi mắt là chật vật không chịu nổi tinh mã cùng Tất Phương còn có khác ba cái bình thường thủ hạ. Các người đây là đang làm cái gì? Kim Luận Ma sắc mặt nghiêm túc nói. Tinh Mã nhìn thấy thành chủ trở về, vội vàng quỳ một chân trên đất đạo, gặp qua thành chủ đại nhân, chúng ta vừa rồi tại thí nghiệm một cái pháp Kim Luận Ma nghe vậy, không khỏi buồn cười nhìn xem mấy người bọn họ đạo, phát quyết gì a? Thế mà đem các ngươi hai cái đội trưởng làm chật vật không chịu nổi như vậy. Tinh Ma cùng Tất Phương nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, muốn mở miệng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hai người các ngươi đến phòng ta, từ từ nói cho ta nghe a. Kim Luận Ma tựa hồi nhìn ra hai người quấn bách, không khỏi mở miệng nói, "Là đại nhân." Hai người vội vàng đáp. 6. Ma ở một bên khác, nhưng Ninh bây giờ đang quấn quýt muốn hay không đi vàng bạc sông Thành. Hắn thật sự là không muốn gặp Kim Ngân Nghị Ma hai người. Ma suy tính hồi lâu sau đó, Hắn cuối cùng vẫn là quyết định lên trên một chuyến, hắn tại ma giới chỉ nhận thức một cái ma vân núi, những địa phương khác đều không phải không rõ ràng, nhân số mà không quen giới tình huống, cũng chỉ đánh trước biết tình hình bên dưới hỗn độ. Bất quá ngay tại, nhưng Ninh suy tính cái này nửa ngày thời gian bên trong, huyết điêu rốt cục đột heo. Tung Hổ bỗng nhiên khẽ giật mình, hầu Nghi quay đầu nhìn về một cái bên cạnh, trong lòng lại có chút không thể tin được. Thế nào? Nhưng Ninh nhìn thấy Tung hồ cái kia kỳ quái bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, "Là huyết điêu?" Tung Hổ thản như nói, "Cái gì?" Nhưng Ninh cho là mình nghe lầm. Không sai là tên kia, ngay tại đằng sau. Không biết làm sao lại tìm được chúng ta, bất quá đối phương tự hổ không dám tới." Tung Hổ có chút buồn cười. Nhưng Đinh Văn Luân, trên mặt lộ ra liếu nhất thi thần sắc hưng phấn, cười lớn tiếng đạo: "Ha ha ha, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta." Cổ nhân thật không lựa ta cũng. Nói xong, đi đầu hướng về tung mắt hổ quang có thể đạt được chỗ, đi tới. Cũng không lâu lắm, nhưng Đinh ngay tại cách đó không xa thấy được một cái sáu. Có lẽ phải nói là một chú chim nhỏ a ít nhất nhưng Đinh thì cho là như vậy. Bây giờ huyết điêu quanh khói đen hoàn toàn tan đi, lộ ra toàn bộ thân hình. Trứng đen sen kẽ lông Vũ nhìn qua quả thực cổ quái, bất quá càng thêm cổ quái vẫn là nó màu chim lại là màu đỏ tươi. Đây chính là huyết điêu. Nhưng Ninh không khỏi trong lòng hiếu kỳ nói, huyết điêu biết gia hỏa này chính là bồi tung thân hổ bên gia hỏa, nghĩ đến hắn chính là trong truyền thuyết phụng dưỡng tung hồ bộ tộc kia tộc nhân. Không chút do dự, huyết điêu mở miệng nói, mang ta đi chủ nhân người cái kia. Nhưng Đinh Văn luôn khẽ giật mình, bất quá lập tức phản ứng lại hét lớn, người biết nói chuyện, ngươi thế mà lại nói chuyện. Mà hắn đối với huyết điêu tung hổ nói tới chủ nhân hai chữ, tự động không để ý đến. Huyết điêu bất mãn nhìn đối phương một mắt, ở trong mắt đó Đối phương thực sự thật không có có giáo dưỡng. Ngay lúc này, Tung Hổ đi tới, nhảy tới nhưng đinh đầu vai, lạnh lùng nhìn Huyết Điêu một cái nói, nếu là ngươi nghĩ tìm ta, cũng đừng bày lớn như vậy ra đỡ. Còn có, gia hỏa này là chủ nhân của ta, mà không phải người hầu của ta. Ngoại trừ Trầm Mặc, vẫn là Trầm Mặc. Huyết Điêu cũng không biết dùng bao lâu, mới tiêu hóa Tung Hổ câu kia gia hỏa này là chủ nhân của ta, mà không phải người hầu của ta. Vây quanh nhưng đinh bay vài vòng, cuối cùng trở về lại chỗ phía trên, tiếp đó hướng về phía Tung Hổ đạo, ngươi nói xấu, gia hỏa này là của ngươi chủ nhân. Một cái linh đan cảnh giới gia hỏa Tung Hổ lạnh rên một tiếng đạo, ngươi không có con mắt sao? Ngươi không thấy hắn bị trọng thương sao? Coi như như thế, hắn vẫn linh đan cảnh giới a. Huyết điều trả lời. Tung Hổ nghe vậy chỉ trệ, chính xác coi như, nhưng đinh bây giờ thương thế khỏi rồi, vẫn là linh đan cảnh giới. Hậu nghệ mũi tên kia mang đến thương thế thực sự quá cổ quái, Tung Hổ cũng không biết như thế nào nên đi cùng đối phương giảng giải trong này chân tướng. Không cần để ý tu vi của ta, ta chỉ là bị người ám toán, cho nên tu vi mới có thể rơi vào linh đan cảnh giới. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi thế mà lại nói chuyện. Nhưng đinh bây giờ ngồi xổm tự, nhìn trước mắt Huyết điều. Ai ngở huyết điêu nghe nói phía sau, không khỏi trầm tư, tiếp đó hai mắt thế mà rất nhân tính hóa liếc qua Như Ninh, đạo: "Ngươi đã chúng diệt thần tiễn." Theo ta được biết, chỉ có vật kia mới có thể khiến người cảnh giới giáng lớn. "Ngươi biết?" Nhưng Ninh không khỏi hoàng sợ nói, không nghĩ tới đối phương cũng biết loại sự tình này. Lần này liền xem như Tung Hổ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ biết loại vật này. Bất quá đối với phản ứng của bọn hắn, huyết điêu cũng không có quá nhiều để ý tới, ngược lại là tò mò mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Như Ninh nhìn là sự thật, ngươi thật sự đã chúng diệt thần mũi tên. "Vậy ta ngược lại là xem thường ngươi." Trong truyền thuyết diệt thần mũi tên người linh lực lại không ngừng tiêu tan, linh lực sau cùng khô cạn mà chết. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót, nhìn trước đây cảnh giới của ngươi e rằng không thăng a. Nhưng Ninh càng ngày càng ưa thích gia hỏa này, người này đầu não cực kỳ tốt rủng, không làm con sự, quả thực là đáng tiếc. Bất quá tung hổ, nhưng là chau mày đứng lên, "Đạo, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Của ngươi truyền thừa bên trong hẳn là không những thứ này mới đúng." Huyết Diêu sau khi nghe nói, thở dài, "Đạo, ta nghe ta chủ nhân trước kia nói." "Ai?" Ninh Ninh hiếu kỳ nói, "Phúng hi?" "Sáu." "Nếu như nói" biết điều nói ra tên là Hôn Thế Ma hoặc Ma giới sớm hơn trước đó Ma vương, cũng sẽ không giận mình. Thế nhưng là hắn bạn lần không ngờ, đối phương thế mà lại nói ra Phục hi cái tên này. Các loại, nhưng đinh nghĩ tới điều gì chỗ không đúng. Nhìn chăm chăm huyết điều đạo, "Đã ngươi chủ nhân là Phục Hy, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại ma giới?" Huyết điều không chút nào kỳ quái, nhưng đinh sẽ hỏi vấn đề này, nó rất nhanh liền trả lời đạo, "Là Phục Hy lão chủ nhân đem ta đưa tới." Hắn nói có ý hướng một là ta sẽ gặp gỡ một người, người kia đã trúng diệt tần tiễn, đến lúc đó chỉ cần nhận hắn làm chủ liền tốt. Nhưng đinh cùng Tung Hổ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Bất Quá huyết điêu rồi nói tiếp, lúc đó ta chỉ cho là lao chủ nhân là đùa giỡn, bởi vì hắn chính mình nói qua, đã chúng diệt thần mũi tên người chỉ có một con đường chết, cho nên khi hắn nói lời nói kia sau đó, ta liền hoàn toàn không có để ở trong lòng, không nghĩ tới, thế mà thật sự có người có thể trúng diệt thần tiên bất tử. Nói xong, huyết điêu lại nhìn nhưng đinh một mắt, Tự hồ là đang hiếu kỳ trên thân người này đến cùng có cái gì đặc biệt tụ, thế mà lại là một cái kia trường hợp đặc biệt. Bất quá nhưng đinh bởi vì huyết điêu lời nói lại hiếu kỳ nói, phục hi làm sao biết diệt thần mũi tên? Huyết điêu liếc một cái nhưng đinh đạo, diệt thần tiên chính là lão chủ nhân luật chế. Hắn biết cái này có gì kỳ quái, nhưng Đinh Hung Hăng nuốt nước miếng một cái, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, e rằng Diệt Thần Tiễn cũng là căn cứ vào bắt quái tới luân chế, cũng không biết là cái gì thuộc họ, bất quá nghĩ đến cái này, hắn âm thầm vui mừng đứng lên. Phục Hí luyện chế 8 vũ khí, tựa hồ cũng có nhị trọng hình thái, nhưng Đinh chắc chắn, trước đây hậu nghệ cũng là lần thứ nhất sử dụng, cho nên cũng không biết trong đó biến hóa, nếu là hậu nghệ đã biết trong đó biến hóa, e rằng mũi tên hướng kia mình cũng là cùng hình thiên kết quả giống nhau. Nguyên bản dựa theo lão chủ nhân ý tứ, ta lần lên phụ ngươi làm chủ, bất quá xấu. Huyết Diêu trầm nói, nhưng Đinh tự tiếu phi thiếu nhìn xem Huyết Diêu đạo Tuy nhiên làm sao? Ta ở đây ma giới nhiều năm, cũng thích lũy không ít thứ, bất quá ngay tại trước đó không lâu, bị một cái ra hỏa một mạch đột đi, nguyên bản cũng không cái gì, bất quá trong đó có mấy thứ đồ cái gì cũng rất trọng yếu sáu. Còn không đợi Huyết Diêu nói xong, Tung Hổ đột nhiên mở miệng nói, ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi đập phá còn sao? Nếu như chúng ta không muốn chứ? Huyết Diêu nghe vậy nhún vai một cái nói, ta dù sao cũng là sao cũng được, chỉ bất quá nuốt không trôi khẩu khí này thôi, bất quá bên trong có mấy thứ đồ là có thể khôi phục cảnh giới hắn tu vi. Nếu như các ngươi không muốn, ta cũng không tốt cưỡng bức các ngươi, ngược lại ta là đánh không lại tên kia. Nhưng Ninh Văn Lôn cuối cùng cười to nói, "Khá lắm, e rằng những vật kia cũng là phục hi để cho người tìm a." Huyết Diêu nghe nói, gật đầu một cái. "Vậy thì đi thôi, chúng ta đi đem những vật kia cứ về." Nhưng Ninh Ha Ha cười nói, nói xong hai tay chấn động, Đại Thiên Đao phá đất mà lên, Ninh Ninh bác tại trên lưng, hướng về phía Huyết Diêu đạo, "Đi, chúng ta lên đường đi." "Đại Thiên Đao?" Huyết Diêu kinh ngạc nói. Cùng cái này nam nhân ở trước mắt biết càng lâu, tựa hồ liền có thể phát hiện càng nhiều ngạc nhiên chỗ, khó trách liền Tung Hổ cũng quả nhiên là một cái tên không tồi. "Lão chủ nhân, ngươi nói người kia ta đợi đến" Tung Hồ rất không tệ bộ dáng, ngày trước đây nói qua, ngài sẽ đem Đại Thiên Đao cho người xem là người, chính là hắn a, Huyết Điêu nhất định sẽ thật tốt phụ tá hắn. Huyết Điêu trong lòng nói thầm. Sau đó hai cánh chấn động, bay đến nhưng đinh bên kia trên bờ vai. "Xuống, đây là địa bàn của lao tử, ngươi còn nghĩ cùng lao tử bình khởi bình tọa không thành." Tung Hồ nhìn thấy Huyết Điêu bay đến nhưng đinh trên bờ vai, vẫy đôi một cái, muốn đem nó lấy đi. "Đi, đừng làm rộn." Nhưng đinh lúc này lên tiếng nói. Huyết Điêu liếc một cái Tung Hồ, sau đó hướng về phía Nhưng đinh đạo. "Chúng ta đi trước, trước mặt vàng bạc sông thành thành a, nơi đó thành chủ có một dạng đồ vật." Có thể giúp ngươi khôi phục không thiếu tu vi, đoán chừng có thể nhường ngươi đến thực linh cảnh giới phải không thành vấn đề. Nhưng Ninh Văn Lôn, dưới chân một cái lão đạo, nguyên lai lượn quanh một vòng lớn, hay là muốn đi trước vàng bạ xong thành a? Chưa xong con tiếp. 211 chương 162, gặp nhau nữa dọc theo con đường này, thông qua cùng huyết điêu nói chuyện tiếng, nhưng Linh đã biết phục hi tại trên người của nó xuống không thiếu cơ vu. Nguyên bản sẽ không nói chuyện huyết điêu, tại phục hi dưới sự giúp đỡ, luyện chế được một loại dược vật, không chỉ có thể nhường huyết điêu mà miệng, càng là giúp hắn rung dưỡng linh trí. Bây giờ huyết điêu nhưng là muốn so với người bình thường thông minh nhiều, bất quá tại nhưng đinh những ngày qua quan sát tới, đoán chừng huyết điêu trí tuệ ước chừng có thể cùng lực ngục mổ sánh vai. Mà ở những ngày trung độ này phía dưới, nhưng đinh là càng ngày càng ưa thích huyết điêu, đương nhiên một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì nó có thể giúp chính mình khôi phục linh lực. Mà trải qua những ngày qua đường đi, vàng bạc xong thành hình dáng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. "Trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút đã, khiêu chiến trạng thái tiếp đó chúng ta vào thành." Nhưng đinh nói như thế, vừa lời, huyết điêu lập tức giương cánh đi. Kể từ cùng nhưng đinh cùng một chỗ phía sau, Tiềm kiếm thức ăn nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu của nó, nguyên bản nó vẫn là rất có câu quán hận, bất quá đang ăn qua nhưng đinh độ nướng sau đó, liền sâu đậm bị nhưng đinh độ nướng, kỹ thuật xuất phụ, mỗi lần nghe được nghỉ ngơi hai chữ, nó lúc nào cũng lập tức dương cánh rời đi, tìm kiếm thức ăn. Nhưng đinh nhìn cách đó không xa thành chỉ, trong lòng ngũ vị hoa màu. Hắn bây giờ không rõ ràng đối phương là nhìn thế nào hắn, nếu như vẫn là cùng trước đó mượn dạng, khách khách khí khí lời nói, e rằng có thể rất lớn liệt liệt vấn đối phương yêu cầu một số vật gì đó, nhiều nhất nợ một tình thôi, cùng thực lực của hắn so ra, một cái nhân tình lộ ra vi bất tốc đạo. Nhưng nếu là đối phương không thèm chịu nể mặt ngui, Vậy thì khó làm nhiều, thật muốn cùng bọn hắn đánh nhau một trận mới được. Nghĩ tới đây, nhưng Ninh chính là một hồi đau đầu. Thế nào? Tại phiền đám kia tiểu quỷ chuyện. nhìn thấy Nhưng Ninh buồn khổ không thôi, Tung Hồ chỉ coi là hắn đang vì trước đây những người kia chế giễu bọn gọi. Ninh Văn Nôn, liếc một cái Tung Hồ đạo, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta muốn cũng không chịu có thể. Tung Hồ cười nói, anh, Một tiếng vang thật lớn rơi, một cái quái vật khổng lồ đánh rơi trước mắt của bọn hắn. Nhưng Ninh thấy thế, khóe mắt hơi hơi run rẩy đạo, "Từ hết điu, ngươi lần sau có dám hay không bắt nữa lớn hơn một chút?" Sau một hồi trầm mặc, núi nhỏ kia vậy ma thú phía trên nhàn nhạt, nhạt chuyển đến một thanh âm, chắc là dám. Bất quá chung quanh so với nó ra hỏa, giống như rất khó tìm. 6. Kể từ bị Nhưng Đinh đồ nướng chinh phục sau đó, mỗi nói bên trong, tung hổ hòa huyết điêu một khi có cơ hội, liền không cố kỵ chút nào ăn, mà bọn hắn người này sức ăn cũng là cực lớn, nhìn xem hai bọn chúng nhỏ nhắn sinh sắn thân hình, Nhưng Đinh cũng không biết bọn chúng như thế nào ăn xuống nhiều như vậy. Xem ra tứ đại ma thú, không phải tốt như vậy nuôi, còn tốt chạy lang cũng ở, không phải vậy ngọn núi nhỏ này vậy ma thú, chỉ sợ cũng không đủ bọn chúng ăn cũng không biết sợ hãi mà tên kia hai đầu ma thú mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu thứ. Nhưng Đinh Hung tận nghĩ đến, nửa nói sau đó, nhưng Đinh nhìn xem hai cái ma thú cắn xé núi nhỏ kia một dạng ma thú, không khỏi thở dài, ánh mắt lại chuyển hướng vàng bảng sông thành. "Đi thôi." Nhưng Đinh nhìn thấy hai cái ma thú chưa thỏa mãn bộ dáng, tức giận nói. Hai cái ma thú đều rất ăn ý đi tới, nhưng Ninh bà vai, những ngày trung đụng này, tung hộ ngược lại không lại nghĩ phía trước như thế bài xích video. Có lẽ là xem ở đối phương mỗi ngày đều trảo lớn như vậy ma thú phân thượng đi. Làm Ninh vừa mới bước vào trong thành thời điểm, không khỏi bị trong thành cảnh tượng cho choáng Cái này cùng nhân giới hoàn toàn khác biệt, nếu như nói nhân giới vẫn là xuất phát từ xã hội nguyên thủy mà nói, ở đây cũng đã xem như xã hội phong kiến, mấu chốt nhất là, ở đây hết thảy mọi người, thế mà ở cũng là phong ước. Nhưng Ninh bị đột nhiên lúc nào tới cảnh tượng làm cho sợ hết hồn, ngây người ở cửa thành. Bất quá hắn không có chú ý tới là, có người nhìn chầm chằm nhưng Ninh nhìn hồi lâu, sau đó lập tức hướng về phủ thành chủ chạy tới. Qua rất lâu, nhưng Ninh mới thoáng bại ra tới, sau đó hướng về phía bọn chúng đạo, chúng ta trực tiếp đi gặp bọn hắn a. Tung Hồi Hoa Huyết điêu tự nhiên không có chút ý nghĩa nào, thực lực của bọn nó trong thành này có thể nói là không có chút nào đối thủ co như muốn sông phụ thành chủ, bọn chúng chỉ sợ cũng không có phản ứng chút nào. Dù sao, trước đây huyết điêu một người, liền đem đối phương hai người làm chật vật không chịu nổi. Bất quá sự tình không có nhưng Ninh Tưởng tượng như vậy giản đáp, có lẽ là bộ dáng của hắn quá mức cổ quái, lại có lẽ là hắn đầu vai hai cái ma thú thái cổ hiếm lạ, hắn giờ phút này đụng phải một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Hai cái đại hán đột nhiên xuất hiện ở nhưng Đinh trước mặt, hướng về phía nhưng Ninh ngạo, "Huynh đệ, trên lưng ngươi bên kia kiếm rất không tệ a, không bằng cho chúng ta như thế nào. Bên cạnh cái kia hai cái ma thú chúng ta cũng thích, cùng một chỗ nhường cho bọn ta a." Nhưng Ninh khẽ nhíu mày, Liếc mắt nhìn trước mắt hai người, thực Linh Cường giả, e rằng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến linh áp cảnh giới. Phiền phức. Nhưng Đinh Tâm Trung bất ngờ thở dài nói, mà bên người Tung Hỏa hòa Huyết Điêu mở mắt nhìn đối phương một cái, lại tiếp tục nhắm mắt lại, đối với cái này loại tiểu nhân vật, bọn chúng ngay cả chiến đấu cũng không có. Tiểu tử kia không xong, thế mà đụng phải họ vợ gìn hai huynh đệ, lần này chỉ sợ là hung nhiều kất ít. Đúng vậy a, đúng vậy à, hai tên kia bởi vì phạm tội mới có thể từ trong quân đội đá đi ra ngoài, bằng không bây giờ cũng là một cái đội trưởng. Một tên đang thương, không biết tại bất ngoại lộ sao? 6 Nhưng Đinh nghe âm thanh nghị luận chung quanh, không khỏi nhìn nhiều trước mắt hai người này một mắt. Đối phương mặc dù là thực linh cảnh giới, bất quá tại lúc này nhưng Đinh trong mắt, chỉ cần không phải linh áp từng giả, hắn vẫn có biện pháp đối phó, mặc dù mình chỉ có thể sử dụng không đến hai thành linh lực. Mà ở cách đó không xa, Tinh Hồ đang mang theo một đội binh sĩ tuần tra, nhìn thấy bên này vây giết không ít người, không khỏi âm thầm những mày, dẫn một đội nhân mạ tới. Bất quá khi nàng xem thanh tràng bên trong tình hình, không khỏi ngạc nhiên. Người trong sân nàng cũng là biết, trong đó hai cái chính là say rượu họ vợ gìn huynh đệ hai người, còn có một cái chính là không biết xấu hổ tới cực điểm nam nhân, nàng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn, không nghĩ tới đối phương lại còn có khuôn mặt vào thành. Người thế mà thật sự dám đến ở đây. Tinh hổ tay trái chống lạnh tay phải chỉ vào Nhưng Đinh Đạo. Nhưng Đinh Văn Uôn, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là cái kia lúc trước trong đội xe nữ tử, hắn nhớ kỹ đối phương rất muốn gọi là tinh hổ tới. Bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe được cái kia gọi Tinh Hồ nữ tử nói, "Mọi người xem tốt, người này chính là ta trước đó không lâu nói tới người kia, không nghĩ tới đối phương thế mà thật sự có khuôn mặt tiến chúng ta vàng bạc sông thành." Lời này vừa ra, tất cả lập tức đều chuyển hướng nhưng linh, đủ loại ác mắng lập tức đều công công tới. Mà binh lính chung quanh cũng là gặp qua nhưng linh, càng là không khỏi thêm mắm thêm mối. Trong lúc nhất thời, nhưng linh bị ngàn người chỉ trỏ, hết đường chối cãi, bất quá đối với những thứ này, hắn cũng không có mảy may để ý nguyên bản họ vợ gìn huynh đệ nhìn thấy tinh hồ tới, cho là mình lần này đổ vật lại cấp không được. Không nghĩ tới đối phương lại là thúi như vậy tên rõ ràng ra hỏa, lập tức không khỏi ha ha cười nói, Tinh Hồ tỷ, Gia Hỏa này liền để huynh đệ chúng ta hai người đến giải quyết ta. Tinh Hồ mặc dù không ưa thích huynh đệ này hai người, chẳng qua nếu như đổi thành tự mình động thủ, nếu như Tinh Mã đại ca cùng Phương đại ca bọn hắn đã biết, e rằng lại là muốn trách tội chính mình. Nghĩ tới đây Tinh Hồ lạnh rên một tiếng, đều là chấp nhận. Nhưng Ninh thấy thế, không khỏi thở dài, chậm rãi rút ra Đại Thiên Đao. Đối phó bọn hắn hai người, bắt quái phù hào quyết là không có hữu dụng, chỉ có trực tiếp phóng thích Đại Thiên Thiên Uy, khắc chế đối phương. Hai thành linh lực là đủ. Tinh Hồ lần đầu thấy được nhưng đinh rút kiếm, không thể không thừa nhận, nàng bị nhưng đinh rút kiếm khí thế trấn nhiếp. Trận đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa chuyển đến. Dừng tay, Tinh Hồ quay đầu nhìn lại, vội vàng chạy đi lên, "Đạo, Phương Đại Ca, sao ngươi lại tới đây? Ta nếu là không tới nữa, đến lúc đó liền xem như thành chủ đại nhân tới, cũng không giữ được ngươi tính mệnh." Phương Đại Ca lạnh lùng hướng về phía Tinh Hồ hừ một tiếng. Tinh Hồ sửng sờ cái kia, Phương Đại Ca lần thứ nhất nói như vậy nàng, không khỏi để cho nàng cảm thấy một hồi bị quất, bất quá rất nhanh, nàng lại nghi hoặc đứng lên, mình rốt cuộc làm chuyện gì? Ngay cả thành chủ đại nhân đều không bảo vệ được mình tính vậy. Rất nhanh, ngay tại nàng trong ánh mắt không thể tin, nàng kính yêu nhất Phương đại ca thế mà quỳ một chân trên đất, quỳ ở cái kia cực kỳ không biết xấu hổ ra hỏa trước mặt. Gặp qua kiếm ma đại nhân, Người là? Nhưng Ninh không nghĩ tới thế mà lại đột nhiên đi ra một người như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi kỳ đạo. Tại hạ là thành chủ thủ hạ, lúc đó tại Ma Vân núi gặp qua đại nhân. Ta nhớ ra rồi, ngươi gọi Phương Hoệ phải không? Nhưng Ninh không xác định nói. Chính là tiểu nhân, không nghĩ tới đại nhân cũng biết tiểu nhân tên, thực sự là vinh hạnh. Phương có chút động. Xa Sa Tinh hồ đã lơ dạy, nàng chưa từng thấy Phương Đại Ca kích động như vậy qua, cho dù là thành chủ đại nhân phụ mệnh hắn làm thống lĩnh thời điểm, hắn cũng không có bây giờ kích động như vậy. Chỉ là bởi vì đối phương biết tên của mình, cứ như vậy kích động. Đối với ngược lại thực chất là ai? Kiếm Ma. Chẳng lẽ là cái kia kiếm ma sao? Thế nhưng là nghe đồn không phải nói cái kia kiếm ma linh mẫn tiếp cận giới sao? Tinh hồ Nao chứng đã một đầu rối loạn. Bất quá trong sân tất cả mọi người đều giống như nàng, Phương Hoạ bọn họ đều là biết, trong thành thống lĩnh, có thể nói là ngoại trừ thành chủ bên ngoài, quyền lợi cao nhất người. Nhưng chính là một người như vậy Tâm duyệt thành phục quỳ ở mặt của đối phương phía trước, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Mà họ vợ Dĩn huynh đệ đã luôn uống, bọn hắn mặc dù không biết trước mắt người này người nào, bất quá phương thống linh thiêm mà quỷ gối dưới chân của đối phương, liền mang ý nghĩa bọn hắn phải xong đời, bọn hắn lại muốn có ý đồ với người này. Người mau dậy đi, ta cũng không phải chủ tử của người. Nhưng thích hợp lấy phương hoài đạo. Đại nhân nói đùa, đại nhân tự nhiên gánh vác được tiểu nhân một bãi này. Nói xong, quả thật là bãi xuống, sau đó mới đứng dậy. Không chút do dự, quay người nhất kích, liền đem họ vợ Dĩn hai người huynh đệ cho xóa bỏ. Đã lâu không gặp lại làm một thanh âm từ phía sau chuyển đến. Tinh Hồ quay đầu nhìn lại, đầu đã bắt đầu hôn mê, hai vị thành chủ thế mà chủ động ra nên tiếp hắn, hắn rốt cuộc là ai? Mà Tinh Mã đi theo thành chủ sau lưng, hung hăng trừng mắt liếc Tinh Hồ, Tinh Hồ biết, lần này chính mình e rằng thật muốn xong. Người này rốt cuộc là ai? Ai có thể nói cho ta biết? Tinh Hồ trong lòng có chút tuyệt vọng. Chưa xong con tiếp. 212 chương 163, Hắc Ngọc đoạn tục cao bên trên trên sân đám người đối với nhưng đinh thân phận cũng là tò mò, một cái như vậy linh đẳng cảnh giới tiểu tử, làm sao lại nhận biết hai vị thành chủ đại nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là người quen biết cũ quen. Đang lúc hai vị thành chủ đang chuẩn bị đem Nhưng Ninh đưa vào trong phủ thời điểm, Kim Luận Ma đối với Nhưng Đinh đầu vai cái kia kỳ quái tiểu điêu không khỏi nhìn nhiều mấy lần. "Huyết điêu." Kim Luận Ma hoàng sợ nói. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác khí tức rất quen thuộc, không nghĩ tới lại là Huyết điêu. Nhưng Ninh cười nói, "Không sai, là tiểu gia hỏa này, hai ngày trước vừa đem nó đã thu phục được, trước đây nó cùng các ngươi ân oán nghệ tình ta, liền một bút mua bán đi." Đám người há đá, một cái linh đan cảnh giới tiểu tử, thế mà đem tứ đại ma thú xếp hạng thứ 2 Huyết điêu cho đã thu phục được, bọn hắn mặc dù không biết Huyết điêu thực lực đến cùng như thế nào, thế nhưng là ngay tại hai ngày trước hai vị thành chủ thế nhưng là rất chật vật trở về. Thành chủ thực lực bọn họ là rõ ràng, thế nhưng là đối mặt huyết điêu, vẫn như cũ không lấy được nửa phần chỗ tốt. Nhưng mà, một cái như vậy linh đan tiểu tử, thế mà đem huyết điêu cho đã thu phục được. Tinh Hồ sau khi nghe nói, miệng lập ngừng, không biết phải nói gì. Đối với huyết điêu thực lực, nàng so với người khác đều phải rõ ràng nhiều, làm nói hai vị thành chủ trở về thời điểm, mặc dù nhìn như chật vật, thế nhưng là nghe thành chủ chính mình nói, bọn họ là thực sự không làm gì được đối phương, mới bị ép trở về, hơn nữa còn bên trong huyết điêu phát quyết, nếu không phải là trên đường được người cứu, e rằng bây giờ trọng thương không dậy nổi đâu. Không đúng, nhất định là nơi nào sai lầm, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy. Tinh Hổ Thất Thần nhìn qua Nhưng Ninh, ngơ ngác đạo. Kim Luận Ma nghe nói, Nhưng Ninh lời nói sau đó, trong lòng cả kinh, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, "Đã ngươi nói như thế, như vậy chúng ta vàng bạc song thành cùng hết điều khoản nợ này coi như xong." Đa tạ. Nhưng Ninh mỉm cười nói, "Bất quá Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma bởi vì Nhưng Ninh khi trước lời nói kia, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt liếc về Nhưng Ninh đầu vai một bên khác. Ở nơi đó, cái kia cổ quái mèo con đang nằm ở Nhưng Ninh đầu vai ngáy khò, khò Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Nhưng Ninh không biết bởi vì nguyên nhân gì. Tu vi rất xuống, đối phương cảnh giới bây giờ đích xác tại linh đan cảnh giới, loại tu vi này là không thể nào thu phục hết điêu. Điểm này liền Đồ Đần đều biết, bất quá tất nhiên không phải, nhưng đinh lời nói, vậy cũng chỉ có bên cạnh hắn một cái khác tiểu tử. Bất quá dưới mắt không phải thuận tiện hỏi thăm thời điểm, vàng bạc hai người liếc nhau, minh mạch tâm tư của đối phương, cũng không đối với nói cái gì, dẫn nhưng đinh tiến vào phụ thành chủ. Người tạm thời cắt trước, từ tầng dưới chốt nhất binh sĩ bắt đầu đi lên a. Tinh Mã đi ngang qua tinh hồ bên người thời điểm, nhẹ giọng hướng về phía nàng nói. Tinh hồ thật chặt nắm đấm, hung hăng nói, là Kỳ thực trong nội tâm nàng cũng biết, loại này trừng phạt đã không tính là trừng phạt, bất quá trong nội tâm nàng chính là giận. Đến rồi trong phủ, nhưng Ninh lập tức được an bài nghỉ ngơi một chút đi, nhưng Đinh mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Mà nhưng Ninh sau khi rời đi, Vàng Bạc hai người không khỏi một phen thảo luận. Đại ca, muốn hay không bẩm báo Mơ Hồ Thế Hoàng đại nhân, chúng ta đã tìm được kiếm ma. Ngân Luận Ma vấn đạo. Kim Luận Ma trầm tư nói, cũng tốt, là nên bẩm báo, vàng không chọc giận Mơ Hồ Thế Hoàng đại nhân, chúng ta liền sáu, người đi bẩm báo Hồn Thế Ma đại nhân, ta đi an bài song xuôi, chuẩn bị cho kiếm ma đón tiếp, mặc dù hắn linh lực rất xuống, bất quá tất nhiên bị Mơ Hồ Thế Hoàng đại nhân coi trọng. Như vậy tu vi của hắn, khôi phục lại cũng là chuyện sớm hay muộn, phân phó, không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Ân, đã biết." Ngân Luận Ma đáp lại nói. "Đúng, nghe nói chúng ta tiểu muội giống như đối với hắn có chút hào cảm, bởi vì trung gian hiểu lầm, cho nên mới xấu, nhường tiểu muội đi qua nói xin lỗi à, nói không chừng giữa hai người còn có thể phát sinh chút gì đâu." Nói cuối cùng, Kim Luận Ma tiếng cười không khỏi đáng thêm vài phần. Ngân Luận Ma nhìn mình vị đại ca kia, không khỏi nuốt bay, quay người chính là rời đi. Bất quá nhìn hắn rời đi phương hướng, dường như là động thành gian phòng chỗ. Nhưng Đinh vừa về tới trong phòng, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ hướng về phía Huyết Điêu vấn đạo, ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói gì? Phía trước hắn Kim luận Ma nói, Huyết Điêu cùng bọn hắn sổ sách xóa bỏ thời điểm, cũng không biết Huyết Điêu nói thầm cái gì, cũng không nghe rõ ràng, lúc đó rất nhiều người, hắn ngược lại không thuận tiện hỏi thăm. Huyết Điêu nghe vậy, tức giận nói, lão nương trước đây tiến đánh Vàng Bạc Song Thành, thứ nhất là vì trách nhiệm phía dưới dị biến huyết sủng, thứ hai chính là vì thường thế của ngươi. Nhưng Đinh Văn Quân lập tức minh bạch mấy phần, e rằng trước đây Phục Hi nói tới mấy loại dược liệu bên trong, ở nơi này Vàng Bạc Song Thành thị có một dạng, mà Huyết Điêu mục đích đúng là cướp đoạt như thế dược liệu. Biết vật kia tên gọi là gì sao? Có ít lời gì, nhưng đinh trong lòng lửa nóng. Tên gọi là gì ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là vật kia đối với gân cốt có rất nhiều chỗ tốt, đoán chừng người dùng sau đó, bây giờ trên thân thể gân mạch xương cốt thương thế liền không có đáng ngại. Huyết Diêu nhàn nhạt, nhạt trả lời, thì ra là thế. Nhưng đinh khỏe miệng nhịn không được lộ ra liếu nhất tí đường con. Tu vi đối với nhưng đinh tới nói, có thể từ từ khôi phục, bất quá gân mạch xương cốt thương thế, dựa theo tung hồ nói tới, phải tĩnh dưỡng 3 năm 5 năm mới được, đối với nhưng đinh tới nói, này thời gian quá dài, hắn đợi không được. Bây giờ có đột nhiên nghe được có đồ tốt như vậy, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng nhất định muốn đoạt tới tay mới tốt. Thùng thùng. Ngay lúc này, truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Nhưng Ninh không khỏi hiếu kỳ, lúc này theo lý thì sẽ không có người tới quay giày mới đúng. Khi hắn lúc mở cửa, mới phát hiện người đến là cái kia gọi Đồng Khuynh Thành nữ tử. Đồng Khuynh Thành nhìn trước mắt nam tử này, dọc theo đường đi đi tới, cân nhắc nửa ngày lời nói, lại một câu cũng nói không ra. Đối với nàng tới nói, nam tử này tựa hồ chính là mê vậy tồn tại. Vừa rồi nàng nhị ca đã, đã tìm hắn, nói đơn giản một chút cái này được gọi là kiếm ma nam tử. Kiếm Ma nàng tự nhiên cũng là biết đến, trước đây Ma Vân núi trận đại chiến kia, Kiếm Ma Sương hảo chính là đến rồi trước mắt trong tay người đàn ông này sao? Thế nhưng là đối phương Linh Đan cảnh giới, thật sự là không dám tưởng tượng. Bất quá nàng cũng biết, đối phương hẳn là bị cái gì trọng thương, mới có thể trạng này, nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi đỏ lên lên rồi, trước đây thế mà lại đối với hắn nói câu nói như thế kia, làm hại hắn rồi đi. Mặc dù hai vị ca ca chưa hề nói nàng cái gì, bất quá nàng cũng minh bạch, đó là bởi vì hai cái ca ca yêu thương nàng, lần này để cho nàng tới, chính là vì quên hết ân oán trước kia, đương nhiên cũng không bài trừ hai vị ca ca có chút những thứ khác tiểu tâm tư. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng không khỏi hồng nhuận mấy phần. Ngươi thế nào, cơ thể không thoải mái sao? Mau vào ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng đi người đến là Đồng Khuynh Thành, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, để nàng làm cái gì? Bất quá nhìn thấy đối phương đứng đường này, lời gì cũng không nói, hơn nữa trên mặt lại đột nhiên đỏ lên, nhường nhưng, nhưng Đinh không còn gì để nói. Vì để tránh cho lung túng, hắn không thể không đoạt mở miệng trước. Đồng Khuynh Thành a một tiếng, vội vàng phản ứng lại, vừa hướng trong phòng này đi đến tới điểm, lại không cẩn thận đậy một phát. Cẩn thận. Nhưng Ninh Tiến lên ôm lấy nàng trở ở nhưng đinh trong ngực, Đổng Khuynh Thành sắc mặt càng là đỏ lên mấy phần, trong lúc nhất thời cả người đều luôn cuống. Phải biết, nàng đã lớn như vậy, chưa bao giờ cùng khác họ như thế tới gần qua. Hắn có thể hay không đối với ta xấu? Đổng Khuynh Thành hai tay không khỏi khẽ run lên. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhưng Đinh đột nhiên buông lòng ra nàng, nói xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa hồ vừa rồi tại trong ngực hắn, chỉ là một miếng gỗ thôi. Nhìn thấy Nhưng Đinh buông ra chính mình, Đổng Khuynh Thành hơi hơi đưa ra khỏi cửa khí, nhưng trong lòng không khỏi mất mát mấy phần. Chẳng lẽ mình thật sự liền không có biện pháp lực hấp dẫn sao? Tôi phục mấy phần Động Khuynh Thành trong lòng không khỏi có chút âm thầm tức giận, kể từ nàng đã biết nhưng Đình cũng không phải lúc trước hắn cho là như thế sau đó, đối với hắn hảo cảm, so Di vãng càng là tăng lên mấy phần. Đối với nàng hai vị ca ca tâm tư, nàng cũng là hiểu, mà nàng cũng là ngầm tự nhận, nếu như không có hảo cảm, Động Khuynh Thành đánh chết cũng không nguyện ý tới. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, đối phương đối với mình lại không có chút nào động tâm, điểm này là ở ngoài dự liệu ra. Không biết người qua đây có chuyện gì không? Nhưng Đinh nhàn nhạt Không có, không có gì, chỉ là tới cho công tử nói lời xin lỗi, lần trước xấu Còn không đợi Đồng Khuynh Thành nói hết lời, nhưng Ninh đánh liền đánh gãy đạo, "Không có việc gì, ta biết, nếu như cô nương không có gì chuyện khác mà nói, ta muốn ngồi xuống điều tức." Đồng Khuynh Thành nhìn xem cái này mà không thay đổi nữ tử, khẽ thở dài một cái đạo, "Vậy thì không quấy rầy công tử." Chờ Đồng Khuynh Thành sau khi ra ngoài, nhưng Ninh thoảng đưa ra khỏi cửa khí, nói thật, vừa rồi hắn cũng là có một chút cảm giác, hắn cũng là một cái nam nhân bình thường, như vậy một cái cô gái xinh đẹp ôm vào trong ngực, nếu là không có cảm giác mới là lạ. Chỉ bất quá ảnh sau khi chết, hắn không muốn tại suy nghĩ những chuyện khác, không muốn lại đi trêu chọc những nữ nhân khác. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt khôi phục thực lực, tiếp đó tìm Thiên Đạo báo thủ. Bất quá trong phòng mặt khác hai cái ma thú ngược lại là một mặt cười đéo nhìn xem hắn. Các ngươi làm gì? Nữ tử kia rất thủy linh đó a, lại có thể có người không tâm động. Huyết Diêu cười đéo nói: Đoán trừng nguyên nhân của thân thể, cho nên à, thương thế này nhất định muốn mau chóng khôi phục mới được, bằng không mỹ nữ vào lòng, cũng không thể tránh được a. Tung hổ Phiền muốn nói: Thì ra là thế a, chỉ đổ thừa ta lúc đó không thể đánh hạ tòa thành trí này. Huyết Diêu tiếc nuối nói. Hai ma thú nói xong, liếc nhau, cười ha ha lên. Nhưng đinh bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai người này không nghĩ tới mới trải qua mấy ngày hai người thế mà trung đụng như thế hòa thuận vũ cái chán một cái tay phải búng tay một cái trong phòng nhất thời sáng lên lên hai đạo hoa mang nhưng đi hài lòng gật đầu một cái tiếp đó ngồi xếp bằng bắt đầu điều thức. Tung hồ hoa huyết đi đột nhiên xuất hiện ở trên thảo Nguyên hai mặt nhìn nhau đều là người raỏa này em đẹp đùa giơn hắn làm cái gì tung hồ bất mắt nói chẳng lẽ ngươi không có đùa giơn hắn huyết điều không cam lòng yếu thế phảních đạo hai ma thuầm mặt lại lộ vẽ tức dẫn hướng về vàngsông thành phương hướng đi đến đúng người biết cái tiêu thuốc để ở nơi đâu Nếu không thì chúng ta đi trồng ra." Tung Hổ đột nhiên nói. "Biết, à đúng, ta nghĩ ra rồi cái kia thuốc tên gọi là gì?" "Là cái gì?" "Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao." Chưa xong còn tiếp. 213 chương 163, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao bên trong làm những đinh khôi phục linh lực trong cơ thể thời điểm, ngoài cửa chuyển tới Phương Hoệ Thanh Âm, Kiếm Ma đại nhân, tiệc tối bắt đầu. Nhưng đinh mở ra hai mắt, mỉm cười hướng về phía Phương Hoệ gật đầu nói, không biết có nhìn thấy hay không đi theo bên cạnh ta hai cái ma thú. Bọn chúng không có đi theo đại nhân bên cạnh sao?" Phương Hoệ hiếu kỳ nói. Hai tên gia hỏa quá ổn, bị ta ném tới bên ngoài thành thảo nguyên bên kia đi. Theo Lý hẳn là đã trở về, nếu như ngươi trông thấy mà nói, nói với ta một tiếng." Nhưng đinh cười nói, Phương Huệ liên tục gật đầu, nhưng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, quả nhiên là cao thủ a. Đối với cái kia hai cái ma thú lai lịch, hắn chỉ biết là trong đó một cái là huyết điều, một cái khác dường như là so huyết điều càng thêm lợi hại tồn tại, nếu là đổi lại mình, chỉ sợ sẽ không để bọn chúng rời đi bên cạnh nửa bước, không nghĩ tới kiếm ma đại nhân thế mà trực tiếp đem bọn chúng ném tới trên Thảo Nguyên đi. Cao thủ, chính là cao thủ. Thực sự không cách nào bắt trước. Phía trước dẫn đường a. Nhưng thích hợp lấy Phương Hoạch đạo. Đi tới yến hội sành. Tất cả mọi người đều đã đến, rất nhanh nhưng Đinh liền bị dẫn tới trái dưới đệ nhất vị trí. Bất quá nhường hắn tò mò là, đối diện với của hắn thế mà không phải Tinh Mã, vẫn là một cái chưa từng thấy đại hán, mà Tinh Mã nhưng là ngồi ở bên trái hắn. Mà kỳ quái nhất chính là ở đây thế mà không có Phương Hoệ vị trí, bất quá rất nhanh, hắn phát hiện Phương Hoệ thế mà đứng ở phía sau của hắn. Người! Nhưng Đinh quay đầu, nhìn xem Phương Hoệ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thành chủ đại nhân để cho ta phụng dưỡng ngài." Giọng hồ minh bạch nhưng Đinh nghi ngờ trong lòng, Phương Hoệ liền vội vàng giải thích. Lập tức hắn liền nghĩ tới cái dị lão, "Đại nhân yên tâm." Ngài hai đầu ma thú ta đã phân phó, nếu như thấy, sẽ có người tới bẩm báo. Nhưng Đinh Văn Luân hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn phía trước đại hán kia một cái nói, người nọ là ai là? Đó là trong thành hộ vệ đội thủ lĩnh, gọi Hà Kiêu. Phương Huệ trả lời, sau một lúc lâu sau đó, hắn lại bổ sung một câu, chức vị so với ta thấp một cấp. Nhưng Đinh Văn Luân không khỏi ha ha cười nói, nói như vậy tới, ta chẳng phải là rất vinh hạnh, để cho ngươi chức vị này cao nhất tới phục dịch ta. Đại nhân nói đùa, nên là vinh hạnh của ta mới đúng. Phương Hoệ kích nói. Đúng lúc này, Phía trước cái kia gọi Hắc Kiêu đại hán bỗng nhiên hướng về phía, nhưng Ninh bên này lạnh lùng hư một tiếng. Nhưng Ninh có chút không rõ ràng cho lắm, thực sự không nghĩ ra chính mình nơi nào trêu chọc đến hắn. Ngay tại hắn nghi ngờ quay đầu, muốn hỏi thăm Phương Hoệ thời điểm, Phương Huệ đã rất biết điều đi tới giải thích nói, hắn nửa thích Đồng tiểu thư, bất quá kể từ đại nhân ngày sau khi đi vào, Đồng tiểu thư một mực nhìn lấy ngài, cho nên 6. Nhưng Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Hai bay vạ gió, hai bay vạ gió a. Ninh ngẩng đầu nhìn một dạng ngồi ở phía trên Đồng Khuynh Thành, phát hiện đối phương một đôi mắt đẹp đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, bất quá đụng chạm lấy ánh mắt của mình là Đối phương rất nhanh đỏ mặt, túi đầu, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hắc Kiêu thấy thế, trong lòng giận dữ, lập tức đứng dậy, chỉ vào Nhưng Đinh đạo: "Làm càn." Kim Luận Ma giận dữ nói: "Không có ai ngờ tới, Hắc Kiêu lại đột nhiên yêu cầu cùng Nhưng Linh quyết đấu, bất quá tất cả mọi người minh bạch trong này vấn đề." Kể từ Đồng Khuynh Thành vừa tới trong thành thời điểm, Hắc Kiêu liền lập tức biểu lộ tình cảm, chỉ là Đồng Khuynh Thành mảy may không có trở trở, mỗi một lần đều cự tuyệt. Mà vừa rồi Đồng Khuynh Thành ánh mắt một mực nhìn chú lên Linh, tất cả mọi người tại chỗ cũng là thấy rõ, có thể ngồi ở chỗ này đều không phải là đồ đần, tự nhiên biết. É e rằng bên này đại tiểu thư là coi trọng đối phương. Thanh chủ đại nhân, ta muốn cùng hắn quyết đấu, nếu là ta thua, ta về sau không còn đánh đồng đại nhân chú ý của sẽ không ở dây dưa nửa phần. Nếu là ta thắng, hi vọng ngài có thể đồng ý, đem đồng đại nhân gà cho ta." Hắc tiêu Quỷ một chân chiến đất, không có chút nào nhát gan. "Mà rồi có một quy định bất thành văn, nếu là vì nữ tử khiêu chiến lời nói, là không thể có người bên ngoài can thiệp, bất quá bị quyết đấu người nhưng là có thể không ứng chiến, chỉ là về sau nhưng là có tiếng xấu. Cho nên phàm là cái này khiêu chiến, mặc kệ có thể hay không đấu qua được đối phương, là không có, có người trốn tránh." Kim Luận Ma có chút lúng túng nhìn xem Như Ninh, loại chiến đấu này hắn là không tiện can thiệp, nhưng mà, nếu để cho Nhưng Ninh đi khiêu chiến lời nói, e rằng chưa hẳn liền có thể đánh thắng được đối phương. Tất nhiên trước đó dù thế nào lợi hại, bây giờ chung quy là Linh Đan cảnh giới a, nhưng đinh thân thể hơi hơi ngựa ra sau, hướng về phía Phương Hoài Đạo, ta có thể không chấp nhận khiêu chiến sao? Phương Hoệ lúng túng liếc mắt nhìn Nhưng Ninh đạo, có thể là có thể, bất quá về sau đại nhân ngài uy danh liền xấu. Đã hiểu. Nhưng Ninh minh bạch đối phương ý tứ, đứng dậy, quay đầu nhìn Kim Luận Ma đạo, không bằng thêm một chút nữa thưởng vừa vặn rất tốt. Kim Luận Ma gặp Như Ninh hồ rất có lòng tin bộ dáng, không gọi cần tiễn cậu khí, nếu là hắn ở đây thua bởi chính mình một cái thủ hạ, từ nay về sau e rằng đều cũng có ngăn cách. Nghe được nhưng đinh nói muốn tặng thưởng, Kim Luận Ma biết đối phương mới có thể ứng phó, không khỏi thật buồn cười đạo, người muốn dạng gì tặng thưởng? Nhưng đinh trầm ngâm chốc lát nói, bây giờ ta tới, là nghe nói người nơi này có một vị dược tài, có thể chữa trị trên người ta thương thế, cho nên ta hi vọng lần này tặng thưởng, chính là cái kia một vị dược tài. Kim Luận Ma trầm tư phút chốc, hắn không biết hắn trong phủ có cái gì dược liệu có thể chữa trị nhưng thế, nếu như đã biết e rằng trước tiên liền đã đưa qua. Cái này xấu. Kim Luận Ma có chút chần chừ đứng lên, Thế nào? Không được sao? Nhưng Đinh có chút nhăn lông mày đạo, không phải là không được, chủ yếu mấu chốt là ngay cả ta cũng không biết có cái gì dư liệu có thể chữa trị vết thương trên người của người thế. Kim Luận Ma truyền âm nói, loại lời này chỉ có thể truyền âm, nếu là lớn tiếng nói ra, sợ rằng phải đáy chăn ở dưới đám này thủ hạ chết cười. Nhưng Đinh sau khi nghe nói, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Kim Luận Ma, lập tức hét lớn, ngươi có lầm hay không? Không có ai biết thành chủ của bọn họ đối với đối phương nói cái gì, cư nhiên làm cho đối phương giận dữ như vậy, mà ra kỳ chính là bọn họ thành chủ thế mà lộ tức giận bộ dáng, không, có chút náo phản bác bộ dáng. Sau đó bọn hắn liền thấy nhưng thích hợp lấy thành chủ chuyện âm, nói những gì, thành chủ lập tức gật đầu đáp ứng, mà một hồi quyết định cũng thực sự là bắt đầu. Hắc Kiêu mặc dù không biết đối phương cùng thành chủ tại thương lượng cái gì, bất quá hắn minh bạch, hơn phân nửa là cái gì tặng thưởng các loại đồ vật, nghĩ tới đây, trong lòng hắn giận dữ, còn chưa đánh, ngay tại thương lượng tặng thưởng, chẳng lẽ đối phương nhận định chính mình thua sao? Đám người rời bước đến sân quyết đấu, bất quá lần nữa trong lúc đó, lại bồi đến rồi một kiện Hắc Kiêu bước hóa sự tình. thành thế mà đi tới, nhưng Ninh bên cạnh hướng về phía hắn nói, "Ta không muốn gả cho hắn, ngươi nếu là thắng, ta cũng không cưỡng, cầu ngươi cưới ta." Nhưng nếu là ngươi thua sáu. Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói xong, bất quá nhưng Đinh Đoán chừng cảm giác đối không phải lời tốt đẹp gì, mà một phen cũng là bị Hắc Kiêu toàn bộ nghe, nhường trong lòng hắn lựa giận càng lớn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định muốn tại sân quyết đấu bên trên cạo chết nhưng Đinh. "Đại ca, ngươi nói hắn có thể đánh thắng được Hắc Kiêu sao? Thực lực của hắn thế nhưng là cùng Phương Hoệ một cấp bậc a." Ngân Luận Ma có chút lo lắng nói. Kim Luận Ma nhún vai một cái nói, "Có trời mới biết, Đoán Trừng hắn là có năm chắc a, bằng không thì cũng sẽ không cùng ta nói nửa ngày tiền chúng giải sự tình." "Đúng, đại ca, các ngươi mới vừa nói cái gì?" Ngân Luận Ma hiếu kỳ nói: khu khụ, không có gì, sáu." Đi tới sân quyết đấu bên trên, nhưng đinh rút ra trên lưng Đại Thiên Đao, đối phó Hắc tiêu loại này nửa chân đạp đến vào linh áp ranh giới cao thủ tới nói, pháp quyết đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, có lẽ nói, linh đang cảnh giới pháp quyết đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Muốn thắng, chỉ có thể dựa vào Đại Thiên Đao. Nghĩ tới đây, nhưng đinh không khỏi thở dài, tựa hồ chính mình quá ỷ lại ngoại vật, đúng một cái đến phiền toái gì, liền thích sử dụng Đại Thiên Đao, xem ra sau này phải sửa lại một chút. Hắc Kiêu nhìn thấy đối phương chỉ là linh đang cảnh giới ra hỏa, ra sân sau đó, lại còn có thời gian mà người không khỏi trong lòng cái kia cười lạnh. Mặc dù hắn nghe đối phương nói trước đó rất lợi hại, bất quá đó là trước đó, bây giờ một cái linh đang cảnh giới ra hỏa, tại sao có thể là đối thủ của mình? Mặc dù yêu cầu cùng đối phương quyết đấu, mặt của mình tự hồ không phải rất dễ nhìn, bất quá vì động kinh thành, hắn cũng liền không đếm xỉa đến. Chiến đấu bắt đầu đi. Kim Luận Ma nhắc nhở. Nhưng Ninh lấy lại tinh thần, hai thành linh lực hắn không thể có mảy may lãng phí. Nhìn thấy đối phương xông tới thời điểm, hắn trước tiên đem hai thành linh lực đều thua đến rồi đại thiên trong đao. Trong khoảnh khắc, đại thiên đao thiên uy bao phủ toàn trường. Miêu sát Mặc dù Hắc Tiêu nửa chân đạp đến vào linh áp cảnh giới, nhưng là vẫn tránh hắn là thực linh cảnh giới sự thật, bây giờ bị Thiên Uy bao phủ hắn, căn bản không thể hành động nửa bước. Ngươi phục sao? Nhưng Ninh lạnh lùng nhìn xem hắn. Không phục. Nếu là không ngươi mượn trong tay binh khí, ngươi là không có khả năng thắng ta, nếu là ta trong tay cũng có một dạng binh khí, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hắc Tiêu một bên chống cự lại áp lực, một bên hung hăng nói. Ninh Đình Văn Lôn, lông mày nhướng lên, "Đạo, ý của ngươi là, ta đem đại thiên đao cho ngươi, nếu là ta thắng nữa ngươi, ngươi liền ăn xong." Tự nhiên là ăn xong, bất quá ngươi cũng không dám lượng đem nó cho ta. Hắc Kiêu trầm giọng nói, "Đối với cái này loại cấp thấp phép khách tướng, nhưng Đinh là tự động không để ý đến, bất quá nghe Hắc Tiêu lời nói, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đồng Khuynh Thành tựa hồ thấy được nhưng Ninh bên mép một tia cười xấu xa. Nhưng thích hợp lấy Hắc Tiêu đạo, người trước có thể cầm lấy kiếm trong tay của ta rồi nói sau. Nói xong, liền song Hắc Tiêu phía trước bước ra. Kim Luận Ma thấy thế, thẩm nghĩ không tốt, lập tức ôm lấy Đồng Khuynh Thành, bay đến giữa không chung. Đồng Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, đợi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện bên cạnh còn có hai người khác, một cái là Hán Ca, một cái khác là Phương Tống Linh mà ở đối diện với của nàng, nhưng đinh thế mà tại lúc này cũng nhảy vọt đến rồi giữa không trùng, hai tay bịt lấy lốt hai, bộ dáng rất là cổ quái. Oeng, giống như chấn động đồng dạng, tất cả mọi người đều là ngạ trên mặt đất. Hắc tiêu thất thần nhìn xem rơi vào trong sân đại thiên đao, há to miệng, muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Nhưng đinh trở về mặt đất, cầm lên đại thiên đao, đổi đao vào vỏ, hướng về phía Hắc tiêu đạo, ngươi bây giờ phục sao? Bất quá Hắc Kiêu ngây ngốc nhìn chằm chằm đất, không có lên tiếng. Đúng lúc này, huyết điêu đột nhiên bay vào giữa sân, hai chảo của nó còn đang nắm một thứ. Chưa xong con tiếp 214 chương 163, Hắc Ngọc đoạn tục cao phía dưới các ngươi đi đâu? Nhưng Ninh nhìn thấy huyết điêu bay trở về, nhịn không được nói. Bất quá huyết điêu không nói hai lời, đem trên vớt đồ vật ném cho Ninh Ninh. Một bên vàng bạc hai ma liếc nhau một cái, sắc mặt xuất hiện liêu nhất tí vẻ mặt kỳ quái. Đây là? Nhưng Đinh vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, Tung Hổ bỗng nhiên không biết từ nơi nào chui ra, nhẹ tới Nhưng Đinh đầu vai đạo, chúng ta trực tiếp đi bọn hắn tàng bảo khố đem đồ vật chồm ra. Chính là cái vật này, đối ngươi thương thế có rất nhiều tác dụng. Ninh Ninh văn luôn, mồ hôi lạnh chảy ròng, hóa ra hai người này muốn đi làm ăn trộm. Trừng Tung hổ hòa huyết điu một mắt, nhưng Ninh đi đến Kim Luận Ma trước mặt, ôn quyến nói, hai cái số sinh không hiểu chuyện, chớ trách, chớ trách. Kim Luận Ma lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu nói, tất nhiên kiếm ma huynh đệ ngươi thắng, ngươi thì lấy đi à. Vậy đã tạm. Nhưng Đinh chắc tay, tiếp đó rồi nói tiếp, ta trước về đi nghỉ ngơi, hy vọng có thể vào hôm nay khôi phục thường thế mới tốt. Hy vọng như thế, Kim Luận Ma cảm thán nói. Nhìn xem đi xa Nhưng Ninh, động huynh thành một đôi mắt đẹp cũng lại không thể rời bỏ Ninh Ninh. Ma xem như người thất bại hắc kiêu, chỉ có thể trở thành mọi người cho cười, tại trà dư tiểu hậu trở thành người khác nói chuyện phím trò cười thôi. Bất quá đây hết thể nhưng Linh tới nói đã không quan trọng khi hắn trở lại trong phòng thời điểm nóng bỏng nhìn xem vật trong tay chỉ là chờ hắn mở ra thời điểm sắc mặt không khỏi thoáng khó coi mấy phần thứ này nàyá có thể có dùng nhưng Linh có chút nghi ngờ nói ở trước mặt của hắn cái kia một đống đen tùi lùi giống như trẻ vừng thứ đồ thông thường thật chẳng lẽ có thể chỉ tốt chính mình thương thế bên trong cơ thể ta cũng không biết là lao chủ nhân như thế đã nói với ta huyết điều cực không chịu trách nhiệm đáp lại nói ta muốn dùng như thế nào nhưng Đinh hơi lung túng một chút thứ này muốn nói khẩu phục mà nói thật là một chuyện rất thống khổ đâu Cái này ta cũng không biết. À đúng, ta nhớ ra rồi, lão chủ nhân đã từng nói với ta, chỉ cần đem nó tên nói cho ngươi, ngươi liền biết muốn làm sao sử dụng. Tên gọi là gì? Hắc ngọc đoạn tụ cao. 6. Nhưng Đinh rất buồn bực nhìn trước mắt cái này một đống được gọi là hắc ngọc đoạn tục cao đồ vật, tiếp đó tại huyết điêu cùng tung hổ trong ánh mắt, tìm tới miếng trúc, tẩy bỏ y phục của mình. Lại tiếp đó, liền biến thành một cái giống xác cướp đồ vật. Tại trong lúc này, tung hổ hòa huyết điêu một mặt cổ quái nhìn xem Nhung Ninh, tới cuối cùng, bọn chúng mới nhìn hiểu thuốc này nguyên lai like là dùng như vậy. Lần này cuối cùng có thể nói là kiến thức rộng. Trong giá ngày, ngụy tử, nhưng Đinh đắp lên hắc ngọc đoạn tụ cao sau đó, cứ như vậy lặng lặng nằm 3 ngày, mà khí tức của hắn ở nơi này 3 ngày cũng là không ngừng giảm bớt xuống. Lúc đầu, Tung Hổ hòa Huyết Điêu cũng không khỏi sợ hết hồn, bất quá sau đó Tung Hổ kiểm tra nhưng đinh trong cơ thể thời điểm, phát hiện hắn gân mạch xương cốt đã gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới thoáng an tâm xuống. Tất nhiên thuốc này là phục hy đề cử, như vậy thì hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng, bất quá vì cẩn thận trong lúc đó, hai cái ma thú thay phiên chiếu Như Ninh. Lại là 4 ngày đi qua, giá 7 ngày, Ninh khí tức trở nên như có như không, hai cái ma thú càng là một tấc cũng rời chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Phải biết bây giờ nhưng đinh thế nhưng là không có dục hỏa trùng sinh vật, nếu là bây giờ chết, e rằng muốn cứu sống, vậy sẽ phải tiêu phí một phen tay chân. Mà ở trong lúc này, còn xảy ra một việc. Đồng Khuynh Thành đếm nói không thấy Nhưng Ninh, không khỏi lo lắng, tới tìm kiếm Nhưng Đinh thời điểm, cũng là bị Tung Hồ trực tiếp đội ra ngoài. Không hỏi nguyên do, không có giảng giải, cứ như vậy trực tiếp đội ra ngoài. Coi như giảng giải, Đồng Khuynh Thành cũng là ngẹn không hiểu. Mà Tung Hổ cũng là biết, Như Ninh trong lòng là chỉ có chết đi cái kiếp ảnh, sẽ lại không dung hạ được nữ nhân khác, cho nên mới có thể to gan như vậy đem Đồng Khuynh Thành đổi ra ngoài. Chuyện này rất nhanh liền bị Kim Luận Ma đã biết, rất nhiều người vì Đồng Khuynh Thành bất bình, thành chủ muội muội, ủy thân tương kiến, đối phương thế mà không thấy, còn phải một cái con ma thú đem đối phương đuổi đi. Nhất thời, ái mộ Đồng Khuynh Thành nam tử không khỏi nhau nhau cùng chung mối thủ, yêu cầu đối phương cho một cái thuyết pháp. Bất quá những thứ này tự phát tổ chức Khuynh thành hộ vệ đội rất nhanh liền bị Kim Luận Ma đánh tan, đối phương chỉ dùng một câu nói, không, phải nói là hai chữ. Hỗn náo. Về sau còn nghe đồn, Đồng Khuynh Thành bị đại ca của mình mắng một trận, nói đúng không phân làm nhẹ. Sau đó rất nhanh, nhưng đinh cái nhà kia cấm bất luận kẻ nào bước vào, kẻ trái lệnh, trảm. Đại mệnh lệnh này truyền xuống sau đó, tung hô bọn chúng lập tức cảm giác thế giới này thành tính rất nhiều. Đệ Bác nói sáng sớm, trời có chút sáng lên thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở vàng bạc song thành bên ngoài. "Nhưng Ninh, chúng ta lại gặp mặt." Nam tử nhẹ giọng lẩm non. Ngay lúc này, đông nhiên một cố kinh người ma khí từ trong thành một phương hướng nào đó phóng lên trời, trong thành tất cả mọi người đều bị cố này ma khí chấn nhiếp, bất quá rất nhanh, ma khí càng ngày càng yếu, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc mọi người còn tại hiếu kỳ là nhân vật lợi hại xuất quan thời điểm, Vàng bạc hai người đã xuất hiện ở nhưng đinh trong sân, ngay sau đó, mỗi cái hộ vệ đội thủ lĩnh cũng là theo sát phía sau, bất quá thời gian qua một lát, trong viện này đã đứng đẩy người. Bất quá bởi vì tại Vàng Bạc hai ma trấn nhiếp phía dưới, cũng không có làm ra loạn gì tới, cũng là rất an tĩnh đứng ở hai ma sau lưng. Ngay lúc này, cửa phòng cuối cùng được mở ra, nhưng đinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim Luận Ma đầu tiên tiến lên phía trước nói, "Như thế nào? Khôi phục." Nhưng đinh khẽ lắc đầu, "Đạo, muốn khôi phục thực lực nói nghe thì dễ, bất quá thương thế trên người ngược lại là đã khỏi rồi, lần này còn muốn đúng bạo bối của các ngươi." Kim Luận Ma mỉm cười lắc đầu nói, Hiện tại thực lực đã đến thực linh cảnh giới. Nhưng Đinh Văn Lôn khẽ gật đầu, đạo, vừa rồi lợi dụng vẻ này ma khí, trực tiếp tấn thăng đến thực linh hậu kỳ. Kim Luận Ma nghe vậy, không có gật đầu một cái, bất quá hắn bây giờ càng hiếu kỳ hơn chính là, vẻ này kinh người ma khí, thật là nhưng Đinh phát ra sao? Nếu thật sự là như thế, như vậy phía trước, người này cảnh giới đến cùng đến rồi loại cảnh giới nào? Nhìn khi trước vẻ này ma khí, chỉ sợ người trước đây đã đến ngụy thật linh tam trọng cảnh giới a. Một thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, bất quá đợi đến một chữ cuối cùng thời điểm, cái thanh âm kia liền phảng phất mọi người ở đây bên cạnh lên. Mà không đợi đám người lúc phản ứng lại, Trong sân đã thêm một người. Kim Luận Ma cùng Ân Luận Ma đầu tiên phản ứng lại, vội vàng hướng người kia nói, gặp qua Ma Hoàng đại nhân. Nhìn thấy hai vị thành chủ phản ứng, đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, người tới lại chính là ma giới đệ nhất cao thủ, cũng là ma giới thống lĩnh, Mơ Hồ Thế Hoàng. Gặp qua Ma Hoàng đại nhân. Đám người vội vàng quỳ xuống đất đạo. Chỉ có Như Ninh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương một mắt, hướng về phía Mơ Hồ Thế Hoàng gật đầu nói, đã lâu không gặp. Đồng Khuynh Thành nghe vậy, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, gia hỏa này muốn chết sao? Nhìn thấy Ma Hoàng đại nhân chẳng những không quỷ, hơn nữa còn vô lễ như vậy, đây không phải muốn chết sao? Bất quá rất nhanh, Mơ Hồ Thế Hoàng phản ứng để cho nàng tính hãi. "Đúng vậy à? Rất lâu không thấy, bất quá xem ra thành mà sau ngươi đã không chịu hướng ta hiệu chung phải không?" Mơ Hồ Thế Hoàng đối với nhưng đinh cử động không có chút nào tức giận, ngược lại khẽ cười nói, "Nhưng đinh Quân Mai, đạo, ta không có hứng thú hiệu chung người khác, thực lực của ta khôi phục sau sẽ đi tìm Thiên đạo báo thủ. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể không ngại cùng nhau." Lần này Mơ Hồ Thế Hoàng cũng nhịn không được nữa, ha ha cười như điên, "Đạo, coi như khôi phục thực lực, cũng bất quá ngụy thật linh tam trong tôi, chỉ bằng thực lực như vậy, cũng nghĩ giết Liêu Thiên đạo." Mơ Hồ Thế Hoàng lời nói Nhường quỷ dưới đất tất cả mọi người là kinh hãi, nam tử này trước đó lại là Ngụy Chân Linh cao thủ. Đổng Khuynh thành ngơ ngác nhìn Như Linh, không nghĩ tới cái này phía trước bị nàng xem không dạy nổi nam tử nguyên lai là lợi hại như vậy. Mà Kim Luận Ma nghĩ tới nhưng lại là một chuyện khác, đối phương đã từng đến qua Ngụy Chân Linh cảnh giới, cũng không biết nguyên nhân gì, thế mà thực lực rơi xuống lợi hại như thế, chỉ còn lại linh đang cảnh giới, hơn nữa toàn thân linh lực càng là chỉ có thể không cần đến hai thành. Nếu như đổi thành mình, Kim Luận Ma có thể chắc chắn, khi đó hắn chắc chắn đã lòng như cho nguội, hồn hồn ngạc ngạc qua nửa đời sau, sẽ không ở ôm lấy hy vọng gì, khôi phục thực lực. Mà nam tử trước mắt, thế mà không hề từ bỏ, cái này nghị lực nhường kim luận ma không thể không bội phục, cũng không biết trước đây hắn là như thế nào trải qua cái kia đoạn gian nan những ngày. Kim luận ma không biết là, nhưng đinh bên cạnh có tung hổ trợ giúp, tìm chút linh đan rượu dược không thành vấn đề, khôi phục thực lực chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng không hề hắn tưởng tượng khó như vậy. Nếu như bên cạnh hắn không có tung hổ, cái này thì khó nói. Bất quá trên đời này, không có nếu như 6. Mơ hổ thế hoàng đối với nhưng đinh muốn báo thù cảm giác thật buồn cười đồng dạng, không xem qua quang lập tức lại chuyển đến phía sau hắn hai cái ma thú trên thân. A có trách tự tin như vậy, nguyên lai like có tứ đại ma thú xếp hàng thứ 2 huyết điều, cũng có thể cùng tứ đại ma thú đứng đầu con ác thú liều mạng tung hổ ở bên người a bất quá coi như như thế, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng có mấy thành. Mơ Hồ Thế Hoàng cuối cùng đưa ánh mắt lại lần nữa ném đến rồi, nhưng Đinh trên thân nói, nếu như chỉ là ba người chúng ta mà nói, tỷ lệ thành công e rằng chỉ có 2 thành. Nếu như ngươi cũng tại mà nói, như vậy chúng ta tỷ lệ thì có 5 thành. Nhưng Đinh nhìn chằm chằm Mơ Hồ Thế Hoàng, thản nhiên nói, Mơ Hồ Thế Hoàng đối với những lời nói không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới, nhưng sẽ như thế nói đồng dạng chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, "Đạo, đáng tiếc, ngươi chính là không muốn dốc sức cho ta, không phải vậy bằng trí tuệ của ngươi, tăng thêm thực lực của ta, chinh phục lục giới thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó coi như để cho ngươi trưởng quản nhân giới, như vậy ngại gì?" Nhưng Ninh nhìn chằm chằm mơ hồ thế hoàng hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, "Ta muốn trưởng quản nhân giới làm gì? Ta muốn, nó không hề có thể cho ta." Mơ hồ thế hoàng nghe vậy, miệng ngậm ngừng, cuối cùng không nói gì thêm, đưa tay từ phía sau lấy ra một vật, ném cho Như Ninh. Tiếp lấy, Như Ninh theo bản năng tiếp nhận đồ bay tới, tối đầu liếc mắt nhìn, không khỏi hoảng sợ nói, "Vậy nhân bữa?" chưa xong còn tiếp, 215 chương 164, tội nhân búa bí mật tội nhân búa tại sao sẽ ở trong tay ngươi. Nhưng Ninh nắm tội nhân búa, ngạc nhiên nói: "Làm nói hình tiên sau khi chết, hắn liền bị thánh ma chuyển đến ma giới, chuyện sau đó, hắn cũng không biết được. Nếu như nói cái này búa bị tiên đạo sách về đi, hắn là tin tưởng, thế nhưng là cái này, búa rơi xuống mơ hồ thế hoàng trong tay, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra." Mơ hồ thế hoàng cười nhạt nói: "Làm nói ta nhường thánh ma tiến đến cứu ngươi thời điểm, còn cho hắn hạ xuống một mệnh lệnh, đó chính là thừa cơ cướp nhân búa." Ninh Văn Lôn, nhớ tới trước đây tình hình, Không gọi minh bạch mấy phần, làm nói dưới tình huống đó, thánh ma hoàn toàn chính xác không nhỏ cơ hội có thể có được toạ nhân ứ. Mà trên thực tế, làm nói Hoàng Thiên bọn người là giúp lực chú ý đặt ở, nhưng đinh trên thân, mà nhưng đinh bị thánh ma cứu đi sau đó, Hoàng Thiên ba người nộ khí đều đặt ở thánh ma trên thân. Mà ở lúc đó, không có chú ý tới thánh ma một cái động tác tinh tế, chính là cái kia nhỏ bé động tác, là hắn nhóm đã mất đi toạ nhân ứ. Lúc đó, thánh ma biết kế tiếp chính mình phải đối mặt địch nhân lửa giận, vì hoàn thành mơ hồ thế nhiệm vụ, hắn lặng lẽ hướng về phía cơ yêu vương khoa tay múa chân một cái, ra hiệu nàng thừa cơ cướp đi toạ nhân ứ. Nguyên bản nói Hẳn là không có cái kia không có dễ dàng, bởi vì tại không nơi xa, còn có hậu nghệ tại nơi không ngừng bàn lén. Nhưng ai biết cơ yêu vương thừa dịp loạn đến tội nhân bữa sau đó, không có lọt vào bất luận người nào chặn giết, mà ở Thánh Ma gia hiệu phía dưới, nàng trước quay về ma giới. Cho nên tội nhân búa cuối cùng đến rồi Mơ Hồ Thế Hoàng trong tay. Đối với cái này phát sinh hết thảy, nhưng Ninh cũng không biết, cũng không muốn biết. Hắn bây giờ quan tâm nhất, nhưng là Mơ Hồ Thế Hoàng vì sao muốn đem tội nhân bữa cho hắn. Chúng ta đi vào đàm luận, các ngươi đều đầy tới a." Mơ Thế Hoàng thản nhiên nói. Ma Đồng huynh thành nhưng là tại hắn hai cái ca, ca mấy lần kêu to phía dưới. Mấy thất thần đứng lên, cả người đều bộ dáng không yên lòng. Kim Luận Ma cao mày nói, ngươi thế nào? Đồng Khuynh Thành quay đầu liếc mắt nhìn quay người đi vào Như Linh, sau đó mới chậm dại xoay đầu lại, nhỉ nó nói, ta muốn trưởng quản nhân giới làm gì, ta muốn, nó lại không thể cho ta. Sau khi nói xong, nàng giống như điên cuồng hướng về phía ca ca đạo, lời này là có ý gì? Hắn là không phải có yêu mến nữ nhân. Không thể không nói, Đồng Khuynh Thành là rất thông minh, có lẽ nói cái này bắt nguồn từ trực giác của nữ nhân. Một cái nam nhân bi thương nói đến đây loại này lời nói thời điểm, Đổng Khuynh Thành trong lòng phản ứng đầu tiên chính là nàng trong lòng cũng lại dung không được nữ nhân thứ hai. Kim Luận Ma nghe vậy, không khỏi cau mày, thấp giọng thở dài nói, "Chúng ta trở về, nhường nhị ca đem chuyện này nói cho ngươi." Đối với ảnh sự tình, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một chút, mà đối mặt Đồng Khuynh Thành thời khắc này vấn đề, Kim Luận Ma lựa chọn trốn tránh, nhường ngân Luận Ma đến cho Đồng Khuynh Thành giảng giải. Bởi vì chính là liền hắn, cũng không biết nên như thế nào đối với mình cái này thương yêu muội muội giảng giải. Chỉ sợ lúc ấy giảng giải, nàng cũng muội muội này lại muốn đả trung tâm. Mặc dù thanh âm bên ngoài không phải rất lớn, Bất quá lấy mơ hồ thế hoàng thực lực, tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sợ. Sau khi nghe được tới, hắn tâm trung bất do suy nghĩ, nếu là giữa hai người thật sự có thể phát sinh chút gì, e rằng nhưng đinh thị sẽ vẫn luôn lưu lại ma giới, đến lúc đó hướng hắn hiệu chung là chuyện sớm hay muộn. Hắn biết rõ nhưng linh là một cái người trọng tình trọng nghĩa, nếu quả như thật thích động huynh thành mà nói, là tuyệt đối sẽ không rời đi ma giới. Bất quá hắn cũng minh bạch, đúng là hắn trọng tình trọng nghĩa, cho nên đối phương chỉ sợ là rất khó thích động huynh thành. Vượt đi trong đầu ý tưởng hoang đường, mơ hồ thế hoàng nhìn xem nhưng đinh trong tay tội nhân búa, cười nói, "Ngươi cũng đã biết cái này tội còn có một cái tên." Phách Tiên đũa. Cái này ta biết. Nhưng Đinh Thản như nói, nếu biết, cái kia giải thích dễ dàng nhiều. Mơ hổ Thế Hoàng cười nhạt một tiếng, sau đó rồi nói tiếp, "Phách Tiên đũa, tên như ý nghĩa, chính là Phách Tiên, ngươi muốn tìm thiên Đạo bảo thủ, liền muốn Phách Tiên, không phải vậy ngươi là giết không chết thiên đạo." Đối với Mơ hổ Thế Hoàng phen này không minh bạch lời nói, nhưng Đinh nghe có chút mơ mơ hồ hồ. "Phách Tiên?" Đinh cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, "Không sai, chính là Phách Tiên. Thiên đạo vị trí, gọi 33 trọng thiên. Nơi đó có một chỗ bí mật cảnh, bên trong có một cái gọi là Đạo Nguyên bảo vật, người nhưng nếu không thể đưa nó hủy Không cách nào giết chết Thiên đạo." Mơ Hồ Thế Hoàng giải thích nói, "Nhưng Ninh Văn Quân, lập tức minh bạch mấy phần, nhìn chằm chằm Mơ Hồ Thế Hoàng đạo, "Ý của ngươi chính là nói tội nhân đũa, cũng chính là phách tiên đũa mới có thể hủy đi đạo nguyên, làm ta hủy đi đạo nguyên thời điểm, ta mới có thể tìm Thiên đạo báo thủ, mới có thể giết chết Thiên đạo." Mơ Hồ Thế Hoàng cười nói, "Chính là như vậy, cùng người thông minh nói chuyện, chính là thuận tiện." Đối với Mơ Hồ Thế Hoàng khất lệ, Ninh đinh tự động xem nhẹ, ngược lại theo dõi hắn đạo, "Ngươi là làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?" Mơ Hồ Thế Hoàng ha ha cười nói, "Chớ quên, ta trưởng quản lấy ma đạo, thiên đạo cùng ma đạo có thật nhiều chỗ giống nhau." Nhưng Đinh Văn Lôn cười lạnh hai tiếng đạo, Nguyên Lai Ma đạo cũng có loại vật này sao? Ngươi nói toại nhân bướu có thể hủy nó sao? Vừa dứt lời, Mơ Hồ Thế Hoàng sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần, lạnh lùng nói, "Tự nhiên có thể hủy đi, bất quá chỉ sợ ngươi không có hủy đi, ta liền đã đem ngươi giết." Mơ hổ Thế Hoàng vừa dứt lời, Tung Hổ Hỏa Huyết Điêu đồng thời làm ra tư thái công kích. Trong phòng bầu không khí lập tức khẩn trương mấy phần. Tung Hổ, Huyết Điêu. Nhưng Đinh thấp đổi một câu. Lập tức Tung Huyết Điêu đều thu hồi trước đây khí tức, hai cái ma thú nhào nhào đi tới, nhưng Đinh trên bờ bay, bất quá hai cái ma thú trong mắt Hay là đối với Mơ Hồ Thế Hoàng tràn đầy địch ý, nếu như ta là đem Đạo Nguyên hủy đi, ngươi thì sẽ tự phân nhăn tay. Cùng ta cùng một chỗ đem Thiên Đạo chém giết. Nhưng Đinh Văn Đạo, đối với trước đây khẩn trương một bản, hắn dường như là quên đi đồng dạng. Ha ha ha, trên đời này chỉ có Đại Thiên Đao mới có thể chân chính giết chết Thiên Đạo, ta chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ, chân chính chém giết Thiên Đạo, hay là muốn dựa vào ngươi. Trong sân nguyên bản không khí khẩn trương tại Mơ Hồ Thế Hoàng cười phía dưới, lập tức tiêu tán thành vô hình. Nhưng Đinh Văn Quân khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ta đã biết, chờ ta khôi phục thực lực Ta trở về tìm Thiên Đạo báo thủ, bất quá ta muốn làm sao thông chi ngươi. Nhưng đinh vấn Đạo, mơ hổ thế hoàng tử trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, ném cho nhưng Ninh Đạo, trên người ngươi chắc có riêng ma lệnh a. Đây là pháp quyết, ngươi có thể tự mình nhìn xem, đến lúc đó liên hệ ta, dùng riêng ma lệnh là được rồi. Nhưng Ninh tử trong ngực lấy ra mặt kia lệnh bài màu đen, trong tay cơ cứ nói, chính là cái này. Ân. Hảo, đã biết, sáu. Một bên khác, Đồng Khuynh Thành đã biết nhưng Ninh một chút chuyện cũ sau đó, đối với hắn thích không giảm trái lại còn tăng. Nếu là hắn cũng có thể vì ta thành ma, coi như để cho ta chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt ảnh, nàng là rất hâm mộ. Hơn nữa, nàng cảm giác được, cái kia gọi ảnh nữ tử cũng không có hối hận, mà là rất vui vẻ chết đi, nàng là hạnh phúc. Ngoại trừ nhưng đinh bên ngoài, không có ai biết mơ hổ thế hoàng là lúc nào rời đi, bọn hắn chỉ biết là làm nhưng đinh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm, đã là giữa trưa. Còn không đợi Đồng Khuynh thành tiến lên muốn nói gì thời điểm, Nhưng đinh liền đầu tiên hướng về phía Kim Luận Ma đạo, lần này đa tạ, nếu không phải là người thuốc, chỉ sợ ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục thương thế trên người. Kim Luận Ma khách khí nói, "Kiếm Ma huynh đệ khí, bất quá xem như già, là muốn rời đi?" Nhưng chút điểm một chút đầu đạo, Ân muốn đi tìm một cái gia hỏa, tên kia bên cạnh có ta khôi phục thực dược thuốc. A. Kim Luận Ma giật mình nói, không biết người nọ là ai. Nhưng Ninh Văn Luân không khỏi sương sở, nói thật, hắn cũng không biết tên của đối phương, mà vừa lúc này, Huyết Diêu mở miệng nói, độc hành ma. Cái gì? Là hắn? Kim Luận Ma kinh hãi nói, lần này không chỉ có là hắn, chính là liền mấy người khác, cũng là giật mình nhìn xem Ninh Ninh. Nhưng thích hợp khắp chung quanh phản ứng rất là kỳ quái, không rõ bọn hắn vì cái gì như thế, bất quá rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân trong đó. Ngân Luận Ma tiến lên một bước giải thích nói, Cái này độc hành ma, sở dĩ gọi độc hành ma, chính là ưa thích một người, không thích gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Bất quá hắn thực lực rất mạnh, có thể làm lên một cái vùng chữ. Nhưng Đinh Văn Luân khẽ gật đầu nói, độc hànhương sao? Nhìn đối phương cũng là Ngụy Chân Linh danh giới cao thủ. Đúng vậy, không sai. Trước đây Mơ hổ Thế Hoàng đại nhân từng muốn thu phục hắn, bất quá về sau không biết vì cái gì, nhưng là từ bỏ. Ngân Luận Ma giải thích nói. Nhưng Đinh lúc này mới không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, có như Mơ hổ Thế Hoàng cưỡng ép tu phục, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, tại sao sẽ vương tha đầu? Nhưng đinh rất rõ ràng, kể từ Mơ Hồ Thế Hoàng lên làm Ma giới Ma vương sau đó, bên người người có thể dùng được cũng không phải rất nhiều. Tất nhiên đối phương cũng là Ngụy Chân Linh danh giới cao thủ, Mơ Hồ Thế Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi thu phục trước mắt người này. Thế nhưng là vì cái gì không có thu phục hắn đâu? Ở trong đó có biến cố gì không thành? Nghĩ tới đây, nhưng đinh không khỏi thầm than, e rằng lần này đi tìm đối phương cũng không phải tưởng tượng thấy bên trong đơn giản như vậy. Ta sẽ chú ý, này liền cáo tử. Về sau nếu đang có chuyện, có thể tới tìm ta, ta thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình." Nhưng đinh chắp tay nói. "Nhưng đại ca Đổng Khuynh Thành gặp nhưng Ninh phải ly khai, nhịn không được tiến lên lên tiếng nói. Nhưng "Ninh quay người, liếc mắt nhìn Đồng Khuynh Thành, sắc mặt bình tĩnh nói, không biết cô nương có chuyện gì?" Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh nhưng Ninh, Đổng Khuynh Thành trong lòng một hồi có đau, qua một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nói, "Không có sáu. Không có việc gì, nhưng đại ca bảo trọng." Nhưng Ninh Văn Nôn khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra riêng ma lệnh, giết một cái pháp quyết, lập tức biến mất ở trước mắt mọi người. Trên Thả Nguyên, nhưng Đinh thân ảnh bỗng nhiên lóe ra. Một bên Huyết Diêu không khỏi cười nói, "Lần thứ nhất gặp lại ngươi trật vật như vậy." "Ai trật vật?" Nhưng Ninh trừng mắt liếc Huyết Diêu đạo. Nếu không phải là không phải vậy, ngươi làm gì đột nhiên thi chiến pháp quyết đâu? Huyết điêu treo kẹo nói. Nhưng Đinh Văn Ngôn chỉ trệ, đối với huyết điêu mà nói, hắn giả vỡ không nghe thấy. Mà một bên tung hổ nhưng là không khỏi những mày, nhưng Đinh lúc đi ra là lợi dụng Diêm vương lệnh tới thuần gì, mà không phải bắt quái phù hào quyết, chẳng lẽ thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Chưa xong còn tiếp.